t r ư ơ n g năm mươi chín la tu một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô chưa mải rũa t r ư ơ n g năm mươi chín la tu một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô chưa mải rũa tháng sáu năm một không t r ư ơ n g nạp lan khuyết đám người toàn bộ đều đi ra ngoài trong phòng học chỉ còn lại có la tu một người nói thật la tu thật vẫn không có cảm giác m ệ n h bao nhiêu xem mấy tên này nhất ba n g muốn sống muốn chết d á n g vẻ la tu đều có chút vui vẻ không biết cái này gen rực tề có thể hay không hợp thành lúc gần đi vương chấn đình nhưng là nói gen các loại chất thuốc tiếp theo lớp có thể tiêm bảo ở cực đoan t r ọ n lực sau khi vận động tế bào toàn bộ sinh động dưới tình huống đánh loại này chất thuốc hiệu quả nghiễm nhiên tốt nhất la tu thử đem hai chi gen dược thể bỏ vào hợp thành không trung hắn thực sự rất muốn điểm kích hợp thành một cái cuối cùng hắn vẫn bỏ qua có thể hợp thành nhưng thiếu một chi nói cũng có chút không có cách nào khác giải thích la tu nhịn được muốn hợp thành xung động sau đó nhìn lấy bên cạnh đồ ăn trực tiếp cầm lên một phần ăn k h o a n hay nói vận động còn rất mệt la tu tự mình tại cái t i a ăn vương chấn đình lúc này rồi lại giống như ưu linh nhanh tiến đến thay đổi học sinh bình thường phòng trưng liền trực tiếp đứng lên nhưng la tu ngắm hắn lên mắt tự mình tiếp tục tại vậy ăn lấy đây là hắn lần đầu tiên ăn loại này đồ ăn Khoan hay nói, mùi ngon la tu đều có chút chưa thỏa thịt heo bánh thực ngon La sau nói, mãn.、Cái、này dùng biến có mùi Cái làm bánh bao, quả thực mỹ Tu đều quả dị bao, vương ị tới cực điểm. Hiểu cực chắc rõ n g i phải có hay h k ô bảo lưu lại t h ự chấn lực. Vương chấn đình thanh â m ở la tu vang lên bên thai cái này trong phòng học liền la tu bốn trăm ba mươi ba một người nghiễm nhiên là nói với hắn la tu cũng không phủ nhận gật đầu ừng đối nhân xử thế giấu lưu điệu đường lui đi vương chấn đình bị la tu câu này danh ngôn đội có chút không lời chống đỡ cái g i a hỏa này có muốn hay không cẩn thận như vậy có thể nói cho ta biết một cái ngươi chân thực số liệu sao vương chấn đình không khỏi hỏi la tu ăn xong chính mình đồ ăn vỗ tay một cái không thể võ khảo người sẽ biết la tu ném một câu tương đương trang b g ú t nói có một loại bí hiểm ý tứ hàm xúc ở trong đó ngươi thực sự không có trải qua phòng trọng lực huấn luyện vương chấn đình nói lệnh vấn đề lại hỏi một câu la tu chưa kịp trả lời vương chấn đình liền tự mình lắc đầu hẳn là là lần đầu tiên ngươi bắt thị chấn động đến bây giờ còn chưa kết thúc lần đầu tiên tiến nhập phòng trọng lực thấp trọng lực lợi còn tốt nếu như là cao trọng lực đối với thân thể gánh vác là rất lớn bất quá chỗ tốt cũng tương đương nhiều lực lượng của ngươi hẳn là lại tăng mạnh rất nhiều không giống nạp lan khuyết vài cái bọn họ từ nhỏ là ở trong trọng lực thất ngâm nước lớn sở dĩ mới vừa huấn luyện nói thật đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa không lớn vương chấn đình đột nhiên đi tới la tu bên cạnh không có đợi la tu phản ứng kịp một con tương đương thô ra tay cũng đã khoác lên trên người của hắn đừng lúc đ í c h ta đấm bóp cho ngươi một cái để cho ngươi căng thẳng bắp thịt giảm bớt giảm bớt thả lỏng la tu nhất thời cảm nhận được cả người một loại sảng khoái cảm giác một cái đường đường t ô n g sư đấm bóp cho hắn lời nói này đi ra ngoài phòng chừng cũng không có mấy người tin tưởng phía dưới một đường là nói phát lực kỹ xảo sư phụ ngươi đã dạy ngươi làm sao rồi đem lực lượng tối đại hóa quyền lực tối đại hóa sao vương chấn đình một bên cho la tu xoa bóp một bên hỏi la tu đương nhiên lắc đầu không có thật không có vương chấn đình là thật có chút buồn bực a cái này diệp tông sư cái gì cũng không giáo tiểu tử này là làm sao sở hữu như vậy một bộ quái lực hơn nữa còn có như thế cường đại khí lực chờ một hồi ngươi biểu thị cho ta xem một cái ngươi l ạ i như thế nào đấy còn có gia quyền nếu như biết võ kỹ hay dùng võ kỹ đánh ra như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn võ kỹ la tu có chút sửng sốt cái này tờ mờ giờ võ kỹ cũng có thể hắn phía trước đều dùng chính là ma lực làm sao ngươi không phải biết tiểu lôi âm quyền sao đối với la tu nội tâm đông lại một cái mặc dù không biết vương chấn đình là làm thế nào thấy được chính mình đánh là tiểu lôi âm quyền nhưng suy nghĩ một chút đối phương là t ô n g sư thế giới này phòng chừng chắc là có như thế một môn võ học ngươi không cần nói cho ta ngươi chắc thì lúc quyền lực cũng không có dùng võ kỹ vương chấn đình thật là có chút tiểu trước mắt người học sinh này đơn giản là một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa không có trải qua phòng trọng lực huấn luyện không có luyện qua bất luận cái gì phát lực kỹ xảo huấn luyện thậm chí càng không biết chắc thí quyền l ự c lúc có thể dùng võ k ỹ đánh ra ngoa tạo hắn cũng không nhịn được chửi bậy nữa à như vậy đều có thể đẩy ra hai nghìn chín kg đánh ra hơn mười lần tăng p h ú t thiên phú này nếu như toàn bộ trải qua một lần quyền lực chẳng phải là còn phải tăng vương trấn đình ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố sau đó hai mắt đều có chút đỏ thấm bắt đầu đấu k ỹ bắt đầu diệp thiên y t h tới đây là một cái dạng gì thần tiên đệ tử tận m ờ giờ muốn là đệ tử của ta thì tốt biết bao vương trấn đình nhìn lấy la tu có chút chảy nước miếng la tu bị vương trấn đình ánh mắt nhìn có chút sợ hãi hơi rút lui rồi nói không có không ai nói với ta chắc thí quyền lực có thể dùng võ kỹ a giang canh liêu rất hiển nhiên là sẽ không nói bởi vì hắn thấy la tu căn bản liền buôn lôi t r ư ở n g cũng còn không có học được lại làm sao lại nhắc nhở hắn những thứ này những người khác vậy thì càng thêm không thể nào hô vương chấn đ ỉ n h t r ư ở n g thở ra một hơi lộ ra một vệ từ thiện t i ể u ý vậy ngươi đan dược đồ ăn cùng gen dược tề đâu đều dùng quá sao đan dược ta ăn qua đồ ăn không có gen dược tề cũng không có la tu cái này ngược lại không có thể lừa hắn hắn cổ thân thể này nhưng là toàn bộ nhờ đan dược chất đống vậy c ò tốt vương chấn đình còn tưởng rằng la tu đan dược đều không dùng vậy hắn thật là có thể đợi tưởng la tu đem dùng đan dược và vương chấn đình nói ra vương chấn đình gật đầu đi vậy một lát nhi tiêm vào cái này siêu cấp gen dược tề khả năng hiệu quả muốn so trong lý tưởng kém chút nữa bởi vì gen dược tề cùng đang dược là có xung đột hơn nữa sẽ có chút đau ngươi phải nhẫn một cái vương chấn đình đem tiêm vào gen chất thuốc công việc cùng la tu nói ra hai người hàn huyên một hồi bên cạnh một gian phòng trọng lực b ị c một cái bị người đ ẩ y ra đâu đây đại han sắc mặt có chút tái nhợt nạp lan quyết từng bước từng bước kéo cùng với chính mình mệt mọi thân thể đi tới thiên nhất ban trung hắn nhìn lấy ngồi ở đó cùng vương c h ấ n đ ỉ n h khoái trá nói chuyện trời đất la tu nắm tay không khỏi xích chặt sau đó một giây kế tiếp lại trực tiếp bung ô ra la tu có thể cảm thụ ra nạp lan khuyết đối với mình một loại lý bất quá đ ổ i thành trước kia la tu có thể còn đối với hắn có chút k i ế n kỵ nhưng bây giờ tiểu tử này tốt nhất không nên chọc giận hắn nếu không la tu biết cho hắn biết hoa kia vì sao lại hồng cái gì võ khảo chắc thí đệ nhất nhân tại hắn hợp thành lan phía dưới cũng phải quỳ chương sáu mươi thiên nhất ban đen tối lịch sử chương sáu mươi thiên nhất ban đen tối lịch sử tháng bảy năm một không chương ngày hai mươi hai tháng năm buổi sáng chín điểm thiên nhiếp ban trường tôn thần vài cái ngồi phịch ở trong phòng học lồng ngực cùng lạp phong tương tựa như hô hấp bên cạnh trường tôn cẩn cùng vũ huy mấy nữ sinh cũng không tốt hơn chỗ nào y dịch phục đều đã toàn bộ đ ố t đ ấ m sắc mặt cũng là tráng d ọ người ngoại trừ la tu nạp la h u y ế t lâu già l à cùng sư chắc bốn người mấy cái khác giá hỏa nghiễm nhiên đều chỉ còn lại có nửa cái mạng vốn là tám điểm mười lăm phân có thể mở giờ học hiện tại gắn gượng g kéo tới chín điểm bất quá cũng không sự tình kéo bao lâu giải tán liền chậm lại bao lâu thẳng đến các ngươi có thể t h í c h ứ n g một chút vương chấn đình hai tay chắp sau lưng đang vòng quanh bọn họ nói chuyện kế tiếp các ngươi là tuyển t r ạ c h đánh gen dược tề vẫn là nói ta độc nhất phát lực kỹ xảo không có đánh qua gen chất thuốc nhất tay vương chấn đình nhìn lấy đám người la tu đệ nhất cái dơ lên sau đó ngoại trừ đệ thất đệ bắt hai vị những người khác toàn bộ tay nắm nâng cao rất tốt xem ra cha mẹ của các ngươi đều rất sáng suốt gen dược tề đây là ngoài nghề phát minh ngoại ý nhất định phải một ư ơ i tám tuổi sau khi thành niên mới có thể tiêm bảo quốc gia cũng một mực tại bí mật nghiên cứu hiện tại các ngươi thấy cái này một chi là mới nhất nghiên cứu s cấp siêu cấp gen d ư tề là đặc biệt vì tình đạo võ giả trước tu luyện giả chuẩn bị c ù một một như g ta n m q u ố vậy ta chỉ có thể tiếp nối nói cho ngươi biết trước ngươi đan dược dược hiệu cùng chi này gen dược tể trọng điểm tiêm vào a chỉ cần ghim vào trong bắp thịt liên lược vô cùng thuận tiện vương chấn đình nhìn lấy đám người la tu lại ngẩn người nói đạo sư chúng ta là s cấp ngày đó nhị ban chú bắn là cái gì giống gen dược t ề ể s thiên tam ban là a địa ban là a cứ thế mà suy ra không phải mỗi cá nhân đều có thể tiêm vào s cấp cũng không phải nói s cấp hiệu quả chính là tốt nhất điều này cần gặp các ngươi cái thể chất của con người còn có phía trước đan dược từng cường hóa trình độ hiểu chưa vương chấn đình kiên nhẫn giải thích n ằ m ở đó trưởng tôn thần cũng đã một châm trực tiếp đâm vào trên cánh tay a một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu gen nhất thời vang dội toàn bộ lớp tờ i ê m vào song trưởng tôn thần, n g ư cả i giống gân đủng đủng â xanh lên, thanh ra phát phát đều buộc rất mờ Giống như là bắp thịt đang bị không ngừng dạng. gen không Ngoa không lôi khỏi phải đã nói Cái thuốc như lên. này thịt chất chút là La mà bắp bị một Tu tay tạo, một t đã đau sao? kéo cầm ru có gọi i ờ g có một chút đau n h ấ t la tu nhìn lấy vương chấn đình ánh mắt của những người khác hiển nhiên cũng đều nhìn về hắn là có một chút ta điểm ấy đau n h ấ t các ngươi đều không chịu nổi làm sao còn làm v õ giả vương chấn đình đại nói lấy đám người tập thể lộ ra một vệ ánh mắt khi dễ cái này tờ mờ giờ nói đau một chút là chính mình cho là chứ lương tâm sẽ không đau không đám người đều có chút chần chờ nhìn lấy trong tay ố n g kim sau đó nhiều người ánh mắt tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía la tu Bao quát nạp la khuyết cỏ các ngươi xem ta làm gì đánh a la tu nói thật còn muốn nhìn những người khác đám người này dĩ nhiên muốn cho chính mình cái thứ hai đánh có còn hay không một vài người tính còn có thể hay không thể khoái trá trở thành đồng học tiểu đội trưởng ngươi làm gương tốt sư trác tại cái kia âm độc nói vẫn không lên tiếng trưởng tôn cẩn nhất thời cũng phụ họa một câu đối với tiểu đội trưởng muốn làm gương tốt cúc ni mã phía trước làm sao không nghe ngươi nhóm la như vậy ta h i ệ ngược tại muốn đánh e n miệng tiếng chất thuốc, mở miệng một tiếng, tiểu t mở đội r ở ở trưởng n mánh phiến trên này không làm, người nào n g g La lớp lao làm, ai làm làm. địa ra, ai Tu tạp một mặt đất, tử thích đem móc kho phách bị võ bà ư lại la tu võ bị kho đều đã điều tra qua t r ư ở n g lớp này ý nghĩa đã không lớn tiểu đội trưởng ngươi nói lời này khả năng liền không có ý nghĩa a chu diễn cái g i a hỏa này cười hì hì rồi lại cười mới vừa chạy lợi hại nhất cũng là ngươi nghỉ ngơi nhiều nhất cũng là ngươi ngươi không đánh ai đánh chính là đối với lại có hai vị này tại cái kia phụ họa tốt lắm đánh gen dược tề đều ở đây thôi tam trở tứ Chỉ、các h ỉ c ngươi như vậy còn trông cậy vào về sau dị thú trên chiến trường s u ấ t lực từng cái như thế sợ đau sợ chết còn làm cái gì võ giả. cho tới nay không chút nổi giận vương chấn đình giờ khác này cả người trong dây lát bạo khởi một đạo khí thế cách gần nhất nạp lan h u y ế t thân thể bay thẳng đến lui về sau một bước sắc mặt của những người khác cũng đều thay đổi thông sư khí tràng vương chấn đình trong ánh mắt tựa như ở tòa ánh sáng chăm chú nhìn la tu la tu ngươi là tiểu đội trưởng ngươi trước đánh la tu mí môi một cái nhìn lấy tại cái kia không ngừng co giận trường tôn thần hắn giờ e n chất thuốc tay đều run dậy à mũ trứng sớm biết không làm cái này cái gì lao yêu chết trường lớp chó má chuyện tốt không có đánh giám nhất đồng lớn suy la tu cắn răng một bộ thấy chết không sờn bộ dạng đem ép cấp siêu cấp gen rực tề manh điện cắm ba vào cánh tay sau đó dùng s ứ c đem lam sắc dịch thể đẩy nhập đến cánh tay bên trong loại cảm giác này giống như là sợi cơ nhục đang không ngừng bành trướng nguyên bản dây nhỏ một dạng sợi bắt đầu hướng phía dây thép ở tiến hóa loại cảm giác này phi thường kỳ diệu cường hóa sợi cơ nhục la tu dường như có chút minh bạch rồi ngoài nghề gen chất thuốc nguyên lý bắp thịt chủ yếu từ bộ phận cơ thịt cấu thành tế bào cơ bắp hình dạng d à i mạnh chuyển tiêm duy trạng cố cơ bắp tế bào thông thường xưng là sợi cơ nhục mà lực lượng chính là đi qua bắp thịt phối hợp mà sinh ra có thể nói bắp thịt phối hợp càng tốt bắp thịt căn mạnh lực lượng cũng liền càng mạnh mẽ đây là một loại khoa học phương thức tu luyện bọn họ đem bắp thịt cường hóa đến rồi cực hạn. lại phối hợp thân thể chờ các loại lực lượng s á t thực đã gia tăng rồi la tu có chút hiểu ra cảm thụ được trong cơ thể mênh mông cảm giác mạnh mẽ thấy lại phát hiện ánh mắt mọi người tựa như lại hội tụ đến trên người mình không nhìn ta làm gì đánh a lao tử thân là tiểu đội trưởng làm gương tốt đánh xong có phải hay không nhóm các n g u y ê nên rồi hả la tu nhìn c h ầ m c h ầ m nạp lan huyết bên cạnh sư chắc lại không nhịn được nói ngươi làm sao một chút việc đều không có không phải khoa học a trên đất trưởng tôn thần đều đau đến lăn qua lộn lại kêu gen trái lại la tu tờ mờ giờ tiêm vào hết cùng một người không có chuyện gì tựa như liên quan vương chấn đình kỳ thực đều có chút giật mình la tu bộ dáng như vậy cũng quá bình tĩnh thật thật không có cảm giác sao không muốn chịu được a vương chấn đình hướng phía la tu nói la tu giang tay ra bộ dáng ta như vậy giống như là chịu được sao suy sư chắc xem la tu xác thực một chút việc đều không có hắn một g i â y kế tiếp liền đem siêu cấp gen chất thuốc ống kim c ắ m bún vào cánh tay của mình sau đó a càng thêm g à o thét thảm thiết tử trong miệng của hắn hô lên then chốt chích không phải hắn một người, người. cung vũ huy mấy nữ sinh thấy la tu không có chuyện gì Các nàng cũng đều t r ú xạ thiên nhất ban nhất thời truyền đến trầm đồng đẹp rượu âm vui mấy nữ sinh tất cả cũng không có hình tượng tại cái k i a thống khổ run r à y nạp lan quyết cùng lâu già là xem như là hình tượng tốt nhất hai cái bọn họ cắn r ă n g đầu đầy đại hãng tại cái k i a chịu đựng nhưng trên mặt ngũ q u a n đều có chút và mẹo gân xanh nổi lên sao một cái giữ t ậ n được xoa x o ạ n xoa x o ạ n la tu trong nháy mắt dùng điện thoại di động chụp được một màn này khiến người rất động lòng hình ảnh đen tối lịch sử ha ha thiên nhất ban đen tối lịch sử la tu vui sướng cười to chỉ cảm thấy cả người lực lượng dường như lại tăng trưởng thêm hơi chút bóp một cái quyền hắn có thể đủ cảm nhận được bắp thịt cả người căng thẳng cái loại cảm giác này giống như là mau chóng dây cót cần gấp đánh ra một dạng cảm giác này mới để cho hắn có một loại chân chính võ giả cảm giác phía trước hắn tối đa xem như là một cái có sức mạnh vũ phu mười chương sáu mươi mốt lôi đình hô hấp pháp chương sáu mươi mốt lôi đình hô hấp pháp tháng tám năm một không chương la tu thương hại nhìn lấy nằm dưới đất một đống người còn có ngoan cường đứng khuôn mặt lại đã hoàn toàn dồn chung một chỗ hai vị này tại sao phải đau nhức đâu rõ ràng một điểm cảm giác đều không có a la tu nhung a y bên cạnh vương chấn đình kỳ thực cũng ở buồn một đâu vậy ngươi cảm giác lực lượng tăng cường hay chưa tăng cường、Ê. là tu tay cầm d ư ớ i quyền rõ ràng có thể cảm nhận được bắp thịt bính phát sức mạnh kia làm cho một bên vương chấn đình lần nữa dại ra n g ư ờ i trước đều không thanh â m sao đúng vậy người bình thường có ai thanh â m v ư ờ n g t h ơ n g chấn đình kém chút cười ngất thần tờ mờ giờ người bình thường n g ư ờ i tờ mờ giờ là võ giả á võ giả không phải là rèn luyện thân thể làm cho bắp thịt cả người bột chặt sau đó phát lực không ngờ như thế cái ra hỏa này trước đây thật sự chính là chỉ dùng man lực tại đánh vương chấn đình hiện tại thật là càng ngày càng chờ mong la tu võ khảo thành tích như vậy một khối ngọc thô chưa mài r i ũ a nắm giữ phát lực kỹ xảo trải qua trọng lực cùng gen chất thuốc rèn luyện đến lúc đó nên xuất phát ra một loại gì khoa trương quyền lực đ i chép vương chấn đình nhìn l ấ y la tu hắn có một loại trực giác la tu hoặc chế một cái võ khảo trong lịch sử hoàn toàn mới mà lúc này nạp lan khuyết cùng lâu già la vài cái gen chất thuốc dược hiệu cũng không k é m quá khứ hai người bọn họ đã từng bước bắt đầu khôi phục bình thường còn có sớm nhất tiêm vào chất thuốc trưởng tôn thần ba người dựa vào cái kia đang ở cảm thụ được gen dược t h cải tạo sau một ít biến hóa số lượng nói như vậy chú xạ s cấp gen chất thuốc v õ giả biết tăng thêm năm trăm linh ba kg tả hữu lực nhưng cơ sở lực lượng càng cao gia tăng càng ít dù sao nhân thể lực lượng cực hạn là hai kg tả hữu ta lúc đầu tiêm vào phía sau lực lượng liền gia tăng rồi hai kg nhưng chính là cái này hai kg cũng cho ta đột phá hai mươi ho ho cờ gờ cực hạn đạt đến cho tới bây giờ hai trăm một kg các ngươi riêng phần mình cảm thụ xuống đi vương chấn đình nhìn lấy từng cái đứng lên thiên nhất ban học sinh lại đột nhiên nhấn trên vách tường cái khác cái nút l o n xoàng phòng học bên phải nhất một khối hợp kim tưởng m á n h địa s ụ p xuống sau đó một trận cùng võ khảo hiểu rõ chắc thí như lúc dạng lực đẩy máy móc còn có một đài năng lực máy móc liền từ trong vách tường chậm rãi di động đi ra cuối cùng hai bệ cơ khi đi tới phòng học trung ướng nhất phía dưới ta muốn dạy các ngươi chính là lực đẩy kỹ xảo còn có ta độc nhất vô nhị phát lực một ít kỹ xảo ta đem mệnh danh là lôi đỉnh hô hấp pháp nhìn lấy vương chấn đỉnh m á n h địa ngồi xuống lực đẩy trên phi cơ thân thể thẳng tắp hai tay rất tự nhiên khoát lên lực đẩy cản bên trên nghe hô hấp của ta n h ị điệu vương chấn đình lồng ngực phảng phất biết vang lên tiếng sấm nổ vậy theo hắn bật hơi cùng hấp khí thân thể hắn tựa như l ầ u động nhưng cánh tay cũng là không chút sức mẻ phảng phất có một loại lực lượng ở trong đó không ngừng nổi lên diễn sinh đều thấy được ca ta bộ này độc nhất vô nhị phát lực cần đình hô hấp pháp đi qua như vậy hô hấp n h ị ệ t i ệ u có thể cường hóa tim phổi công năng làm cho huyết dịch trong vòng thời gian ngắn thu được đại lượng dưỡng phân mà nhân thể dưỡng khí càng sung túc tim phổi công năng lại càng tốt khí huyết lại càng cường thịnh thân thể ngươi từng cái khí quan có thể toàn bộ điều động vì ngư lực nhất sở phục vụ、Và、anh một giây kế tiếp vương chấn đình nói xong hắn cầm đẩy cái tay trái liền bánh địa hướng phía trước đây hắn cũng không có giống như la tu như vậy một hơi thở đẩy tới tận đáy mà là đẩy ra đến thả liền tựa như tia chớp đẩy ra ngoài sát na tay liền thu hồi lại ngắn n g ủ i lực lượng là mạnh nhất tựa như thốn kình là ám kình mạnh nhất một loại lực đạo giống nhau còn có lực đẩy tư thế h ổ khẩu nhất định không thể c ầ m chết vương trấn đình vừa nói một bên tại cái k i a biểu thị la tu nghe được rất nghiêm túc nói thật tại trước đây chưa bao giờ có người với hắn như thế tỉ mỉ nói qua hắn cũng không cảm thấy lực đẩy có cái gì kỹ xảo đáng nói nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình lầm to dựa theo vương chấn đình một bộ này phát lực kỹ xảo cùng phương pháp la tu tự tin hắn lực đẩy có thể để thăng 10%. cũng chính là hiểu rõ chắc thì lúc hắn cũng đã có thể đẩy ra 220 không kg lực lượng hiện tại chỉ biết càng mạnh cái này chính là nắm giữ phát lực cùng không có nắm giữ giữa phân biệt vương chấn đình tại cái kia kiên n h â n nói bao quát tất tư mở cánh tay trở, các loại đều nói rất cẩn thận nhưng ngoại trừ la tu ở ngoài vài người khác nghiễm nhiên chỉ đối với lôi đình hô hấp pháp cảm thấy hứng thú những thứ khác trên thực tế bọn họ cũng sớm đã nắm giữ tốt lắm trước đều tới học tập lôi đình hô hấp pháp vương chấn đình làm cho mỗi cá nhân đều khanh chân ngồi dưới đất sau đó giám sát lấy hô hấp của bọn họ tần suất tập. 5 ngày tân tú doanh thời gian, thoáng một cái đã qua. Trong Tu thể tốc ngày doanh gian, ngày này, La tu có thể nói lấy qua. La cái có đã nhưng la tu tự nhận là đã cùng nạp lan khuyết sàn săn nhau thậm chí là còn có vượt qua cái này ở năm ngày phía trước la tu nghiễm nhiên là không dám tưởng tượng mỗi ngày phòng trọng lực huấn luyện la tu đã từ 20 lần trọng lực tăng lên tới kinh khủng 50 lần phụ trọng càng là đạt tới 5.000 kg đương nhiên 50 lần phòng trọng lực hiện tại chỉ có la tu một người dám nếm thử đây là vương chấn đỉnh cho hắn yêu cầu nạp lan khuyết chỉ có thể lấy 3.500 kg phụ trọng đứng ở 40 lần phòng trọng lực then chốt mỗi ngày còn b ệ n đến giống như chó chết b ố lần đã là cực hạn của hắn hắn đương nhiên cũng đã nếm thử muốn cùng la tu sống chung một chỗ nhưng thiếu chút nữa thì trực tiếp ra không được cái này đưa đến hắn đối với la tu hoán niệm rất thâm còn như lâu già la ba mươi lăm lần những người còn lại đều ở đây ba mươi lần trong trọng lực thất lúc này la tu tiểu đội t r ư ở n g tên có thể nói triệt để t o á t h ậ t đã không ai dám nhắc tới ra dị nghị chính là nạp lan k h u y ế t cùng lâu già la hai cái này hàng luôn muốn cùng la tu san vật cổ tay la tu vẫn không cho bọn hắn cái này cơ hội nói đùa phép đo l ự c không hay nhất định là phải đợi võ k h ả mới chỉ có thấy rõ hiện tại bộc lộ quan điểm còn hơi sớm cái này đưa đến nạp lan quyết cùng lâu g i la huấn luyện dị thường khắc khổ cái này dĩ nhiên cũng là vương chấn đỉnh cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện tốt l ô i đỉnh hô hấp pháp la tu cũng đã hoàn toàn nắm giữ đây cũng đổi mới thiên nhất ban tất cả mọi người nhận thức bao quát vương chấn đỉnh bản thân la tu chỉ dùng một ngày thời gian liền đem động tính hô hấp pháp đều học xong hơn nữa thuần thục sử dụng r a đồng thời hắn còn hợp thành hai quả không một phần trăm quý hiếm bản l ý mì tịt đan dược long phượng hoàng tán thật hồn thiên hoàn người trước là bổ khí huyết người sau là cường hóa d â mạch nguyên bản đêm nay la tu còn chuẩn bị hợp thành dùng hết rồi sở dĩ hắn ngày hôm trước cùng ngày hôm qua đều hợp thành rừng tầm đường giấy chuẩn bị lấy ra đổi ít tiền thu mua chỉ có ở đây không la tu vô sự không lên tam bảo điện cho lâm thu ly phát cái tin tức hắn có thể nghĩ đến bán giấy thí sinh tốt nhất chính là nàng chương 62, vân quốc nhất trẻ tuổi nữ tông sư chương s á vân quốc nhất trẻ tuổi nữ tông sư tháng chín năm một không chương cái này giấy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền ba tầng không số sáu mươi trong túc xá la tu cùng lâm thu ly ngồi đối diện nhau trước mặt bọn họ để chính là la tu mấy ngày nay hợp đi ra rừng tầm đ ư ờ n giấy cái này năm n à y lâm thu ly rõ ràng giảm rất nhiều hiển nhiên phòng trọng lực huấn luyện để cho nàng thân thể cùng tâm hồn đều gặp đả kích khổng lồ cả người nhìn qua có chút hề phải nếu không phải là la tu cho nàng điện thoại nàng đang chuẩn bị lần nữa tiến nhập mười lần trong trọng lực thất để t h ă n g của nàng sức vật trước đây ta bán cho giang hiệu trưởng một phần n g ư ờ i đây hẳn là rõ ràng cái này mấy thiên la tu cùng vương chấn đình nói lý ra cũng nói chuyện thiên quá đối với rừng tâm đường giấy tác dụng la tu cũng đã rõ ràng đây chính là võ giả tập luyện võ ký tốt nhất môi giới vật cao dài võ học khắc lục ở rừng tâm đường giấy bên trên có thể tạo được làm ít công to hiệu quả sở dĩ cái này giấy giá trị la tu đã hiểu rõ nói cái giá đi ta hỏi một chút ta bà có muốn hay không lâm thu ly t ò m ò lục lọi trước mắt t r a n giấy g não hải nhớ lại ít ngày trước cùng lâm hoàng nghĩa nói chuyện với nhau rất hiển nhiên đối với rừng tâm đường giấy ba nàng là cảm thấy hứng thú vô cùng đồng học phân thượng ta cũng không nói giá cao một nghìn vạn m ư ờ i hai a bất quá lập tức được thu tiền ta cần dùng gấp la tu tại cái k i a n ó i hoàn sinh sợ lâm thu ly cảm thấy nàng bắn đắt trực tiếp một chút đi ra giang canh liêu chuyển khoản ghi chép trước đây lão giang nhưng là tốn một nghìn hai trăm vạn thêm hoàng kim sư từ dòng máu mới chỉ có đ ổ i lấy cái này một sắp dừng tầm đừng giấy đi ta lập tức gọi điện thoại cho ta ba lâm thu ly công tác tương đương thẳng thắn trực tiếp một chút mở tay ra máy móc Bá. một bộ hương nghĩ video bột, bột nhất thời từ lâm thu ly trên cổ tay đánh ra la tu h điện thoại di động đương nhiên là không có như vậy chức năng h ắ n c h ỉ là nhất bình thường nhất thủ đoạn hình mà lâm thu ly lại là nhất cao khoa học kỹ thuật trồng vào chìm một cái mu bàn tay là có thể t r u y ề n được có điện báo hoặc là tin tức trên cánh tay đều sẽ t r u y ề n đến chấn động cùng nhắc nhở khuyên nữ làm sao rồi lâm hoàng nghĩa đứng ở phòng luyện công thân thể nhất thời hiện ở giữa không t r u n g bên trong hơn nữa tương đối rõ ràng ta đồng học ngươi biết chứ lâm thu ly đưa tay cổ tay nhắm ngay la tu lâm hoàng nghĩa nhất thời cười rồi quen biết một chút la tu nhà trường học các người đệ nhất danh thúc thúc tốt la tu cũng cùng lâm hoàng nghĩa lên tiếng c h à o ngươi tốt là ngươi thì ta lâm hoàng nghĩa trong nháy mắt minh bạch rồi lâm thu ly gọi điện thoại tới ý đồ đối với vốn là cũng không muốn quay giày nhưng ta quả thật có chút thiếu tiền sở dĩ nghĩ bán ngải một phần rừng tâm đường giấy cái này giấy thúc thúc hẳn biết chứ rừng tâm đường giấy lâm hoàng nghĩa thần sắc nhất thời có chút đậu dung ngươi muốn bán cho ta một nghìn vạn ta nói với lâm tu ly bất quá nàng muốn nghe một chút ý tứ của ngươi mua lâm hoàng nghĩa không đợi la tu nói xong liền trực tiếp đánh nhịp ta đây liền cùng ngươi chuyển khoản lâm hoàng nghĩa không gì sánh được sảng khỏe nói la tu nghiễm nhiên không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên biết thuận lợi như vậy cái kia vậy thúc thúc ngươi còn có bằng hữu muốn mua sao ta đây có hai đều bán cho ta ngươi đem số điện thoại cho ta ta lập tức cho người chuyển tiền lâm hoàng nghĩa đệ xuống nội tâm kích động chỉ cảm thấy thượng thiên dường như cho hắm dứt cái bánh xu tới dừng tâm đường giấy a còn hai phần đây không phải là trời giáng đại lễ là cái gì tích la tu mới đem điện thoại di động hào báo ra tới một g i â y kế tiếp nhận được hai nghìn vạn nhập trướng tin tức tốc độ nhanh la tu đều phản ứng không kịp nữa thu đến chứ người đem hai phần dừng tâm đường giấy cho thu ly liền được ta lập tức phi một m chuyến đ ế đô la tu không thể làm gì khác hơn là đem hai phần dừng tâm đường giấy đẩy tới lâm thu ly trước mặt ngày hôm nay việc này cảm ơn nhiều a la tu những lời này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ hắn căn bản không nghĩ tới nàng lao cha dĩ nhiên sẽ như thế sảng khoái ngươi có phải hay không lấy tiền mua đan dược à? lâm thu ly cúp lâm hoàng nghĩa điện thoại phía sau nhịn không được hỏi la tu n g ẩ n người la đấu lạc nghiễn nói với ta lần trước ta với ngươi điện thoại ngươi còn nhớ rõ sao hắn ở phía dưới đánh với ngươi bắt chuyện ngươi không có phản ứng đến hắn sở dĩ cái gia hỏa này cùng ngươi một đường phát hiện ngươi mua rất nhiều cơ sở đang dược lâm thu ly đem đấu lạc nghiễn chuyện nói một lần xem la tu sắc mặt có chút khó coi chặt lại nói ngươi không nên hiểu lầm à đấu lạc n g h i ễ còn a lâm thu ly đột nhiên nghĩ đến chuyện này đấu lạc n g h i ễ không để cho mình nói với la tu hắn còn làm cái gì la tu không khỏi truy vấn trong đầu vẫn không khỏi được thầm mắng một câu minh quả thật quá không cẩn thận tuy là trong pháo đài rất an toàn nhưng phòng bị ý thức vẫn là sơ sót quên đi nói cho ngươi hay cái gia hỏa này hỏi ta ngươi có phải hay không rất thiếu tiền sở dĩ dùng cơ sở đan dược kiếm t r ê n h lệnh giá hắn chuẩn bị phát động nhất t r u n g học sinh đều đến mua ngươi đang ăn dược để cho ta cũng ở tô thành nhị chung tìm một chút người lâm thu ly nói một hơi la tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút kinh ngạc đứng lên gì hắn hắn khiến người ta mua người ta đan dược đối với kỳ thực hắn chính là muốn giút ngươi lâm thu ly bất đắc dĩ gian g tay la tu h ngược lại có chút dở khóc dở cười cái g i a hòa này còn có tâm tư như thế chính mình dường như có điểm trách lầm hắn thay ta cảm ơn hắn bất quá thử ta có bán đan dược con đường không cần các ngươi lo lắng hai người các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao rồi tăng thực lực lên a còn có vài ngày liền võ khảo la tu h không quên nhắc nhở một câu lâm thu ly lại thở dài ai võ khảo rồi hay nói trước đây còn cảm giác mình rất tốt tới tân tú doanh mới biết được mình ban đầu có bao nhiêu ngồi vào nhìn trời theo chúng ta tam ban ta đều không có cách nào khác đạt được đệ nhất lâm thu ly vẻ mặt thất bại nói la tu cũng không biện pháp thoải mái nàng không thể làm gì khác hơn là nói một câu thí thoại nỗ lực lên ta tin tưởng ngươi có thể c ú t đi ngươi lâm thu ly vừa nghe liền hơi tức giận cái g i a hỏa này có thể hay không thoải mái người quả thực dối trá tới cực điểm ha ha ha la tu cười lớn hướng phía lâm thu ly phất phất tay đi chuyện lần này cảm ơn nhiều c ú t đi c ú t đi thấy tiền vong nghĩa lâm thu ly nhịn không được hướng hắn lật vài cái bật nhãn một tay lấy chính mình cửa túc xá đóng cửa phanh nghe môn quan thanh â m lâm thu ly lại thổi phù một tiếng cười rồi là thật không có tim không có phổi cái loại này nụ cười cái g i a hỏa này cố ý nói lời này đùa ta vui vẻ lâm thu ly như thế nào lại không biết là tu tâm tư hơn nữa với hắn hàn huyên một hồi nội tâm của nàng xác thực vương lòng không ít c h ỉ ít áp lực không có lớn như vậy căng thẳng thần kinh cũng tùng thì rất nhiều chỉ là cùng hắn trinh lại càng lúc càng lớn lâm thu ly cắn răng nhìn lấy trên vách tường trọng lực công tác trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên nghị nỗ lực lên vân quốc nhất trẻ tuổi nữ tông sư chương sáu mươi ba không một thần cấp đan dược chương sáu mươi ba không một thần cấp đan dược tháng m ộ ư ơ i năm một k h ô n g trương tráng cốt đan hai nghìn quả kim cương đan hai nghìn quả ép cấp hợp kim quần sáo 16 m ộ ư ơ i sáu phó ép cấp hợp kim nội giáp m ộ ư ơ i sáu phó la tu lần nữa dọn điệu đem mới vừa kiếm được hơn hai mươi triệu hoa một hai trăm sạch cái này tờ mờ giờ tiền cũng quá không đủ đốt nhất định chính là cái không đáy đơn độc một người sau khi trở lại nhà trọ la tu mới để cho phụ trọng người máy đem mua đan dược và trang bị đưa vào chín hào ký túc xá hắn sợ ở gặp phải đấu lạc nghiên chuyện lúc trước bị hưu tâm nhân để mắt tới sáng nay hai ngày tranh thủ đem trang cốt đan cùng kim cương đan không một phần trăm quý hiếm bản lì mì thịt cho hợp đi ra như vậy ngũ đại đan dược quý hiếm đều ư ớ t võ khảo không biết có thể đánh ra một cái cái gì số liệu đi ra đối với sau ba ngày võ khảo la tu lúc này có thể nói là lòng tin mười phần dù cho nạp lan khuyết có thể đánh ra siêu việt cao cấp võ giả quyền lực hắn đều có tự tin có thể một lần hành động vượt lên trước hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngũ đại đan dược quý hiếm đều ứng vào đem võ giả ngoại tại cô động đến mức tận cùng tuy là đây không phải là tu chân trúc cơ cực hạn nhưng cũng là trúc cơ nhất định phải trải qua một cái quá trình chỉ có đem ngoại tại ngưng luyện mới có thể tiếp tục rèn luyện nội tại ngũ tạng lục phủ khí huyết tinh thủy bắt đầu đi vì ba ngày sau v õ khảo la tu cắn răng sau đó cầm lên tráng cốt đan mà bắt đầu tiến hành điên cuồng hợp thành cũng không biết qua bao lâu phanh phanh phanh ngoài cửa dĩ nhiên chuyển đến tiếng đập cửa mới vừa hợp thành hơn tám trăm l o ạ i này la tu nghiễm nhiên có chút bức hỏa hơn tám trăm l ầ n vẫn không có nhảy ra tráng cốt đ a n không một phần trăm bí hiếm bản lì mịt í t mẹ đêm hôm khuyết khát ai vậy la tu đều chẳng muốn mở cửa trong lòng hắn kỳ thực đã có mấy người chọn không phải lâu già la chính là nạp la k u y ế t hơn nữa đại khái s u ấ t là lâu già l à cái kia sa điêu cái g i a hỏa này ba phen mới bận muốn biết la tu lực lượng la tu cự tuyệt mấy lần phòng chừng cái g i a hỏa này lại bắt đầu đập kinh b á la tu lần nữa hợp thành đông đông đông bên t hai vang lên lần nữa tiếng đập cửa đồng thời còn kèm theo có chút âm thanh văng r ộ i rất sợ sắt vách mấy gian ký túc xá không biết là hắn gõ cửa tựa như la tu là ta lâu già l à la tu như trước không để ý tới hắn nhưng bên t hai lại rõ ràng nghe được mấy đạo vang dội tiếng cửa mở sư trác trưởng tôn thần vài cái toàn bộ đều nghe được lâu già la thanh âm lần lượt chạy đến nhìn một cái đến tột cùng đương nhiên xem kịch vui nhân tố chiếm cứ đại đa số tiểu đội trưởng mở cửa a l a o lâu tới tìm người khiêu chiến sư chắc cái này không chế lớn chuyện ra hỏa quả nhiên bắt đầu thổi gió châm lửa thân là hắn tối dai phách đương cùng vai diễn vụ chú diễn làm sao có khả năng không thêm hai câu đúng vậy lao đại mở cái cửa chớ ngủ đứng dậy nào hải nmlg ba la tu trực tiếp có chút nổi giận mẹ nó đêm h ô m khuya khoát còn có nhường hay không người ngủ phanh la tu nhảy xuống giường một bà mở ra cửa túc xá trong tầm mắt liền chứng kiến cùng nhất tôn thiết tháp tựa như ngăn ở trước cửa lâu già la còn có một tạ một hữu dựa ở cạnh cửa lưỡng đại hộ pháp sư chắc cùng chu diễn còn như thấp nhất trưởng tôn thần lại là sau lưng lâu già la thỏ đầu ra nhìn cái này tứ đại kim cương đơn giản là tuyệt h ắ c h ắ c ta liền biết tiểu đội trưởng ngươi không ngủ cái này tờ mờ giờ còn nói ngươi nói sư chắc cùng chu diễn một người nói một câu lâu già la đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt la tu thanh âm hình như là từ hàm răng trong khe đụng tới một dạng đánh một chợ đánh ngươi đầu a mỗi ngày cũng biết đánh đánh, đánh. ngươi tờ mờ giờ có thể hay không làm chút chính sự thì như cô gái gì? La la la gì lao Tu l tử h ậ t Tiểu t đối với già lâu La cũng không phải là mạnh nhất lao tử làm bộ phải đóng cửa lâu già la thân thể dựa vào một chút chống ở tại trước cửa ta không phải là đối thủ của hắn cái kia ngươi chính là của ta đối thủ l ã o tử nhưng là liền nạp lan khuyết đều không để vào mắt ngươi tính cái nào hành không có đánh qua cho nên phải đánh một trận mới biết được lâu già la như mày trên mặt xuất k ỳ ngưng trọng đánh đi tiểu đội trưởng lão lâu đều như thế thành tâm thực lòng muốn được ngươi đánh ngươi làm sao có thể không thỏa mãn hắn tâm n được đâu sư chắc ở một bên thờ dài chu diễn vừa mới chuẩn bị nói la tu lại trực tiếp chặn lại cái miệng của hắn thua có phải hay không mãi mãi cũng không đến p h í ta la tu một tay bưng chu diễn miệng thân s ắ c cũng rất trịnh trọng nhìn lấy lâu già la nếu như t r a n lệch không lớn ta vẫn sẽ tiếp tục khiêu chiến Thằng đến ta đến đ á n thắng n h g ư i mới thêm ô i giả nói lại tiếp rồi giả hồ quan điện, trong giây Lâu là la lát la tu quan tu xong, động. trong Xoẹt. đạo trực Một tử tử r ý hồ n nổ bắn tay ra à ra. Trường trực tôn thần theo tiếp hướng bản năng liền trực tiếp hướng chính một ì n nước h phi ký kia tốt xá phi nước đại. Cái đại. m đoàn t ử sắc có thể sánh bằng mấy ngày hôm trước đánh hắn mạnh mẽ nhiều hơn nữa thuần túy rất nhiều rất nhiều không khí đều tựa như trong nháy mắt vô cùng lo lắng lên phát ra đùng đùng loang lộ tiếng có chút xanh đen thiên nhất ban lối đi nhỏ càng là trong nháy mắt bị sáng như ban ngày ta đây để ngươi xem một cái ngươi cùng ta giữa trên lệnh lôi tới a n h một g ùng phảng phất tình thiên phích lịch một đạo tia chớp hình cầu mang theo sấm gió thanh âm từ la tu trong tay dọc theo đi trên không trung như x à hình trườn kiểu t r u y ệ n trong nháy mắt đánh vào lâu giả là trên người lâu giả la liền h à n h đều không rên một tiếng liền ngã x o a y xuống toàn thân càng là cháy đen một mảnh toát ra từng luồng khói đen mà điện ly vai hiển nhiên còn không có kết thúc cúc tiếng sấm diện dĩ dường như vô hình ba động trong nháy mắt hướng phía trước bất ngang phanh cả lầu đạo cửa sổ kiếng ly nước toàn bộ bị tại chỗ chấn vỡ trong lối đi nhỏ phảng phất bao quá cảnh bị tứ ngược một mảnh hỗn độn cả trang chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh thời gian tựa như liền một giây cũng chưa tới trốn ở một bên có chút run lẩy bảy sư chắc cùng chu diễn nhìn nhau liếc mắt tất cả đều nhìn thấu lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi thật là đáng sợ lão đại khởi sướng uy tới quả thực thật là đáng sợ cái kia đến tột cùng là chiêu thức gì vừa ra tay toàn d i ệ a làm sao làm sao bây giờ hiện tại làm sao bây giờ sư chắc chỉ vào trên mặt đất thẳng tắp than đen mà la tu lại đánh ra đại lôi âm quyền phía sau liền trực tiếp đập cửa về tới phòng trong phảng phất bên ngoài phá hư toàn bộ đều không có quan hệ gì với hắn tiến hắn đi phòng cứu thương a chu diễn méo mặt nói bên hai lại nghe được rầm rầm rầm tiếng cửa lần này toàn bộ thiên nhất ban một t ầ n g lầu xem như là hoàn toàn đã bị kinh động sao chuyện gì xảy ra một tên i n h ị n không được hỏi lão lão đại nổi giận sau đó dôi tay một cái liền cứ như vậy sư chắc chỉ, chỉ là tu cửa tốc xá mà xong cùng chu diễn mang lâu già la thật nhanh hướng phòng cứu thương phòng đi nạp lan k h u y ế t nhìn lấy đầy đất đống hỗn độn đồng tử không khỏi có rút lại một chút hắn ngẩng đầu liếc mắt la tu cửa túc xá trong ánh mắt lóe lên một v ệ sâu đậm k i ê n kỵ đây là vượt q u a cao cấp võ học trong truyền thuyết của võ cung vũ huy ở một bên nói nạp lan k h u y ế t không nói gì nắm tay hơi n h é o nhéo sau đó xoay người tiến nhập gian phòng của mình la tu ngươi thật sự chính là thâm bất khả chắc ca cung vũ huy nhà n n h ạ t nói cùng đối diện đi tới trưởng tôn cẩn được rồi dưới nhãn thần hai nữ sinh trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa keng mới vừa nằm ở trên giường la tu cũng là tiếp tục tiến hành hắn hợp thành đại kế lâu già la xuất hiện chỉ có thể coi là tối nay tiểu nhạc đ ệ m h ắ n một chút cũng không đem việc này để ở trong lòng trong đầu chấp nghiệm chính là kích hoạt không một phần trăm quý hiếm bản lì m ị t í t bá liền tại la tu mới vừa thả mười sáu quả tráng cốt đan điểm xuống hợp thành sắt na một đạo vượt qua quá khứ sở hữu hợp thành cựu rượu quan g mang như ánh mặt trời đâm rách sương mù sáng sớm một dạng trong nháy mắt chiếu vào la tu tầm mắt lục như thật như ảo cựu t h á i lưu chuyển xích tranh hoàng lục thanh lam từ hát bạch cựu sắc một tầng một tầng so với thải hồng còn trói mắt hơn chín loại quan mang không ngừng v ư ợ quanh sau đó sấn thác cái tia kim sắc hợp thành lan. một viên tỏa r a tột cùng ánh sáng đan g dược phản phất tại từ từ sinh ra chúc mừng hợp thành xuất thần cấp đan dược hợp thành có không không một tỷ lệ một vạn lần hợp thành có thể đạn sinh ra nên phẩm cấp tương ứng thần cấp vật phẩm chương 64, t r ù n g kích tối cường cực h ạ lần nữa bế quan chương 64, t r ù n g kích tối cường cực h ạ lần nữa bế quan ừng la tu nói thật đều còn chưa kịp phản ứng hắn cho rằng hợp thành ra khỏi tráng cốt đan không một phần trăm quý hiếm bản lì mị tít bởi vì dựa theo số lần cùng thời gian mà nói đúng là không sai bị lắm nhưng thẳng đến cái kia c h í n đạo quang mang tuân ra tới sắt a hắn biết hợp thành lan dường như đạn sinh ra cái gì ghê gớm thần vật quá huyết cốc vượt ra khỏi quá khứ bất kỳ lần nào hợp thành đặc hiệu cho dù là quý hiếm b ả n ly mỹ tít ở nơi này cựu rượu ánh sáng d ư ớ i cũng là ảm đạm phai mờ thần cấp đan dược đến cuối cùng gợi ý ngữ nhảy ra lúc la tu hô hấp có như vậy trong nháy mắt đình trệ ta chơi ạ la tu sâu thở ra một hơi chỉ cảm thấy cả người tế bào đều rất giống có chút run dày thần cấp a thần cấp là khái niệm gì rất hiển nhiên là vượt qua quý hiếm bạn ly mỹ tít một loại tồn tại hơn nữa còn là không không một tỷ lệ nói cách khác một vạn lần hợp thành mới có thể đạn sinh ra như thế một lần cực kỳ hiếm có cơ hội một vạn lần bất chi bất giác ta dĩ nhiên đã hợp thành một vạn lần la tu thì thào nói suy nghĩ một chút dường như s ắ c thực không sai bị ệ lắm ba lần một nghìn lần hợp thành trang giấy chiếm được ba tấm chân quý rừng tâm đường giấy năm trăm sáu mươi bảy sau đó là ba lần đan dược hợp thành chiếm được ba miếng quý hiếm đan dược lại tăng thêm dịch cân kinh tẩy tụy kinh còn lại thất thất bát bát hợp thành còn có tối nay nghìn lần tráng cốt đan không nhiều không ít vừa lúc nằm ở chín trăm không một vạn ở giữa ha, ha ha thần cấp một vạn lần lại có không không một xác suất thần cấp hợp thành đây chẳng phải là nói la tu không có gấp xem lần này thần cấp hợp thành đến cùng hợp thành sẽ ra điều gì dạng kinh thế hai tục đan dược nội tâm hắn nghĩ tới là võ đạo chân giải buôn lôi trưởng còn có đại lực hoàn những thứ này cũng đều là có thể hợp thành một v à n lần p h á t cái này cờ mờ nờ muốn đều tuân ra thần cấp sẽ sinh ra dạng gì công pháp còn có một vạn lần đại lực hoàn là không phải còn có để thăng lực lượng thần cấp đan dược độ ách bù để đan uy lực la tu đến bây giờ còn nhớ mãi không q u n hắn vốn tưởng rằng võ khảo không sai biệt lắm chính là lấy lực lượng bây giờ đi chắc ký tuy là khẳng định vững vàng đệ nhất nhưng la tu rất rõ ràng vượt qua nạp lan khuyết kỳ thực không nhiều lắm thậm chí hắn có thể hay không còn có chuẩn bị ở sau cơ sở lực lượng la tu là tự tin có thể còn ăn hiếp hắn nhưng lực lượng tăng phúc đâu cái g i a hỏa này võ khảo hiểu rõ chắc thí liền đã đ ạ t đến hai mươi lăm lần la tu phòng trừng hiện tại tối thiểu là ba mươi lần tả h ư u hắn đang tăng lên nạp lan khuyết khẳng định cũng ở mạnh mẽ mặc dù không có la tu biến thái như vậy la tu đoán chừng chính mình không sai biệt lắm cũng liền bốn mươi lần tả hữu dáng vẻ hiểu rõ chắc thí hắn là một không chấm ba sáu lần tuy có ẩn giấu nhưng thực tế tối đa m ư ờ i một lần sau đó tân t ú danh một viên quý hiếm đan dược độ ách bồ đề đan tăng lên trụ cột của hắn lực lượng hai quả khí huyết cùng dịch cân lại là làm cho hắn tăng phúc lật một phen lại tăng thêm hô hấp pháp trọng lực c h ạ y huấn luyện ép cấp siêu cấp gen dược t ề cùng phát lực kỹ xảo bốn mươi lần la tu tự tin là khẳng định có thể nhưng còn chưa đủ không đủ nghiên ép nếu như cơ sở lực lượng tăng lên nữa một cái hẳn là cũng đủ để cho nạp lan khuyết tuyệt vọng la tu nhàn nhạt nghĩ lấy nội tâm đã khẩn cấp muốn ở võ khảo phía trước đem một vạn lần đại lực hoàn ở ra ngày mai sẽ tìm lao vương xin nghỉ đi kế tiếp ba ngày ta được bế quan c h u n đây chính là thần cấp đan dược làm cho tu trên giới đều có thể điền cổng siêu cấp trí bảo thái sơ hồng nông thần đan kỳ nhị thối cốt chuyển sinh hoạt trúc cơ kỳ tôi luyện cốt thần thuốc phối hợp thái sơ hồng nông trúc cơ tiên có thể trực tiếp thối cốt đại thành nhân tố, không biết. Mời thăng cấp hợp thành lan. Nhìn này thần hợp tố, biết. trước mắt Mời cái cấp đây a La n không có bất kỳ thất vọng. Dù cho hiện tại hắn không có cách nào khác dùng, nhưng sẽ có một ngày, hắn có thể dùng đến. giới thiệu, tại Tu bất thất một thể cho cách khác kỳ có có có có Dù sẽ đ là một viên dùng phía sau trong nháy mắt thối cốt hoàn thành thần thánh c h i đan võ giả thối cốt là cần thời gian mà thối cốt đại thành giả càng là lác đác không có mấy la tu phía trước xem qua tu chân nhập môn trúc cơ kỳ yêu cầu thối cốt muốn đạt tới đoán cốt như tinh cũng chính là xương cốt phóng ánh trong suốt kiên cố trình độ thậm chí vượt lên trước sắt é p đây mới là thối cốt đại thành tiêu chí mà lúc này rất nhiều võ giả nghiễm nhiên phải không đạt tiêu chuẩn chỉ là không biết đại lực hoặc không không một thần cấp đan dược có hay không cần cái này cái gì thái sơ hồng mông kinh phụ trợ la tu có chút suy đoán cuối cùng vẫn làm ra quyết định bế quan hợp thành bất kể như thế nào hắn đều muốn thử một lần một phần b ạ n có thể trực tiếp dùng vậy hắn võ giả kỳ đem trực tiếp vô địch thậm chí đối với h a n g hái đạo vũ giả đều có lực đánh một t r ư ợ dù cho không thể dùng cái kia la tu cũng không tổn thất hắn võ khảo trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra đại nhất chẳng qua là bao nhiêu lực đẩy cùng quyền lực vấn đề nghĩ vậy la tu liền không lại mê man bắt đầu tiến hành tráng cốt đan cùng kim cương đan không một phần trăm quý hiếm bản l ý mì tịch cuộc hành trình đêm nay hắn cần phải đem hai loại đan dược hợp đi ra sau đó mới có thể n h ấ t cổ tác khí hợp thành một vạn lần đại lực hoàn c h ỉ bất quá mua hai vạn khỏa đại lực hoàn không có tiền may mắn đại lực hoàn ở pháo đài đơn giá không mắc nếu như võ đường lời nói hai vạn khỏa được hai nghìn vạn nhưng lại không có, có nhiều như vậy chứ hàng ba trăm bảy mươi sáu một viên cũng chính là bảy trăm năm mươi hai vạn la tu tại cái kia tính toán trong đầu nhưng trong nháy mắt nghĩ tới nhất cá nhân tuyển đấu là nghĩ Tô t hắc hắc. mà n lúc này thiên ba tầng đang gia, ngủ đấu lạc nghiễn thân thể không khỏi run lên sau đó mạnh từ trong ác mộng thức dậy hôn hện hôn hện hắn đầu đầy mồ hôi ngồi thẳng người nhìn chằm chằm một mảnh đen nhánh căn phòng trong đầu lại tất cả đều là mới vừa trận kia mậm cảnh còn có chính mình trước khi chết la tu hhh ma âm la tu la tu cái g i a hỏa này lại muốn giết ta mẹ không thể nào đấu lạc n g h i ệ n thở mạnh cuối cùng phát hiện là một giấc mộng vội vàng không ngừng an ủi mình sẽ không sẽ không mộng la phản đấu lạc n g h i ệ n không ngừng lặp lại náo hải cũng là càng phát thanh minh hắn chuẩn bị ngày mai khai thành bố công tìm la tu nói chuyện phục cái mềm mời ăn bữa cơm đem hai người ăn tết cho tiêu tan một cái hiện tại la tu danh khí ở tân tú doanh nhưng là nhất đ ẳ n g lưu bức chương sáu mươi lăm vợ sẹo người ta chương sáu mươi lăm vợ sẹo người ta sáng sớm hôm sau thiên nhất ban người muốn bế quan vương chấn đình có chút khó tin nhìn lấy la tu mới vừa la tu đã chạy tới dĩ nhiên nói với hắn mấy ngày kế tiếp muốn chính mình tại ký túc xá tu luyện chuẩn bị vì võ khảo làm một cái sau cùng bắn vọn còn lại thiên nhất ban học sinh nhìn lấy la tu cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị bế quan cái này tờ mờ giờ đều niên đại gì còn lưu hành t u y ế t pháp này võ đạo đại kỷ nguyên sẽ không có bế quan cái này vừa nói muốn nói có đây cũng quá vở xeo lẹt bọn họ nói thật vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người cảm thấy lực lượng đề thăng quá nhanh còn nói thân thể gì không để ép được không để ép được em gái người a như thế xanh long h o ặ c g hổ dáng vẻ ngày hôm qua nhất chiêu đem lão lâu dây dĩ nhiên nói với chúng ta không để ép được sư chắc tại cái k i a nhỏ giọng lẩm bẩm chu diễn cũng là vẻ mặt p h ấ n hận đúng vậy a lão lâu đến bây giờ còn nằm ở phòng cứu thương may mắn chỉ là vết thương ngoài da hắn là sợ lão lâu cha hắn trả thù chứ sư chắc có chút tà ác nghi lấy dù sao lão lâu phương diện nào đó cũng cháy rụi tối hôm qua sư chắc chứng kiến đều cảm thấy có chút vô cùng t h ấ thảm la tu đánh nơi nào không tốt dĩ nhiên đánh cái tia cái bộ phận ba vị về sau một phần vạn không khôi phục được làm sao bây giờ ta cảm thấy chủ nhiệm lớp trốn sát xuất khá lớn chu diễn cũng ở đó phân tích vương chấn đình nhìn lấy la tu vẻ mặt kiên trì dáng vẻ n h ư n n h ữ n mày đây chính là ngươi bế quan nguyên nhân nói thật ngươi mới có thể cảm giác được ở chỗ này cũng chính là thiên nhất ban phòng học còn có cách vách phòng trọng lực tu luyện là n h a n nhất biết tại sao không vương chấn đình ánh mắt quét về một bên nạp lan k h u y ế t nạp lan k h u y ế t mí môi một cái bí cảnh đối với bí cảnh cái tòa này vân quốc bảo lũy đ ờ i trước là vân quốc phát hiện sớm nhất một chỗ bí cảnh đại khái ở hơn chín mươi năm trước từ diệp tông sư cùng đế đô võ đại hiện đảm nhiệm khương hiệu trưởng Chúng ta quân ta vương i hiệu ệ n lao t r ở n người cộng đồng hiện. g Vũ Mục lao ra từ 3 người cộng đồng phát h nữa, bí cảnh sớm bị khai phát đến rồi cực hạn, n n khai bí bị cực phát h sớm rồi ư bên trong gần chấn ứ a thiên định xoay người một bả nhân xuống một cái l i u ly li cái nút ở thâu nhập vân tay cùng mật mã sau đó la tu mặt đất dưới chân trong n g á y mắt bắt đầu từng bước diễn sinh nhìn thấy không phía dưới này có một tụ linh trận còn có một thời đại hình máy quản gió đem chọn cái bí cảnh linh khí đều tới bên này hội tụ mà chúng ta thiên nhất ban linh khí là nhất đầy đủ đây cũng là các ngươi ở nơi này tu luyện lực lượng có thể để thăng rất nhanh nguyên nhân vương trấn đình nói xong mặt đất lần nữa khôi phục được nguyên thủy nhất phòng hoặc rán g vẻ giống như là mới vừa toàn bộ cũng không tồn tại một dạng ta đây nói gì ngươi nên lý giải vì sao mở tân tú danh o còn muốn vân thiên nhất thiên nhị đ ẳ n g các loại chờ lớp học nguyên nhân chứ bởi vì vân quốc bảo lũy là toàn bộ vân quốc ngoại trừ chưa khai thác bí cảnh phúc địa ở ngoài linh khí nồng nặc nhất địa phương nơi đây đã hấp thu sấp xỉ trăm năm thiên địa linh khí khôi phục mà dưới chân của các ngươi là pháo đài linh khí nồng nặc nhất hội tụ điểm cũng chính là linh nguyên có thể nói là bí cảnh ở giữa nhất tâm linh khí là những địa phương khác mười lần mà thiên nhất ban lại là trung lòng trung tâm không sai biệt lắm có thể đạt được một trăm lần ngoại giới linh khí trị ở nơi này tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài một năm vương chấn đình sâu đậm nhìn lấy la tu hiện tại ngươi còn muốn đi ký túc xá bế con sao la tu n g à người n kỳ thực hắn chỉ là ở tiêu hóa mới vừa vương chấn đình nói nội dung bí cảnh hắn đã nghe xong không chỉ một lần nhưng cặn kẽ như vậy nghe người ta giới thiệu vẫn là lần đầu tiên túc xá linh khí cho dù là thiên nhất tầng cũng chỉ có năm lần tả hữu Ta t có h vương, chỉ chỉ có có vương chấn đình nguyên bản phấn khởi tâm tình nhất thời bị la tu câu này sắp có chút không lợi nào để nói không ngờ như thế chính mình nói vô hích như thế một đoạn lời thoại ta biết thiên nhất ban rất tốt thế nhưng a có ít thứ ta muốn chính mình suy tính một chút minh tâm kiểm tính nhắm thẳng vào bản tâm nói xong nhiều hơn nữa làm nhiều hơn nữa ta cảm thấy còn không bằng chính mình lĩnh nộ tới khắc sâu la tu ngầm đầu nhìn lấy vương trấn đình đạo sư ngươi cảm thấy thế nào minh tâm kiểm tính nhắm thẳng vào bản tâm đây đã là la tu đại não c h i thức kho dự trữ chung có đủ nhất bức cách vài câu trích lời muốn cái này còn không được la tu là thực sự không có cách nào ai ngươi tiểu tử này vương trấn đình chỉ có thể thỏa hiệp bốn La t u là hắn đảm nhiệm thiên nhất ban đạo sư tới nay gặp phải xuất sắc nhất một đệ tử có thể nói không ai sánh bằng ngày hôm qua hắn nhất chiêu m i ệ u s á t rơi lâu già là hắn chính là trước tiên đã biết kết quả đối với đệ tử như vậy đối phương có chính mình ý nghĩ cũng là tình hưu khả nguyên được c h ư a ba ngày sau đến đúng giờ pháo đài võ khảo điểm đưa tin ngươi cũng đừng quên nếu như đến muộn ngươi nên biết hậu quả vương chấn đình nghiêm nghị dặn dò một câu la tu nội tâm nhất thời trưởng thở ra một hơi ta biết rồi ngày kia buổi sáng chín điểm võ khảo bắt đầu đối với tuy là các ngươi là cuối cùng tiến hành chắc chí nhưng võ khảo điểm chín điểm mười lăm phân phía sau liền đóng cửa ừ m minh bạch la tu gật đầu vương chấn đình nhất thời phất phất tay đi thôi ba ngày sau hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh h ỉ đến lúc đó mười sở võ viện viện trưởng cũng đều nhìn lấy đâu có người nói còn có các đại nhân k h á c vật nói không chừng c h ủ quốc đều sẽ tới vài cái vương chấn đình liếc mắt một bên trưởng tôn tỷ đ ệ trưởng tôn cẩn đ ầ y dưới h á c khoảng kính mắt có chút c ă m tức túi đầu trưởng tôn thần cũng là rụt cổ một cái liếc nhìn tỉ tỉ của mình ra đây liền đi trước la tu hướng phía vương chấn đình vẫy tay sau đó hướng phía thiên nhất ban những học sinh khác cười cười chỉ là ở đảo qua nạp lan khuyết thời điểm hai người ánh mắt lẫn nhau giao hội một cái lẫn nhau thấy được một vệ không dễ dàng phát giác phong mang đạo sư ta cũng muốn bế quan đợi la tu đi rồi nạp lan khuyết đột nhiên bước ra một bước đi tới vương trấn đình trước người đ ạ i Chương 66, Gen Võ Đạo, không ó Khóa a Gen. Chương 66, Gen Gen. h Võ Đạo, k bình thường vương trấn đình cảm thấy lần này thiên nhất ban tuyệt không bình thường la tu b ế quan hắn cũng liền nhị nạp lan khuyết cũng có thể lý giải tợ mờ giờ trưởng tôn cận cung vũ huy bê quan tính là gì quỷ còn có thể hay không thể hào hào giảng bài rồi hả lúc này thiên nhất ban dĩ nhiên chỉ còn lại có năm cái học sinh then chốt còn có hai cái lời biếng từ ngày đầu tiên bắt đầu liền cá mặn trạng thái sư c h ắ c không có việc gì liền cùng hắn làm trái lại thiên nhất ban đệ nhất giang tinh c h ú diễn quá khó khăn dẫn theo đám người này tuyệt đối là vương chấn đình mang nhất thao đản một lần người theo ta ngồi xuống toa hạ người cũng muốn bế quan người đem chị ngươi kêu trở về ta để ngươi bế quan nhìn lấy muốn đứng lên trường tôn thần vương chấn đình trực tiếp mắt chừng một cái tốt lắm tiếp tục mỗi ngày lớp thứ nhất trọng lực phụ trọng chạy sư trác ngươi làm đại ban trưởng lưng bốn kg phụ trọng ba mươi năm lần phòng trọng lực gì sư chắc loảng xoảng một cái kém chút rơi xuống đất không phải vương đạo sư l ự c vương vương tơ ông ta ta không muốn làm cái này đại ban trưởng a đừng a ngoa tạo l à tu ngươi tờ mờ thật tốt bế lông con a sư chắc ở vô tận tiếng kêu dân trung bị điểm nộ khí mạnh nổ vương chấn đỉnh trực tiếp nhét vào ba mươi năm lần trong trọng lực thất mà vừa mới chuẩn bị trốn được người sau chu diễn cũng bị vương chấn đỉnh một tay nhắc tới cùng sư chắc làm bạn đi những người khác ba mươi lần phòng trọng lực ba nghìn năm trăm kg phụ trọng một giờ vương chấn đình cẩn thận tỉ mỉ giống to hơn trường tôn thần trong nháy mắt liền xông ra ngoài chạy quả thực so với t h ỏ đều nhanh bốn vừa trưa đấu lạc n g h i ễ n mới vừa ăn xong đồ ăn lỗ thai hắn bên trong bỏ vào ống nghe điện thoại người mặc phụ trọng hơi hử hướng lên trời tam b à n trong phòng học đi tới đột nhiên một bóng người ngăn ở trước người của hắn ai đấu lạc n g h i ễ n mãnh điệu giật mình một cái ống nghe điện thoại đều kém chút từ trong lỗ thai rung ra tới tay đã theo bản năng mắc quyền là ta la tu một tay lấy hắn bung ra ngoài năm tay cầm đấu lạc nghiễm không khỏi mở to hai mắt nhìn. l à tu làm sao thật bất ngờ la tu cười cười đấu lạc nghiễn sắc mặt cũng là hơi đổi đổi hắn nhớ tới ngày hôm qua cái kia ác n g ộ n g theo bản năng q u a y đầu liếp nhìn chu vi có chút lắp bắp nói ngươi ngươi làm gì thế không cần khẩn trương ngươi sợ ta như vậy la tu đều có chút vui vẻ cái g i a hỏa này lần đầu tiên cùng hắn gặp nhau lúc nhưng là dị thường kiêu ngạo à? làm sao mới chỉ có vài ngày không thấy tựa như thay đổi cái tựa như không phải không phải đấu lạc nghiễn cười cười xấu hổ liền chỉ là có chút đột nhiên ngươi bây giờ đi trong ban la tu không khỏi hỏi đấu lạc nghiễn g tâm đầu, đúng đó Tu muốn xuống ngươi cũng、là. Không có, cô ý tại bực này ngươi.、Thì、ngươi không đỉnh, không, vậy, việc. tại cái ngồi có, cô bực có chút việc. La tu chỉ vào cách là. La Thìm một cái đỉnh. Muốn không, ngồi xuống nói. Tốt.、Đấu、lạc xa vào Đấu tính coi như là b ô n g lòng xuống chu vi người đến người đi hơn nữa la tu cũng không giống là muốn đối với tự mình động thủ bộ dạng có tiền không la tu vừa mới ngồi xuống liền trực tiếp tới một câu làm cho mới vừa chuẩn bị ngồi xuống tọa hạ n g đấu lạc nghiễn manh địa đứng lên ngươi ngươi nói cái gì ta hỏi ngươi có tiền hay không muốn tìm ngươi mượn chút tiền muốn bao nhiêu đấu lạc n g h i ệ n hơi nghi hoặc một chút cái này tân tu doanh dường như cũng không cần dùng tiền chứ tám triệu dáng vẻ có không ta võ khảo phía sau sẽ trả ngươi la tu ngược lại cũng không phải dựng nợ người chủ yếu mấy ngày nay hắn được hợp thành một vạn lần đại lực hoàn không có thời gian tới chế tắc rừng tầm rừng giấy nếu không cái gì còn như muốn luân lạc tới tìm người vay tiền tình trạng tám triệu đấu lạc n g h i ệ n còn tưởng rằng bao nhiêu đâu chút tiền ấy cũng liền đủ mua nhánh gen dược thể chứ làm sao hơi nhiều cái kia số điện thoại di động ta lập tức cho người chuyển đấu lạc nghiễn tương đối sảng khoái mở ra cánh tay thâu nhập chuyển tiền giao diện lần này ngược lại thì đến phiên la tu kinh ngạc ngươi ngươi có nhiều tiền như vậy hắn còn muốn làm cho đấu lạc n g h i ễ n hỏi hắn lão cha muốn tới l ấ y tám triệu a cũng không phải là tám nghìn vạn bao lớn ít tiền đấu lạc n g h i ễ n dùng một bộ ngươi ở đây xem nhẹ ta đấu ra công tử ca thực lực ánh mắt nhìn chằm chằm la tu la tu trong nháy mắt cảm nhận được một loại tiền tài ở trên nghiên ép mẹ nó khi nào mình cũng có thể lớn lối như vậy nói ra bao lớn ít tiền lời như vậy quả thực cùng trăm năm trước nào đó liếm thông không kém cạnh、Ken. nhìn lấy trên điện thoại di động truyền tới vào tài khoản tin tức la tu nói thật đối với đấu lạc nghiễn đổi mới đại đại xảy ra biến hóa cái g i a hòa này có chút ý tứ võ khảo phía sau trả lại ngươi la tu cũng không thời gian cùng đấu lạc nghiễn nhiều dòng dài hướng hắn vây vây tay phía sau liền hướng lấy võ bị khò phóng đi tiểu t ử này xem ra lại là đi mua đ a n dược đấu lạc nghiễn nhìn lấy la tu đ ố i ảnh tại cái kia lẩm bẩm quên đi tám triệu nếu có thể đem ban đầu ăn tết xóa đi vậy cũng đáng giá đấu công tử không gì sánh được hào tức giận nghĩ lấy lần nữa đem ống nghe điện thoại nhét vào trong hai từ nhị thứ nguyên tiệu bài hát hướng phía thiên tam ban đi tới cùng lúc đó thiên nhất tần g số không không một gian phòng nạp lan k h u y ế t ở trần lộ ra đao tức phủ chém một dạng cơ bắp phía trên kia từng cái rắc rối vết sẹo không một không biểu hiện hắn đã từng huy hoàng chiến tích tiểu thiếu làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta trong túc xá mạnh địa xuất hiện một đạo không gì sánh được rõ ràng hình chiếu một cái khuôn mặt sâu sắc người đàn ông trung niên thần tình kiên nghị nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi ở đó nạp lan k h u y ế t ba lần này vô khảo ta gặp một cái đối thủ nạp lan quyết uống ẩn chứa nồng độ cao linh khí đồ uống khuôn mặt có chút nghiêm túc ồ người đàn ông trung niên hơi nhắm mắt lộ ra một vệ giữ kín như bưng tiểu ý chuyện tốt ta ta liền biết tân tú doanh ngươi tới được rồi đã bao nhiêu năm ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi có như vậy tràn ngập chiến đấu muốn biểu tình đối thủ này xem ra thật không đơn giản à. nhà ai người đàn ông trung niên cũng chính là tông sư nạp lan c ầ n hỏi nạp lan khuyết mí môi một cái thản nhiên nói người thường bất quá lực vương nói rất có thể hắn sư phụ là diệp tông sư cái nào diệp tông cái gì nạp lan càng u y ê n bản bình tĩnh biểu tình lập tức liền trở nên khiếp sợ diệp thiên y kỷ là Ta đã thấy đã h ắ người xử suốt t năm n đó Diệp ô bạn cùng lứa tuổi bên trong có như vậy một cái đối thủ ba ba thay ngươi cảm thấy vui mừng hai năm thực lực của hắn cùng ngươi so với mạnh hơn ta nạp lan k h u y ế t tính tào nói ta không cùng hắn chính diện đối kháng quá nhưng ta có cái này trực giác dĩ nhiên còn mạnh hơn ngươi nạp lan càng càng phát cảm thấy khiếp sợ con trai mình là thực lực gì nói một câu tiền vô cổ nhân trăm năm trước trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không quá đáng vẫn còn có so với hắn thiên phú mạnh hơn người là nói nạp lan k h u y ế t liền đem cái này mấy thiên la sửa sự tích hơi cùng nạp lan càng nói một lần nạp lan càng thần sắc đã trở nên có chút kinh sợ đứng lên phụ trọng năm tấn ở năm mươi lần phòng trọng lực bước đi như bay thảo nào người muốn điện thoại cho ta lần này người võ khảo rất treo a nạp lan càn chán trói chặt xem con trai của cùng với chính mình gàn tương chữ vậy bây giờ ngươi là nghĩ như thế nào ta muốn học tập chúng ta nạp lan ra gen võ đạo tranh thủ ở võ khảo phía trước mở ra đệ nhất trọng khóa gen chương sáu mươi bảy võ khảo bắt đầu chương sáu mươi chín võ khảo bắt đầu l a tu căn bản không biết hắn quật khởi mạnh mẽ làm cho nạp lan khuyết cảm nhận được một tia áp lực chuẩn bị lại một lần nữa lực đánh vào lượng c ự c hạn mà cùng vũ huy trưởng tôn cần vài cái đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy la tu lúc này mới vừa chụp được hai vạn khỏa đại lực hoàn sau đó trực tiếp bị võ bị c ụ lạ vào sổ đen cơ sở đan dược về sau là đừng nghĩ mua hai vạn khỏa đại lực hoàn đây đã là một lần cuối cùng la tu vẫn là vận dụng thiên nhất ban trưởng lớp thân phận mới bị đặc biệt cho phép mua cuối cùng này một đơn ai về sau muốn mua đại lượng đan dược khả năng liền khó khăn không biết chính mình có thể hay không l u y ệ n chế la tu đã quyết định các loại chờ cái này một lớp đan dược hợp thành xong sau hắn lấy được hỏi thăm một chút lợi chế đan dược tin tức làm cái trụ cột nhất luyện đan sư liền được chỉ cần biết lợi chế cơ sở đan dược như vậy một vị mua phiêu lưu thật sự là quá lớn may mắn hắn mấy ngày hôm trước hợp thành đan dược hộp không đã đi qua chuyển phát nhanh gởi trở về làm bộ giao hàng may đại lực hoàn trang cốt đan những thứ này thuộc về cơ sở đan dược nhân viên chuyển phát nhanh cũng sẽ không một hộp hộp mở ra kiểm tra hắn chỉ là nhìn xuống tầng trên nhất mấy hộp liền trực tiếp gói trên thực tế ngoại trừ phía trên nhất hai tầng thả là đại lực hoàn ở ngoài phía dưới đều là không, đã bị a mười hai tu hợp thành xong đại lực hoàn không không một thần cấp đan dược liều rồi la tu cắn răng sau đó nằm ở ký túc xá bắt đầu tiến hành võ khảo trước một lần cuối cùng điên c u ồ n Hợp t h à n h một v à n lần, đ ạ i l n c h o à n Ngày h ô m s a u năm 2.121 ngày 29 tháng năm cách võ khảo còn có ba ngày ngày mùng ngày 1 t h á n g 6 buổi sáng chín lúc chính là toàn bộ vân quốc lớp 12 võ khảo thời gian cũng là toàn quốc nhất chú mục chính là một ngày toàn bộ vân quốc pháo đài cũng đã bắt đầu bố trí bắt đầu võ khảo một ít bằng nợ cùng các biện pháp an ninh bảo đảm đang tiến hành võ khảo viên mãn tiến hành vân quốc pháo đài là mỗi một lần võ khảo là tối trọng yếu một cái địa điểm dù sao nơi đây hội tụ nhưng là toàn quốc mỗi cái địa tình chọn lựu chọn võ giả thiên tài đây càng là vân quốc võ đạo giới tương lai vương chấn đình khó được không có đứng ở phòng học mà là đi tới pháo đài ở chỗ sâu trong quân bị bộ phận phòng hợp đốc đốc hắn gõ phòng hợp đại môn bên trong nhất thời chuyển đến một đạo trung khí m ư ờ i phần thanh âm tiến đến vương chấn đình kéo cửa ra mười mấy ngồi ở đó người nhất thời đồng loạt ngầm đầu lực vương lao vương lực vương tới rồi nhiều người với hắn chào hỏi vương chấn đình vây tay sau đó biến hướng cùng với chính mình châu ngồi đi tới tốt lắm người đều đến đâu đủ bây giờ bắt đầu buổi họp vị trí cao nhất ngồi một người mặc lấy quân trang láo giả trên bả vai vài cái ngôi sao trường không một không phải trương hiện địa vị của hắn hắn chính là vân quốc pháo đài tối cao trường đã từng vân quốc thập đại quân binh một trong hạng kình còn có ba ngày chính là võ khảo ta đầu tiên nói rõ quân bộ yêu cầu hai mươi hạng kình đưa ra hai cái đầu ngón tay lần này quân bộ yêu cầu t ầ n tú doanh hai mươi học sinh gia nhập vào quân viện các người đem thích hợp danh sách t r ư ớ c trình đi lên từ bỏ thiên nhất thiên nhị ban cái này được chính bọn hắn tại chỗ trọn giáo đây chính là thiên nhất thiên lớp hai đặc quyền có thiên phú nhất một nhóm người có thể coi làm chàng chọn ngưỡng mộ võ đại hơn nữa thập đại võ viện hiệu trưởng cũng đều sẽ đích thân tới võ khảo hiện trường cho ra bọn họ mời trào điều kiện Võ k hạng ả o cao o thành tích càng tốt, ném đi ra điều kiện thì cũng càng cao tỉ tiền thưởng, tài nguyên, thậm chí là tổng tử như chí càng càng là ném kiện cũng nguyên, các đi điều đệ ra sư l i cuối mục đích c ù đương nhiên là vì để nhiên bọn họ nhập Hạng cho họ là vào. vì ra kinh đem võ khảo một ít công việc cùng hạng mục công việc nói một lần sau đó mới nhìn bên cạnh vương chấn đình ba người thiên ban lần này vẫn là xếp hạng mặt sau cùng tiến hành chất thí đến lúc đó không chỉ có thập đại võ viện hiệu trưởng sẽ tham gia còn có vài cái đại nhân vật muốn tới đại nhân vật ngoại trừ trưởng tôn chủ quốc nạp lan tông chủ vài cái ở ngoài còn có ai vương chấn đình không khỏi ngầm đầu m ấ y người này đều là biết chuyện trước còn có hai cái là lâm thời quyết định tới được hạng kinh phủi vương chấn đình liếc mắt có chút ý vị thâm trường nói chuyện ta thật bên trên cũng rất vô cùng kinh ngạc dù sao hai vị này lao ra tử đã rất nhiều năm không có xuất sơn ồ ở đang ngồi mọi người đều không khỏi chấn động hạng kinh nếu đều nói như vậy cái kia rất hiển nhiên hai vị này bất kể là địa vị và thân phận đều rất không bình thường một vị chính là chúng ta đệ nhất nhiệm võ đạo cục cục trưởng tuyệt đỉnh đấu thần đều kinh động tuyệt đỉnh cảnh võ giả bình thường đều biết xưng hô một tiếng thần phía trước lại thêm đầu hàm như vị này võ đạo cục cục trưởng trời sinh đam mê chiến đấu sở dĩ quan chữ vì đấu nhân xưng đấu thần l i ê n cùng tôn g sư được xưng là vương giống nhau kỳ thực diệp thiên y d ị ệ t thực lực đã sớm vượt qua tuyệt đ ỉ n h nhưng bởi vì hắn là đệ nhất cái đột phá tôn g sư cảnh sở dĩ dị hắn diệp tôn g sư danh hào bị gọi quen hắn kỳ thực ở tuyệt đình kỳ cũng có một cái con chữ võ thần võ thần diệp thiên y d i t ô n sư lúc đồng dạng bị xưng là võ vương mọi người đều không nghĩ đến đường, đường đệ nhất nhiệm võ đạo cục cục c vậy mà lại tham gia lần này võ khảo bởi vì đấu thần danh hảo đã rất nhiều năm đều không bị người nhấc lên nhưng sự hiện hữu của hắn nhưng vẫn là một cái truyền thuyết cái kia có một vị đâu vương chấn đình mèo n h é o quyền hắn kỳ thực đã có một loại trực giác nếu liền hắn tốt nhất bạn thân đấu thần đều tới vậy hắn ba trăm chín mươi ba hậu nhân chắc cũng sẽ tham gia chứ chư vị không ngại có thể đoán một cái hạng kinh đột nhiên thừa nước đục thả câu mọi người dưới đài vẫn không khỏi được lắc đầu ai đây đ ó n được lực vương đâu người cảm thấy là ai hạng kinh hướng phía vương chấn đình cười cười vương chấn đình híp mắt một cái sau đó nói ta đoán tiểu vũ thần chứ cái gì không có khả năng tiểu vũ thần làm sao lại tới hắn mấy năm nay một mực tại tìm diệp tông sư hạ lạc đối với tiểu vũ thần nhưng là cái người điên vị võ ngoại trừ luyện võ chính là tìm người làm sao có thời giờ đám người vội vàng xua tay hạng kinh lại nhìn thật sâu vương chấn đình liếc mắt trên thực tế ta đến hiện tại còn chưa hiểu hắn như vậy một cái người điên vị võ thế mà lại đối với võ khảo cảm thấy hứng thú mọi người nhãn thần tất cả đều có chút khó tin trận lớn lên có ý tứ còn thật là tiểu vũ thần tiểu vũ thần tới tham gia một cái võ giả nhập học chất ý mọi người nhang thần đồng loạt nhìn về phía h ạ n g k i n h hạng k i n h không khỏi gật đầu gàn tương chữ đối với chính là hắn kiểm tra nhân dân ra diệp ra diệp cô đốt diệp ra trước mắt gia chủ diệp thiên y h i một cái nhỏ nhất như tử nhân xưng ơ tiểu vũ thần người điên vị võ chương sáu mươi tám võ khảo hai vị tuyệt đỉnh trình diện chương sáu mươi tám võ khảo hai vị tuyệt đỉnh trình diện quân bị bộ phòng hợp có chút an tĩnh mọi người ngơ ngác nhìn hạ n g k i n h hiển nhiên có chút không dám tin tưởng cái thư ở trong truyền thuyết người điên vị võ tiểu vũ thần diệp cô đốt sẽ đến quan sát võ khảo chắc thí thiên một lần võ khảo ngưu bức hai vị tuyệt đỉnh quá khứ tối đa chỉ có đại tông sư đích thân tới chứ mấy vị đạo sư ngươi một câu ta một lời nói cuối cùng vương chấn đỉnh bên cạnh thiên nhị ban lão sư lại buồn bã nói kỳ quái hai vị tuyệt đỉnh cũng ít nhiều năm không có ra mặt làm sao sẽ tới tham gia một hồi nho nhỏ v õ khảo ha ha ha hạng cảnh vui sướng cười to vương đạo sư ngươi cảm thấy thế nào khái bởi vì la t u a vương chấn đ ỉ n h sờ lỗ mũi một cái sau đó ngón tay ở mũi giữa ngôi trợt giật mình ta mấy ngày trước đã đem la tu tin tức để hồi báo cho quân bộ chắc là một vị lãnh đạo cho hai vị tuyệt đỉnh tiết lộ tin tức la tu vương chấn đình nói tên làm cho tất cả mọi người đều có chút sửng sốt la tu là ai thiên nhất ban học sinh chức dường như không có cái này nhân loại chứ ta không thấy được ca đám người tất cả đều giật mình thiên lớp hai đạo sư cũng là đẩy một cái kính mắt la tu là võ khảo hiểu rõ chắc thí xếp hạng thứ mười bảy cái vị kia bất quá hắn ngày đầu tiên liền khiêu chiến đệ thập cố hoàng duyệt sau lại có người nói còn đánh thắng trưởng tôn t ỷ đệ lấy một t r ò h a i trực tiếp lên cấp thiên nhất ban là như vậy đi lực vương thiên nhị ban đạo sư nhìn lấy vương chấn đình vương chấn đình gật đầu đối với là như thế này bất quá các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này l à tu chỗ đặc biệt sao vương chấn đình nhìn lấy mấy vị đạo sư một người trong đó lớp một không nhịn được nói ồ ta nhớ ra rồi là hắn ta có ấn tượng hắn bị chắc là lần này tân tú trong doanh trại cơ sở lực lượng mạnh nhất một vị học sinh chứ lực đẩy hình như là c 0 í n kg phá 2 0 0 0 kg giới định tuyến vừa nói như vậy thời điểm sở hữu lao sư dường như đều có chút phản ứng kịp nguyên lai、like、là hắn hắn chính là la tu cái kêu đầy hai c kg học sinh ta cũng nhớ ký hắn ta phía trước chứng kiến cái kia kg lực thời điểm, ấn tượng phi thường phía kia phi chứng khắc còn đánh bại cái lực kiến ấn 2009kg điểm, đầy sở â u Hắn nhiên thể danh đánh nhất ban học sinh. còn tiên ban dĩ tiếp tròi bại cái có trực lấy s hữu đạo sư đều có chút giật mình bắt đầu lương hơn nữa trưởng tôn tỷ đệ bọn họ hiển nhiên đều biết là ai đây chính là trưởng tôn trụ quốc tôn nữ tôn tử thực lực nghiễm nhiên là cùng tầm thường ban học sinh không cách nào sánh được nhưng dù cho như vậy hai người dĩ nhiên trục thua ở cái này là tu thủ cái kia cái l à tu thực lực đủ nhìn lấy làm chấn động ly vương chấn đình mỉm cười các ngươi không nên nhìn ta cái này la tu xác thực rất mạnh có thể nói sẽ trở thành lần này võ khảo hắc mã ta muốn hai vị tuyệt đ ỉ n h cũng đều là đến đây vì hắn nói như thế nào thiên lấp hai đạo sư vội vàng hỏi nói được rồi cũng đừng chơi bí hiểm ta tới nói đi cái này l à tu rất có thể là diệp tông sư động thiên sau khi ra ngoài thu một vị đệ tử hạng kinh tại cái tiên nói mười mấy đạo sư nhất thời tất cả đều há to miệng gương mặt không dám tin tưởng cái gì diệp tông sư đệ tử thiên diệp tông sư lại thu đồ đệ rồi hả nếu như là diệp tông sư đệ tử như vậy thực lực liền nói x u i được không phải các ngươi quan tâm điểm k hắn, ta hắn, hắn hẳn là Diệp t nghĩ Sư tại người học sinh này trên người nghiệm chứng một ít phương pháp tu luyện sở dĩ mới chỉ có vẫn không có lộ diện hạng kinh tại cái tia suy đoán một đám đạo sư nghiễm nhiên bị trong động tiên thu hoạch cho khiếp sở đến Động t h i ê sở dĩ cho tới nay động thiên bị các võ giả coi là trong cấm địa cấm địa nói như vậy cái này gọi l à tu học sinh rất có thể tu luyện là trong động thiên tuyệt học một cái đạo sư đột nhiên lên tiếng sau đó vô số người trên mặt nhất thời lộ ra một vệ cổ quái vương chấn đình biết bọn họ đang suy nghĩ gì cười l ạ n h lệnh cười s ợ dĩ a hai vị tuyệt đ ỉ n h mới có thể đứng ra các ngươi cảm thấy bọn họ biết làm cho những người khác đối với người học sinh này xuất thủ sao vương chấn đình lời nói nhất thời ở toàn trường đều có chút trầm mặc không nói la tu đứng sau l ư n g chính là diệp tông sư chính là cái này hai vị tuyệt đ ỉ n h người bình thường muốn động hắn cũng phải cân nhắc một chút vương chấn đình hầu như có thể khẳng định diệp cô đốt cùng vệ chuẩn xuất hiện một đương nhiên là vì hỏi ý la tu một ít liên quan tới diệp thiên y hay chính là lấy phương thức như lấy là, là võ ậ y tới Tu với giám đối niệm người. người Diệp Gia, cảnh cáo của cũng động Hán, hữu sở đầu v La là là đạo cục nhìn chúng thiên tài. Võ đạo cục, đây ạ o cục, đ chính là toàn bộ hoa chân kinh khủng nhất một tổ chức một trong quản lý thập đại võ viện cùng thiên hạ thông môn cùng võ cảnh cục quân bộ nội danh đứng hàng hiện nay vân quốc ba bộ chi hướng hồ nếu như la tu thực sự ở võ khảo nhất mình kinh nhân lời nói chúng tuyển hắn võ đại cũng sẽ đứng ở bên phía hắn vương chấn đình lời này giống như là đang cảnh cáo mọi người một dạng sở hữu đạo sư không khỏi lắc đầu rất hiển nhiên bọn họ đều biết trong này quan hệ lợi hại nếu ai dám đối với cái này là tu nghĩ cách cái k i a cuối cùng hắn chết như thế nào sẽ không biết đồ trang sức quả thực ép chết không cái gì đừng xem ra lực vương đối với cái này là tu thỏa mãn a hạng kinh mỉm cười nhìn vương chấn đ ỉ n h mở miệng nói ngược lại lúc này cũng không sự tình muốn không ngư ơ i dự đoán một cái khóa này võ khảo bài danh trạng nguyên thám hoa bảng nhãn tam giáp nhưng có chọn người a tất cả mọi người nhãn thần nhất thời tất cả đều tập trung đến rồi vương chấn đ ỉ n h trên người chương sáu mươi chín thiên nhất ban mọi người bối cảnh và thực Bài d a nhưng cùng cá chú chí, cơ cấu đều sẽ mở ra 3 vị trí đầu cá có có cả nhân nhiều nhân bàn miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại trên Internet, nhìn ánh mong gì vị vị v trí tuyệt tiêu Thậm rất trí tỷ bất tại thể mắt ra ra, đầu, đối đều điểm. đều đầu đều đã có thể mua nhìn lấy cả đám mua xảy lấy số mỗi bồi ngợi. là mở ý sẽ ơ Trấn bất Đình đắc di lan ắ đầu, lần các vị, lần này thiên nhất b t hiếu ự sự c khó ó mà n Ta ngay từ đầu vốn tưởng rằng là Tu là thất ngay La Lan vốn rằng Nhưng, đầu là hát h mã. i gần nhất bế quan sao chúng đạo sư bao quát hạng kình cũng tất cả đều n g à người bế quan võ khảo trước bế quan đối với nạp lan quyết rất hiển nhiên ở đang ngồi mọi người đều biết thân phận của hắn hơn nữa cũng đều rõ ràng hắn là võ khảo hiệu rõ chắc thì hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đối với bế quan hẳn là bị la tu kích thích hai người mặc dù đang trong lớp không có chính thức giao phong quá nhưng nạp lan quyết bị la tu mặt bên nghiền đẻ ép mấy lần nạp lan quyết bị la tu nghiền áp nếu không phải là lời này từ vương trấn đình miệng nói ra đám người hiển nhiên đều có chút không dám tin tưởng nạp lan quyết thiên phú đây chính là võ đạo đại kỷ nguyên tới nay đệ nhất nhân ép lấy ta cảm thấy hắn chắc là chuẩn bị xông đánh một cái nạp lan ra cửa kia cầm thuật khóa gen hạng kinh vẻ mặt ngưng trọng nói bên cạnh vương chấn đình gật đầu cùng loại người nước ngoài gen hoạt hóa khoa học kỹ thuật đem thân thể người cất giấu hơn ba vạn khỏa quá mức bởi vì toàn bộ kích hoạt một cửa quan đả thông nhân thể khóa gen cùng adn nói thật ta lúc đầu cùng cùng vương cùng nhau đi tới dị thú chiến trường lúc sáu trăm bốn mươi hắn đã nói với ta cái này môn cầm thuật rất lợi hại lao g i a t ử chính mình sáng tạo nhưng hắn tu luyện đệ nhất trọng khóa gen sẽ không lại tiếp tục đối với thân thể con người có tổn thương nhất định cồn vương chính là phụ thân của nạp lan khuyết nạp lan cản mà lao gia tử hiển nhiên chính là đại tông sư có thiên vương danh xưng là nạp lan tông đạo một môn tam tôn g sư liền treo nói nạp lan ra còn có một cái tôn g sư chính là nạp lan khuyết đại bá ác vương nạp lan khôn lần này ba vị tôn g sư đều sẽ tới quan sát võ khảo nạp lan khuyết nhất định là không hy vọng ở trường bồi trước mặt bị la tu đánh bại dưới áp lực như vậy đệ nhất trọng có gen chắc là có thể đả thông vương chấn đình tại cái kia phân tích ở đang ngồi tất cả mọi người đều cảm thấy một vệ l ư ơ n g k h í tại s a u lương ứa ra vì đệ nhất bế quan tu luyện cẩm thuật cái này nạp lan khuyết tuyệt đối là một ngôn nhân như vậy nói cách khác trạng nguyên liền tại la tu cùng nạp lan khuyết hai người trong lúc đó tuyển trạc thiên lớp hai đạo sư không khỏi hỏi bên cạnh vài cái đạo sư cũng đã bắt đầu kế hoạch một hồi c ó muốn hay không đi mua hai chú bản một ngụm vui bừa một chút vương chấn đình cũng là lần nữa lắc đầu không nhất định đám người tập thể kinh hãi còn có sau khi t ắ m người cung g i a cái kia nhà đầu cũng bế quan còn có trưởng tôn trụ quốc nhà cung g i a tâm linh pháp võ khảo tinh thần hiển nhiên là tăng thêm hạng trưởng tôn cần bế quan trưởng tôn trụ quốc cùng n i ế p ti lệnh sao lại không ra chút máu tương lai nữ võ thần danh sưng chẳng lẽ là cho không vương chấn đình khẽ mỉm cười đám người tất cả đều bất đắc dĩ bịu môi đúng vậy võ khảo cũng không giống như hiểu rõ chắc thì giống nhau thi vẹn vẹn chỉ là cơ sở lực nhất cùng quyền lực võ khảo khảo nghiệm là một cái võ giả tổng hợp số liệu thiên phú chiến lực phòng ngự tốc độ cùng phản ứng thiếu một thứ cũng không được chỉ có cái này ngũ hạng đều là đệ nhất mới xem như hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cũng chính là võ thi trả nguyên n g nếu không chính là biết tồn tại tranh cãi còn có lâu ra cái k i u vị tiểu tử kia hôm qua bị la tu nhất chiêu kích thương bạo vương đã đến nay sớm chạy tới ngươi biết hắn cho con trai của hắn nuốt cái gì phượng hoàng tinh huyết bạo vương chính mình trùng kích tuyệt đỉnh tinh huyết trực tiếp cho con trai của hắn phục dụng cả đám đã triệt để ngốc trệ đây là một cái cái gì thần t i ê n loạn đấu thiên nhất ban võ khảo cạnh tranh nhất định chính là chư thần chi chiến a diệp tông sư đệ tử đối lên gen võ đạo nạp lan ra đệ nhất thiên tài thâm linh pháp cung ra đối với tương lai nữ võ thần còn có phượng hoàng bất tử huyết mạch lâu ra c ò n n ữ a không đã không có chứ vài cái đạo sư nhìn lấy vương chấn đỉnh vương chấn đỉnh suy tư một chút gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra trạng nguyên hẳn là ở năm người này bên trong sinh ra bất quá vẫn có hai cái biên số thiên nhất ban có hai cái học sinh ta xem không ra một cái chính là bài danh thứ sáu sư c h á c hai tử này cơ sở lực lượng là ngoại trừ la tu ở ngoài mạnh nhất hơn nữa cái này mấy thiên thượng giờ học phía sau ta cực độ hoài nghi tiểu tử này võ khảo hiểu rõ chắc tí hoàn toàn không có đem hết toàn lực về phần bối cảnh hình như là một cái xa suốt tông môn còn có một cái tu hình cũng là tinh thần loại võ kỹ đây là khoa học kỹ thuật bộ phận đề cử tới được một đệ tử tương lai muốn vào tu ngự thú hệ hắn là hiểu rõ trong khảo nghiệm năm cái cao cấp võ giả một trong rất có thể là một người cải tạo cánh tay cùng lồng ngực dường như trải qua cải trang hẳn là bị khoa học kỹ thuật bộ phận cứu sống một cái hài tử tinh thần lực rất mạnh có thể cùng quan gia nha đầu kia sánh ngang vương chấn đình nói đương nhiên là chu hành vẻ mặt của mọi người cũng đều trở nên có chút nghiêm túc một bên hạng kỉnh càng là đầu vai c h ặ tùng t chen thành một cái chữ xuyên khoa học kỹ thuật bộ phận đầy dạng tới được đối với cha mẹ hắn chắc là ở dị thú chiến trường lâm nạn ở khoa học kỹ thuật một bộ viện mổ cơi cùng trường học lớn lên c h ụ diễn hạng kinh lại đột nhiên nghĩ đến cái gì dỗi dỗi tay chờ một chút ta gọi điện thoại nói hắn trực tiếp đi ra phòng hợp sau một phút hạng kình thần sắc xanh mét đi đến hạng tổng làm sao vậy cha được của đứa nhỏ này cha nhỏ đứa này mười ẹ Chúng đạo s tất cả đều nhìn lấy hắn, bao quát vương tại trầm tử Thú lấy cả chấn cái mặc lúc cắn Cái đều đỉnh. Đám sau, nhìn hắn, vương Hạng kinh này răng nói, hắn là, với nhi tử cái gì? Thú vương. n phía gì? là giây bao kia A. với ư g mới t h ầ năm sắc tất cả đều có chút tất thay đều đổi. Mười n trước thú vương bởi vì nô dịch một đầu kỳ lân con non bị kỳ lân làm truy sát chết ở dị thú chiến trường hắn thê tử báo thù cho hắn cũng cùng nhau lâm nạn con dư tuổi gần tám tuổi chu hành ngươi biết vì sao ta đối với danh tự này rất quen thuộc sao tiểu tự này t a m tuổi liền dám một mình len lén theo bộ đội muốn đi dị thú chiến trường vì hắn phụ mâu báo thủ bị méo sau khi đi ra trốn vào chiến trường kém chút bị một đầu dị thú ăn tươi may m à có người cứu hắn đúng lúc đưa đi y viện toàn bộ phòng hợp người trên mặt đều lộ ra một vệ bi thương đau thương mẹ đ á n g chết xúc xinh xinh đám này không có đầu hóc cầm thú đáng chết nên một vương chấn đ ỉ n h nắm tay kịt vang hận không thể hiện tại liền giết hướng dị thú chiến trường chạm sát vài đầu dị thú tới phát tiết phát một tiết nếu như là con trai của thú vương lời nói cái kia toàn bộ liền giải thích thông cái tiểu từ này tu hành là chu gia tổ truyền minh tư pháp chu gia cả nhà trung liệt chỉ còn lại có tiểu tử này một nếu không khoa học kỹ thuật một bộ chắc chắn sẽ không làm cho người cải tạo đi võ đại bổ túc nhất định là xem ở thú vương cùng lao thú làm mặt mũi bên trên mặt trên mới phá lệ hạng cảnh cũng là k h ẽ thở dài một cái nguyên bản náo nhiệt bên trong phòng hợp nhất thời trở nên có chút nặng nề được rồi tan hợp a mẹ hạng kinh t h ầ m mắng một tiếng căn bản đã không có hợp một tia hưng thú cả đám cũng là lẫn nhau không nói gì đều nhịp lui ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ phòng hợp cũng chỉ còn lại có vương chấn đỉnh cùng hạng kình hai người lần này võ khảo tranh rất tàn khốc ca hạng kinh qua một hồi lâu mới chỉ có ngẩng đầu nhìn vương chấn đỉnh vương chấn đỉnh não hải nhưng vẫn hiện lên c h u diễn cái tiệc cợt nhà khuôn mặt n à y mặt dung vạch tìm tòi đ o á n chừng làm á u dầm dẻ chứ tiểu t ử này thảo nào muốn giang chắc là hy vọng thu được t a quan vương chấn đình lúc này mới có chút tỉnh n g ộ lại đôi mắt chút chút chấn đình ta cũng đi ra ngoài trước mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận vẫn ăn dưới đứa bé này hạng kinh vô vỗ v ư ơ n g chấn đỉnh bà vai sau đó đi ra phòng hợp sau ba ngày võ khảo chính thức bắt đầu sáu chương sau chính là chính thức tiến nhập võ khảo kịch tỉnh cảm ơn chư vị chống đỡ không biết cái kia vị đại lão đập tám mươi vạn hoa tươi tiểu sập t i ệ m ta trực tiếp dọa đáy ra cái này cờ mở nở nhất định là đỉnh cấp thần hào độc giả đi chương bảy mươi võ khảo trận đầu chương bảy mươi võ khảo trận đầu năm hai nghìn một trăm hai mươi một ngày mùng ngày một tháng sáu chủ nhật ngày này là thế giới công nhận ngày quốc tế thiếu nhi nhưng cũng là võ đạo cục quy định võ khảo thời gian võ khảo trong khi ba ngày cùng thi đại học áp dụng giống nhau một loại hình thức tại sao muốn đặt ở ngày này đâu bởi vì phía sau sáu bảy t r n g á m ba ngày mọi người còn cần phải tiến hành thi đại học võ khảo thí sinh mặc dù đối với thi đại học yêu cầu không cao nhưng thập đại võ viện hay là đối với thí sinh văn hóa thành tích có yêu cầu nhất định cánh tay như đế đô võ đại văn hóa thành tích kém học sinh cũng là không có cách nào khác nhập học trừ phi hắn võ khảo quá mức xuất sắc đây là vì cam đoan võ giả đang luyện võ đồng thời còn có thể có chi khôn cùng chiến thuật thậm chí nắm giữ toán lý hóa trở các loại cơ sở khoa học sự thực chứng minh quốc gia cái này sách lược rất chính xác võ giả không phải mãn p u liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ văn hóa tri thức mới chỉ có tạo cho võ học khoa học kỹ thuật phát triển tỷ như gen d ư ợ u tề thao túng cơ giáp khoa học kỹ thuật cục trở các loại những thứ này ngoại trừ có võ học nội tình ở ngoài trên thực tế còn cần s á t thật lý luận tri thức một vị luyện võ nghiễm nhiên là không có cách nào thành tựu xã hội nhiều nguyên hóa có người đều đi đánh giặc quốc gia làm sao chưa để ý khoa học kỹ thuật làm sao phát triển cuối cũng vẫn phải có người phụ trọng đi về phía trước cũng hầu như phải có người ở yên lặng k í n h dân cùng trả giá có võ giả sung phong h á m trận dị thú chiến trường ra vệ quốc mà có võ giả lại là luyện đan luyện khí ngự thú thậm chí gen nghiên cứu cơ giáp nghiên cứu càng sâu giả khảo sát bí cảnh phúc điện viết ra tạo phúc loài người các loại tiến công chiếm đóng võ khảo cùng thi đại học chính là sàng lọc chọn lửa các loại nhân tài khởi điểm đinh linh linh sáng sớm pháo đài tám điểm thí sinh tập hợp tiếng t r u n g đúng giờ vang lên vô số tân tú doanh học sinh nhất thời từ lớp hoặc là ký túc xá bước nhanh đi ra võ khảo môn thứ nhất cơ sở lực lượng cũng chính là lực đầy khảo hạch sẽ tại buổi sáng chín điểm chính thức bắt đầu nhưng các thí sinh nhất định phải ở tám điểm chung pháo đài trung tâm nhất đại quảng trường tập hợp sau đó thống nhất ở đạo sư dưới sự hướng dẫn hướng pháo đài địa điểm thi chạy đi hoàng tam ban tập hợp và nghị ban bên này đạo sư môn cầm loa lớn hô tô dịch các loại chờ hoàng tam ban học sinh nhất thời đứng đến tận phía sau võ khảo là dựa theo từ thấp đến cao bắt đầu tiến hành hoàng tam ban thí sinh tối đa sở dĩ bọn họ biết tiên tiến nhất đi khảo hạch hơn nữa còn là lấy ký túc xá làm đơn vị thống nhất tiến hành nói cách khác hoàng tam ban vì hai mươi người một tổ tập thể c h ắ c thí vàng nhị ban m ộ ư ơ i năm người vàng nhất ban m ộ ư ơ i người một mực đến tiên nhất ban lấy cá nhân làm đơn vị đây là tân tú doanh cho tới nay khảo hạch lệ cũ đã thi hành rất nhiều năm tô dịch đứng ở hơn hai trăm số hoàng tam ban trong đám người nhìn lấy huyền ban cùng sàn nhà học sinh xếp hạng bọn họ trước mặt trong đó có một đạo rất thân ảnh quen thuộc lâm thu ly nàng đứng ở tam ban trước mặt nhất nàng là tam ban tiểu đội trưởng tất nhiên trong lớp cuối cùng một cái khảo hạch học sinh tô dịch ánh mắt có chút phức tạp ở tô thành nhị trung hắn cùng lâm thu ly mặc dù không là cùng lớp đồng học nhưng trường học vừa nhắc tới nàng cũng chỉ là ban bảy tiểu đội trưởng hoa khôi mà tô thành nhị trung đệ nhất nhân vĩnh viễn là hắn tô dịch võ khảo hiểu rõ chắc ký tuy là lâm thu ly một lần hành động đoạt được toàn trường đệ nhị nhưng tô dịch căn bản không cảm thấy hắn cùng lâm thu ly có bao nhiêu tranh l ệ n h thẳng đến đi tới tân tú doanh giai cấp đường danh giới ở ngày đầu tiên liền làm cho hắn biết cái gì rồi là tàn khốc cùng tranh l ệ n h đúng vậy hắn là tô thành nhị trung tên thứ ba nhưng ở tân tú doanh chỗ hắn ở tại nhất lót đ ấ y một cái lớp học hàng o tam ban cùng lâm thu ly kém chọn hai cái đại giai cấp sáu cái lớp nhiều hiện thực trong nháy mắt để chẳng bao giờ ra khỏi tháp ngà tô dịch minh bạch ở võ giả giới nhỏ yếu liền muốn chịu đòn nắm tay mới là đạo lý cừng rắn tân tú doanh an bại như vậy ước nguyện ban đầu cũng là vì làm cho lót đáy bọn họ chứng kiến cao cao tại thượng thiên ban sau đó tức giận phấn đấu leo đến cao hơn giai cấp thế giới này vốn là không có công bằng đáng nói bất quá tân tú doanh cái này bảy ngày cũng quả thật làm cho ta tăng lên rất nhiều tô dịch tự tin hắn có thể cùng nhị ban hiểu rõ vài cái vỡ cờ một cái trên mặt đất tam ban hắn đã từ nguyên bản lót đáy ở cuối xe nghịch tập đến rồi mạnh nhất mười người tổ một trong cái này cùng cố gắng của hắn đương nhiên là không phân ra trừ cái này cái còn có chính là hắn cùng la tu không sai bị lắm là một khối ngọc thô chưa mài rũa tuy là hắn trải qua tô thành nhị chung phòng trọng lực cũng tiêm vào quá gen d ư tệ nhưng n ă n dược phòng trọng lực huấn luyện không thể nghi ngờ là rất thiếu sót sở dĩ cái này bảy ngày hắn không thể nghi ngờ là đã trải qua thoát thai hoàn cốt một dạng biến hóa đã từ một cái cao trung học sinh chân chính lớn lên thành một mình đảm đương một phía chính thức võ giả đối với có thể tới tham gia tân tú doanh nội tâm cũng là tràn đầy cảm kích thiên ban tới bên hai không biết hai tiếng hô tô dịch vội vàng n g n g đầu trong tầm mắt nhất thời lại thấy được một cái biết ra hỏa đấu lạc n g h i ĩ n mang ống nghe điện thoại từng bước từng bước đi theo rất nhiều người phía sau đứng ở thiên ban vị trí có lẽ là cảm nhận được tô dịch ánh mắt hắn khẽ nâng lên đầu bốn mắt giáo hội hắn n i ễ m nhiên thấy được tô dịch bất quá ánh mắt cũng là mau hơn hướng phía lâm thu ly phương hướng quét tới cái gia hỏa này dĩ nhiên tễ thân thiên ban tô dịch nhưng là biết đấu lạc n g h i ễ n vừa lúc một trăm linh chín danh ở vào lớp một vị trí đầu não lâm thu ly làm tiểu đội trưởng cái gia hỏa này cũng tễ thân thiên ban không biết la tu cái gia hỏa này tô dịch mí môi một cái lại thấy được tiên lớp hai hơn hai mươi học sinh đã đi tới h ắ n theo bản năng ở bên trong tìm lấy la tu thân ảnh ừng không có la tu không ở thiên nhị ban tô dịch nhớ kỹ la tu dường như sắp xếp thứ m ư ơ i bảy lý nên là ở thiên nhị ban hơn nữa bài danh càng trước kỳ thực muốn đánh bại đối thủ tệ thân đối phương bài danh đây là tương đương khó khăn điểm này tô dịch là thấu hiểu rất rõ hắn có thể từ lớp hơn chín trăm tệ thân đến hơn tám trăm n h ư n g hoàng tam ban trước mặt mấy người hắn là làm sao cũng đánh không lại sở dĩ hắn hiện tại cũng đã nhận m ệ n h keng hai ba tô dịch tại cái k i a đếm thiên lớp hai nhân số hắn cho rằng la tu còn chưa tới bất quá đếm x o n g phát hiện thiên nhị ban hai sáu người đều đã vào vị trí của mình phía sau trên mặt nhất thời lộ ra một vệ vẽ khiếp sợ la tu tấn cấp tốt một không rồi hả tô dịch không dám tin nghĩ đấy dù sao chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao thiên lớp hai người đến đủ la tu lại không ở bên trong thiên nhất ban vừa nghĩ tới la tu là thiên nhất ban học sinh tô dịch t h ầ n tỉnh liền trở nên có chút hoảng hốt từng bao nhiêu bắt đầu hắn mới là tô thành nhị trung đệ nhất nhân a hiện tại một cái ở tô thành hai bên trong nguyên bản không có tiếng t â m gì học sinh dĩ nhiên tại tân tú doanh như vậy cao thủ xuất hiện lớp lớp địa phương đều có thể tệ thân với thê đội thứ nhất cái ra hỏa này thật lợi hại a tô dịch không thể không cảm thán sau đó hắn cũng rốt cuộc thấy được thiên nhất ban học sinh nguyên bản có chút náo nhiệt pháo đài đại quảng trường biến đến yên tính lại mỗi cá nhân ngơ ngác nhìn cuối đường một cái đen dài một mạch lãnh khốc thiếu nữ cùng một cái người cao g ầ y nam sinh dẫn đầu ra năm sáu hiện tại mỗi cái tầm mắt của người bên trong cố hoàn duyệt cái k i u nguyên bản bị la tu đá ra thiên nhất ban bụng đen thiếu nữ dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở thiên nhất ban quần thể bốn ngày hôm nay trương tiết đã tới chậm chủ yếu ở trải vớt sợi võ khảo tương quan đại gia khả năng cũng đều thấy được liên quan đến tác phẩm bên trong có một võ khảo khảo hạch bản văn đây chính là sau đó phải viết võ khảo hạng mục cùng đại gia trong tưởng tượng chắc chắc quyền lực lực đầy khả năng không quá giống nhau cảm giác hứng thú có thể mở ra đến xem Ta chương ỉ có t bảy mươi mốt la tu xuất quan chương bảy mươi mốt la tu xuất quan thiên nhất ban no mười cố hoàn duyệt thiên nhất ban no chín đàng dạn Đâm đầu đi đều đầu, đều nhiều tới hai người, thiên lớp 2 rất nhiều người đều biết. Bởi thiên rất từ lớp lớp ngay bọn họ đều là thiên lớp 2 học là vì sau i n h hoàn bất quá n không. 9, sau đó đ ằ n g nạn càng là khiêu chiến no tám đem nguyên bản thiên nhất ban đệ bắt tên thứ chín trực tiếp kéo đến thiên lớp hai t ầ n g thứ hai người đến tận đây nhất chiến thành danh sau đó hai người trực tiếp tấn cấp đến rồi thiên nhất ban thứ chín đệ thập vì thứ vì sao không có tấn cấp đến đệ bắt thứ chín bởi vì trưởng tôn thần ngày hôm qua nhất chiêu đem hai người bọn họ đều lần lượt dây no tám trưởng tôn thần người mặc m ũ giáp cả người bao quát nghiêm nghiêm thật thật trưởng tôn thần vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở sau lưng của hai người bên cạnh hắn theo một cái kính mắt thiếu nữ thiếu nữ cả người bên trên hạ lưu lộ một vệ xanh nhân vật cận khí tức đáng sợ phối hợp nàng vẻ mặt thần sắc tự tin từng cái nhìn về phía hắn học sinh trên mặt đều tự phát toát ra một vẻ sợ hãi cổ cực mạnh sắc khí ở quanh thân của nàng tràn ngập theo của nàng ôm banh chạy mà làm cho chung quanh rất nhiều người sợ run lên no sáu trưởng tôn cẩn lúc này trưởng tôn hai chị em đã xếp hàng thiên nhất ban thứ sáu cùng người thứ tám đây đối với cao giai võ giả trưởng tôn cẩn mà nói không thể nghi ngờ là không thể nhẫn trường tôn cẩn nha đầu kia quả nhiên trở nên mạnh mẽ thật nhiều a vương trấn đình đứng ở sân rộng thiên nhất ban vị trí nhìn lấy hướng mình đi tới trường tôn cẩn trên mặt lộ ra một vệ kinh vinh bởi đó trước lực vương mười hai tên bị hài hòa về sau dùng cái này vương trấn a. a bốn người riêng phần mình đứng vững không số học sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc làm sao lại bốn người những người khác đâu mọi người nhìn lấy cuối đường nguyên bản còn tưởng rằng có thể chứng kiến thiên nhất ban thập đại cao thủ không nghĩ tới cũng chỉ có tất cá nhân xuống lầu trường tôn thần những người khác đâu vương trấn đình cũng có chút một mực hỏi bên cạnh trường tôn thần trường tôn thần n g ầ n đầu d i ễ n vô biểu tình ta làm sao biết vương trấn đình suy nghĩ một chút cũng đúng hỏi cái này ra hỏa chẳng phải là tương đương với hỏi không rồi h ả toàn bộ vừa tu luyện công nhân tuy là không có bế quan nhưng vương trấn đình là nhìn lấy tiểu tử này từ hai mươi lần phòng trọng lực từng bước bước vào bốn mươi lần phòng trọng lực tàn nhẫn giới có thể gánh vác bốn kg ở bốn mươi lần trong trọng lực thất k i ệ n đi hơn nữa vương trấn đình cũng là ở hôm qua biết một việc trường tôn cần cùng trường tôn thần lứa tuổi là cả thiên nhất ban nhỏ nhất hai cái mười bảy tuổi so với mọi người đều sáng sớm một năm học nói cách khác bọn họ so với những người khác đều thiếu tu luyện một năm sở dĩ cũng bởi vậy nhìn ra trưởng tôn tỷ đ ệ thiên phú đối lập bắt đầu thiên nhất ban những người khác như trước rất cường thế lực vương lớp các ngươi học sinh tại sao còn không xuống thiên lớp hai đạo sư thực sự có chút không nhìn được vương trấn đình nhìn xuống thời gian sắc mặt cũng có chút khó coi lại qua mấy phút không muốn đến tám điểm nữa bên này đến điểm kiểm tra nhưng còn có mười phút lộ trình ta đi nhìn vương trấn đình vừa mới chuẩn bị đi ký túc xá cái kia bên hai lại nghe được một hồi dối loạn tới có người tới và cái này nhân loại thật là cao nhìn qua là tốt rồi mạnh mẽ là một cao thủ đây cũng là thiên n h ấ t ban thật nhiều học sinh nhìn lấy khôi ngô cao lớn lâu già la từ ký túc xá từ xa đến gần tiêu xài tới cái g i a hỏa này vẫn là một thân cổ quái phụ trọng đại ma k h o á c ở vai thượng hạ thân là tùng khoa thiết q u ầ n cùng một thiết tháp tựa như đen lấy mặt đi tới sân rộng trung tâm mọi người thở mạnh cũng không dám so với mới vừa cứu đến trường tôn cẩn đều tới làm người ta sợ trường tôn cẩn là khí thế mà lâu già la nghi dựa vào ngoại hình cũng đã khiến người ta sợ tỷ cái này cũng trở nên mạnh mẽ trường tôn thần ở trường tôn cẩn bên thai nhỏ g i ọ n l ụ c lấy trường tôn cẩn b ụ n g mặt dùng ngón giữa đầy dưới kính mắt đốt tiếng không cần ngươi nói ta cảm t h ụ được lạch cạch lâu già la ở trường tôn cẩn bên cạnh đứng v ữ n g hắn bây giờ bài danh là thiên nhất ban n o ba dù sao mấy ngày hôm trước hắn bị la tu nhất chiêu đ ạ i lôi hoa quyền trực tiếp đánh bất tỉnh nhân sự hiện tại sao dường như đã hoàn toàn khỏi hẳn uy tho con trường tôn thần chọc chọc lâu già la h ô n g gian lâu già la cao mày xoay người thân thể ngươi tốt lắm trường tôn thần hơi hỏi lâu già la không có hè răng lại quay lại thân thể thật không có lễ phép trường tôn cẩn hư một tiếng lâu già la vừa mới chuẩn bị hướng trường tôn cẩn nhìn lại cuối tầm mắt lại thấy được một cái với hắn đồng dạng cao nam tử nạp lan khuyết cùng cung vũ huy một trước một sau cất bước đi tới mỗi một bước đều rất giống tràn đầy cảm giác tiết h tấu vốn chuẩn bị cãi vã lâu già la cùng trường tôn cẩn chân mày đồng loạt n h ă n lại cái bài danh kia no một nam nhân nếu như nói nguyên lai、like、là đáng sợ đại danh tử vậy bây giờ chính là nội liễm chúng khiến người ta cực độ cảm giác không thoải mái từ nạp lan khuyết trên người chuyên g a gần giống như cao đẳng động vật đang quan sát lấy động vật cấp thấp trong con ngươi không có bất kỳ tình cảm có chỉ là hiếu chiến cùng đạo mạ phản phất quanh mình toàn bộ cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn một dạng không có khí thế không để cho người sợ đánh vào thị giác nhưng không có người có thể quên sự hiện hữu của hắn hắn đứng ở đó chính là nhất tôn cường giả liên quan bên cạnh khí chất xuất trần tư thái tuyệt luân cung vũ huy đều bị hắn đoạt đi tất cả danh tiếng nàng giống như là một cái làm n ề n giả dù cho xuất chúng như thế nhưng trước không có cách nào khác che giấu bên cạnh nam tử tuyệt thế khí khái nạp la khuyết xếp hạng thứ nhất nạp la h u y ế t hắn chính là nạp la khuyết ngoa tạo quả nhiên siêu cường đi bộ đều giống như m a g i ó trời ạ ta xem liếc mắt cũng cảm giác thất、bại. đi bộ quá tờ m ờ giờ phong cách mang cảm đơn giản là đi lại hosmon chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện bên cạnh hắn hội chỉ kia sao khí chất tốt tới cực điểm được không ta cũng cảm giác mình yêu không số học sinh ở cái kia nghị luận nạp lan khuyết lại là đã tới vương chấn đ ỉ n h bên cạnh ánh mắt ở trên thiên nhất ban đã đứng vững ngũ cá nhân trên người quét mắt cuối cùng tập trung ở tại tối cao lâu giả là trên người phảng phất trong sắt na có một đạo hàn mang ở giữa bọn họ hội tụ nạp lan đứng ở đệ nhất cái tới vũ huy ngươi đứng người thứ tư vương chấn đình vội vàng ngăn trở nạp lan khuyết cùng lâu già la đối diện cách đó không xa chuyển tới lưỡng đạo âm thanh rồi lại làm cho hắn nhịn không được gò má quất hái rồi dưới a chu tới kịp còn có ba phút mới đến tám điểm nữa tiểu tử ngươi thúc giục chết rồi liền không thể để cho ta ngủ tiếp biết thật vất vả ngày hôm nay không cần huấn luyện sư chắc đánh lấy ác xì lảo đảo l đảo nhãn sau lưng c h ú diễn được rồi nhanh chứ ngươi là cá mặt ta cũng không phải là tiểu tử ngươi không lên nổi cũng đừng trách ta tối hôm qua đồng dạng ba điểm chung ngủ vì sao ta tinh thần so với ngươi tốt lời nói nhảm ngươi tờ mở giờ tháng tiền a ta thăng cái giam à, tiểu tử n g ư ơ i một phân tiền đều không trả trả thù lao nhanh chóng trả thù lao hai người vừa đi còn tại đằng kia một bên đầu lấy miệng vương chín trăm hai mươi ba chấn đình bây giờ nhìn không nổi nữa m á n h điệu một cái d ầ m chân sau đó giống như diều hâu chóc con gà con một dạng một tay nhắc tới thiên nhất ban trận danh đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức ta đây chỉ tay ngày hôm nay còn phải võ khảo suất lượt đầu sư trác tại cái kia k ê u thảm chu diễn cũng rất biết lý lẽ vương đạo sư vung ra à, cảm ơn a đắt đắt hai người một trước một sau đứng ở công vũ huy cùng trưởng tôn cần phía sau sư trác tiểu tử này còn tại đằng kia vẻ mặt thống khổ mà sát cánh tay bắt đầu hắn bài danh thứ sáu chu diễn là đệ tứ thế nhưng la tu lần lượt đem trưởng tôn cẩn lâu g i à la đánh bại trực tiếp đưa đến sư trác xếp hàng vị thứ bảy chu diễn lại là đệ ngũ hắn cũng không tâm tư khác đệ thất ngay tại chỗ đệ thất ta hắn thấy cùng phía trước tên thứ sáu không có bất kỳ khác biệt đơn giản liền tường xoa một cái thứ tự m à thôi di làm sao thiếu một người ta dĩ nhiên không phải cuối cùng một cái cái này theo sư trác tuyệt không khoa học ca tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng đâu sư trác phát hiện là la tu la tu tiểu t ử này dĩ nhiên so với chính mình còn muốn chậm vương đạo sư lập tức đến điểm a chu diễn cũng ở làm nhắc nhở vương t r ấ n đình chịu đựng giận dữ tâm tình thấp d ọ n g quát ta biết một phút còn có một phút tới sư chắc mắt sắc lập tức liền thấy đỉnh lấy đầu đầu ổ gà vẻ mặt râu rịa giống như là vài ngày ngủ không ngon r ấ t không có đánh răng rửa mặt ra hỏa mặc một bộ đầu ngủ hướng bọn họ nhanh chóng đi tới cái kia b ư ớ chân c nghiễm nhiên giống như là mang như gió mọi người tập thể bị la tu này tấm k i n sợ trang điểm ra mặt cùng chạy tư cho chấn động chương bảy mươi hai đại lực h à n không không một thần cấp lan dược Trương một thần dược. hoàn không. Không đan Đại lực cấp xin lỗi mới vừa tu luyện xong may mắn đổi u kịp nhiều không ít vừa lúc tám điểm nữa la tu mở ra điện thoại di động nâng cổ tay ở vương chấn đình trước mặt dơ dơ lên vương chấn đình nhịn được trực tiếp một q u y ề n đánh bay hắn xung động gân xanh nổi lên người biết hôm nay là ngày mấy võ khảo a la tu ngày này vẫn nhớ sau đó đám người lại thấy được cái g i a hỏa này mặt một đôi dép sư chắc bộ mặt tay trước người cho la tu một ngón tay cái người là cái này mạnh mẽ chu diễn cũng là phụ hỏa một câu ở trong đám người đấu lạc nghĩễn cùng lâm thu ly đều có chút cười đ i ê n rồi thật sự là la tu cuối cùng này ra sân phương thức quá mức phong cách người biết rõ võ khảo còn mặc như vậy vương chấn đình chỉ vào la tu ăn mặc điểm nộ khí cảm giác đã mạnh nổ la tu nhưng có chút không thể nhấc nhịn chúng ta võ giả không câu n ệ tiểu tiết đứng tại chỗ tam ban lâm thu ly trên mặt nhất thời lộ ra một vệt quái dị màu sắc làm mình sao võ khảo quy định không thể mặc đồ ngủ cùng chính trang sao la tu lần nữa chấn chấn hữu từ nói một câu làm cho vương chấn đình há miệng nhất chút á khẩu không trả lời được đúng vậy võ khảo không có quy định nhất định phải xuyên chính trang la tu kỳ thực v ẫ n v ậ y lên sân khấu cũng là có nỗi khổ tâm hắn là thật không có thời gian a sáng sớm mới vừa đem ban đêm hợp thành đại lực h o à n không không một thần cấp đan dược niết h b ả n thần đan cho tiêu hóa bảy tám phần hiện tại hắn toàn thân cao thấp còn có đan dược lực lượng dự trữ bắt đầu khởi động tối hôm qua hợp ra viên thuốc này thời điểm la tu kém chút không có hưng phấn đỉnh phá thiên trần nhà niết h b ả n thần đan chúc cơ sơ cấp lịch tiên chính mệnh c h i thần dược sử dụng nhục thân niết bàn thu được thần lực vĩnh cựu gia trì lực lượng có thể tăng đến nhân thể thừa nhận tri t ự c h ạ n nhân tố không biết mời thăng cấp hợp thành lan đây chính là thần dược lịch thiên cải mệnh nhục thân n h ế t tránh la tu toàn thân tuy là vài ngày không có tầm đánh răng nhưng vẫn có nhàn nhạt thanh hương then chốt còn có một t ầ n g ánh vinh quang tựa như tại hắn quanh thân bắt đầu khởi động vẫn ở chỗ cũ cái kia tăng lên lực lượng của hắn đứng ở la tu bên cạnh lâu già l à cùng nạp lan huyết hiển nhiên đều cảm nhận được lực vương lập tức tám điểm ba trăm năm mươi bảy không đi nữa thật là không còn kịp rồi thiên lớp hai đạo sư nhịn không được hướng la tu l i ấ t nhìn tuy là hắn cũng hiểu được la tu mặc cái này một thân võ khảo không thích hợp nhưng la tu không phải của hắn học sinh hắn cũng không có quyền tham dự vào ngược lại là võ khảo thời gian lại không chạy đi liền thực sự không còn kịp rồi ai vương chấn đình bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng v ư ợ n bực chỉ chỉ phía sau theo ta xuất phát la tu là thiên nhất ban tiểu đội trưởng hắn lý nên đứng ở nạp lan khuyết trước người nhường một chút la tu hướng phía nạp lan khuyết liếc nhìn nạp lan khuyết nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn la tu trên người ánh h u n h quang lúc này càng phát tràn ngập da rẻ nhìn qua giống như là mới lột trứng gà mở dạng nhưng như có một cỗ cực kỳ nguy hiểm ở da thịt r a nấn s a y loại cảm giác này vô cùng kỳ quái la tu nhìn qua xác thực lôi thôi lít hít cả người càng là không hề sợ tính đang nói nhưng nạp lan k u y ế t là mất đi la tu trên người cảm nhận được một c ố làm cho hắn vô cùng e rẻ khí tức đặc biệt đi đến gần loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hắn cả người bộ lông đều có chút dựng thẳng lên nổi da gà đều có chút d ậ y rồi đây là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu mà lâu già la trên thực tế cùng nạp lan khuyết có cảm giác giống nhau người đàn ông này biến đến mạnh hơn trước kia hắn có thể còn có chút khí thế phóng ra ngoài nhưng bây giờ hoàn toàn từ trên người hắn không cảm giác được nhưng cho người trực giác cũng là càng thêm khủng bố phảng phất trong cơ thể ẩn giấu một con ngủ say hồng hoang cự thú chỉ cần mở mắt thiên địa đều muốn trở nên rung động ok vương đạo sư đi thôi la tu thi thi nhiên đứng ở nạp lan khuyết trước người lần này nguyên bản đều thán phục với la tu mặc đám người cái này mới phản ứng được cái này l à bên trong lôi thôi ra hỏa dĩ nhiên là thiên nhất ban tiểu đội trưởng nạp lan khuyết không phải thiên nhất ban tiểu đội trưởng tô dịch hoàn toàn là đầu nao chống r ỗ n g hắn thật sự có chút bối rối may mắn đấu lạc n g h i ệ n đã từ lâm thu ly trong miệng đã biết la tu một sự tình nhưng vẫn là không nhịn được khỏe miệng có cắp hái rồi dưới tiểu tử này nạp lan khuyết bọn họ là làm sao làm cho hắn gơi ở trên đầu như vậy thải còn không nói được lời nào hắn thấy la tu này tấm tôn vinh quả thực như b ư c đến bạo a ăn mặc một đôi dép bộ nhất kiện không biết mặc bao nhiêu ngày đ ồ ngủ then chốt tóc không có l ư ợ c khuôn mặt dường như cũng không tắm liền cùng thức đêm suốt đêm nhiều cái bởi tối t ự n như duy trì có sắc mặt kia nhìn qua có điểm tinh thần s á n g láng tàn nhẫn mâu càng là tản ra một vệ thần quang cái này trang phục làm sao có điểm đấu lạc nghiện theo đại bộ đội đi về phía trước lấy la tu đi theo một đám đạo sư phía sau liền cùng học sinh đại biểu dạng chỉ bất quá người học sinh này đại biểu nhìn qua có điểm khác loại một đám người hướng phía bảo tốt võ khảo điểm đi tới la tu bên hai lại nghe được một tiếng nhẹ nhàng âm thanh thiếu ca nhường một chút để cho ta đứng ở chủ nhiệm lớp phía sau ta theo a chu có chút việc hỏi một chút hắn sư trác đẩy ra nạp lan khuyết trước người nạp lan khuyết to mày vừa mới chuẩn bị thiết quyền chính nghĩa một cái không nghĩ tới chu diễn cũng là bư lại thiếu ca không có ý tứ hắc kiếm tiền anh em mời hội sở một điều lao nạp lan khuyết nâng lên năm tay cuối cùng để xuống la tu có chút nghi hoặc nhìn tướng thanh tổ hai người làm sao vậy chủ nhiệm lớp ngươi có lòng tin hay không võ khảo cầm xuống thiếu ca sư t r ắ c đột nhiên ở la tu bên thai nói câu lời này mặc dù phi thường phi thường nhỏ r ộ n g nhưng tính thai nạp lan khuyết hay là nghe nhất thanh n h ị sở hắn nếu không phải là trước công chúng p h ỏ n g c h ừ n g đã xuống tay với sư t r ắ c cái gia hòa này cố ý làm sao rồi la tu lại không có bị lừa tiểu tử này ở nơi này khích bác ly gián ngươi nếu có thể cầm xuống ta đã đi xuống trọng chú a chu toàn bộ gia sản nhưng lại áp trên người ngươi chúng ta không thể so với người thiếu ca lầu ca bọn họ à nhân ra là võ nhị đại chúng ta còn phải chính mình kiếm tiền sư chắc một bên t o á i tái niệm một bên mở ra điện thoại di động sau đó võ khảo thiên nhất ba nắng miệng trong nháy mắt xuất hiện ở l à tu trước mắt là l à tu dường như có chút minh bạch rồi giao chân vịt võ khảo giao chân vịt quan phương chu diễn tất miệng hàm răng trong kẽ hở một tia sáng hiện lên t r ư ơ n g bảy mươi ba ngươi liền tự tin như vậy có thể thắng ta t r ư ơ n g bảy mươi ba ngươi liền tự tin như vậy có thể thắng ta giao chân vịt cái này la tu vẫn hiểu hắn chỉ là không nghĩ tới chính là võ khảo đồ chơi này lại vẫn có thể mở ban khẩu ngoa tạo võ đạo cục chơi cố gắng lưu a vẫn là quan phương đứng ra cử hành la tu nhãn thần trong nháy mắt cũng có chút sáng cái này cờ m ở nờ không mua bên trên một cho mình một chút t r ợ trợ hứng chẳng phải là bạc đãi cái này một tuần cổ luyện cho ta xem dưới la tu vội vàng tiến tới sư chắc trước người vương chấn đỉnh quay đầu liền thấy ba người bọn họ tổ tại cái k i a quỷ quỷ sùng ma nghị luận nhưng võ khảo không có quy định không thể nói chuyện hắn không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng nhắc nhở bọn họ chú ý trường hợp tốt xấu là thiên nhất ban học sinh phải g i vững chính mình bất cách nhưng tu, một mạch tiếp liền tự động loại bỏ ánh mắt của hắn toàn bộ quan tâm ở màn ảnh giả tưởng một trên tờ đơn mặt đây là một tấm liên quan tới võ khảo ba vị trí đầu rau chân vịt bàn khẩu nạp lan quyết võ t h i trạng nguyên một một mươi ba võ khảo bằng nhãn năm một mươi một võ khảo thắng hoa một m ba h a mươi hai lâu già la võ t h i trạng nguyên năm một võ khảo bằng nhãn một ba chín võ khảo thắng hoa ba n chín m ư ơ i chín cung vũ huy võ t h i trạng nguyên chín tám mươi bảy võ khảo bằng nhãn hai năm năm võ khảo thắng hoa hai một mươi tám bàn khẩu tỷ số bồi xếp hạng trước ba rõ ràng là võ khảo hiệu g i khảo nghiệm tiền tâm danh rất h i ệ n nhiên võ đạo cục cũng là căn cứ hiểu rõ chắc thí làm phần này tỷ số bồi biểu hơn nữa b à n khẩu vật này cũng là theo đặt tiền của người tiến hành không ngừng biến hóa đặt tiền cuộc càng nhiều một trăm mười ba tỷ số bồi h i ệ n nhiên càng thấp nạp lan quyết cho tới nay đều là trạng nguyên thí sinh đại nhận môn sở dĩ hắn trạng nguyên tỷ số bồi hầu như ngang hàng nói cách khác toàn quốc nhân dân đều cảm giác hắn có thể trở thành lần này võ khảo trạng nguyên đặt tiền cuộc một trăm nguyên hoa hạ tiền nếu như hắn trở thành trạng nguyên cái t i ê chính là có thể kiếm mười ba khối ha ha ha có chút ý tứ a ta còn tưởng rằng tỷ số bồi tối cao là ta đâu la tu theo tỷ số bồi đứng đầu nhìn xuống rốt cuộc ở đệ bắt danh vị trí thấy được tên của mình khoan hay nói so với hắn dự đoán cao hơn nhiều hắn còn cho là mình biết xếp hạng m ộ ư ơ i danh ở ngoài la tu võ thi trạng nguyên hai một trăm bảy bảy võ khảo bảng nhãn bảy năm bốn võ khảo thám hoa sáu chín mươi tám ba vị trí đầu mỗi một hạng tỷ số bồi cũng không tệ cũng chính là tuyên đương khi thật không quá xem trọng la tu có thể có được khóa này võ khảo bảng nhãn càng chưa nói thám hoa cùng trạng nguyên không coi trọng tốt hơn la tu còn không hy vọng quan phương có thể xem trọng nếu không hắn làm sao kiếm tiền cái này đặt tiền của kim lệch lại hạn mức tối đa sao la tu thấp giọng hỏi lấy sư trác sư trác vừa nghe liền cùng chu diễn nhìn nhau liếc nhìn sau đó chu diễn tại cái tia đạo có người tối cao một nghìn vạn tiền hoa hạ đi vậy dưới một nghìn vạn la tu hào khí can vân nói bên cạnh sư trác cùng chu diễn hiển nhiên đều kích động lao đại n g ư ờ i chuẩn bị một chút hay có thể xuyến sao la tu cùng tài xế giả tựa như nói sư trác nhất thời lộ ra một bộ phục s á t đất biểu tình hành g a a đương nhiên có thể chu diễn cũng là hỷ tư tư hắn không nghĩ tới la tu dĩ nhiên với hắn là người trong đồng đạo vậy xuyến la tu sau khi nói xong hơi liếc mắt liền chứng kiến nạp lan khuyết cái này bức i ư ờ n g như cũng đem trực lỗ thai h i ệ n nhiên cũng là ở thám thính lấy quân t ỉ n h k h i thực đối với võ khảo giao chân vịt hắn lại há lại lại không biết mỗi một năm võ khảo giao chân vịt vậy cũng là toàn bộ xã hội c h ú ý nhất tiêu điểm đừng nói là h o t s e ấp mua võ khảo giao chân vịt có thể nói đã trở thành vân quốc nhân dân một loại lệ cũ liền cùng trên đường phố mua thức ăn giống nhau thấy liền mua hai chú coi như là ngu nhạc không nghĩ tới a không nghĩ tới người cái mắt to mày dậm nạp lan khuyết dĩ nhiên tại nghe trộm la tu mỉm cười, nhìn lấy sư chắc cùng chu diễn vẻ mặt dáng vẻ mong đợi vội vàng tại hai người bọn hắn lỗ thai nói hai cái tên bên cạnh đang ở nghe lén nạp lan khuyết khả năng liền khó chịu hả tiểu t ử này mua ai lão đại ngươi xác định sao xác định mua cái này một chuỗi hai sư chắc mắt lẽ hướng nạp lan khuyết lướt nhìn chu diễn cũng là đem nạp lan khuyết từ trên xuống dưới nhìn một lần có chút không tin nói hắn được không dám chắc được tin tưởng ta la tu dùng một bộ rất dáng vẻ tự tin nói nạp lan khuyết đều hận không thể cho ba tên này mỗi người một cái bổng quan cái gì gọi là có được hay không then chốt sư chắc còn bỏ thêm một câu lão đại vậy ngươi được không ngươi cứ nói đi La sau Tu tức giận nói một câu, giận nói đấu ó trực tiếp cho đ công tử lạc i phát một á i i t nghiễn t ứ u n h g g hồ cứu thần tình lập tức chân phấn huynh đệ ngươi nói cái này ta đấu công tử khả năng liền hứng thú nữa à hắn mặc dù có tiền nhưng không có nghĩa là hiểm nhiều tiền a cái này võ khảo ba vị trí đầu nhất định là xuất hiện ở thiên nhất ban cái này mười người bên trong khóa trước võ khảo liền chưa từng có ngoại ý muốn quá thứ sáu đệ thất danh khả năng có thiên lớp hai học sinh n g ầ u n g ẫ u bạo nổ kết quả bất ngờ nhưng ba vị trí đầu chỉ sẽ xuất hiện ở trên thiên nhất ban la tu nhưng là lần này thiên nhất ban tiểu đội trưởng luận nhìn trời nhất ban học sinh hiểu rõ ngoại trừ vương chấn đỉnh khẳng định là thuộc hắn mua mua ai đấu lạc n g h i ệ n có chút phấn khởi hồi phục la tu trực tiếp đem tên của hắn cùng nạp lan quyết phát tới hai suý một t r ạ n nguyên bảng nhãn la tu nạp lan quyết gì đấu lạc n g h i ễ n tay run một cái hắn còn cho rằng mình nhìn lập rồi r ù i r ù i con mắt phát hiện cũng không có sai la tu nói chính là hắn hắn làm trạng nguyên nạp lan quyết túi đầu đệ nhị ngươi xác định ngươi không có phát sai ngươi có thể được trạng nguyên đùa gì thế đấu lạc nghiễn vội vàng trả lời hắn làm sao lại như vậy không tin đâu ngươi muốn không tin tưởng liền tính tài phú mật mã ta cho ngươi biết thì nhìn ngươi tranh không tranh lấy hai mươi một bảy bảy năm một một một một mươi một hai lần tỷ số bồi một nghìn vạn chung hơn mười một ứ c chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lời đã nói hết đem một nghìn vạn trước cho ta mưa trước lại không đặt tiền cuộc liền không còn kịp rồi chờ đến la tu trận đầu lực đẩy thi xong cái này tỷ số bồi nhất định là m u ố n biến hóa k h e n la tu nhìn lấy chương mục đánh tới một nghìn vạn tiền h o a hạ lại thu đến đấu công tử rất khinh bị một tấm sắc x ì n sót ta cảm thấy vẫn là mua nạp lan khuyết bảo thủ điểm ta mua một nghìn vạn trạng nguyên nạp lan khuyết d ừ n g bút la tu nhịn không được mắng một câu đại xóa bức không hết hận la tu lại mắng một câu trên thế giới này lại có ngu như vậy bức không tin huynh đệ nhà mình tin tưởng một ngoại nhân ha h a chờ đấy như thế này k h ó c đi la tu đem hắn mua x ì n xót trực tiếp phát cho đấu lạc nghiễn đấu lạc nghiễn mở ra tin tức nhìn một cái cả người trực tiếp liền t r ò n váng cái g i a hòa này thật sự chính là mua mình chẳng nguyên nạp lan khuyết bảng nhãn đây là đ i ê n rồi vẫn là t r ò n váng một nghìn vạn mua mình thắng người tờ mở giờ là thật ngu bức vì cho mình khuyến khích cũng không cần như thế bất cứ giá nào chứ một nghìn vạn đấu lạc nghiễn xa xa hướng la tu dỗi cái ngón tay cái vẫn không quên phát cái tin võ khảo phía sau chớ quên trả tiền lại một nghìn tám trăm vạn la tu trực tiếp đóng lại điện thoại di động n ư ờ i cùng cái này bước quyết sách người nào đâu con sợ chính mình không trả nổi la tu hừ lạnh nhưng cũng chứng kiến một cái tiểu hình pháo đài ân trang bị cố kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt của mình vân quốc pháo đài võ khảo điểm đến, đến rồi mà lúc này nạp lan khuyết đi không để ý cái gì võ khảo điểm vẫn là pháo đài hắn nắm bắt quyền nhìn c h ă m c h ă m trước người la tu đ ố i ảnh cổ ẩn g i ấ u võ đạo lực lượng nhịn không được từ trong thân thể của hắn bạo phát đứng ở hắn phía sau lâu già la cùng cung vũ huy h i ệ n nhiên đều cảm nhận được bọn họ còn tưởng rằng nạp lan khuyết là thấy được võ khảo điểm cả người có chút không nhẫn mại được kỳ thực chỉ có nạp lan khuyết bản người mới biết hắn mới vừa thấy được sư trác đ dĩ nhiên hạ la tu c h ẳ nguyên n g chính mình bằng nhãn la tu người liền sao tự tin tháng ta nạp lan khuyết nội tâm điên cuồng hét lên nhìn về phía la tu trong ánh mắt đã tràn đầy c h i ế n ý hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn làm cho la tu nhìn lực lượng bây giờ của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu tốt lắm võ khảo điểm tới thiên học viên cùng lớp các ngươi cuối cùng một nhóm nhập tràng mỗi cá nhân nhớ kỹ đóng cửa điện thoại di động mang tốt các ngươi điện tử chuẩn khảo chứng cái này địa điểm thi cũng tô thành nhị trung võ khảo hiểu do khảo nghiệm đại thao tràng so với giống như là hoàng cung cùng nhà lá d â đ đừng cái này nói xong không có chút nào khoa trương trước mắt võ khảo điểm chỉnh thể giống như là vân quốc pháo đài phiên bản thu nhỏ chỗ cao nhất không định không sai biệt lắm có năm tầng lầu cao như vậy chỉnh thể tương ngoài dùng thời đại này trước hết nói thiên tinh thủy tinh hợp o thành loại này thủy tinh không chỉ có vượt qua trước kia kiếm chống đạn nhưng lại tự động cách nhiệt tùy ý các nhan sắc thậm chí là mặt ngoài có thể tiến hành các loại biến hóa chân chuột đánh bóng phản quang cao xuyên thấu qua c h ở các loại chứng nhập tràng mà đi thông tỏa kiến trúc này cửa có lại chỉ có một dùng hợp kim bao gồm thông đạo đồng thời muốn cầm điện t ử chuẩn kiểm tra tân tú doanh một đám học sinh dựa theo hoàng tam ban vàng ban đến ngược làm từng cái vào sân la tu phóng tầm mắt nhìn tới đã chứng kiến pháo đài võ khảo điểm hai ba lầu ẩn ẩn sức sức người đang ngồi ảnh rất hiển nhiên những người này đều là tới tận mắt quan sát võ khảo quý khách có tâm sư quân khu người phụ trách cũng có thập đại võ viện lao sư còn có rất nhiều t ầ n tú doanh học sinh ra t r ư ở n g l ầ u bốn năm tầng cũng tương tự có người chỉ bất quá la tu nhìn không thấy hắn suy đoán cái kia hai tầng chắc là trọng yếu đại nhân vật hoặc là thập đại võ viện hiệu trưởng cấp bậc đại lao ngây n ô l ầ u đương nhiên là thi địa điểm vừa sáng trận đầu thi chính là võ khảo ngũ đại cơ bản chắc thí cơ sở lực lượng cũng chính là l ự c đầy vừa chiều thi tiến hành phản ứng thần kinh chắc thí cả lần võ khảo trong khi ba ngày vì ngày mùng ngày một tháng sáu đến ngày ba cùng sở hữu ngũ hạng khảo hạch hạng nhất đặc thù hạng mục khảo hạch ngũ hạng khảo hạch khảo nghiệm theo thứ tự là võ giả thiên phú tốc độ phòng ngự phản ứng cùng chiến l ư ợ c phải đem võ giả nhất tinh chuẩn số liệu đi qua thi kiểm tra song sinh đẹp phơi bảy mà cái này ngũ hạng khảo hạch thiên phú chính là chỉ lực đầy tốc độ lại là ngàn mét cực hạn bắn vọt phòng ngự là kháng áp lực lượng cũng chính là nhân thể thừa nhận nặng nhất cực hạn còn như phản ứng cùng chiến l ư ợ c chính là phản ứng thần kinh cùng quyền lực sau cùng đặc thù hạng mục khảo hạch lại là tinh thần lực đây là một cái tăng thêm hạng mục võ giả có thể tuyển chạch bỏ kiểm tra hoặc là tham gia ngày mai là kiểm tra tốc độ cùng phòng ngự ngày cuối cùng quyền lực cùng tinh thần lực la tu nhìn lấy ba ngày khảo hạch biểu đột nhiên có một loại cùng thi đại học không gì sánh được cảm giác tương tự đồng dạng là mấy môn sát hạch sau đó trạng nguyên chính là tổng điểm võ khảo mặc dù không là tổng điểm nhưng kỳ thật cũng không kém là cái này sáu cửa khảo hạch bình xét cấp bậc tổng cộng tỷ như lập tức sẽ khảo hạch lực đẩy từ một nghìn kg ba nghìn kg tổng cộng chia làm f e g i b a s s s s s chín cái đẳng cấp trong đó mỗi cái đẳng cấp còn phân bình ba loại cũng chính là lực đẩy một nghìn kg một nghìn năm mươi kg trong lúc đó thì chấm điểm là mỗi năm mươi kg nói một đẳng cấp la tu võ khảo hiểu rõ khảo nghiệm lực đẩy là hai nghìn chín kg vậy hắn chính là một cái ép tốt thành tích cuối cùng sáu cửa khảo hạch người nào đến đánh giá trung cấp tối cao người đó chính là đang tiến hành võ khảo trạng nguyên tham dò rồi chứ võ khảo quy tắc la tu cũng nghe đến vương trấn đ ỉ n h thanh âm tốt lắm thiên nhất ban thành viên toàn thể đều có vào c h ư ơ n g thi la tu ngầm đầu mới nhìn đến toàn bộ võ khảo điểm bên ngoài cũng chỉ còn lại có bọn họ thiên nhất ban mười người theo thật dài hợp kim bao khảo lối đi nhỏ la tu lúc này mới phát hiện cái này hợp kim còn không phải bình thường dày đ ừ n tất tú doanh hoàng tam ban nhóm đầu tiên tiến hành võ khảo học sinh đã lần lượt đứng ở lầu một đại sành hai mươi cái khảo hạch bên trong gian phòng chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất lực đẩy khảo hạch mỗi cái gian phòng có một gã giám sát viên cùng quan khảo hạch đương nhiên máy đo lực đẩy cũng an nhiên gác ở cái kia cúng tô thành nghị chung võ khảo hiệu rõ chắc thí giống nhau mỗi cái bên ngoài phòng còn có một cái lớn sắp tơ lạy dùng để biểu hiện cuối cùng cơ sở lực lượng số liệu đều đến đứng bên này a các ngươi như thế này lần lượt từng cái tiến hành khảo hạch cũng không phải ở tầng thứ nhất mà là đệ ngũ tầng nhìn thấy không chính là cái kêu mười cái gian phòng đều có riêng mình đánh số vương chấn đình chỉ vào năm tầng một cái phương vị la tu theo tiếng kêu nhìn lại bên kia đúng là có một toàn bộ trong suốt gian phòng ra đứng ở đó đánh số là no một lần này các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút bởi vì có hai cái tuyệt đỉnh đang ngồi ở năm tầng biết toàn bộ hành trình quan sát các ngươi một lần này võ khảo chắc chí cái gì tuyệt đỉnh chúng thiên nhất ban học sinh ngoại trừ la tu ở ngoài tập thể ngẩng đầu lên rất hiển nhiên tuyệt đỉnh đến là bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ tới đối với vì để tránh cho các ngươi có áp lực ta đừng nói là ai vương chấn đình nhãn thần ở la tu trên người dừng lại dưới tiếp tục nói thập đại võ viện hiệu trưởng cũng đợi ở năm tầng bất quá quan sát võ khảo nhân là không có cách nào tiến nhập trường thi cái này trường thi cùng phía ngoài quan sát sân bãi đã triệt để cắt đứt các n g u y ê nên n có thể cảm thụ được vương chấn đình chỉ vào chung quanh một vòng hợp kim b ố trí la tu đã thấy từ l ầ u hai đến năm tầng đúng là đã ngồi đầy người hơn nữa đều dùng từng cái hợp kim ghế lâu ngăn cách ra hiện ra phi thường tư mật、Ồ. Đã hai người n các n n một n xướng một hòa nói la tu ngược lại là không chút nào cảm thấy mất mặt giác ngộ bởi vì hắn một quyền đánh tới sắt na tin tưởng bất kể là hiện trường quan sát vẫn là phát sóng trực tiếp gian trước được khán giả đều sẽ trực tiếp câm miệng hiện tại hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi l i ề n được len k e n võ khảo điểm đại s ả n h cũng đúng lúc này chuyển đến võ khảo bắt đầu thành â m n h ấ p nhở mời chắc t h í thất học viên chuẩn bị sẵn sàng 2 0 2 t m ộ t giới võ khảo trận đầu cơ sở lực lượng chắc thí hiện tại chính thức bắt đầu các ngươi có ba lần khảo hạch cơ hội khảo hạch thời gian một phút phía dưới xin tiến hành lần đầu tiên chắc thí vê anh hai mươi cái khảo hạch bên trong căn phòng thí sinh hầu như ở chắc thí hạ xuống sân a đồng loạt đẩy ra chính mình đẩy cái ầm ầm hàng, hàng trong lúc nhất thời cộng hưởng cơ khí tiếng vang vọng cả tòa lầu một khảo hạch đại sành thua thiệt t r ư ơ n g bảy mươi lăm trong g i ó sốc xếp nạp lan ra tam tông sư t r ư ơ n g bảy mươi lăm trong g i ó sốc xếp nạp lan ra tam tông sư triệu thần cơ sở lực lượng một hai trăm chín mươi tám kg cho điểm e lý tử c á t cơ sở lực lượng một năm trăm m ư ơ i kg cho điểm c n ô phong cơ sở lực lượng một bảy trăm m ư ơ i kg cho điểm b h o à n g tam ban nhóm đầu tiên khảo nghiệm học sinh lực đầy thành tích rất nhanh ba lượt hoàn tất thi kiểm tra thành tích được công bố ở tại lầu một trong trường thi trên màn ảnh lớn mỗi một tầng khách mời bọn họ bên trong bao xương cũng đều sẽ có vệ thị hơn nữa ngồi ở đó l ầ u một chắc thi kỳ thực cũng là nhìn nhất thanh n h ị sở lần này tân tú doanh c h ỉ n h thể tố chất so với t r ư ớ c n ă m mạnh hơn a cơ sở lực lượng thấp nhất đạt tới e bảy l ầ u bốn một cái ghế lô bên trong vẻ mặt phương chính nạp lan càn nhìn lấy ngồi ở đó nhắm mắt phụ thân của d ư ỡ n g thần vân quốc vì số không nhiều đại tông sư nạp lan tông đạo hơi tại cái k i ế n ó i mà ở bên cạnh bọn họ lại là tùng lấy một cái cùng nạp lan càn tướng mạo rất giống nhau nam tử giống nhau mặt vương chữ điển gương mặt kiên nghị nghe được bào đệ nạp lan càn lời nói phía sau hắn cũng không nhịn được lên tiếng hơn nữa cơ sở lực lượng tranh lệnh lẫn nhau tranh lệch rất lớn rất nhiều bình dân hoặc là không tiếp xúc quá huấn luyện đặc thù học sinh cơ sở lực lượng đều rất mạnh mẽ ngược lại một ít con em của thế gia tiến bộ sẽ không cái kia sáng tỏ tân tú doanh hàng năm cử hay à ước nguyện ban đầu rốt cuộc xem như là đưa đến ngay mặt nhất hiệu quả cái này liền cùng tô dịch tiến bộ rất nhanh giống nhau bởi vì con em thế gia từ nhỏ đã có bổ dưỡng phòng trọng lực huấn luyện chờ các loại sở dĩ tân tú doanh đối với bọn hắn mà nói trợ giúp ngược lại không lớn mà tô dịch những người này một ngày tài nguyên linh khí quán thâu cùng dược vật đổi kịp sau đó thực lực tiến bộ cơ hội là mắt thường có thể biện hầu như mỗi ngày đều đang tăng lên tân tú danh o sở dĩ đặt ở võ khảo phía trước cử hành cũng là đạo lý này tận lực tuyển chọn ra tương lai có thể chịu được đại dụng võ giả hạt giống ha ha đại ca nói rất đúng năm đó chúng ta nạp lan ra lúc đó chẳng phải phổ thông bình dân dựa vào tân tú danh o dựa vào võ khảo từng bước một đi cho tới bây giờ nạp lan càn hy s u y lấy vẫn không lên tiếng nạp lan tôn đạo cũng là mánh địa mở hai mắt ra trong con người thân quan thuận thế nội liễm ba làm sao vậy nạp lan càn mánh địa quay đầu bên cạnh nạp lan k h ô n cũng là vẻ mặt kinh ngạc lần này tới rất nhiều lão bằng hữu a còn có hai vị không xuất thế trường bối nạp lan tông đạo hơi thở ra một hơi trên mặt có chút suy nghĩ sâu xa nghĩ đến cái này thông võ khảo có thể đem hai người bọn họ đều có thể kinh động nạp lan huynh đệ gương mặt khiếp sợ có thể bị phụ thân hắn xưng là trường bối rất hiển nhiên chỉ có hai loại người võ đạo đại k ỳ nguyên sơ kỳ võ giả cùng đời thứ hai võ giả có thể nói hiện tại võ đạo cục khoa học kỹ thuật cục võ khảo chờ các loại chế độ đều là cái này hai đời người nỗ lực kết quả sơ đại võ giả cũng bị xưng là ban đầu võ đây là toàn bộ vân quốc đều đạo thường kính phục một nhóm chừng giả trong đó dù cho có hơn một trăm ba mươi tuổi tuổi ba hai vị này là nạp lan không có chút hiếu kỳ hỏi nạp lan tông đạo ưu ưu thán một tiếng lao cục trưởng và vũ si nạp lan huynh đệ tập thể ngây người chỉ sợ bọn họ hiện tại quý vi tông sư đang nghe hai người kia tên nội tâm vẫn là rừng không ngừng run dày lại cây có bóng người có tên nếu như nói ban đầu võ là bị người vô hạn tôn kính nói l ã o kia cục trưởng chính là bị toàn bộ vân quốc sở q u ỷ bái một loại cái này nhưng năm đó cùng diệp thiên y hĩ cùng nổi danh sớm nhất một nhóm thông sư tuyệt đỉnh cũng là ban đầu võ nhân vật thủ lĩnh còn như vũ si cũng chính là diệp cô đốt đây cũng là nhị đại võ giả bên trong nhất siêu còn bạc tụy một vị thiên tài không ai sánh bằng cũng là bị ngay lúc đó vân quốc võ đạo giới khen là nhị đại đệ nhất nhân cường giả như vậy hai vị tuyệt đình đến g i ả n vàng treo dậm chân một cái đều sẽ làm cho lúc này cái tòa này võ khảo điểm chấn động đạp tồn tại ta là không nghĩ tới b ọ đây, đây, đây là vân quốc tối cao vũ lực sở dĩ bọn họ bình thường đều sẽ đợi ở tiền tuyến mấy năm thậm chí vài thập niên cũng sẽ không chuyển ổ sáng nếu như bị dị thú biết tuyệt đ ỉ n h mất hậu quả kia có thể tưởng tượng được chẳng lẽ là vì một cái thí sinh nạp lan không có chút khó tin nghĩ đấy nạp lan tông đạo lắc đầu ai biết được nói chung lần này võ khảo có chút siêu bình ta ba ta biết hai vị tuyệt đỉnh là vì ai mà đến nạp lan càng t h ầ n sắc có chút nghiêm túc có chuyện ta đã quên cùng ngươi nói tiểu thiếu ở ba ngày trước từng cùng ta thông một chiếc điện thoại nói nạp lan càng liền đem nạp lan khuyết muốn học tập gen võ đạo sự t ì n h cho nạp lan tông đạo cùng nạp lan k h ô n nói một lần cái gì tiểu thiếu luyện gen võ đạo nạp lan tông đạo trên mặt nhất thời lộ ra một vệ tức giận chuyện này ngươi làm sao không phải trước tiên nói cho ta biết nạp lan tông đạo thần sắc tái nhận xem con trai của cùng với chính mình nạp lan càng chặn lại nói ba chuyện đột nhiên xảy ra hơn nữa một tiểu t h i ế u tính cách ngươi cũng biết hắn nhận định sự t ì n h dù cho ngươi không cho phép hắn cũng sẽ đi làm hơn nữa nạp lan càng đ ỗ n g nhiên ngần đầu v ẽ mặt hào hiệp ta cũng chống đỡ hắn thử một lần nói không chừng hắn có thể đi ra một cái thuộc về chính hắn võ đạo đâu năm đó n g à i để cho ta cùng đại ca đình chỉ gen võ đạo phổ biến ta nghe ngài nhưng lần này ta hy vọng nhi tử của ta có thể siêu việt ngươi ta tất cả mọi người thành tựu mà không chỉ chỉ là vì một gã tông sư không phá thì không xây được phá rồi lại lập ba mời thành toàn a nạp lan càng có người bên trong bao xương phản phất còn quanh quẩn lấy hắn mới vừa không chịu gò bó nói như vậy bên cạnh nạp lan k h ô n há miệng cuối cùng bất đắc dĩ cười cười vô vô chính mình bảo đệ bà vai tiểu đệ ngươi làm đúng ba là hẳn là làm cho tiểu thiếu thử một lần a hộ ưng non chỉ có ly khai ấm áp cái tổ mới có thể hăng hái bay lượn cùng p h â n đấu năm đó ngươi ngưng hẳn để cho chúng ta tu luyện cùng nghiên cứu gen pháp kỳ thực hai huynh đệ chúng ta nói l y ra vẫn luôn có h á n giận tiểu thiếu thiên phú và lĩnh ngộ đều ở đây trên chúng ta hoặc hắn sẽ phát hiện gen pháp bên trong tệ đoan do đó sáng chế một môn chân chính gen võ đạo để cho chúng ta nạp lan ra cũng có thể trở thành vân quốc võ đạo tối cao vinh quang nạp lan k h ô n ở một bên kích động nói nạp lan tông đạo trầm mặc rất lâu cuối cùng tự rêu cười cười mà thôi nếu đ i ề u luyện các ngươi còn ở đây nói gì với ta đâu tiền t r ạ m hậu tấu nạp lan tông đạo nhìn lấy trước mặt hai đứa con trai hít và o một hơi ta là giá thật rồi các ngươi hiện tại đều đã trở thành vân quốc võ đạo giới nhân tài kết xuất tự có chính mình tự định giá thế nhưng nạp lan tông đạo đống nhiên n g ầ n đầu năm đó ta không cho các ngươi tiếp tục là bởi vì vì cảnh giới của các ngươi rất cao võ đ ạ o đã bắt đầu bắt、so、kỳ là có thể nếm thử chuyển tiếp khóa gen mở ra sau thương tổn không tính là quá lớn nhưng lĩnh ngộ kình đạo lời nói tùy tiện mở ra khóa gen kình đạo bạo phát sẽ trực tiếp sẽ rách thân thể tạo thành gân mạch bắp thịt đằng đằng gãy lâu nay thân thể là dạng gì các ngươi so với ta rõ ràng nạp lan tông đạo vẻ mặt ngưng trọng nói cuối cùng vẫn là khoát tay háo q u ê n đi tiểu thiếu tập luyện liền luyện a ta vốn có kế hoạch cũng là muốn chờ hắn võ khảo phía sau đem hoàn chỉnh gen võ đạo truyền cho hắn hiện tại chẳng qua là trước giờ mà thôi nạp lan càng mờ n g ờ h i ệ n nhiên không nghĩ tới lao ra tử nội tâm là loại ý nghĩ này hắn cho là cách thế hệ thân sợ nạp lan khuyết thủ t h ư ơ n g mới không cho hắn tu luyện cái này môn cấm thuật ba ta một nạp lan càng thần sắc có chút xấu hổ nạp lan tông đạo chừng mắt liếc hắn một cái được rồi hai người các ngươi nạp lan tông đạo đột nhiên chỉ vào hai đứa con trai gương mặt tức giận nói, Bây giờ là không phải. đã không phải ta đây lão tử để ở trong mắt chuyện như vậy dĩ nhiên có không phải theo ta hội báo tốt xấu cái này môn cấm thuật ta mới là người sáng tạo nạp lan huynh đệ nhìn nhau lướt nhìn chỉ có thể nhìn nhau c ư ờ i khổ lao ra tử nóng giận bọn họ chỉ có thể tiếp lấy xem ra tiểu thiếu chắc là ở tân tú doanh gặp phải đối thủ đối thủ này chính là hai vị tuyệt đỉnh tới nguyên nhân chứ nạp lan tông đạo sẽ ra trọng tâm câu chuyện nhãn thần hơi h í p nạp lan cảm thấy lao ra tử dường như có chút hết giận vội vàng lại đem la tu chuyện nói ra giờ khác này n ạ một chín lan tông đạo trong thần sắc rốt cuộc nổ lên một vệ hàn mang Diệp ba cái kia chính là ừ nạp lan càng còn chuẩn bị cùng nạp lan tông đạo giới thiệu la tu trong tầm mắt liền đã thấy một cái chân đạp dép thân mặc đồ ngủ ra hỏa dường như xếp hạng con trai mình trước mặt con trai mình sắp mặt còn có chút khó coi tiểu tiểu đệ người kia không phải chính là n g ư ơ i nói diệp tông sư đệ tử nạp lan không có chút khỏe miệng co giật chỉ vào la tu tiểu tử này nhìn một cái thì không phải là rất lợi hại dáng v ẻ à. này tấm tôn vinh cũng có thể bị diệp tông sư nhìn chúng bên cạnh nạp lan tông đạo h i ệ n nhiên cũng là cảm giác như vậy ta nạp lan c ả n cũng hoàn toàn không biết rõ là trạng thái gì cái này tờ mờ giờ nói làm sao cùng con trai mình hình dung cái kia diệp tông sư đệ tử họa phong hoàn toàn không nhất chi à. chương bảy mươi sáu nữ tử đệ nhất nhân tranh chương bảy mươi sáu nữ tử đệ nhất nhân tranh ai đang nhìn trộm lão tử la tu cảm nhận được từ lầu bốn chuyển tới một hồi hàn mang nội tâm nhất thời xông ra một cỗ cảm giác không thoải mái bất quá hàn mang thoáng qua rồi biến mất p h ả n phất nhìn chính mình lên mắt liền thu hồi ánh mắt la tu cũng không suy nghĩ nhiều trong tầm mắt đã thấy một bóng người quen thuộc đứng ở số mười hai lực đầy chắc thí trong phòng tô dịch tô thành n h ị t r u n g ngày xưa đệ nhất nhân coi như là cùng la tu có vài lần gặp mặt cái g i a hỏa này ngược lại cũng không tệ chín trăm mười hai danh đ ị c h tập đến tám trăm linh một tên hoàng tam ban tổng cộng hai trăm mười lăm người tám trăm linh một danh trên cơ bản đã nằm ở cả lớp trước mười nhóm tô dịch xếp hạng thứ chín theo c h á c thi bắt đầu thanh â m vang lên tô dịch đệ nhất đẩy thành tích nhất thời sinh ra lực đẩy 1.754 kg đây là một cái ai cho điểm ở lót đ á y hoàng tam ban tuyệt đối là một cái không tầm thường điểm hoàng tam ban rất nhiều người đều đã có chút ghé mắt chu vi cũng chuyển tới xì xào bàn tán tiếng nghị luận rất hiển nhiên hoàng tam ban học sinh cũng có thể có như vậy cơ sở lực lượng là rất nhiều người đều không nghĩ tới ta nhớ được hắn phía trước chỉ có 1.600 kg tả hữu chứ cái này bảy ngày dĩ nhiên làm cho hắn tăng lên hơn 150 kg tân tú doanh đề thăng quả nhiên khủng bố a la tu nhìn lấy tô dịch tiến hành rồi đệ nhị đẩy tuy là cái này đẩy một cái lực lượng không có đệ nhất đẩy thành tích cao nhưng cũng đạt tới a cơ sở lực lượng càng thấp mười hai học sinh ở tân tú doanh để thăng càng mạnh ngược lại lực lượng gần như cực hạng tăng lên không quá rõ ràng đương nhiên nếu như con em thế g i a sẽ không để thăng nhiều như vậy đây cũng là vì sao tô dịch có thể tiến bộ nhiều như vậy nguyên nhân con em thế g i a thường thường một nghìn bốn trăm l i h m nghìn năm trăm linh kg có thể tiến nhập hoàng tam ban bọn họ càng nhiều hơn chính là dựa vào là lực lượng tam phúc mà tô dịch cùng lâm thu ly dựa vào là cũng là cơ sở lực lượng tô dịch cơ sở lực lượng là không lầm kém là thể chất không có cách nào khác đem loại lực lượng này tán phát ra mà con em thấy ra dù cho thiên phú một dạng một nghìn năm trăm linh kg được đầy nhưng từ nhỏ dinh dưỡng cùng bồi bổ thân thể tố chất là bình thường học sinh không cách nào so sánh được n g h lực lượng tăng phúc tùy tiện đều có thể lên tới m ộ ư ơ i lần t à hữu tô dịch cũng chỉ có đáng thương sáu lần bất quá một ngày hắn đệ tử như vậy ở tài nguyên cùng dinh dưỡng thỏa mãn dưới tình huống hắn các phương diện để thăng đều là tương đương mạnh nhất là quyền lực tăng phúc la tu tại cái kia phân tích hắn những ngày qua nghe thấy cũng rốt cuộc hiểu rõ tân tú doanh tồn tại là vĩ đại biết bao một chuyện nó làm cho bình dân người chơi cùng phất kim người chơi tiến nhập cùng một cái chiến trường hơn nữa không phải giới hạn tài nguyên không phải giới hạn tiền t à i chỉ vì làm cho thực lực của ngươi để thăng cái kia cho tới nay truy cầu kỹ thuật cùng đầu não bình dân người chơi đương nhiên biết thu được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ đương nhiên nạp tiền người chơi cũng không thua thiệt bọn họ nguyên bản cao cao tại thượng thực lực bị bị uy hiếp cùng khiêu chiến bọn họ chỉ có nỗ lực để thăng kỹ thuật mới có thể cùng bình dân người chơi đối kháng còn như những thứ kia theo không kịp kỹ thuật phất kim người chơi chỉ có đào thải ra khỏi cục đã có thể để bạt ra bình dân chung ưu tú người chơi có thể kịch liệt thiên tài chân chính đi tới Thật là. Tốt sách lực a. là. sau á c lực h Là t mím môi một cái, một đó ã thấy tô dịch hạ vàng lớp hai học sinh bắt đầu lần lượt đăng t r à n g trong đó có một tô thành nhất trung học sinh h ắ n thành tích cũng tương đối không sai lực đẩy đạt tới một bảy trăm chín mươi kg đồng dạng là một cái a i cho điểm vàng ban cùng huyện ban cũng đều là bình dân ngoạn gia sân khấu nhưng đến rồi ban cùng thiên ban cái này liền lại không giống nhau địa ban cùng thiên ban Đó là chân c h í một tám i gia, Bất thế từ toàn kể là là bình dân vẫn là thế ra, vậy cũng vậy u ố trăm linh tuyển kg thả chúng ta tân tú doanh mới xây dựng lúc đó cũng đã là thiên nhất phong thái hiện tại cũng chỉ là huyền ban đệ nhất danh năm tầng một chỗ xa hoa bên trong bao xương một cái lao giả tinh thần quát thước đối diện bên cạnh có chút câu n ệ pháo đài người phụ trách hạng k i n h nói vừa nói còn một bên sợ h ã i than lắc đầu hạng k i n h vội vàng phụ họa đúng vậy à một đời người mới thay người cũ mỗi một năm cơ sở lực lượng cực hạn đều ở đây bị phá vỡ trước đây diệp tông sư đưa ra một nghìn năm trăm kg là lực lượng của nhân loại cực hạn sau lại bị hắn cho tự mình phá vỡ về sau nữa hai nghìn kg lý luận lại lần nữa đưa ra ta phòng chừng hẳn là không bao lâu cực hạn này trị số liền sẽ bị người đột phá hạng kính giống như là nghĩ đến cái gì tại cái kia nói l ã o giả k h ẽ mỉm cười một cái không phải đã có người đột phá sao vậy đã nói rõ 2 hai kg không phải cực hạn nhân loại có vô hạn khả năng tuy là có thể ở thể chất cùng thiên phú phương diện không có cách nào khác cùng những dị thú kia s á ngang h n nhưng luận tiến hóa cùng chỉ số iq đều là những thứ này dị t r ù n g sinh vật t h ú c ngược cũng không đội kịp nhân loại còn rất dài rất dài đường có thể đi một đời một đời võ khảo chứng kiến võ giả nhân loại lần lượt trưởng thành ta tin tưởng một ngày nào đó loài người cơ sở thiên phú sẽ cùng đám kia dị thú một dạng cường đại mà không phải dựa vào nhiều người lao giả mặt lộ ra một vệ trờ mong bên cạnh hạng k í n h không khỏi tốc nhiên khởi kính chính là lao giả trước mắt sáng lập vân quốc nhất quan phương võ đạo tổ chức càng là chế định một bộ hoàn thiện mạnh mẽ cơ chế từ trường học đến v õ khảo tuyển chọn rồi đến tân tú danh sau đó là bí cảnh tu luyện v õ đại t r ở các loại cái này một siêu di cử động mới để cho toàn quốc võ giả đều thấy được hy vọng để cho bọn họ hậu đại lớn mạnh võ học hòa trùng tiểu từ này không bám vào một khuôn mẫu bộ dạng ngược lại là có điểm năm đó lao diệm phong phạc a thảo nào có thể coi trọng hắn lao giả đột nhiên cười ha ha cười hắn kỳ thực vẫn đang chú ý la tu chỉ bất quá cùng nạp lan ra ba đại tông sư biết bại lộ chỗ bất đồng tuyệt đỉnh nhất cử nhất động đã tối hợp tự nhiên t r i đạo la tu căn bản không cách nào cảm giác thật là khẩn cấp muốn nhìn một chút tiểu t ử này có thể cho ta một cái cái gì kinh hỷ lao giả nhãn t h ầ n lấp lánh bên cạnh hạng kình nhưng có chút lau mồ hôi đứng ở nơi này vị bên cạnh hắn thật là ạ l ạ sàng dở d ộ t then chốt la tu tiểu t ử này dĩ nhiên xuyên thành cái này quỷ dáng vẽ tới chắc t h í may mắn lao giả không nói gì nếu như chấn độ nói hắn thật sự có một loại đem vương chấn đỉnh để cập qua tới giáo dục một trận nỗi kích động đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó kèm theo là một hồi kinh ngạc kinh hô lực đẩy cho điểm bị lần nữa đổi mới s một cái cực kỳ xuất sắc cho điểm xuất hiện ở trên màn ảnh lớn kèm theo còn có một nghìn chín trăm mười hai bốn chữ lớn một nghìn chín trăm mười hai kg đến từ tam ban cuối cùng một cái đăng tràng nữ học sinh lâm thu ly ồ cái này tiểu nữ hoa không sai liền mang ngồi ở đó lao giả cũng là lộ ra một vệ kinh sợ nữ đồng chí cơ sở lực lượng tiên thiên yếu với n a m nhân hai nghìn kg đối với rất nhiều người mà nói là lực lượng cực hạng nhưng đối với rất 253 n h i ề u nữ đồng chí tới nói 1. 900 kg kỳ thực đã là cực h ạ n lần này võ khảo trên lực lượng hẳn không có bên trên 1.900 kg nữ đồng học chứ lão giả hỏi bên cạnh hạng kình hạng k i n h vội vàng mở ra võ giả hiểu rõ khảo nghiệm thành tích bá hạng kình ngầm đầu lên sắc mặt có chút ngoạn vị đạo có có một trưởng tôn trụ quốc tôn nữ trưởng tôn cẩn võ khảo hiểu rõ chắc thí cơ sở lực lượng là một n kg nàng hơn nữa còn chỉ có m ư tuổi ha ha vừa nghe là trưởng tôn gia tiểu nữ hoa lão giả đột nhiên cười rồi cái kia nữ hoa hoa, ta biết còn có con kia tiểu h ậ u tử lao h ậ u tử từ hai người bọn họ vừa mới sinh xuống tới lúc liền cho bọn hắn nuốt pha loãng long tượng máu kém chút không có gây ra mạng người long tượng máu hạng kinh mỹ m ắ t không khỏi giật một cái cả người đều có chút tiểu đồ chơi này dù cho pha loãng có thể tùy tiện dùng húng chi là cho gia sinh hài nhi trường tôn trụ quốc thật là tốt khí phách đây chính là thần cấp dị thú hậu duệ huyết dịch ẩn chứa bao nhiêu lực lượng cường đại tương đương với nhân loại tuyệt đỉnh một dạng vô thượng tồn tại sở dĩ a tiểu hầu tử tâm trí cùng đại não phát d ụ n hơi chậm một chút chậm ngược lại là nha đầu kia nghe nói tâm trí đều rất trưởng thành sớm lao giả tại cái k i a cười trong tầm mắt lại chứng kiến thiên tam ban học sinh bắt đầu lần lượt đăng tràng thiên ban muốn bắt đầu khảo nghiệm lao giả ngồi thẳng người nhìn lấy bảy mươi hai cái thiên ban học sinh đi tới tầng bốn võ khảo điểm kiểm tra thiên hai cùng thiên tam ban võ khảo đều ở chỗ này tiến hành mà v a n g ban là ở lầu một h u y ề n ban lầu hai ban lại là đã vừa mới ở lầu ba hoàn toàn hoàn tất thi kiểm tra năm cảm tạ ăn no lại đói đại lão một vạn điểm khen thưởng cảm ơn buổi tối tăng thêm một chương chương bảy mươi bảy cuối cùng đăng tràng t r ư ơ n g bảy mươi chín cuối cùng đám trảng một nghìn chín trăm mười hai kg thu mội từ mấy ngày nay ăn xuân g i a ga mạnh như vậy cơ sở lực lượng phòng trường chỉ có trưởng tôn cẩn có thể cùng đánh một trận la tu nhìn lấy từ lực đẩy chắc thi gian trung đi ra lâm thu ly nhịn không được cho nàng k i ề n cái ngón tay cái điểm cái lai、like. người cũng nỗ lực lên lâm thu ly hướng la tu vui vẻ chen lần d ư ớ i nhãn một nghìn chín trăm mười hai kg l ự c đẩy nói thật nàng thật hài lòng bất quá cái này có điểm v ứ t mị nhãn ánh mắt nhưng cũng làm cho la tu sau l ư n g sư chắc cùng chu diễn nhịn không được g á g á trực hiếu ngo tảo ngo tảo ngo tảo lão đại cái này xinh đẹp m ộ i chỉ là ai à tốt ta, ta mới vừa nàng hướng ta hơi chấp nhãn ta cảm giác c h ú t yêu chu diễn trên ngực sư chắc cũng không n h ẫ n tâm trọc thủng tiểu t ử này m ộ n g đẹp rõ ràng là hướng la tu n h á y ánh mắt được không b ạ n thân của ta ra la tu chỉ chỉ lâm thu ly bối ảnh về sau thấy được nàng nhớ kỹ giống như ta hãy tôn trọng một chút hô một tiến g thu anh em hh ắ c ắ c vậy cũng đừng trách vinh đệ ta tờ mở giờ là loại người như vậy sao ta sẽ làm ra loại này đoạt vinh đệ chuyện của nữ nhân xem la tu giàu có lực sát thương n h ã n thần chu diễn trong nháy mắt đem mới lời muốn nói trực tiếp móc lấy con thay đổi một câu sư trắc cười cũng đã gần muốn gục xuống hàng n à y cầu sinh dục cũng quá tở mở r ộ n mạnh tốt lắm đến phiên tiên ban chúng ta tới nhìn một cái xỏa bức la tu chỉ vào lầu bốn lập tức sẽ đăng tràng đấu lạc nghiễn sư trắc cùng chu diễn trong nháy mắt phóng tầm mắt nhìn tới liền phát hiện đấu lạc nghiễn thao xuống một mực tại nghe ca nhạc ống nghe điện thoại vẻ mặt bung lỏng hướng lầu bốn ở giữa nhất một gian chắc thí gian đi tới l ầ là...、no. một, một cái quần áo luyện công trên có khắc có đế vũ logo khí chất mỹ phụ trung niên dĩ nhiên hướng phía lâm thu ly nên đón đế đều võ lớn vẫn là nữ tính đấu lạc nghiễn trong đầu trong nháy mắt nhớ lại một người nữ đại tông sư phật s ì dù n Dù sao có thể đi vào võ khảo điểm chỉ có tập h đại võ viện cao tầng mà phật s ì dùn chính là đế vũ phó hiệu trưởng vân quốc duy nhất mấy nữ nhân đại tông sư một trong dựa vào không thể nào chẳng lẽ lâm thu ly bị phật đại tông sư nhìn t r ú n g muốn thu làm đệ tử đấu lạc nghiễn nội tâm trong nháy mắt có một loại bị đả kích cảm giác bị thất bại không được ta dĩ nhiên cảm nhận được một tia áp lực đấu lạc nghiễn mặc dù là người có điểm thần kinh không ổn định nhưng là rõ ràng lâm thu ly mặc dù bị phật s ị dùn nhìn chúng là áp vì nàng l ự ợ c đẩy ở nữ học sinh bên trong là bài danh tương đương phía trước vài cái lần này cơ sở vũ lực so với nàng lợi hại phòng chừng cũng không mấy người hơn nữa còn là lấy tam ban như vậy bình sấp đẩy ra như vậy mắt sáng cơ sở lực lượng cái này ở một đám nữ học sinh bên trong đúng là tương đương khó được l ạ n h cạch đấu lạc nghiễn hai tay khoác lên c h ắ c phương tích lực đẩy cán bên trên khiến cho nội tâm của mình gần như bình tĩnh sau đó hô hấp cũng biến thành giàu có tiết tấu tiểu từ này còn rất có tư thế là tu hi mắt nhìn chòng chọc vào chắc thế gian bên trong đấu lạc nghiễn một giây kế tiếp người này cánh tay trong lúc bất trợ động thân cổ bùng nổ lực lượng ở lầu bốn bên trong không gian b ộ c phát ra 1.921 kg đồng dạng là một cái không gì sánh được vượt trội thành tích hơn nữa một lần hành động vượt qua mới vừa lâm thu ly 1.912 kg tạm thời xếp hạng tân tú doanh lực đầy bảng đệ lão đại tiểu tử này cũng không tệ l ắ m a lực lượng cố gắng mạnh mẽ chu diễn cùng sư chắc nhìn lấy đấu lạc nghiễn tiếp tục đẩy ra lần thứ hai thực sự không biết rõ ràng vì sao la tu muốn gọi hắn là frank đấu lạc nghiễn lần thứ hai thành tích cũng lần nữa hiện, hiện. 1929 kg dĩ nhiên so với lần đầu tiên lại thêm 8 kg rất có một loại càng chiến càng hăng xu thế bất quá cuối cùng hắn lần thứ ba vẫn là không có siêu việt lần thứ hai lực đẩy thành tích như ngừng lại 1929 c h o điểm giống như lâm thu li s hô cũng không tệ lắm đấu lạc nghiễn xem cùng với chính mình thành tích nói thật còn có chút tiểu ngại sắt dù s a o một tuần trong lúc tăng hơn 100 kg hơn nữa so với thiên tam ban mặt khác hai cái khảo hạch ở cuối xe cũng cao hơn đúng là một chuyện đáng giá t i ê u ngạo nhưng vui vẻ chỉ rằng có một phút thiên tam ban bài danh một trăm linh bốn một tên liền trực tiếp vô tình đem hắn một nghìn chín trăm hai mươi chín kg cho giấm nát dưới chân lúc này đấu lạc nghiễn mới vừa đi tới hậu trường ha ha thuần thương bức còn cho là mình mạnh biết bao la tu thấy được đấu lạc nghiễn kinh ngạc thần tình trong lòng hơi sung sướng một cái hàng n à y mua nạp lan khuyết trạng nguyên la tu trong lòng kỳ thực vẫn luôn rất khó chịu cho nên nhìn thấy hắn kinh ngạc nhất thời có một loại nhìn có chút hạ hê rẽ trả vu vê anh vê anh mỗi người thiên tam ban học sinh lần lượt lên đài sau đó nhanh chóng tiêu sái ra lần này cơ sở lực lượng ghi chép cũng bắt đây ầ lần u lượt lại đi lên lúc, lực đẩy lại bị sửa đến đến Nhị ban sinh đến Từ bị bị đổi đi đẩy đ mới. rồi rồi 1929kg, 1930, 1953. 1945. học sửa chính là thiên ban thực lực ban có lẽ sẽ sinh ra một tháng hai năm 1 9 0 0 kg học sinh nhưng thiên ban 1 9 0 0 kg đây đều là thái độ bình thường bọn họ có thể không phải tân tú doanh tối c ư ờ n giả nhưng cơ sở lực lượng cùng thiên nhất ban so với kỳ thực cũng không kém bao nhiêu không kém là bao nhiêu bọn họ kém nhưng thật ra là lực lượng t ă n g phúc làm sao rồi đem 1 9 0 0 kg lực lượng tăng phúc mười lăm lần thậm chí là càng nhiều cái này liền cần thân thể tố chất đại đại tăng mạnh điểm này thiên lớp hai học sinh không thể nghi ngờ là xa xa không sánh bằng thiên n h ấ t ban một nghìn chín trăm năm mươi mốt kg cùng ngày lớp hai tiểu đội trưởng đánh ra cái này lực đẩy mới số liệu sau đó hiện nay v ô khảo trận đầu lực đẩy ghi chép liền như ngừng lại mấy cái chữ này mà thiên lớp hai học sinh cũng đã toàn bộ khảo hạch hoàn tất đây cũng là trước mắt tối cao lực đẩy cho điểm cũng là toàn trường duy nhất s S một cái cho điểm đến từ chính thiên lớp hai tiểu đội trưởng đã từng thiên nhất ban đệ thất danh rốt cuộc đến thiên nhếp ban thiên nhất ban muốn lên sàn cái kia tên thứ m ộ ư ơ i nguyên lai、like、chính là thiên nhất ban no m ộ ư ơ i sau lại bị đa đến rồi chúng ta thiên nhị ban hiện tại dĩ nhiên lại trở về thiên thật sự rất tốt mạnh mẽ một đám học sinh cùng chu vi quan sát võ khảo khảo nghiệm khán giả nhìn lên trời nhất ban bài danh no m ộ ư ơ i cố hoàn duyệt vẻ mặt lên khốc leo lên đi trước năm tầng điểm kiểm tra thang máy k h e n một cửa thang máy mở cố hoàn duyệt trước mặt chính là thiên nhất ban m ộ ư ơ i cái điểm kiểm tra thiên nhất ban tên thứ m ộ ư ơ i cố hoàn duyệt cơ sở lực lượng chất thí xin bắt đầu chuẩn bị cố hoàn duyệt đi vào chắc thí gian ngồi lên máy đo lực đẩy phía sau hai tay khoác lên phép đo lực cắn bên trên trong đầu nổi lên tân tú doanh ngày đầu tiên la tu nhất chiêu đem nàng giết chết c h ẳ n g cảnh la tu thù này ta cố hoàn duyệt nhất định sẽ báo cố nạp duyệt cắn răng một cái trước mắt máy đo lực đẩy phảng phất hóa thân thành la tu bộ dạng nàng hung tợn đánh bạc toàn thân tất cả lực lượng sự tình làm cho nhịp điệu hô hấp cùng lực đẩy càng l à bảo trì ở tại một loại trạng thái cao nhất phanh đẩy duyệt hung hăng đẩy ra phảng phất chính mình toàn lực một quyền đánh vào la tu trên người ầm ầm tuột cùng một dạng minh thanh nhất thời bắt đầu ở năm tầng bên trong không gian không ngừng quân quần một cái lực đẩy chữ số cũng trực tiếp từ trên màn ảnh lớn nhảy ra ngoài chương bảy mươi tám bán thần chương bảy mươi tám bán thần một nghìn chín trăm linh một kg to lớn trên màn ảnh nhảy ra mấy cái chữ này sau đó toàn trường vô số người đều lộ ra một vệ thản phục lại là một cái đột phá một nghìn chín trăm kg nữ sinh tuy là chỉ vượt qua một kg nhưng cũng đủ để cho toàn trường vô số nữ học sinh trở nên phân chấn toàn bộ mới vừa cùng đế vũ đại tông sư phật sĩ r ù n tán gâu song lâm thu ly cũng là hơi có chút lấm lét quay đầu n ơ ngác nhìn con số kia thiên nhất ban học sinh quả nhiên đều không thể coi thường được tuy là không có thể vượt lên t r ư ớ c của nàng cơ sở lực lượng nhưng chiến lược tăng phúc tuyệt đối là của nàng mấy lần ai lâm thu ly thở dài nàng cảm giác mình vẫn có một quãng đường rất dài muốn đi tuy là mới vừa phật s ỉ dù nói để cho nàng đi đến vũ có thể trực tiếp đảm nhiệm học sinh của nàng nhưng lâm thu ly vẫn cảm thấy mình và thiên nhất ban chênh l ệ n h thực sự có chút cách xa còn chưa đủ a lâm thu ly lâm thu ly trên mặt lộ ra một vệ k i ê n nghị để cho nàng tầm thứ rõ ràng trên gương mặt tươi cười nhiều một tia kiểu khác mỹ cảm cái này cố ra cái tia nhà đầu chứ cố vân duyệt ở đệ nhị đầy thời điểm năm tầng cái khác bên trong bao xương một người mặc lấy chính trang láo giả đang hỏi bên cạnh một người quan quân quan quân thân mặc một bộ thẳng nhiều màu sắc quần áo l u y ệ n công cả người cương nghị mà thẳng mà cái k i a câu hỏi lão bốn trăm năm mươi ba giả đứng ở trong ghế lô khí thế lại như núi cao sừng sự nguyên thuần uy nghiêm mà nặng nề có không giận tự uy cảm giác đối với yêu thương tất cả nói nữ nhi quan quân một mực cung k í n h nói lão giả n h t miệng cười cười không sai có cha hắn cái này cầu mang í n h cố ra mấy năm nay vì quốc gia cũng là xuất lực không ít quan quân đột nhiên c h để tỉnh một tiếng lao giả lao giả hít mắt nhìn đứng ở lầu một thang máy trước tô tử lộ ra lao thần sắc phức tạp cho nếp tư lệnh điện thoại làm cho hắn xem phát sóng trực tiếp lao giả cũng chính là trưởng tôn vô địch hướng phía quan quân phân phó một tiếng quan quân lập tức mở ra điện thoại di động chỉ chốc lát sau một đạo không gì sánh được sang sảng thanh â m kèm theo một bộ cực kỳ rõ ràng hư không hình chiếu xuất hiện ở bao xương giữa không trung lao hậu tử có phải hay không ta ngoại tôn n g o a n muốn lên sàn rồi hả đối với ngươi nhanh chóng xem phát sóng trực tiếp trường tôn vô địch bất đắc dĩ tại cái tiếng nói lao hậu tử là hắn đã từng thời còn học sinh tên hiệu chỉ có quen nhau người mới dám gọi như vậy hắn mà người nhiều hơn thì biết gọi hắn là trụ quốc vân quốc mười hai đại trụ quốc chi một hơn nữa hắn còn có một cái toàn bộ vân quốc không ai không biết không người không hay danh xưng bản thần bản thần trường tôn vô địch mặc dù đứng hàng đại công sư nhưng cách tuyệt đỉnh c h i thần chỉ có một bước ngắn tốt lắm Gì? cái này tiểu ra là ai nếp i cực vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp liền chứng kiến thiên nhất ban xếp hạng đệ bắt đằng n g ạ đẩy ra một cái một nghìn tám trăm chín mươi kg cánh tay lực lượng cái này thành tích chỉ có thể nói trung quy nường ngắn là thân hành đằng gia thế hệ này c h u y ê n nhân quan quân tựa như thuộc như lòng bàn tay nói ra trong video nếp i cực cùng trưởng tôn vô địch toàn bộ đều không khỏi sửng sốt À. đàng tiểu t ử nhà ha <cười> ha tiểu đàng tử nếp cực n ư ờ i lớn cái này phụ thân của đằng n g ạ đúng là hắn trước đây phân khu một cái thám báo bộ trưởng thân thần hành bách biến cổ vũ thuật ở dị thú chiến trường xuất quỷ nhập thần không người nào có thể phát chóc đến thân ảnh của hắn lạch cạch cũng đúng lúc này thao xuống toàn bộ phụ trọng trưởng tôn thần rốt cuộc đã tới đệ bát số chắc t h í gian a một hắn hướng phía máy đo lực đẩy giống giận một tiếng đồng thời lôi đỉnh hô hấp pháp sao động toàn thân cánh tay bắt thịt cũng giống như toàn bộ tại cái kia chấn động ra tới đánh vào dừng lại mấy giây sau đó trưởng tôn thần hai mắt đỏ ngầu cắn răng tay phải cầm cái trực tiếp đẩy ra đông một cái xích ổng sắt chữ số đột nhiên từ trên màn ảnh lớn mẹ ra、ừ. lúc đầu trưởng tôn vô địch hơi chút là người một g i â y kế tiếp n g h i ế p cực vui vẻ đến tìm không thấy nam bắp tiếng cười to liền từ video đầu kia truyền ra cực hạng đột phá cực hạng hào tiểu tử cho chúng ta một kinh hỉ a hai trăm hai kg bốn cái màu đỏ đại tự xuất hiện ở chắc thi gian bên ngoài sợ lệ bên ngoài kèm theo còn có một cái thật to hai trăm một kg hai trăm linh năm không kg đây là S cho điểm khu gian tiểu tử này mỗi ngày phụ trọng khổ luyện quả nhiên không có hồn phí cũng có thể an ủi cha hắn trên trời có linh t i ê n g a hoán danh trung nhìn thấy không trường tôn vô địch lão lệ tung hành nhìn lấy nhà mình tôn t ử ba lần đ ẩ y cái mỗi một lần đều đẩy ra hai kg thành tích nói cách khác hãn đệ nhất đ ẩ y hai trăm hai kg tuyệt đối không phải may mắn vô số ban vàng ban học sinh cũng đều tại cái k i a nghị luận thật sự là cái này hai trăm hai kg được đẩy quá mức k hiếp sợ người trong mắt tiểu đệ làm rất tốt trường tôn cần dùng sức méo n h o quyền mắt phượng trung cũng toát ra một vệ vui mừng mà lúc này la tu ánh mắt tuy nhiên cũng thả hướng về phía sư chắc trên người sau đó muốn lên sàn chính là cái này ra hỏa hắn ở trên thiên lớp một bài danh đệ thất đứng hàng trưởng tôn cẩn sau đó tiểu từ này lần này sẽ không cá m ặ n đi la tu rất rõ ràng sư chắc thực lực rất mạnh hắn có thể không có đạt được nạp lan khuyết cùng lâu già la như vậy đẳng cấp nhưng kỳ thật cũng không sai b i n t nhiều hắn võ khảo hiểu rõ chắc thí lúc số liệu càng nhiều hơn chính là hắn cá m ặ n một kích hơn nữa la tu càng là từ trên người hắn cảm nhận được một cô rất khí tức quen thuộc tu chân sư chắc không có gì bất ngờ xảy ra hắn chắc là biết tu chân mặc dù nói không chắc có la tu hiểu rõ như vậy nhưng hắn tô ô n lưu truyền liên quan tới tu chân một ít đồ đái、Phang. nhân vang trời nổ vào giờ khắc này thức tỉnh sở hữu còn đắm chìm trong trường tôn thần đánh vỡ nhân thể cực hạn 2 a i kg 2 1 3 ba kg cái k i n h bạo mọi người con mắt chữ số xuất hiện ở no bảy chắt thí giữa trên màn ảnh lớn t o á t miệng trường tôn vô địch trận tròn mắt mới vừa đi tới thiên nhất ban phía sau đài trường tôn thần n ố c trệ đứng ở no sau chuẩn bị khảo hạch trường tôn cẩn cũng là bất khả tư nghị há to miệng toàn trường càng là chuyển đến kịch liệt tiếng thán phục hai ba kg một cái mọi người đều không thể tin được chữ số làm nổi bật ở tại mỗi mắt của một người liêm với bay điểm nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện hoa tươi k ẹ m mút chương bảy mươi chín xích tùng tử cùng báo phát tử kim hoa sơn động ngày truyền thuyết chương bảy mươi chín xích tùng tử cùng báo phát tử kim hoa sơn động ngày truyền thuyết thiên hai trăm mười ba ba kg ta không có hoa mắt chứ hắn làm sao làm được trời ạ làm sao có khả năng vô số ban vàng ban học sinh tại cái k i a kêu trên lấy la tu sau lưng nạp lan h u y ế t sắc mặt cũng là vô cùng ấ m chầm nắm tay chặt chẽ nắm bắt phát ra kít thanh âm lâu dài la cũng là khuôn mặt nghiêm trọng chỉ có chu diễn cùng la tu hai người nhìn nhau nhất nhịn Ai nhưng c tiểu t dù cho như vậy mọi người cũng không có bất kỳ gì nghị bởi vì hai trăm một mươi ba ba kg cho điểm ss thành tích đã đổi mới võ khảo cơ sở lực lượng lịch sử một cái chẳng bao giờ ở võ khảo trong lịch sử xuất hiện cho điểm đánh vào sư trắc no bảy trắc thế gian trên màn ảnh lớn có thể dùng mới vừa đi vào no sáu chắc thí giữa trường tôn cận không thể nghi ngờ l à ảm nhiên không có ai để ý nữa nàng mỗi cá nhân đều ở thảo luận mới vừa sư c h ắ c phong thái ba quát lầu v à i cái ghế lô còn có thập đại võ viện lao sư bọn họ nói thật đều bị cái này hai trăm mười ba ba kg chữ số cho chấn động đến rồi đứa bé này tư liệu có không trường tôn vô địch sắc mặt tái xanh nhìn lấy bên cạnh quan quân quan quân ở trên điện thoại di động của hắn đốt có chút bất đắc dĩ dò xét lắc đầu có nhưng đ o á n rất ít nghĩa sư trác kim hoa sâm nhân thời đại ở lại kim hoa chân núi phụ thân v ì kim hoa sơn đạo sĩ sư thánh tử mẫu thân v ì kim hoa sơn thôn nông phụ bản thân của hắn nguyên bùn cũng là một đạo sĩ nhưng không biết là nguyên nhân gì bị trục xuất kim hoa núi đ a n đỉnh đạo phái bởi vậy lại tiến nhập kim hoa nhất trung đến trường không có quan quân ngầm đầu trưởng tôn vô địch là người không có nhỏ như vậy đối với đây chính là hắn toàn bộ tin tức bất quá phụ thân hắn sư thánh tử một mực tại kim hoa núi l o à n tu nghe nói là cái đắc đạo c h i thổ thực lực không biết sinh chưa từng đi ra kim hoa núi đã qua đời trưởng tôn vô địch lẩm bẩm sư tên thánh tử trong đầu lại một chút cũng không có ấn tượng cái này nhân loại hẳn không phải là tông sư quên đi chỉ là cái này xí nghiệp hoa ngược lại đến lúc đó có chút kỳ quái trường tôn vô địch lẩm bẩm nói trên mặt lộ ra một vệ suy nghĩ cái này kim hoa núi là vân quốc ba mươi sáu động thiên một trong không xếp hạng cuối cùng nhưng không ai biết khinh thường chỗ đó mỗi một cái động thiên linh khí r ồ i r à o trình độ cũng có thể làm cho vô số tông sư điên cuồng nhưng động thiên tính nguy hiểm đừng nói là tông sư chính là tuyệt đỉnh nhập tràng cũng rất có thể mê thất làm sao sẽ trùng hợp như vậy kim hoa núi là duy nhất cái mở ra động thiên diệp tông sư ngay tại cái kia trong động thiên mặt hiện tại lại toát ra một cái kim hoa sơn đạo sĩ trường tôn vô địch nhìn lấy lời ư biếng đứng ở thiên nhất ban phía sau đại sư trác nhãn thần càng phát có chút thâm thúy người này cũng không đơn giản hắn chỉ có thể có ra cái kết luận này đây là hắn nhìn thoáng qua sư trác phía sau ra được kết quả thiếu niên này hắn nhìn như lời nhác cá mặn nhưng dường như lại rất mạnh mẽ giống như là đang cực lực cất giấu cái gì chẳng lẽ ẩn giấu thực lực của hắn sợ bị người có lòng khải trường tôn vô địch khẽ mỉm cười hướng phía bên cạnh quân từng nói a đại bảo vệ tốt đứa bé này tương lai của hắn số lượng a cụ một gọi a đại quan quân liền vội vàng c o n g người mà lúc này lớn nhất hai cái trong bao xương láo giả và một cái tóc thai bù xù vũ phu cũng đã tất cả đều đều đứng lên ánh mắt của bọn họ đồng dạng hội tụ đến sư trát trên người một cái cơ sở lực lượng c h ắ c thí cơ hồ đem cả tòa võ khảo điểm đại nhân vật đều kinh động kim hoa sơn đạo thổ là vệ cục hạng kinh cũng đồng dạng tự cấp láo giả cũng chính là đấu thần vệ chuẩn nghiệm lấy sư trát tư liệu có chút ý tứ a kim hoa núi nhưng là sư thánh xích tùng tử thần hoa nơi xích tùng tử vì cổ đại trong truyền t h u y ế t thần thoại bên trên cổ thiên nhân tương truyền vì thần nông lúc vũ sư. có trong h ể v miệng hắn bao phát tử đồng giặc là một danh nhân chính là đông tấn chư danh luyện đan sư các hồng cũng là đạo gia tổ tiên một trong thế xương tiểu tiên ông hắn nắm giữ bao phát tử kế thừa cùng phát triển đông hắn tới nay luyện đan pháp thuật đối với đó phía sau đạo giáo luyện đan thuật phát triển vốn có ảnh hưởng rất lớn vì nghiên cứu vân quốc luyện đan lịch sử cùng với cổ đại hóa học sở ti v ở cùng quý b á o tư liệu lịch sử bao phát tử còn soạn có y học quyền tắc ngọc hàm phương một trăm quyển đã ẩn k cựu tay hậu bị gấp phương ba quyển nội dung bao quát mỗi khoa y học trong đó có trên thế giới sớm nhất chữa bệnh đậu mùa các loại chờ bệnh ghi chép có thể nói cái này nhân loại ở vân quốc đạo gia nổi tiếng không có chút nào so với xích tùng tử sai thiếu niên này có thể được hảo hảo lưu ý võ đạo đại kỷ nguyên mở ra phía sau chúng ta đều đan tiến thử một chút đạo gia tu luyện tri pháp nhưng đều vô phát môn nhưng lão diệp từng có chắc chắn thế gian có võ có linh khí. tất nhiên có tiên gia hoặc là đạo gia phương pháp cũng chính là trong truyền thuyết tu chân phương pháp sở dĩ hắn mới có thể ở kim hoa sơn động thiên khai khải phía sau dứt khoát quyết nhiên vọt vào nói đến đây vệ chuẩn thần sắc không khỏi dừng một chút ánh mắt lần nữa hướng phía lầu một đại s ả n h nơi nào đó lên nhìn ta là hy vọng tu chân phương pháp thật tồn tại cái kia đối với toàn bộ vân quốc mà nói tuyệt đối là xã tắc may mắn vệ chuẩn nhà n n h ạ t nói bên hai lại nghe được hạng kính nhắc nhở vệ cục lâu ra tiểu tử kia khảo nghiệm một ồ vệ chuẩn nhất thời đem kim hoa núi cùng sư chắc đều đẻ xuống trong lòng nhãn thần nhìn chừng chừng hướng về phía no ba chắc thí gian. Nơi đó, lâu g i à la đã chuẩn bị chắc thí trụ cột của h ắ n lực lượng trước mặt thứ sáu trưởng tôn cẩn đệ ngũ chu diễn cùng đệ tứ cung vũ huy đều đã lần lượt hoàn thành chính mình lực đẩy khảo hạch đinh linh linh cũng như n g vào lúc này trưởng tôn vô địch nhận được một chiếc điện thoại c h u quốc là tiểu cần điện thoại、Tiếp. trưởng i ế p t tôn vô địch nguyên bản trầm tư khuôn mặt trong nháy mắt cùng biến sắc mặt tựa như lộ ra một vệ tấm áp mỉm cười ra ra ngươi có phải hay không xem ta lực đẩy chắc thí điện thoại vừa tiếp thông t r ư ở n g tôn vô địch trước mặt liền lộ ra t r ư ở n g tôn c ầ n một tấm không gì sánh được tức giận trắng đoán mặt cười chỉ bất quá sắc mặt kia nhìn qua có chút hung t h ầ n đắc sát phối hợp của nàng kính đen có một loại mánh liệt vi h ỏ a cảm lan t r ẳ n g hẳn ra cái kia t r ư ở n g tôn vô địch ho khan một tiếng rất hiển nhiên hắn bị tôn nữ của mình bằng chúng hắn bởi vì khiếp sợ với sư chắc cơ sở lực lượng đúng là đem nhà mình cháu gái chắc t h í đều hoàn toàn đã quên ta liền biết treo h a anh trường tôn cẩn trừng t r ư ở n g tôn vô địch liếp mắt sau đó cực kỳ căm tức cút điện thoại cả đoạn trò chuyện thời gian liền mười giây cũng chưa tới trường tôn vô địch có chút l ú n g túng hướng phía bên cạnh quan quân l h ấ t nhìn quan quân chỉ có thể ở cái kia an ủi tiểu cần lực đẩy cũng không tệ lắm nữ sinh bên trong đệ nhất danh tuy là không có vượt lên trước tiểu thần nhưng đã tương đương có thể 1.997 kg một cái đến gần vô hạn với 2.000 kg cực hạn lực đẩy hơn nữa đã là tân tú trong doanh trại nữ tử cơ sở lực lượng đệ nhất nhân nàng vượt qua cung vũ huy cũng vượt qua cố hoàn duyệt cùng lâm thu ly cung vũ huy lực đẩy lại là gần với lâm thu ly vì một n kg vị liệt nữ tử tổ đệ tam còn như thiên nhất ban tên thứ năm chu diễn đẩy ra một cái mọi người đều không nghĩ tới thành tích hai nghìn kg không nhiều không ít đúng lúc là một cái cực hạn số liệu ép cho điểm đến tận đây thiên nhất ban lực đẩy chắc thí ngoại trừ la t u lâu g i à la cùng nạp lan khuyết ba người ở ngoài đã toàn bộ khảo hạch hoàn tất mà lúc này lâu g i à la đã đẩy ra hắn đệ nhất kích ầm ầm toàn bộ năm tầng không gian phảng phất lúc l ắ p một cái sở hữu mới vừa từ sư trác hai trăm mười ba ba kg lực đẩy trung chậm quá thần nhân lại một lần nữa đồng loạt ngầm đầu lên nhìn về phía cái tia ghi g i no ba chắc thí gian sập tờ lạy hồng sắc một cái quá khứ một lần đều khó xuất hiện lực đẩy cảnh cáo nhan sắc ở nơi này một lần võ khảo cơ sở lực lượng chắc t h í bên trên đã xuất hiện lần thứ ba cùng chương tám mươi khóa gen gia trì. nạp lan khuyết tuyệt thế một k í c h chương tám mươi khóa gen gia trì. nạp lan khuyết tuyệt thế một k í c h y kèm theo lâu giả la bá tuyệt khí thế gầm lên giận dữ toàn bộ no ba chắc t h í gian dường như đang kịch liệt run dậy một dạng mà lớn như vậy võ khảo đại sảnh lúc này cô linh, linh chỉ còn lại có la tu cùng nạp lan khuyết hai người cái gia hòa này muốn dỡ bỏ lầu sao la tu nhịn không được n g á y n g á y lỗ thai bên cạnh hắp lan k u y ế t nhưng cũng là khẽ nhữ mày một cái sau đó ở chắc t h í gian trên màn ảnh chữ số nhảy ra s á t na lông mày của hắn không tự chủ được chọn một cái 219 kg sinh hồng sắc chữ sáng mù ở đây mỗi cá nhân đôi mắt nuốt v ư ợ n g hoàng tinh huyết lâu giả la vào giờ khắc này bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng có lại chỉ có như thế một quyền hôn hển hôn hển lâu giả la ở chắc t h í gian thở mạnh mà phía ngoài cả đám lại là lần nữa kinh hô 219 kg đ ư ợ c đầy đã đồng dạng kinh bạo mỗi mắt của một người cầu dù chưa đạt được mới vừa sư chắc hai t kg tầm thứ nhưng cũng đủ để cho vô số ban vàng ban học sinh nhìn lên thân của ta à đồng dạng là người làm sao cùng thiên nhất ban mấy cái này yêu nghiệt t r ê n lệch nhiều như vậy ta đều tờ mờ giờ hoài nghi bọn họ có phải hay không giống như chúng ta là nhân loại ta cũng hoài nghi a hai kg lực lượng cực hạn còn trượt í n h mẹ nó hai một trăm kg là cái gì quỷ cái này một trăm kg cơ sở lực lượng làm sao tới ta cũng muốn biết ta chín mươi ba bọn học sinh toàn bộ tại cái kia ta n vỡ năm tầng thập đại võ viện hiệu trưởng cũng đã hoàn toàn giải ra một mọi người thấy thiên nhất ban mấy cái học sinh ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đã hoàn toàn chấn động sợ nói không ra lời lần này tiên n h ấ t ban nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi bọn họ sở hữu nhận thức thực lực mạnh cũng vượt qua quá khứ bất kỳ một lần ai lâu bốn một gian ghế lô bên trong một cái khôi nô g cường tráng trên mặt có ba đạo ban vết nam tử nhìn lấy lâu giả la đẩy ra thành tích cũng là khẽ thở dài vẫn là thời gian quá ngắn ngủi a không để cho giả la hoàn toàn hấp thu nam tử có chút áo nao hướng trên bàn truy rồi m ộ t quyền sớm biết hẳn là ở tân tú danh o phía trước làm cho giả la hấp thu hết dọn kia phượng hoàng tinh huyết thất sách o à n g linh nam tử nhìn lấy bên cạnh ôn nhu như nước một cô gái nàng kia khẽ mỉm、cười. đi tới nam tử trước mặt tiêm tiêm mảnh nhỏ tay đột n h i ê n dựng đến rồi bờ vai của hắn minh vương chiến lược mới là một cái võ giả coi trọng nhất số liệu già la có cơ sở này lực lượng đã đầy đủ ưu tú chúng ta hẳn là chờ mong hắn hậu tiên chiến lược chắc t h í nữ tử tại cái kia thoải mái cùng với chính mình trợ phu nam tử một nắm chặt thê t ử nhu đề vỗ nhẹ lên nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng à. ta vốn tưởng rằng già la có thể bằng vào phượng hoàng tinh huyết thể chất đạt được thoát thai hoàng cốt do đó thoát ly nhân loại thân thể bị giới hạn không nghĩ tới dĩ nhiên ngang trời sẽ sinh ra như vậy một thiếu niên nhìn không thấu thật là nhìn không thấu n a m t ử nhìn lấy lâu g i ả la vẻ mặt thất vọng đi ra chắc thí gian rất hiển nhiên lâu g i ả la đối với mình cái này hai trăm mười chín kg lượt đẩy rất không hài lòng phanh hắn có chút áo nao hướng phía chắc thí giữa tường đập m ộ t quyền dù cho nuốt phụ thân dùng cho đột phá tuyệt đ ỉ n h phượng hoàng tinh huyết vẫn là không có đạt được cơ sở này lực lượng đệ nhất lâu g i ả la nội tâm bị khuất có thể tưởng tượng được xôn xao trong tầm mắt một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trước mặt của mình hiện lên lâu già la ngầm đầu bên hai đã nghe đến rồi toàn trường như núi kêu biện gầm tiếng g e o họ rất hiển nhiên người nam nhân kia cái kia mọi người đều cảm thấy hắn biết thu được đang tiến hành võ thi trạng nguyên nam nhân đ a n g t r ạ n g nạp lan quyết xoa lâu già la thân thể đi vào thuộc về hắn chắc t h í gian cái kia no một toàn bộ trong suốt chắc t h í gian toàn trường trở nên trú m g ụ nạp lan quyết đứng ở chắc t h í gian bên trong không có gấp ngồi lên phép đo lực khí mà là dây rủa hắn cả người xương cốt từ cổ bả vai sau đó tay cánh tay bắt đ u ổ i ở xương cốt toàn thân đều phát ra giòn hương sau đó hắn mới chỉ có đặt nông g ngồi xuống phép đo lực khí bên trên toàn trường nguyên bản nghị luận t h a nhâm nhất thời hơi ngừng mỗi cá nhân đều mắt nhìn không chấp chắt thí gian bên trong nạp lan h u y ế t hắn nhắm hai mắt lại hô hấp hô hấp lôi đ ỉ n h hô hấp pháp không ngừng nổi lên sử dụng toàn thân của mình thả lỏng nhịp điệu cũng theo thân thể đ ồ n g bộ toàn thân bắp thịt và lực lượng phản phất theo lực lượng bắt đầu khởi động mà ở cánh tay b ư t đầu bá một giây kế tiếp liên t ạ i mọi người đều không phản ứng kịp chi tế nạp lan h u y ế t đôi mắt mánh điệu mở một đạo bén nhọn hà n mang tựa như từ hắn mắt hổ chung lóe lên một cái rồi biến mất sau đó nạp lan quyết k h o t lên phép đo lực cán bên trên cánh tay đột nhiên động v anh như loạn thạch vỡ nát. đất bằng thẳng sấm sét l ự c đẩy cái phát ra kịch lệ tầm v a n g trong dây lát ở năm tầng không gian xoay quanh mà ra thanh â m t h ư ợ n h ư muốn xông ra tầng này pháo đài một dạng bao nhiêu vương chấn đình nhãn thần nhìn chòng chọc vào chắc thi giữa sắp tợ l ệ n h ị n không được thất thanh nạp lan tông đạo nạp lan càn cùng nạp lan khôn ba phụ tử thần sắc chưa bao giờ có như vậy nghiêm trọng bọn họ ánh mắt hội tụ chỗ đồng dạng là này mặt t r ố n g không sắp tợ l ệ trường tôn vô địch cũng như vậy vệ chuẩn cũng như vậy liên quan cái kia không có hình tượng chút nào có thể nói vũ p u dĩ nhiên cũng ở đó nhiều hứng thú nhìn lấy đông cuối cùng một cái huy hai t kg ss cho điểm cũng là bổn tràng võ khảo duy nhất một cái ss sư chắc cùng lâu già la cơ sở võ lực cho điểm chỉ có ss vê anh toàn trường nhất thời phát ra kiềm nén phía sau liều lĩnh gạo h a trăm h kg nam tử kia hắn làm xong rồi hắn lấy hoàn toàn xứng đáng nghiền ép thực lực chứng minh rồi hắn thân phận của đệ nhất nhân không có hai nhân tuyển ngư bức hai trăm hai mươi mốt tám kg không hổ là nạp lác huyết quá mạnh mẽ ngọ tạo thấy ta nhận huyết sôi trào tâm đều treo ở cái kia ha h a nạp lan tông đạo cũng là lộ ra nụ cười vui mừng bên cạnh nạp lan càn cùng nạp lan k h ô n lại lặn như chút được gánh nặng thở ra một hơi tiểu thiếu không vận dụng khóa gen l à không có đột phá sao nạp lan càn không nhịn được nghĩ lấy bất quá nhìn lấy như vậy thành tích hắn đã tương đối thỏa mãn không mở ra khóa gen đều có thể đẩy ra hai trăm hai mươi mốt tám kg nếu như mở ra còn chịu nổi sao ba cái này ngươi nên yên tâm chứ tiểu thiếu vẫn rất có đếm khóa gen không có tùy tiện mở ra nạp lan càn hướng phía nạp lan tông đạo nói nạp lan tông đạo khắp khuôn mặt là vui thích nụ cười ừ m không hổ là ta nạp lan tông đạo tốt tử ha ha ha nụ cười vang vọng toàn bộ năm tầng ghế lô mà ở một mặt khác vệ chuẩn cũng ở hỏi bên cạnh hạng kình tiểu t ử này chính là nạp lan ra không xuất thế vị thiên tài kia chứ quả nhiên thiên sinh thần là ga vệ chuẩn nói thật đã bị thiên nhất ban tiếp nhị liên tam hai kg cực h ạ n kích thích hơi c h ó n g ừ m chính là hắn ngoại trừ la tu ở ngoài hắn là bị mọi người đều coi trọng dù cho võ đạo cục còn có ngoại giới lao bách tính hạng kình tại cái kia hồi báo vệ chuẩn hài lòng gật đầu giang sơn đời nào cũng có tài tử ra một đời s ó n g sau đẻ s ó n g trước nạp lan ra tiểu t ử này có tuyệt đỉnh phong thái cái này đánh giá không thể bảo là không cao nhưng hạng kình không có bất kỳ phản bác cái khác trong bao xương t r ư ở n g tôn vô địch cũng cùng vệ chuẩn nói ra giống nhau mấy câu nói c u n g tiểu t ử này s a n h ở cùng là một thời đại la tiểu thần cùng tiểu cần bất hạnh đã sinh du hà sinh lượng húng chi còn nhỏ một tuổi trường tôn vô địch t h ố n thức lấy vừa mới chuẩn bị hỏi bên cạnh hộ vệ sĩ quan kia đôi mắt lại nhịn không được trận to nói chú quốc không thích hợp cơ sở này lật đầy còn không phải là nạp lan khuyết cực hạ n g ung sĩ quan lời nói vừa năm tầng sở hữu bao xương tông sư tuyệt đ ỉ n h đồng thời nghe được nạp lan khuyết chắc t h í giữa vang trời nổ la tu cái này lật đầy người phá rồi sao nạp lan khuyết phảng phất là bị đè nén mấy thập niên bị khuất theo cái này gầm lên giận dữ hắn người mặc võ đạo phục nhất thời xoẹt một tiếng từng khúc băng liệt một bộ tinh trắng mà tràn ngập cầu kết bắp thịt nửa người trên hiện lộ ở tại tầm mắt mọi người bên trong cái k i a từng cái dấu vết phảng phất tại n i ệ m chứng lấy hắn thân kinh bách trên quá khứ hoàn mỹ cơ bụng cực kỳ đường nét xinh đẹp cơ ngực còn có cái kia không đoạn ở tựa như bành t r ư n g thân thể khóa gen m nạp lan khuyết nắm tay nắm chặt toàn thân gen tế bảo tựa như vào giờ khắc này toàn bộ thức tỉnh một dạng bùm bùm bắp thịt vào giờ khắc này phảng phất đã có được sinh mạng phát ra sung sướng thanh â m mà nạp lan khuyết nửa người trên càng là vô hình trung phảng phất lớn hơn một vòng vô biên khí thế vào giờ khắc này nhất thời lấy nạp lan khuyết làm trung tâm hướng phía năm tầng tùy ý căn gọn mọi người tất cả đều bị nạp lan khuyết này t ấ m trạng thái cho chấn động đó là một bộ dạng gì trang diện giống như là một cái bắp thịt người ở vô hạn mở đại hôn hện hôn hện hôn hện mở ra khóa gen nạp lan khuyết hai mắt đỏ thấm bắc thịt đã hoàn toàn có chút không nhẫn l ạ i được muốn thử một chút lực lượng phun trào nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nạp lan k h u y ế t thổ nạp lấy lôi đình hô hấp pháp sau đó tay phải một bả đem lực đẩy cái hung hăng đẩy ra đông toàn bộ năm tầng phảng phất động đất một dạng ở nơi này đẩy phía dưới trực tiếp lay động nạp lan k h u y ế t đệ nhị đẩy đã đánh ra mọi người đều biết đây là một k í c h vượt qua hai trăm hai mươi mốt tám kg lực đẩy hơn nữa vượt ra khỏi rất nhiều phanh nạp lan quyết không đợi lực đẩy số liệu nhảy ra cũng đã liền đẩy ra chắc tí gian mà lúc này bốn hai la tu thân thể mới vừa đưa lên đến năm tầng、Xoẹt. bốn mắt nhìn nhau nạp lan khuyết trong đôi mắt phảng phất xích quang tiềm h t h ư ớ c la tu nạp lan khuyết mí môi một cái đầu mạnh v ặ p phải nhìn về phía chắc thì gian phía trên cái kia sập tờ lạy ngươi cảm thấy ta có thể đẩy ra một cái lực lượng gì nạp lan khuyết lời này là nói với la tu mà chính hắn bản thân kỳ thực cũng ở chờ mong khóa gen mở ra phía sau có thể đẩy ra một cái dạng gì kinh thế hai tục cơ sở lực lượng toàn trường vào giờ khắc này mọi người đều ngưng thần n h n hơi cùng đợi cái kia số liệu cuối cùng nảy ra đương nhiên trong này không bao gồm la tu la tu đang ở nhiều hứng thú quan sát đến ở trần nạp lan k h u y ế t cái ra hỏa này luyện đồ chơi gì làm sao buộc phát ra đem ý phục đều xé rách cái này tờ mờ giờ chẳng lẽ ă n dược vương làm đồ ăn sao cả người cùng đánh to ra dược tề tựa như cả người cũng phấn khởi không được bắp thịt gân xanh chờ các loại càng là toàn bộ bạo khởi cùng trong truyền thuyết người x à i dạng tựa như nhưng không có người x à i dạng trâu như vậy bước mà thôi u i người rất tranh n à có cần hay không nghỉ ngơi một chút la tu chỉ chỉ bên cạnh đất trống nạp lan quyết cũng là người cũng nhưng vào lúc này đoàn cuối cùng nạp lan quyết đệ nhị kích lực đầy ở nạp lan khuyết đỉnh đầu trên màn ảnh nhảy ra ngoài là một cái đen thùi chữ số chứng tám mươi mốt la tu cho ta bạo nổ chứng tám mươi mốt la tu cho ta bạo nổ bốn nghìn chữ vì ăn no lại đói đại lao vạn thường tăng thêm hai nghìn năm trăm kg cho điểm ss cái làm cho tất cả mọi người đều cảm giác g i ậ n cả tóc gãy chữ số xuất hiện ở hiện kỳ bình trung ương rất nhiều người thậm chí đều cho rằng sợ lệ phá hư dù sao như vậy một con số làm sao có khả năng xuất hiện ở v õ khảo trường thi hai nghìn năm trăm kg la tu mí môi một cái cái g i a hỏa này mở mạnh như vậy còn tưởng rằng có thể nhiều kiêu ngạo cũng liền so trước đó tăng lên hai mươi hò cờ cờ nhưng toàn trường sở hữu học sinh cùng đạo sư tuy nhiên cũng đã toàn bộ ngây người như gạt gỗ khiếp sợ ở tại mấy cái chữ này phía dưới hai năm trăm linh kg được đẩy đây là khái niệm gì võ đạo đại kỷ nguyên mở ra phía sau đừng nói hai năm trăm linh kg chính là hai một trăm linh kg đều là không có mấy người có thể làm được nói cách khác nạp lan quyết đã đem trụ cột vũ lực cho đập sinh sôi cất cao đến rồi hai năm trăm cái này tầm thứ toàn bộ trường thi điểm ở nạp lan khuyết đệ nhị kích lực đẩy xuất hiện sắt na đã biến được an tĩnh n g h e được cả tiếng kim rơi mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái này màu đen chữ số lộ ra vẻ kinh hoàng có thậm chí hoàn toàn bị đà kích đồng dạng là người vì sao t r ê n lệch lớn như vậy chứ chọn tương xoa năm trăm ký lô cơ sở lực đẩy trong này còn bao gồm thiên nhất ban mấy cái học sinh sư trác biểu tình nghiễm nhiên cũng là đ ỡ đ ẫ n hắn vốn cho là mình đã là thiên phú dị bẩm cho tới nay đều là cá mặn tư thái nhưng giờ khác này hắn phảng phất có một loại thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cảm giác nạp lan ra tiểu từ này thiên phú sợ là muốn trở、thành. từ cổ trí kim người thứ nhất ta ta còn tưởng rằng la tiểu tử đã đầy đủ xuất sắc không nghĩ tới quan sát một hồi võ khảo còn để cho ta khai quật ra khỏi một cái như vậy tài cái này tu hành bí p h á p gì phong bí bên trong vệ chuẩn hỏi bên cạnh hạng k i n h hạng k i n h chặn lại nói là mười hai nạp lan ra gen võ đạo từ đại tông sư nạp lan tông đạo lao ra từ sáng tạo cửa cấm thuật cấm thuật gen võ đạo vệ chuẩn cho tới nay đều ở đây dị thú chiến trường sở dĩ không nghe nói cũng thuộc về bình thường bất quá hắn liên tưởng đến mới vừa nạp lan khuyết bạo phát còn có cái này gen võ đạo b ụ n chữ nội tâm nhất thời đã có chút hiểu rõ cải biến nhân loại ban đầu gen mở ra tính mạng chuyển tiếp quá kém là có chút ý mới vệ chuẩn hầu như liếc mắt liền nhìn ra cái này môn võ đạo then chốt mà hắn tệ đoan cũng cũng biết s ử suất cái này cái gì adn sợ là có một rất dài suy yếu kỳ chứ vệ chuẩn rõ ràng chứng kiến nạp lan khuyết phấn khởi bề ngoài dưới bắp thị tựa như biến đến ảm đạm xuống tới trong ánh mắt đỏ thâm ánh sáng cũng từ từ khôi phục được ảm đạm đây tuyệt đối là một môn tiêu hao tự thân tiềm năng công pháp bất quá cũng may có gen đề thăng chỉ cần gen hạt cơ bản sống động quá nhiều gánh nặng của thân thể thì sẽ tăng ít mà lúc này bên trong trường thi rất nhiều sư sinh cũng đã khôi phục được bình thường nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng hai năm trăm kg đ ư ợ c đ ẩ y mỗi cá nhân đều không khỏi hít vào một hơi tiểu t ử này vẫn là mở ra khóa gen a nạp lan tông đạo bất đắc dĩ xem cùng với chính mình tốt tử trên mặt là đã quang vinh có lòng đau bên cạnh nạp lan cản sát thực gương mặt hưng ơ phấn dù cho quá lâu như vậy viên k i ê u mùm trái tim như trước có thể cảm nhận được tim đập r ồ n dập gia tốc mới vừa con trai mình ở khóa gen mở ra s á t na hắn cảm giác mình ạ r ệ n lìn đều giống như phân bố liên hồi ba ngày lĩnh ngộ mở ra khóa gen ba tiểu thiếu thiên phú so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn nạp lan càn ở một bên nói nạp lan tông đạo ánh mắt lại đã qua gắt gao tập trung ở tại cuối cùng một cái khảo nghiệm học sinh trên người la tu lúc này bên trong trường thi còn có người nghị luận ở mỹ hiển nhiên mới vừa nạp lan khuyết cho mọi người tạo thành chấn động như trước còn không có tiêu tán yên lặng lần này võ khảo trận đầu cơ sở lực lượng còn chưa kết thúc cho mời cuối cùng một cái người bị khảo hạch đăng tràng trường thi trong đại sảnh nhất thời truyền đến nhắc nhở loa phong thanh mỗi cá nhân cái này mới phản ứng được đúng a chắc thì còn chưa kết thúc còn có một người không có đăng tràng thiên nhất ban tiểu đội trưởng nr hai học sinh người học sinh này áp lực hắn rất lớn a quá không sáng suốt c ư nhiên xếp hạng nạp lan khuyết phía sau tiến hành k hảo hạch phòng trừng thực lực không thể hoàn toàn phát huy tối đa t á m thành cũng rất không tệ trường tôn vô địch hiển nhiên cũng toàn bộ hành trình quan sát nạp lan khuyết hai lần phép đo lực ngoại trừ kinh sợ ở ngoài hắn không lời nào để nói gen võ đạo hắn cũng lý giải sở dĩ cũng không có lộ ra nhiều khoa trương thần sắc chỉ là hai năm trăm kg đ ư c đẩy hãy để cho hắn mới vừa có chốc lát thất thần dù sao số này theo đúng là quá khoa trương đổi mới nhân loại đối với cơ sở lực lượng nhận thức t r ư ờ n g tôn vô địch k h ẽ thở dài một cái sau đó lúc này mới đem ánh mắt thả hướng về phía cuối cùng một cái điểm kiểm tra bên trên n hai mươi mốt trưởng tôn vô địch tìm cái này là tu thân ảnh sắp mặt lại trong nháy mắt biến đến không gì sánh được kinh ngạc đứng lên đây là cuối cùng một cái khảo h ạ c h học sinh hán hắn làm sao mặc như vậy liền tới võ khảo hắn chỉ vào mang dép quần áo ngủ la tu khuôn mặt trong gió mất trật tự hiển nhiên la tu ăn mặc đã đột phá hắn đối với thí sinh nhận thức bên cạnh quan quân chặn lại nói đối với hắn gọi la tu tân tú doanh ngày đầu tiên lấy một trọi hai đánh bại tiểu thần cùng tiểu cần、Nút. nguyên bản có chút đối với la tu không quá để ý trưởng tôn vô địch đ ố n g nhiên ngầm đầu tiểu c ậ n tiểu thần đối với lấy một trò hay cái này còn không là giật mình nhất giật mình nhất chính là một quan quân đem la tu tư liệu toàn bộ nói với trưởng tôn vô địch một lần trưởng tôn vô địch thần tình giống như là ăn một con rồi một dạng dù hắn đã đạt đến bán thần thực lực vẫn là rất khó tiêu hóa vẫn sao nhiều rung động tin tức diệp tông sư đệ tử võ khảo hiểu rõ chắc thí cơ sở lực lượng đệ nhất nhân liên một mực tại dị thú chiến trường bế tử quan đời thứ nhất võ đạo cục cục trưởng đấu thần vệ chuẩn cùng vũ si tiểu vũ thần diệp cố phần cũng đặc biệt vì hắn mà đến nhưng có chuyện như vậy trường tôn vô địch khiếp sợ nhìn lấy la tu từng bước mang dép đi vào chắc thí gian một sát n c kia hắn có một vệ g ẩ n ngơ phảng phất khi tiến vào chắc thí giữa một khắc kia người thiếu niên kia hoàn toàn biến thành một người khác lúc này năm tầng lầu ánh mắt mọi người cũng đồng thời khóa được rồi hắn tuy là la tu ăn mặc lôi thôi l í t c h t h i ế c nhưng người biết hắn kỳ thực tất cả đều đang chờ mong giờ khắc này đến ừ n h à n h nạp lan khuyết không có đi đến hậu trường mà là có chút hư nhược d ư ợ a và ở n o một điểm kiểm tra bên cạnh cả người mở ra khóa gen di chứng rốt cục vẫn phải tới hắn hiện tại toàn thân liền đi bộ khí lực đều không có nhất định phải nghỉ ngơi mấy phút mới có thể khôi phục một tia đi bộ lực lượng cái này là lần đầu tiên mở ra khóa gen tệ đoan đương nhiên mở nhiều mấy lần thì tốt rồi thân thể cũng có một cái thừa nhận quá trình nhưng suy yếu kỳ cũng là vẫn tồn tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt xem ta như thế nào phá ngươi hai nghìn năm trăm kg lượt đầy nạp lan khuyết bên thai vàng trở lại mới vừa la tu đi nói chắc t h í g i a n trước nói với hắn lần này vân đạm phong khinh lời nói dường như hắn căn bản không đem hai nghìn năm trăm kg để ở trong lòng một dạng rất hiển nhiên đây cũng là đang trả lời phía trước hắn đạo kia giống i ậ n la tu cái này đầy người phá rồi sao hầu như toàn trường mọi người mới vừa đều nghe được một tiếng này cùng loạn gào ghét tâm tình nguyên bản nạp lan khuyết cho rằng khi nhìn đến chính mình cái này lực đẩy số liệu sau đó la tu chí ít sẽ có vẻ khẩn trương nhưng ánh mắt của hắn cuối cùng đều hết sức đạp nhiên bao quát hắn hiện tại ngồi ở máy đo lực đẩy trước la tu hồi dựa theo vương chấn đ ỉ n h giáo sư lôi đ ỉ n h hô hấp pháp hộ khẩu giữ tại lực đẩy cán bên trên trong đầu lại là từ từ bắt đầu thanh minh lớn như vậy võ khảo điểm lại một lần nữa biến đến yên tĩnh lại mỗi cá nhân đều hết sức chăm chú nhìn lấy cuối cùng một cái khảo nghiệm học sinh cái tóc thai bù xù vũ p u lúc này ở trần tiêu xái ra khỏi ghế lô đi tới la tu cách đó không xa đối diện hai tay hắn vây quanh ở trước ngực mắt hổ nhìn chòng chọc vào chắc thế gian nhưng không ai có thể chứng kiến hắn bởi vì tâm thần của mỗi người đã đều bị la tu khảo hạch hấp dẫn lấy đệ nhất kích trước hết tới qua khảo nghiệm cái này đài máy đo lực đẩy cực hạn a la tu hơi nghĩ lấy sau đó từ bế quan sau đó vẫn đang chuẩn bị lực lượng cánh tay trong dây lắp phát ra một lớp mênh ngông một dạng gà o t h é t dâng a tiểu vũ trụ và anh theo la tu hổ khẩu cầm dưới sắt a toàn trường mọi người tất cả đều cảm nhận được một loại đến từ tâm linh kiến kỵ không gì sánh được rõ ràng thanh âm truyền vào năm tầng ghế lô trong thai của mọi người vỡ chức vỡ thanh âm càng ngày càng rõ ràng phản phất là từ la tu trong thân thể bộ phát ra cách gần nhất nạp lan khuyết không thể nghi ngờ nghe được rõ ràng nhất là gân la tu cả người gân đang run dày nạp lan khuyết thần sắc lập tức có chút thay đổi bởi vì thanh âm như vậy hắn chỉ ở hắn tổ phụ trên người nghe qua luyện cân như sắt đây là cơ b ắ p luyện tới trình độ nhất định có thể phát ra tiếng vang tiểu từ này nạp lan tông đạo không thể nghi ngờ cũng nghe đến, đến rồi hắn bánh địa tiến tới phía trước cửa sổ sau đó nạp lan càn ánh mắt cũng là trực khí huyết tiếng huyết biến hóa hống tương huyết lưu phảng phất tại la tu trong cơ thể ở vô tận cỏ rửa đường đường thương cuối cùng là xương cốt giòn hương xương phát lôi âm võ giả thối cốt cảnh giới tối cao làm sao có khả năng toàn bộ năm tầng sở hữu trong bao xương võ giả toàn bộ đồng loạt đứng lên bọn họ nhãn thần tất cả đều ngày không chớp mắt nhìn lấy phát sinh các loại dị hưởng la tu bốn trăm bảy mươi bảy mặt lộ ra khỏi vẻ kinh hãi gần chết đúng vậy chỉ có ở tông sư cùng tuyệt đỉnh trên người mới có thể thấy được nghe được thanh âm giờ k h ắ c này toàn bộ ở la tu trên người hội tụ ngay tại lúc này la tu hai mắt trong dây lát trợn trợn ra nói trí cực hàn mang như như x é t đánh ở chắc thi gian bạo khởi làm cho sở hữu nhìn về phía hắn khảo nghiệm đám người cả người m a u cốt đều vẻ sợ hai ra căng cứng gân c ỏ rửa huyết run dày bắp thịt thanh âm minh xương cốt vào giờ k h ắ c này phảng phất cộng đồng hội tụ đến cùng một chỗ n ư ơ n g tụ thành một đạo thuần túy nhất lực lượng bạo nổ la tu gầm nhẹ một tiếng sau đó tất cả lực lượng phảng phất tìm được rồi tuyên tiết khẩu m ộ dạng theo la tu cánh tay trước người như như tiếng sấm toàn bộ tràn hướng đầy cái vanh đông đất r u n g núi chuyển một dạng thanh â m văng lên mỗi cá nhân ánh mắt toàn bộ đại t r ư n g lên nếu như nói mới vừa nạp lan khuyết cái kia đầy là muốn phá tan pháo đài gông xin nói cái kia một tiếng là muốn vén phá cái tòa này võ khảo điểm pháo đài không đỉnh vanh hàng hàng một hồi đẩy sĩ máy móc một dạng thanh â m văng lên la tu chỉ cảm giác mình cả người đều có chút đ ằ n g bay ra ngoài tay hắn dẫn theo phép đo lực khí cầm cái dĩ nhiên huyền phụ ở giữa không trung sau đó hắn theo bản năng xoay người liền chứng kiến một cái nhân hình lỗ thủy giàn giáo xuất hiện ở chắc thi giữa thủy tinh bên trên hắn dĩ nhiên n ắ m phép đo lực khí phép đo lực cái từ chắc thi gian vật ra mà máy đo lực đẩy lúc này vô số dây điện loả lộ tại ngoại phát ra xì xì xì điện lưu tiếng toàn bộ hợp kim chế tác 2.500 kg đều sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì máy đo lực đẩy giờ k h ắ c này trực tiếp ở la tu dễ như t r ở bàn tay đẩy phía dưới lực đẩy cái cùng lực đẩy khí thân thủ chia liệa gãy thành hai đoạn vô số người kinh ngạc nhìn một màn này chỉ cảm thấy một cố lãnh khí từ xương của sông thẳng đồ đỉnh kết quả này là loại nào lực lượng không thuộc mình cái kia trong lịch sử chẳng bao giờ ở cơ sở lực lượng trong khảo nghiệm gặp qua phá hư phép đo lực khí dĩ nhiên không có tiếp nhận được l a tu đ ẩ y chi lực vậy hắn cái này đ ẩ y lực lượng nên mạnh bao nhiêu đây là mọi người đều đang suy tư vấn đề phép đo lực ý đã tại hắn đẩy phía dưới đầu một nơi thân một n g o duy nhất sau đó mọi người đều không nghĩ tới là kiểm tra kia giữa trên mặt ảnh dĩ nhiên như trước nhảy ra một chuỗi chữ số một chuỗi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông cùng bóp hầu lực đ ẩ y số liệu ba kg ba cho điểm ss chương tám mươi hai vũ phu xuất thủ tuyệt đỉnh a i chương tám mươi hai vũ phu xuất thủ tuyệt đỉnh bay dưới đ à i một mực tại quan tâm la tu đấu là nghiễn đệ nhất cái thét lên sau đó là còn lại nhận thức la tu nhân đồng loạt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc không có khả năng lâu g i à la nhìn lấy thân thể đã hạ xuống nhưng trên tay như trước còn nắm bắt lực đẩy cái la tu thân thể nhịn không được cơ cơ ba hắn cuối cùng thân thể vẫn là hướng về sau lui một bước sắc mặt đã biến được tái n h ậ n còn như những thứ khác thiên nhất ban học sinh cũng hoàn toàn không thể tin được cái này ba nghìn kg số liệu là thật bởi vì thật sự là quá k h o a trương phía trước nạp lan khuyết đẩy ra hai nghìn năm trăm kg bọn họ đều cảm thấy không quá chân thực giờ k h ắ c này là ba kg lúc đi ra bọn họ làm sao có thể không cảm thấy tạm vỡ người mạnh còn có người mạnh hơn nhưng là không phải như thế cái mạnh mẽ pháp hai năm trăm kg nạp lan khuyết đã là phá vỡ võ khảo cơ sở lực lượng tối cường ghi chép nhưng cái kỷ lục này còn không có che nhiệt một phút đã bị người lấy một cái sức mạnh càng khủng bố hơn cho gắng gượng đổi mới đến rồi ba phông nằm ở đó vốn là không gì sánh được h ư n h ư ợ c nạp lan khuyết càng là một búng máu không có đình chỉ trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài khóa gen mở ra phía sau nhân thể là có một quá trình t h í chứng nhưng quá trình này nạp lan khuyết không có kháng trụ hắn bị la tu một k í c h này cho trực tiếp phá phỏng ba m ư ơ ba nghìn khoe miệng hắn mang theo huyết hàm răng lấy cắn vỡ nát gắt gao nhìn lấy trước mặt la tu đẩy ra mấy cái chữ này sắc mặt như cho t à n hắn là thực sự không nghĩ tới chính mình gen già chỉ phía sau một k í c h mạnh nhất dĩ nhiên vẫn không có chống lại ở la tu được đ ẩ y hơn nữa là nghiền ép là tuyệt đối miểu sát ba nghìn đối với hai năm trăm linh hai năm trăm kg là cực hạn của hắn mà ba nghìn kg là máy đo lực đ ẩ y cực hạn mà không phải la tu cơ sở lực lượng cực hạn c ũ nạp lan La là h một một càng kinh hô đi tới nạp lan khuyết bên cạnh một tay lấy chính mình nhi tử nơn dậy nạp lan tông đạo cũng là đứng ở sau lưng của hai người trên mặt đã hoàn toàn đã không có mới vừa nụ cười vui vẻ thay vào đó là gương mặt nghiêm trọng hắn vốn cho là mình cháu trai đòn đánh đạt tới cực hạng đã ngồi vững vàng lực đẩy đệ nhất nhân bạo tọa làm thế nào cũng không nghĩ đến ở khảo nghiệm cuối cùng có thể phát sinh như vậy h í kịch tính một màn tông đạo đã lâu không gặp một đạo thanh âm đạo mạc đột nhiên từ nạp lan tông đạo vang lên bên hai nạp lan tông đạo m á n h điện ngầm đầu liền chứng kiến một cái đứng thẳng láo giả cũng tới đến rồi n ằ m tầng chắc thí g i a n trước trường tôn trung quốc nạp lan tông đạo sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi vội vàng con người bên cạnh nạp lan huynh đệ cũng lập tức đỡ nạp lan h u y ế t lui qua một bên ừ m tôn tử của ngươi không có chuyện gì chứ trường tôn vô địch nhìn vẻ mặt trắng nếu nạp lan quyết ân cần hỏi lấy nạp lan tông đạo miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười không sao cả thoát lực mà thôi vậy là tốt rồi. có muốn hay không cho hắn dùng một viên con dương đan khôi phục có thể nhanh lên một chút trưởng tôn vô địch hướng phía bên cạnh quan quân l i ế n nhịn sĩ quan kia lập tức móc ra một hộp đan dược vậy cảm ơn trưởng tôn chủ quốc nạp lan tông đạo cũng không k h á c h k h í trực tiếp đem một viên tràn ngập thiên địa linh k h í con dương đan nhét vào nạp lan khuyết trong miệng đan dược vào miệng t ứ c hóa dược hiệu trong nháy mắt ở trong người phát tán nạp lan khuyết sắp mặt lúc này mới hơi chút dễ nhìn chút tạ ơn tạ ơn t r u quốc hắn vốn là dễ dỗ muốn đứng lên nói tạ ơn nhưng vẫn là bị trưởng tôn vô địch đưa tay ra hiệu một cái tới ha ha dĩ nhiên thấy được nhiều như vậy lão bằng hữu lại có một lão già đi ra bên cạnh hắn theo một mực cung kính hạ c kình ừ m mới vừa bước ra bao xương minh vương lầu tì ma thân thể mánh địa một trận nhãn thần khi nhìn đến vệ chuẩn s á t na thân thể lại n h ẫ n không ngừng r u n g đ ộ n g lên v õ đạo cục đệ nhất nhiệm cục trưởng đấu thần vệ chuẩn một cái hắn căn bản không nghĩ tới nhân dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình hắn thân thể lập tức có chút cung kính xuống phía dưới ồ tiểu pháp vương ô hát hiện tại muốn xưng h â ngươi pháp vương lão pháp vương thân thể còn tốt đó chứ vệ chuẩn phủ nhãn lầu tì ma lầu tì ma vội vàng ô quyền tuy ì ma gặp q là, là, là, là, là nạp lan tông đạo đã nghe nói nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy vệ chuẩn một khắc kia vẫn không khỏi giảm thấp xuống hạ thân tử ha ha vệ cục lâu ngày không gặp có khỏe không người dĩ nhiên sẽ đến quan sát võ khảo đến đây lúc nào sớm biết mời ngài cùng nhau nhập t o ạ n trường tôn vô địch cười ha ha một tiếng vội vã hướng phía vệ chuẩn ninh đón mà rất hiển nhiên nạp lan tông đạo còn chưa đủ tư cách hắn ở nơi này một trong mọi người tuyệt đối là thuộc về tiểu bối hắn là đệ tam đại võ giả mà vệ chuẩn là sơ đại trường tôn vô địch là đời thứ hai cái này hai đời đây chính là vân quốc võ đạo người khai thác ha ha thật là thật náo như ta vệ cục đã lâu không gặp lại có một lão giả đi ra sau đó hắn đi theo phía sau một đám tông sư võ giả thập đại võ viện người cầm đầu đương nhiên là đế đại phó hiệu trưởng kiếm vương lâm vô xanh bên cạnh hắn thì đại tông sư phật Sĩ dùn võ hào b ă n g vương vệ cục vệ cục từng cái võ lớn phó hiệu trưởng cùng vệ chuẩn trào hỏi đây chính là đã từng thủ trưởng trên mặt bọn họ đều mang cung kính hai anh đột nhiên một đạo hư lệnh như âm ba vậy trong nháy mắt đâm rách ở đây mỗi người m à n g thai hiện tại là hồi tưởng thời điểm khan khan giọng chấm thấp từ la tu chắc thí gian trước phủ phục mà ra nguyên bản nói chuyện trời đất đám người nhất thời tập thể cấm thanh sau đó ánh mắt quét về thanh âm đầu mườn vô số đồng tử nhất thời co rút lại tiểu vũ thần diệp cô phần diệp tông sư tiểu nhi tử mặc một bộ cực kỳ phổ thông thậm chí là cũ kỹ quần áo vải thô giống như một cái thô bị vũ phu vậy đang khinh bị nhìn lấy đám người đám người cái này mới phản ứng được lúc này đúng là nói chuyện phim lúc mà là một đệ tử chắc t h í bất quá bởi vì la tu lực đẩy quá mạnh đã đem lực đẩy khí đẩy nước sở dĩ mới vừa kỳ thực nhân viên công tác đã tạm thời ngừng la tu tiếp tục chắc chí vô số học sinh ngẩng đầu nhìn còn không biết chuyện gì xảy ra tình trạng chỉ biết là la tu đẩy ra ba nghìn kg l ự c đ ẩ y cái này thành tích thính sao không sẽ là cơ khí xảy ra điều gì trục chặt chứ rất nhiều học sinh tại cái kia nghị luận đây cũng là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết đáp án có phải hay không cơ khí sai lầm dù sao mọi người đều đã chứng kiến la tu đem phép đo lực khí lực đ ẩ y cái cho trực tiếp suy đoán quan chủ khảo người đâu vệ chuẩn đột nhiên đứng ở năm tầng rất nhiều học sinh đều không biết thân phận của hắn nhưng từ khí thế của hắn xem ra mọi người đều biết đây tuyệt đối là cái đại nhân vật vệ cục t r u quốc hạ tổng một cái đầu đầy mồ hôi nam tử đột nhiên đã đi tới hướng phía tại chỗ rất nhiều người mặt ma ngày náy cười cười chúng ta đang ở kiểm tra mới vừa la tu bạn học phép đo lực khí xem có phải hay không xảy ra điều gì trục trặc bất quá phép đo lực khí hạn mức cao nhất là ba nghìn kg ta ta ta sợ sợ cái gì bên cạnh trưởng tôn vô địch lập tức mắng nói ta ta sợ a la tu bạn học cơ cơ sở lực lượng siêu vượt lên trước ba nghìn kg nam tử xoa mồ hôi tại cái kia ấp a ấp ú nói bên cạnh nạp lan tông đạo đệ nhất cái không tin không có khả năng 3.000 kg ta không tin trước kiểm tra cơ khí hắn rất hiển nhiên đến bây giờ cũng không muốn thừa nhận cháu mình bị la tu đánh bại sự thực hơn nữa ở đây rất nhiều người kỳ thực cũng không muốn tin tưởng la tu có thể đẩy ra 3.000 kg được đẩy ha ha ha một mực đợi ở một bên diệp c ô phần cũng là đột nhiên cười rồi n g ử a mặt lên trời cười dài đem tất cả mọi người tại chỗ giật này mình hắn đứng bên cạnh la tu lúc này cũng là vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm trong tay lực đẩy cái t h mờ giờ chính mình không phải là nhiều r a chút sức làm sao lại đem lực đẩy cái cho trực tiếp từ phép đo lực khí bên trên đẩy xuống tới đâu cái này cơ khí có phải hay không có điểm rắt rưởi nhân viên công tác đưa hắn vây quanh ở cái kia hắn đều còn chưa hiểu bây giờ là chạm muốn gì ta tận mắt nhìn thấy hắn đem lực đẩy cái trực tiếp từ phép đo lực khí bên trên kéo xuống diệp cô phần đột nhiên chỉ vào la tu sau đó nhìn lấy tại chỗ sở hữu đ ạ i thông sư thậm chí là tuyệt đỉnh gàn tương chữ thử hỏi các người đang ngồi người nào có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đem lực đẩy cái đầy cách ra phép đo lực khí ừ m có không đứng ra cho ta、Xoẹt. diệp cô phần giống lớn một tiếng nguyên bản lãnh đạm đôi mắt đột nhiên nâng lên một cô bá đạo mà đến cực điểm khí thế đã như sôi đằng hơi nước v ậ y trong nháy mắt đem chọn cái năm tầng không gian bao phủ mà đứng mũi chịu xào chính là bị diệp cô phần nhãn thần khóa chặt nạp lan tông đạo ừm h à n h hắn m á n h địa lui về sau một bước khoe miệng cũng không cầm được tràn ra một vệ tơ máu ba nạp lan k h ô n sắc mặt không khỏi đại biến một bước đem c h a của mình ôm lấy lại phát hiện sắc mặt của hắn đã như giấy trắng một dạng trắng dọa người nguyên một ánh mắt có thể làm cho một gã đại tông sư trực tiếp thụ thương cái này chính là tuyệt đỉnh chi đ ư c sao nạp lan k h ô n không gì sánh được hoảng sợ nghĩ lấy lấy hắn tông sư thực lực dĩ nhiên vào giờ khắc này tim đập vô hạn tăng lên đứng lên. mà nạp lan tông đạo trong t h ầ n sắc cũng đầy là hoảng sợ tuyệt đ ỉ n h oai bá tuyệt như vậy toàn bộ năm tầng không gian ở diệp cô phần nói s o n g câu này sau đó đã không ai còn dám lên tiếng bao quát đứng ở đó đấu thần vệ chuẩn chương tám mươi ba đệ nhị kích lần nữa đánh bể chương tám mươi ba đệ nhị kích lần nữa đánh bể cái kia hiện tại làm sao làm la tu nhìn lấy n h ấ t bang g i ư ờ n g như đại nhân vật ra hỏa tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ không nói được một lời hắn rung trong tay vung vấy lực để cái tại cái kia buồn bực hô to tợt mờ giờ lao tử muốn phép đò đ ư ợ ga cơ khí phá hư tính làm sao mập sự tình pháo đài võ khảo điểm quan chủ khảo vội vàng xoa mồ hôi hướng phía hắn đi tới hắn là thật sự có chút dọa đáy ra tại như vậy một đám lớn đại nhân vật trước mặt hắn gái này quan chủ khảo tivi dường như b ụ i bằng một dạng la tu tiếng la quả thực thành hắn cây cỏ cứu mạng sở hữu học sinh đều không nghĩ đến quá khứ ở trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng quan chủ khảo lại có chút túi người gật đầu đi tới la tu trước mặt khách khí nói ta lập tức tới hiệp thương một cái an bài n g ư ô i đến những thư khắc lực đẩy chắc thí gian khảo hạch chắc thí giữa cơ khí nhân viên công tác chuyện xảy ra trước kiểm tra đo lường một lần bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện mới vừa rồi quan chủ khảo tại t cái kia r à cái kia. Cái kia nhỏ ngập n cầu s i dục n mồ hôi nói la tu lại có chút không dám tin nói mới chỉ có mới chỉ có ba nghìn sáu trăm bảy mươi bảy vậy còn chơi một len sợi a cũng không đủ chính mình sông một phát Cái này mới, chỉ có, chữ mới, này dùng tiểu h chủ khảo thần khắp, cạnh chuẩn ậ t tốt ta. Quan bên cũng n sắc có khắc, bên cạnh vệ chuẩn cũng đột ê Liên n mang trưởng tôn vô địch, lầu tì ma đắng ngợi, biến đến vẻ mặt kinh ngạc đứng có chút cười địch, tì mặt t rồi. i lầu lên. ma vô vẻ đều t ử này đùa dân chứ nhất định là vui đùa t r ư ở n g tôn vô địch méo n h o quyền chính yếu hắn dù cho bán thần phong thái h i ệ n nhiên phòng t r ư ở n g không ra sức tùy tiện một quyền đều không đạt được ba kg tiểu t ử này có điểm kéo ta đây một hồi khảo nghiệm lại lúc hơi chút thu chút lượt ca la tu không thấy được chu vi một sắc mặt của mọi người tại cái tia khé thở dài một cái Võ viện vài cái phó hiệu trưởng n g ư ơ i nhìn ta một chút ta nhìn n g ư ơ i một chút đều có chút hố máu chỉ có diệp cô phần vẻ mặt k h ổ tương đứng ở đó ô m g ông nói chờ một hồi n g ư ơ i cứ việc dùng lực lại đẩy phá hư làm sao bây giờ diệp cô phần cách la tu gần nhất hắn k ỳ thực đối với cái này trang phục không đi đường thường đại t h ú c trung n i ê n có chút ngạc nhiên cái gia hỏa này vẻ mặt dâu ria tóc cùng vài ngày chưa rửa t ự i như mới vừa tự mình đo lực lúc hắn đứng ở chắc thì gian đối diện mọi vi la tu nói thật vì hắn mới vừa cặp mắt kia nhìn có chút ngượng ngủng cái này lao t h u c sẽ không đối với mình có cái gì đặc thù ý tưởng chứ đẩy phá hư cứ tiếp tục vẫn đẩy tới bọn họ thừa nhận ngươi mới thôi diệp cô phần lạnh lùng nói la tu cảm thấy cái này lao t h u ố c quả thực t o à n cơ bắp ta tờ mở giờ nghe lời ngươi chẳng phải là muốn đẩy một ngày la tu không có lại theo diệp cô phần nói chuyện t h ế m bởi vì một nhân viên làm việc đã đi tới nho bốn no chín cùng no mười ba cái chắc thì giữa cơ khí đều kiểm tra qua không có bất kỳ tồn hao quan chủ khảo rất sợ no một no ba máy đo l ự c đẩy cũng đã mới vừa bị nạp lan khuyết đẩy có chút vấn đề cho nên trực tiếp kiểm tra rồi cùng vũ h u ba người bọn họ chắc thì gian dù sao ba người này lật đẩy là thiên nhất ban trung thuộc về lót đáy ba vị hơn nữa cách hai kg cũng còn có t r ê n l ệ n h ừng xác nhận không thành vấn đề chứ quan chủ khảo lo lắng lại cường đ i ệ u một lần không thành vấn đề nhân viên công tác làm cam đoan quan chủ khảo lúc này mới nhìn lấy la tu la tu đồng học ngươi cái này ba gian tuyển trạch một chút đi liền số bốn a la tu nhìn lấy cách mình gần nhất một gian phép đo l ư ợ c gian cũng sẽ không lời nói nhảm trực tiếp đạp đi vào nhân viên công tác nhất thời lui xuống bởi vì mới vừa la tu bạn học lực đẩy máy khảo nghiệm khí xảy ra trục chặt sở dĩ cơ sở lực đẩy khảo hạch một lần nữa ở no số bốn chắc t h í gian tiến hành chắc tí h mời la tu đồng học chuẩn bị sẵn sàng quan chủ khảo lần này chính mình chạy tới hậu trường cầm bị rộ phổn tại cái tia hô nguyên bản nòng g đầu một đám tân tú doanh học sinh nhất thời lại một lần nữa đưa ánh mắt thả hướng về phía no bốn chắc t h í gian ha ha ta đã nói rồi làm sao có khả năng ba nghìn kg được đẩy mẹ nó nguyên lai là cơ khí phá hư dọa lao tử nhảy nghe được phát thanh bên trong la tu một lần nữa khảo nghiệm thanh âm đấu lạc n g h i ễ n không khỏi ha ha phá lên cười vô số học sinh cũng đều là trưởng thở ra một hơi bọn họ nhất trí cho rằng là máy đo lực đẩy phá hư mới đưa đến la tu đẩy ra ba kg l ự c đẩy hô la tu cũng là thở phào ra một cỗ khí không có sen vào nữa quanh mình tiếng nghị luận lần này diệp cô phần lại không có đứng ở hắn no bốn chắc thi í g a ă n trước vệ chuẩn mấy người cũng là lui qua một bên rất hiển nhiên là sợ bọn họ ở nơi này ảnh hưởng đến la tu phát huy bất quá phát sóng trực tiếp giữa siêu cao rõ ràng màn ảnh kiểm tra đo lường màn ảnh trở, các loại cũng là đã toàn bộ nhắm ngay la tu cánh tay vệ chuẩn đám người mặc dù cách được có điểm xa nhưng thị lực của bọn hắn lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng tốt xấu là thông sư tuyết đ ỉ n h cảnh c ự n giả mỗi người không thể nghi ngờ đều là nhìn rõ ràng thậm chí sánh vai rõ ràng màn ảnh đều muốn rõ ràng rành mạch sở dĩ la tu có cái gì mờ ám bọn họ kỳ thực đều nhìn nhất thanh nhị sở len k e n võ khảo bắt đầu thanh em nhắc nhở ở mỗi người vang lên bên h a y thiên nhất ban la tu xin h ã y chuẩn bị ngài lần thứ hai cơ sở lực lượng chất chí ngươi có ba lần khảo hạch cơ hội khảo hạch thời gian một、phút. phía ú t p h dưới xin tiến hành lần đầu tiên nếm thử bá phát thanh thanh em mới vừa rơi xuống cả tòa võ khảo điểm pháo đài liền lại một lần nữa biến đến yên tĩnh lại mỗi cá nhân đều ngưng thần nhìn hơi không nháy một cái nhìn lấy no bốn chắc thí giữa la tu bọn họ rất sợ bỏ lỡ cái gì đấu l ạ c nghiễn lâu già la nạp lan khuyết đám người cũng đều là gắt gao nhìn lấy lần này bọn họ không thể nghi ngờ là nhìn càng thêm chăm chú phanh liền tại mọi người mắt nhìn không chấp la tu lúc la tu cũng là cầm lực đẩy cái rất tùy ý hướng phía trước đẩy một cái đúng vậy căn bản giống như là không có suất t o à n lực đ o ằ n một giây kế tiếp một đạo rất thanh â m vang dội cũng là đã giống như sấm rển vang dội toàn bộ năm tầng không gian tiếng này vang mặc dù không có la tu lần đầu tiên lực đẩy như vậy vang vọng toàn trường nhưng cũng làm cho sắc mặt của rất nhiều người đều có chút thay đổi bởi vì muốn so nạp lan khuyết mới vừa 2.500 kg thanh âm vang lên nhiều nạp lan khuyết mới vừa khôi phục một điểm hết u y sắc khuôn mặt lại một lần nữa trở nên có chút trắng bệnh sau đó tầm mắt mọi người bên trong một cái 3.000 chữ số cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở no bốn chắc thí giữa trên màn ảnh 3.000 kg cho điểm ss cùng mới vừa lần đầu tiên không có sai biệt một cái điểm toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người nhãn thần giờ khác này lại một lần nữa dại ra ở nơi đó bao quát một mực tại quan sát la tu phát lực vệ chuẩn đ á n người chỉ có diệp cô phần trên mặt thủy t r u n g l ạ i như vậy đ ạ m nhiên tựa như hắn đã sớm biết là kết quả này một dạng ba cái kia đọc bình luận sách có độc giả nói hoa tươi thêm không t h ê m cảng thêm a cái gì số liệu đều muốn vẽ tháng hoa tươi đánh giá đều có thể tăng thêm ba c â u toàn bộ chương 84, la tiểu tử chúng ta tâm sự chương 84, la tiểu tử chúng ta tâm sự ba nghìn kg cho điểm sss đây là la tu thay đổi một cái chắc t h í gian lần thứ hai chắc thành tích hơn nữa rất nhiều người hiển nhiên đều có thể nhìn ra hắn cái này đấy cũng không có xử suất toàn lực nhưng dù cho là như thế này phép đo lực khí trên lực lượng giới hạn vẫn bị la tu cho trực tiếp đánh bể dễ dàng đánh bể hoàn toàn không có một tia áp lực t h ư ợ n h ư ngâng đao chém một con gà đơn giản như vậy đấu lạc n g h i ễ n nhìn lấy cái này lực đẩy thành tích nói thật còn không bằng không cho la tu khảo nghiệm tốt quá tờ mờ gim tâm a đều châm r ụ r ụ hắn vốn tưởng rằng la tu phía trước lực đẩy là cơ khí ra xê dịch nguyên nhân không ngờ như thế là bị la tu cái ra hỏa này cho gắng gượng đẩy bạo đẩy bạo nổ còn chưa tính còn tờ mờ lại chắc một lần hầu như ở la tu đệ nhị đẩy ba kg đi ra sắt na sở hữu người sáng suốt đều đã biết phía trước cái kia không phải cơ khí phá hư mà là bị người vì phá hư à. vậy người này đẩy đến cùng mạnh bao nhiêu đây là mọi người cũng không nhịn được suy tính một vấn đề rất hiển nhiên phải không dừng ba kg bởi vì chỉ là máy đo lực đẩy cực hạn số liệu tựa như làm đề thi chỉ có một trăm năm mươi phân la tu thi một trăm năm mươi phân ngươi có thể nói hắn chỉ có một trăm năm mươi phân thành tích sao chắc thêm máy móc nhưng chắc không ra người này lực đẩy tô dịch thật là chết tâm đ ề u có lâm thu ly cũng là một bộ bị đả kích hoàn toàn nói không ra lợi bộ dạng phục rồi chí ít sở hữu tân tú doanh học sinh đã hoàn toàn bị la tu cái này ba kg số liệu cho trực tiếp trinh bao quát thiên nhất ban một đám học sinh cố v â n d u y ệ t nào có nói lên được báo t h ù h ứ n g tú h trưởng tôn tỷ đệ cũng đều chỉ có thể hai mặt nhìn nhau những người khác ngoại trừ sư t r ắ c cùng chu diễn hai người nói lý ra cùng la tu quan hệ tốt nhất tâm tình không thể nghi ngờ là bình tĩnh nhất đặc biệt sư t r ắ c hầu như ở la tu vừa bước vào phòng học lúc là hắn biết cái này nhân loại giống như hắn là một t ầ n nút cao thủ hiện tại số này theo có thể thành cựu ta võ khảo cơ sở lực lượng thành tích sao la tu đi ra chắc thế gian hỏi một bên quan chủ khảo chủ khảo liếc nhìn cách đó không xa vệ chuẩn đám người trong miệng lại nói đương nhiên có thể ba kg cho điểm ss võ khảo trong lịch sử đệ nhất cái ss cho điểm sinh ra trên thực tế ở võ đạo cục liệt ra võ khảo cho điểm tiêu chuẩn tham số lúc liền căn bản chưa từng nghĩ có người có thể đánh ra như vậy một con số thế cho nên s trở lên cho điểm hầu như lực lượng đều là nhạy cấp tỷ như s chỉ cần hai trăm một kg hai trăm linh năm kg khu gian liền được mà s lại là tháng hai năm hai nghìn m ư ơ i hai ba trăm năm mươi kg chọn tương xoa một trăm năm mươi kg ss vậy thì càng q u a trường hai trăm năm mươi kg nhảy lấy đà số liệu chờ dưới l i ê n tại quan chủ khảo chuẩn bị tuyên bở r ổ kèn tu cuối cùng lực đầy lúc mới vừa khôi phục một điểm tinh khí thần nạp lá a h u y ế t cũng là nhịn không được giơ tay lên làm sao vậy quan chủ khảo nhìn lấy hắn vệ chuẩn mấy niệm cũng là quay đầu tiểu thiếu ngươi đây là nạp lan c ả n cũng không biết con mình đột nhiên này nhấp tay là vì cái gì ta không thể đi kiểm tra no bốn chắc thi giữa phép đo lực khí nạp lan quyết tránh thoát phụ thân ôm ấp cắn răng đi tới quan chủ khảo trước mặt đương nhiên có thể ngươi là sợ cơ khí vẫn bị đánh hư quan chủ khảo tại cái k i a nói nạp lan k h u y ế t gật đầu đối với ta muốn thử một chút có thể quan chủ khảo làm cho hai cái nhân viên công tác đỡ lấy nạp lan k h u y ế t đi tới no bốn chắc thí g i a n trước nạp lan k h u y ế t d â y r ù a đi đến bên trong rất nhiều tân tu doanh học sinh lúc này cũng đều thấy được nạp lan k h u y ế t đây là làm gì hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao chắc là thay đổi a i vốn cho là mình đệ nhất sau đó bị trực tiếp treo lên đánh phòng chừng đều sẽ cảm thụ không được tốt cho làm chứ dưới đài rất nhiều học sinh khe khe bàn luận lấy nạp lan khuyết cũng là đã ngồi ở mới vừa la tu khảo nghiệm cái này đài máy đo lực đẩy chỗ ngồi hắn nhãn thần phức tạp nhìn lấy trước mặt cái này đài cơ khí trước mắt tràn đầy la tu mới vừa cái tia tùy ý đẩy phong thái nhẹ nhõm như vậy thoải mái như vậy bất tiết nhất cố a hắn mánh địa h ố n g kêu một tiếng sau đó dâng lên trong cơ thể duy nhất một tia lực lượng tàn nhẫn rất thúc đẩy phép đo lực khí đẩy cái Phanh. Một cả người trực tiếp ké ở phép đo lực khí bên trên hô vị hồn hển thở phì phò trong con n g ư ờ i tràn đầy tuyệt vọng rất hiển nhiên mới vừa cái k i a đầy lần nữa đem hắn duy nhất một điểm lực lượng cho toàn bộ đã tiêu hao hết hắn hiện tại liền di động thân thể khí lực đều không có nhưng cái này cũng không phải hắn không đứng dậy nổi nguyên nhân chính hắn không đứng nổi là bởi vì tình ngộ cơ khí không có hư như vậy nói cách khác la tu mới vừa thành tích hoàn toàn là chân thật hắn thực sự đẩy ra ba kg cái đủ để cho hắn đều cảm thấy ngưỡng vọng chữ số a an ạ p lan k h u ế c khổ sáp cười đầu ghé vào phép đo lực khí cánh tay cán bên trên nuốt xuống mới vừa thiếu chút nữa hộp ra một cái tiên huyết trưởng thở ra m ộ t hơi l à tu thua hắn manh điện ngầm đầu hướng phía chắc thi gian bên ngoài l à tu nói tiếng nhưng cái này không biểu thị thực lực của ta không bằng ngươi thứ này trở đi chiến lực t ă n g phúc chúng ta lần nữa đã tới nạp lan khuyết ngửa đầu giữa hai lông mày tràn đầy nạo g khí cơ sở lực lượng thua cũng liền thua nhưng võ giả mạnh nhất vẫn là chiến lực chỉ có chiến lực mới là một cái võ giả có thể đánh bại địch nhân cam đoan tốt không hổ là ta nạp lan tông đạo tốt tôn t nạp lan tông đạo cũng là liền đẩy ra con trai mình nâng thần sắc vung lên nhìn về phía cách đó không xa d i ệ p c ô phần từ nay trở đi lần nữa soi qua ha ha la tu cũng là cười rồi được chưa ngươi đã chưa từ bỏ ý định ta đây hậu tiên nhất định sẽ làm cho ngươi so với ngày hôm nay càng thêm tuyệt vọng nạp lan quyết la tu nhìn lấy cách nhau một bức tường đối thủ kia gàn tương chữ hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể nói với ta ra tự tin như vậy lời nói xuất la tu xoay người mới chuẩn bị xuống lầu trước người là đột nhiên xuất hiện một bóng ư ờ i uy là tiểu tử diệp cô phần một tay khoát lên la tu bà v a i ta cho chuyện nhà máy t r ư ơ n g tám mươi lăm ngươi còn nói ngươi không phải diệp thiên y lìa đệ tử t r ư ơ n g tám mươi lăm ngươi còn nói ngươi không phải diệp thiên y lìa đệ tử b ố n cảng bốn nghìn chữ võ khảo điểm lầu một đại sảnh cuối cùng dán ra xếp hạng trước một mươi lực đ ẩ y thành tích Nó SSN0. La tu, lực Tu, đẩy kg, cho cho điểm điểm Lực lực lực lực cho cho cho cẩn, cho đẩy điểm đẩy điểm đẩy điểm đẩy điểm 219 220 2.000 1.997 kg, kg, kg, kg, trưởng trưởng thần, hành, SSNO5, S. S. S. tôn Nó Nó tôn tru 7, vô số người ngước nhìn buổi sáng môn thứ nhất cơ sở lực lượng c h ắ c thí đều v ẻ mặt không nói lắc đầu dù cho biết rõ là tu đẩy ra 3.000 kg lực lượng nhưng khi chứng kiến hắn cái này tấm bài danh n o một thời điểm mọi người vẫn là không nhịn được hít vào một hơi nghiền F, độc nhất đẳng cấp một cái ss cho điểm nạp lan quyết lần nữa độc nhất đẳng cấp sau đó là sư chắc cùng lâu già la lại sau đó mới là thiên nhất ban đám người cuối cùng liền đến thiên thiên nhị ban trở các loại người chọn cùng hắn kém bốn cái t ầ n g thứ mẹ chứng cái g i a hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy lao tử hối hận không nghe hắn lời nói tới a thực lực này thỏa thỏa võ thi trạng nguyên chọn người a đấu lạc nghiện hối hận ruột đều có c h ú t thanh theo bản năng mở ra điện thoại di động liếc nhìn võ thi trạng nguyên giao chân vịt miệng trước mắt không khỏi tối sầm quả nhiên la tu võ thi trạng nguyên tỷ số bồi đã rơi xuống một bảy mươi chín cũng liền chỉ so với xếp hạng đệ nhất nạp lan quyết cao không ba điểm nạp lan khuyết võ thi trạng nguyên tỷ số bồi tuy là vẫn như cũ đệ nhất bất quá hắn tỷ số bồi đã từ 1.13 t ă n g lên đến 7.149, n g ư ợ c lại tăng không ba điều này nói do ngoại giới đã bắt đầu hoài nghi hắn có thể không thể đoạt được lần này võ khảo trạng nguyên hai người một chức một sau chiếm cứ tỷ số bồi bảng hai vị trí đầu phải biết rằng la tu lúc trước võ thi trạng nguyên tỷ số bồi bảng nhưng là xếp hạng để b á t trận này khảo hạch liền trực tiếp chui lên đi bảy cái thứ tự qua loa cỏ quả nhiên ngoại giới bắt đầu xem trọng hắn ta tờ mở giờ quả nhiên là giống như bờ ca đấu lạc nghiễn bây giờ thật là tự sát tâm đều có tuy là một nghìn vạn đối với hắn đấu công tử mà nói không coi vào đâu nhưng tờ mờ giờ đó cũng là hắn tiền tiêu vặt mờ mờ tờ cái này muốn thật là cái g i a hỏa này cuối cùng đoạt được võ thi trạng nguyên ta xác định vững chắc phải bị hắn đấu lạc n g h i ễ n hầu như có thể tưởng tượng được la tu đến lúc đó bộ kia nhìn có chút h ả hê có thể hướng vết thương của hắn bên trên sắt m ố i s á t mặt ai chỉ hy vọng hắn buổi chiều phản ứng thần kinh k hảo hạch không muốn giống như buổi sáng lực đầy chắc thi biến thái như vậy mới tốt buổi chiều thi là phản ứng thần kinh tuy là la tu thu được cơ sở lực lượng ss nhưng nếu như hắn còn lại bốn hạng thành tích đều là ép lời nói cái kia cái võ thi cũng là với h ắ n vô duyên l i ê n cùng thi đại học muốn ngũ môn tổng cộng giống nhau cái này võ khảo cũng là cần ngũ hạng khảo nghiệm tổng cộng nói cách khác nếu có học sinh có thể ngũ hạng cân đối toàn bộ đạt được S lời nói rất có thể hắn ngược lại mới là cuối cùng võ thi trạng nguyên vãng giới chuyện như vậy kỳ thực phát sinh qua rất nhiều lần thường thường rất nhiều trạng nguyên đại nhiệt môn cơ sở lực lượng cùng chiến lược rất mạnh nhưng bỏ quên những phương diện khác tăng lên đối với tiểu tử này phản ứng thần kinh năng lực khẳng định không được cái này cũng phải cần rèn luyện đấu lạc nghĩa cắn răng tại cái kia nghi lấy cũng là theo thiên nhị ban cùng nhau hướng phía ký túc xá chạy đi buổi chiều phản ứng thần kinh năng lực khảo hạch là ở hai điểm bắt đầu trường thi cũng cần một lần nữa bố trí nó khảo hạch võ giả là tránh n ẽ nguy hiểm một loại vô ý thức phản ứng càng nhanh tránh thoát cuối cùng cho điểm sẽ càng cao buổi chiều mười hai điểm nữa la tu ăn xong rồi b u ổ i t r ư a đồ ăn liền tới đến rồi võ khảo điểm năm tầng hai phòng vim đây là hắn cùng diệp cô phần càng tốt gặp mặt thời gian bên trong bao xương diệp cô phần cùng vệ chuẩn đã sớm chuẩn bị lâu ngày trừ bọn họ ra hai cái lại không có những người khác la tu ngồi đi vệ chuẩn chỉ vào đối diện bọn họ một chương sofa mà hắn cùng diệp cô mộng cũng là cách rất xa hai người dường như lẫn nhau có chút không quá cảm bạo la tu liếc mắt một liền thấy ra được ta tự giới thiệu ta họ vệ tên một chữ một cái chuẩn chữ mà hắn một vệ chuẩn chỉ vào diệp cô phần diệp cô phần lại khản khản tiếng nói nói n g ư ơ i tiểu lôi âm quyền học với ai la tu thần sắc hơi d ù n g mình hắn đã có chút biết diệp cô phần tìm hắn đến cùng cảnh bởi vì sao tự học la tu đến cùng không có kéo r a tông sư ngụy trang ở trước mắt hai vị giới mí mắt hắn còn không dám nhiều lời sợi lộ ra miệm tự học hay anh diệp cô phần h ừ lạnh một tiếng là hắn để cho ngươi nói như vậy sao hắn la tu không biết rõ ràng là ai hơi ngẩn người nói tiền bối ta không biết ngươi cái này hắn nói là diệp thiên y yể hắn chẳng lẽ không có nói với ngươi chữ của hắn sao diệp cô phần cả người khí thế có chút tràn ngập bên cạnh lịch vệ chuẩn không khỏi nhịu nhũ mày chặn lại nói cô phần hắn dù nói thế nào cũng là phụ thân của ngươi ngoa tạo la tu thần sắc có chút biến đến quỷ dị tình huống gì còn có trước mắt cái này vũ phu dĩ nhiên là trong truyền thuyết vân quốc đệ nhất tông sư con trai của diệp thiên yể vậy hắn lời hỏi là... la tu não hải nhanh chóng vận chuyển một giây kế tiếp cũng đã trực tiếp nữu rõ ràng cái này khởi sự món tiền căn hậu quả la tu cũng không đần hơi chút nghĩ một ít việc nhỏ không đáng kể hắn hầu như có thể suy đoán ra diệp cô phần tìm hắn tâm sự nguyên nhân cái này ni mã sẽ không cho rằng dạy ta tôn g sư là diệp thiên y địa chứ dối loạn dối loạn cái này vui bừa mở lớn lần này la tu đều có chút m ậ n ra cái này tờ mờ giờ kéo dối là càng lúc càng lớn a trước đây hắn chỉ là tìm một thông sư làm bia đỡ đạn căn bản sẽ không nói tên của hắn trên thực tế la tu cũng không dám nói là ai rất sợ đối phương tìm tới cửa sở dĩ vẫn chỉ nói là tông sư nhưng bây giờ dường như sự tiến triển của tình hình đã xa xa thoát khỏi hắn ban đầu thiết tưởng q u y đạo diệp thiên y thìa đệ tử cái này la tu làm sao gánh nổi đây nếu là bị diệp tông sư biết hắn liền là có mười cái đầu cũng không đủ chém a chẳng lẽ hợp thành lan hợp thành cái này tiểu lôi ông quyền là diệp tông sư độc nhất vô nhị v õ kỹ la tu chỉ có thể suy đoán như vậy hắn ở đâu diệp cô phần lại tựa như không nghe được vệ chuẩn nói nhãn thần c h ă m chú nhìn chằm chằm la tu sắp bén kia tuyệt đỉnh tái mang tuy là la tu thần cấp đan dược cọ rửa qua thân thể cũng không nhịn được có chút hơi run đứng lên la tu không thể làm gì khác hơn là lắc đầu hắn là thực sự không biết cũng đúng hắn liền tên cũng không nói cho ngươi biết ngươi lại làm sao biết hành tung của hắn diệp cô phần tự dễu cười con mắt đục ngầu trung đột nhiên hiện lên một tia bi ai cha của mình hắn đứa con trai này dĩ nhiên đều không biết ở đâu tìm hắn chọn mười năm cái g i a hỏa này đã có r ả n h giáo một cái hải tử luyện võ diệp hiện đốt là rất cực đoan tính cách hắn nhận định sự tình căn bản không có ai có thể tả hữu tư tưởng của hắn sở dĩ hắn nhất định là diệp thiên y d ị đệ tử nếu không hắn làm sao sẽ tiểu lôi đ o quyền như thế nào lại có như thế rất ngoan lực đấy chỉ có hắn vẫn truy tìm chính là tu chân phương pháp mới có như vậy võ giả kỳ liền sở hữu siêu v i ệ t phạm nhân cơ sở lực lượng đây là tiên pháp hắn ở động tiên trung nhất định tìm được rồi cái gì diệp cô phần tại cái kia suy đoán sau đó từ trong lòng móc ra một bản cổ tịch la tu chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra quyển sách này v õ đạo chân giải chính là diệp thiên ý h i ề độc nhất vô nhị tâm đắc tu luyện xem ra hắn liền quyển bí tịch này đều giao cho ngươi diệp cô phần từ la tu trong ánh mắt đã hiểu toàn bộ la tu lại lần nữa biến đến một mực cỡ nở cái này tờ mờ cái kia đến độ hạ hiểu lầm kia làm sao càng ngày càng sâu lao tử võ đạo chân giải là hợp thành đi ra xem ra là thực sự không có cách nào khác cọ rửa võ đạo chân giải hắn đặc biệt meo s á c thực xem qua hơn nữa cho hắn được k ích lợi không nhỏ có thể nói là hắn thấy tối đa cũng là hợp thành nhiều nhất một quyển sách người xem qua chứ diệp cô phần lại hỏi một lần la tu không thể làm gì khác hơn là kiên trì gật đầu ha ha ha diệp cô phần đột nhiên phá lên cười diệp ra bí mật bất truyền diệp ra tu luyện cơ sở võ đạo chính quy định gia quy tư nhiên chính mình cho hắn phá、ba. diệp cô phần m á n h địa đem võ đạo chân g i ả i quăng la tu trước mặt la tu còn cẩn thận nhìn thoáng qua không sai cung tờ mở giờ hợp thành lan hợp ra c u ố n thứ nhất không thể nói là giống nhau như lúc có thể nói là hoàn toàn nhất trí giống như là trong một cái mô hình khắc g i ả thư sử dụng trang giấy chất liệu đều là b ó o trở các loại thừa túc giấy viết thư tứ lại linh giấy một trong cùng dừng tâm đường giấy nổi danh ta sẽ nói cho ngoại giới ngươi là ta diệp ra người tuy là ta đối với cách làm của hắn rất bất mãn nhưng đối với ngươi ta rất hài lòng nếu ai dám động tới ngươi chính là theo ta diệp cô phần đối n ị c h trên b à n quyển sách này thay ta chuyển giao cho hắn a diệp cô phần đột nhiên đứng dậy ở la tu không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn dĩ nhiên bước nhanh đi ra ghế lô ở ngoài cuối cùng đều không quay đầu một bước sau đó la tu đưa tay muốn đem trên b à n võ đạo chân d à i cầm lên giao giao cổ tịch trang thứ nhất bị gió thổi mở la tu mới đột nhiên phát hiện không giống với cái này tờ mờ giờ hoàn toàn khác nhau a bởi vì trước mắt bản này võ đạo chân d à i hoàn toàn không phải diệp thiên y chính là cái kia phiên bản cái này tờ mờ giờ là diệp cô phần biết giống nhau như lúc địa mặt nhưng nội dung không hoàn toàn giống nhau m ở lớn a la tu cười khổ cầm trên tay diệp cô phần bản võ đạo chân giải có chút bất đắc dĩ lắc đầu mà một bên vệ chuẩn lúc này lại đột nhiên đi d i ọ n g điệu tiểu từ này hay là đang quyền khí a cái này võ đạo tâm đắc đều muốn với hắn lao tử đi so với vệ chuẩn chỉ vào la tu trên tay võ đạo chân giải k h ẽ nói quyển sách này nhất định nhớ kỹ chuyển giao cho sư phụ ngươi liền nói là diệp hình c u n g không năm mộng cho hắn la tu còn có thể nói như thế nào đây chỉ có thể kiên trì đáp ứng ha ha nếu hắn tiễn ngươi một phần lễ gặp mặt lao đầu tự kia ta cũng không thể keo kiệt cho đây là ta tự nghĩ ra một môn võ kỹ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể thử luyện một cái kiên trì một năm thu hoạch ngoài ý liệu a vệ chuẩn đứng dậy vỗ vô la tu bạ vai sau đó hào hiệp cười cười nếu biết hắn mạnh khỏe ta đây cũng yên lòng đi hắn hướng phía la tu phất phất tay đi dĩ nhiên còn nhanh hơn d i ệ p cổ phần trong lúc nhất thời náo n h i ệ t ghế lô bên trong nhưng chỉ còn lại la tu một người la tu là thật không biết nói cái gì cho phải cái này tờ mờ giờ gì đều không làm dĩ nhiên chiếm được hai quyển bị tịch một bản tâm đắc tu luyện còn có một bản cái gì tự nghĩ ra võ kỹ La Tu n g ư ợ chương lại k ô n g cảm c thấy à y hai phần bí tịch i tám nặng bao nhiêu, hắn chẳng bao qua là mươi ờ có hợp thành tài l sáu cái n này, này dĩ nhiên là một bản thân cấp công pháp t r ư ơ n g tám mươi sáu cái này dĩ nhiên là một bản t h ầ n cấp công pháp cứ như vậy hy lý hồ đồ trở thành diệp tông sư đệ tử rồi hả la tu có chút nghiền ngâm lắc đầu cái này cờ m ở nờ lời nói dối coi như là thành sự thật hơn nữa còn có quan phương chứng thực diệp thiên y thân truyền con trai chứng thực cái này về sau còn có ai dám hoài nghi thân phận của hắn chân thực tính quả thực giống như là cho hắn ra chỉ hai tầng siêu cường ùm bờ rẽo l ạ bờ ùm ff tu không có gấp mở ra trong tay cái kêu bản võ đạo chân giải mà là dùng chiếc điện thoại di động cha một chút diệp cô phần cùng vệ chuẩn tin tức cái này cha một cái không biết cha xét quả thực dọa trò g i ậ mình khá lắm ta tờ m ở giờ trực tiếp chính là một câu khá lắm tuyệt đỉnh dĩ nhiên mới vừa lao nhân kia là một gã tuyệt đỉnh tiểu diệp tông sư cũng là một gã tuyệt đỉnh song tuyệt đỉnh la tu là thật có chút tiểu hắn là làm sao cũng không nghĩ tới hắn mới vừa là cùng hai vị tuyệt đỉnh đang nói chuyện trời đất then chốt vẫn còn ở trước mặt bọn họ xé một cái nói dối như cội mặc dù nói là bị động bọn họ tự động cho la tu não bổ thân phận của hắn nhưng cờ m ở n ở vậy cũng kích thích ra tại tìm đường chết sắt biên giới điên cùng thăm dò cùng rú tẩu la tu bây giờ suy nghĩ một chút đều trực tiếp sợ ra khỏi một tia mười hai mồ hôi lạnh đây nếu là bị bọn họ biết mình không phải diệp thiên y ì è đệ tử đây chẳng phải là đều không biết chết như thế nào cũng may mà hắn mới vừa không biết hai người thân phận nếu không muốn nhất định là muốn x u y ê n bang bởi vì la tu biết bọn họ là tuyệt đỉnh phía sau ngược lại sẽ khẩn trương trời ạ ta cờ mờ nờ đây là tự chui đầu vào g ọ chính mình cái k i a gạch đập chân của mình a một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối tới tròn la tu ngẫm lại cũng có chút chảy nước mắt quên đi đi được tới đâu hay tới đó a tiểu diệp cùng vệ cục nhìn qua không giống như là cái gì phần tử xấu la tu chỉ có thể như thế tự mình an ủi mình hắn dùng đại khái một phút đồng hồ tiêu hóa mới vừa cùng hai vị tuyệt đỉnh nói chuyện trời đất tin tức sau đó lúc này mới mở ra diệp cô phần cho hắn võ đạo chân giải lần này la tu mở ra tâm tình nghiễm nhiên cùng mới vừa có chút bất đồng đây chính là tuyệt đỉnh tâm đắc còn có tự nghĩ ra võ kỹ ngẫm lại liền biết không phải là phản phẩm nhìn tiểu diệp tuyệt đỉnh võ đạo chân giải cùng cha hắn đến cùng ai mạnh ai yếu la tu thoải mái nằm ở bao xương trên g h ế salon thuật tay mở ra diệp cô phần võ đạo chân giải la tu câu đầu tiên nhớ rất rõ ràng võ đạo tức là tu luyện mà tu luyện trước tú hơn lực là thứ nhì thân chính là căn bản diệp thiên y kỷ l đối với cái này câu la tu là tương đương công nhận cho dù là tu chân cũng là cần t r ư ớ c trúc cơ cũng chính là tu thân đem thân thể chế tạo đủ cường đại bước vào võ đạo tuyệt đối là thủy đáo cử thành một chuyện la tu bây giờ là càng phát cảm giác thân thể tố chất tầm quan trọng dù cho hắn không có luyện kính nói la tu cũng tự tin làm thân thể cường độ đạt đến tới trình độ nhất định lúc tùy tiện quyền cước có thể đều có thể chiến thắng tôn sư thậm chí là tuyệt đỉnh thân thể mới là tu luyện nhất, nhất căn bản bảo tàng bởi vì hắn sở hữu lấy vô hạn khả năng kinh đạo tối đa chỉ là đưa đến phụ trợ cũng hoặc là nói kinh đạo cũng là cường hóa thân thể một bộ phận thế nhân đều đàm luận võ đạo vì chiến lược ta mạn phép thấy nó là thân thể tự thân võ đạo nhất cường binh thân binh vừa ra vô địch diệp cô phần dĩ nhiên đồng dạng viết một câu khúc dạo đầu hơn nữa mê là thủ vẻ k h e n chốt là tu còn xem hiểu hắn lúc trước cùng diệp cô phần trò chuyện cũng biết đối với diệp thiên y cái này tuyệt đỉnh nội tâm là rất khó chịu sở dĩ rất hiển nhiên hắn trở thành vũ si nguyên nhân lớn nhất chính là muốn siêu việt phụ thân của hắn vì thế hắn chiếm được người điên vì võ danh xưng diệp thiên y quá mức trói mắt thân là con hắn rất nhiều người đều sẽ sống ở loại này dưới bóng mờ nhưng diệp cô phần vẫn sống ra khỏi chính hắn không phải là người nào đều có thể trở thành tuyệt đỉnh tuy là hắn có một vô địch thiên hạ phụ thân có một toàn bộ vân quốc tốt nhất b ì n h đ ạ i nhưng la tu tin tưởng hắn vẫn là cái c ứ n g giả chí ít hắn dám đi nghi vấn phụ thân của hắn cái kia đệ nhất thiên hạ diệp thiên y rỉa diệp cô phần võ đạo chân giải khúc dạo đầu nhìn như giống như diệp thiên y rỉa nhưng trong đó trình bày lại càng sáng tỏ cái gì chiến lực cái gì tối cường chỉ có thân thể đem thân thể đoán tạo thành một thanh thần minh cái kia là tối cường La Tu đ tuyệt tuyệt、so、hơn nữa đối với diệp cô phật có một loại sâu đậm thuyết phục hắn đích sắc không muốn sống ở cha hắn dưới bóng mờ đồng thời suốt đời đang làm nỗ lực bởi vậy sáng chế ra một môn mới võ đạo c h í tôn võ đạo thế nhân đều đàm luận cường gân đoán cốt tăng khí huyết ngưng bì mô căn kết để chính là cường thân mà cường thân vì sao không theo căn nguyên bắt tay vào làm cái gì gen cái gì trúc cơ đơn giản chính là đem thân thể chế tạo càng mạnh cơ sở võ đạo cơ sở là thân thể mà thân thể cơ sở là tế bào v ớ i anh l à tu náo hải nhất thời có một loại rộng mở trong sáng cảm giác tế bào dù cho trong tu chân trúc cơ nói cửu luyện thí dụ như cái gì luyện nhục như thép ngưng gân như dây bì m ố như chồng đoán cốt như sát gân thanh âm đến cùng chính là muốn đem thân thể rèn luyện càng mạnh là tu chân trúc cơ tỷ võ đạo tối thể phải mạnh hơn gấp trăm lần nhưng nó kỳ thực cũng không có đem thân thể khai phát đến mức tận cùng tựa như nạp lan g i a có thể dùng gen để thăng thân thể con người sinh mệnh hình thái giống nhau nhân thể hơn ba vạn khỏi gen cơ bản đều là trạng thái ngủ say dường như đem kích hoạt nhân loại đem so với chi dị thú bên trong vương giả thần chi dị thú tố chất càng mạnh nhưng như vậy liền khai phát đến mức tận cùng rồi sao cũng không phải nhân thể có sáu mươi vạn ứ ớ c k h o ả tế bào tế bào mới là cấu thành thân thể con người cơ sở chỉ có đem sáu mươi vạn ước ả tế bào hoàn toàn kích hoạt mới tính là chân chính đem người thể khai phát đến rồi cực hạn gen trúc cơ đơn giản chính là tế bào kích hoạt bao nhiêu mà thôi la tu đều có thể cảm nhận được diệp cô phần lúc nói những lời này cao ngạo cao tuyệt hắn nhất định là khuôn mặt chẳng đáng chỉ là đáng tiếc thế nhân mãi mãi cũng không có cách nào khác đem sáu mươi vạn trăm triệu tế bào kích hoạt có thể a năm trăm bảy mươi bảy nếu như sáu mươi vạn ứ c tế bào kích hoạt như vậy nhục thân nên mạnh bao nhiêu la tu không tiếp tục tiếp tục xem tiếp bởi vì hắn đã có chút tê cả ra đầu hắn đã biết rồi diệp cô phần cái gọi là trí tôn võ đạo rốt cuộc là c h ủ n i ệ u gì công pháp hắn bỏ vào hợp thành lan bên trong dĩ nhiên buộc phát ra cựu diệu tột cùng ánh sáng t h ầ n cấp trước mắt bản này diệp cô phần võ đạo chân giải dĩ nhiên là một bản t h ầ n cấp công pháp cũng không biết có thể hay không tiếp tục hợp thành cỏ quá tờ mờ giờ hôn nhân a hắn dĩ nhiên tự chế một bản t h ầ n cấp công pháp la tu ngơ ngác nắm bắt trong tay võ đạo chân giải chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều có chút sôi trào quyền công pháp này diệp cô phần sáng lập đi ra nhưng liền bản thân của hắn đều không có tu luyện bởi vì giống như hắn trong sách theo như lời không có ai có thể mang thân thể con người sáu mươi vạn ư c tế bào kích hoạt vậy cần tài nguyên tuyệt đối là rộng lượng bên trong rộng lượng nhưng ta muốn thử xem la tu ánh mắt vô cùng phấn khởi nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể tu luyện cái này môn võ đạo nói còn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bởi vì hắn có hợp thành lan có trên thế giới này cực kỳ dư thừa tài nguyên nếu như ngay cả ta đều không luyện được cái kia nên không có ai có thể luyện thành chứ diệp cô phần căn bản sẽ không nghĩ đến hắn bản này vốn chỉ muốn cho hắn lao cha xem chứng minh hắn năng lực tâm đắc tu luyện lại làm cho la tu tìm được rồi một cái thuộc về chính hắn võ đạo trí tôn võ đạo đem thân thể người sáu mươi vạn trăm triệu tế bào triệt để kích hoạt Trưng ta một giờ la tu liền đem diệp cô phần bản này võ đạo chân giải nhìn hết toàn bộ nói thật có chút chưa thỏa mãn quyền bí tịch này nói là tâm đắc tu luyện nhưng thật ra là một bản t h ầ n cấp công pháp chỉ bất quá làm cho la tu hơi kinh ngạc chính là tu luyện thế nào mẹ chỉ có một bộ lý luận à hoàn toàn không biết từ đâu hạ thủ phía trên này cũng không nói à la tu có chút một bực hắn lăn qua lộn lại lại đại thể xem một lần vẫn không có tìm được chẳng lẽ là một bản thần cấp lý luận công pháp hoàn toàn không có phương pháp tu luyện cái này cờ mờ n ở cũng không tránh khỏi quá b ấ y cha đi la tu lại một lần nữa nếm thử đem võ đạo chân giải bỏ vào hợp thành lan lần này hắn rốt cuộc thấy được một cái mới vừa bị hắn sơ sót chữ thần cấp công pháp tàn không chọn vệ tàn b ả n thiếu nói cách khác la tu trên tay bản này võ đạo chân giải là trí tôn võ đạo b ả n thiếu cũng chính là thiếu tu luyện c h i pháp tợt mờ giờ hại ta cao hứng hụt một hồi con tưởng rằng có thể kích hoạt sáu mươi vạn nước tế bào đại sát tứ phương đâu la tu đứng n g i bất quá cũng không có nhu nếu là bản thiếu cái kia có lẽ là có thể hợp thành diệp cô phần không có lĩnh nộ g ra tu luyện c h i pháp chỉ có lý luận nhưng la tu hợp thành lan có thể thăng cấp à? võ khảo sau khi về nhà liền đi thử xem xem có thể hay không hợp thành hoàn toàn bản nếu có thể hợp đi ra vậy phát la tu nghĩ như vậy liền trịnh trọng đem diệp cô phần bản này thần cấp võ đạo chân giải bỏ vào hợp thành lan bên trong hắn sau đó lại cầm lên vệ chuẩn cho hắn cái kia bản tự nghĩ ra võ kỹ không khí kỹ năng lại là một cái nhìn như rắt r ư nhưng la tu lại cảm thấy hắn rất mạnh võ kỹ dù sao vệ chuẩn cho hắn lúc trong ánh mắt có như vậy một tiêng ngấm giống như là muốn thăm dò la tu một dạng thăm dò hắn có thể hay không kiên trì luyện tập hẳn không phải là phế phòng chứ la tu l ê n nhìn cái này không khí kỹ năng không sai biệt lâm chính là hơi nén sau đó đánh ra nhìn như rất đơn giản nhập môn cũng dễ dàng nhưng chính như vệ chuẩn nói kiên trì một năm có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn cái này cờ m ở nờ nếu có thể đem không khí áp xúc một trăm triệu lần đập đi la tu ngẫm lại đã cảm thấy hình ảnh rất đẹp cái này cùng đưa lên một viên đầu đạn hạt nhân khác nhau ở chỗ nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang không khí áp xúc một trăm triệu lần cường độ、Bá. la tu lại theo bản năng đem vệ chuẩn không khí kỹ năng bỏ vào hợp thành lan bên trong hắn nhớ muốn phân biệt một cái không khí kỹ năng có thể thăng cấp cải tạo công pháp là đem không khí áp suất sau đó hình thành lưỡi dao lựu đạn trở các loại công kích một môn võ học có thể thăng cấp cải tạo không phải hợp thành la tu không có giải quyết cái này sau khi giám định hàm nghĩa chẳng lẽ là nói môn võ học này sở hữu vô hạn khả năng quên đi cũng chỉ có thể các loại trở trở về lại hợp la tu chuẩn bị bản này không khí kỹ năng cũng trở về đi hợp thành thử một chút hiện tại đi thi trận thứ hai la tu cũng không q ê n xế chiều hôm nay còn có một chàng thần cấp phản ứng khảo hạch đem hai quyển thư thu hồi phía sau la tu lúc này mới đẩy ra cửa bao xương nhanh chóng hướng phía lầu một đại s ả n h đi tới còn có năm phút đồng hồ phản ứng thần kinh khảo hạch liền gần bắt đầu rồi lúc này lầu một tân tú doanh học sinh đều đã trình diện vương chấn đình ngược lại là biết la tu ở trên lầu sở dĩ cũng không có thúc giục hơn nữa hắn cũng biết một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức ngay vừa mới rồi diệp ra đương đại không thế nào quản sự gia chủ vũ si cũng chính là tiểu vũ thần diệp cô phần công khai hướng vân quốc truyền thông tuyên bố lần này tham khảo p h khảo la tu cũng chính là buổi sáng cơ sở lực lượng hạng nhất người học sinh kia là hắn phụ thân diệp thiên y quan môn đệ tử cũng là hắn diệp ra người cái này tân văn đã hoàn toàn không cần nói cũng biết thân phận của la tu xem như là rốt cuộc công khai hắn là vân quốc đệ nhất tông sư diệp thiên y dẻ đệ tử sở dĩ mới có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy cơ sở l ự c đầy toàn bộ đều giải thích thông cũng để cho buổi sáng bị la tu ba kg khiếp sợ nhất bang quan sát võ khảo phát sóng trực tiếp vân quốc dân chúng toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ ngôi lai、like, người học sinh này thân phận bất phàm như thế đồng thời Quy Cung này tắc Tân Văn cũng hướng Thế nhân phát tán một cái tín cái Văn Hương Nhân hiệu, đây ó có chính là La tu là người của công hoặc cái lực cũng c phàm là đánh hắn công pháp, hoặc là nghị hắn thể phải người trên người hắn biết, vì cái gì có thể tu luyện ra kg lực đẩy nguyên do người, là La là là là ra, ra Tu tử biết, tu gì kg Diệp dĩ do sở đẩy vì n nhắc một chút, hậu đắc một tội đ Diệp ra hậu quả. â cũng tính là đối với bọn họ một loại cảnh cáo không người nào dám tiếp xúc diệp da chi dâu cọn dù cho không có diệp thiên y h i ở diệp cô phần thực lực cũng là vô số người cảm thấy kiên kỵ đây chính là toàn bộ vân quốc mạnh nhất vài cái tuyệt đỉnh một trong hơn nữa vẫn là một cái vũ si nói đến đánh nhau hoàn toàn là lối đánh liều mạng ở dị thú trên chiến trường càng là nắm giữ một cái nổi tiếng biệt hiệu sát thần sát thần diệp c ô phần tiểu vũ thần chỉ là thế nhân căn cứ phụ thân hắn diệp thiên y dỉa võ thần danh xứng mà cho hắn một cái kế thừa tên hiệu đinh linh linh trận thứ hai thần cấp phản ứng khảo hạch bắt đầu tiếng trung vang lên la tu cũng đúng lúc đi tới thiên nhất ban học sinh bên trong nhưng lần này mọi người xem ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ là phức tạp có thậm chí là một loại ước ao l ã o đại cái này khiến ta là thực sự được xưng hâu ngươi lao đại rồi lựa gạt cho chúng ta thật xấu a ngươi tờ mở giờ dĩ nhiên là diệp tông sư đệ tử Chơi thiên hạ đệ nhất diệp thiên yỉa dĩ nhiên là người sư phụ thảo nào biến thái như vậy nữa à? chu diễn vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét nhìn lấy la tu bên cạnh sư chắc cũng là b i ể u môi mẹ còn tưởng rằng giống như ta là một bình dân không nghĩ tới ngươi mới là thiên nhất ba lần giấu sâu nhất một cái la tu thật là có chút không nói lúc này mới bao lâu thời gian đám người này dĩ nhiên đều biết các ngươi là làm sao mà biết được la tu dùng một bộ ta tờ mở giờ ẩn nút tốt như vậy lại bị các ngươi phát hiện thân tình nhìn lấy hai người t h xem tân văn a buổi trưa tiểu vũ thần mới vừa tuyên bố toàn bộ v o n g đẩy đường đều trực tiếp nổ tung được không còn có hình của ngươi nhìn thấy không chu diễn chỉ vào bắn ra xem lướt qua trang hướng về phía la tu nói la tu giờ mới hiểu được diệp cô phần lúc gần đi nói câu nói kia hàng nghĩa hắn sau khi đi chắc là lập tức liên lạc truyền thông lao diệp cảm ơn la tu tiếng này tạ ơn thật là phát ra từ phế phủ cái này thanh minh quả thực có thể nói cho la tu mạnh nhất một cái hậu thuẫn phía trước hắn có thể võ khảo còn có chút c h ó i chân c h ó i tay sợ xử suất toàn lực đưa tới người có lòng h ả i du nhìn trộm hắn công pháp tu luyện nhưng bây giờ hết thể đều không tồn tại hắn có thể đánh bạc toàn bộ mà không lo lắng có người tới làm hắn chỉ có vệ chuẩn cùng diệp cô p h â n ở ai còn dám xuống tay với hắn cái này tờ mờ giờ là lao thọ tinh ngăn thạch tín chán sống sở dĩ võ khảo ta rốt cuộc có thể đánh bạc toàn lực a cái này cờ mờ nở nhưng làm ta chết nổ la tu trong con người lõe lên một tia phấn khởi nhìn lấy từng cái hoàng tam ban học sinh bước lên phản ứng thần kinh chắc t h í gian nội tâm cũng đã không kịp chờ đợi muốn lên trước khảo hạch trận thứ hai hắn đem cho sở hữu tân tú doanh học sinh một cái so sánh với chưa chắc thí cơ sở lực lượng vui mừng lớn hơn đương nhiên cũng là cho thiên nhất ban đám người đặc biệt cái kia lời thề so n sát muốn đánh bại chính mình nạp lá quyết chương tám mươi tám trận thứ hai bắt đầu liền k h i ê u chiến sss địa ngục cấp độ khó chương tám mươi tám trận thứ hai bắt đầu liền k h i ê u chiến sss địa ngục cấp độ khó tô dịch phản ứng thần kinh không tháng bốn ă m hai tám giây cho điểm d lâm thu ly phản ứng thần kinh ba m ư ơ sáu một giây cho điểm b đấu lạc nghiễn thần cấp phản ứng không ba trăm năm mươi một giây cho điểm b cố hoàn duyệt phản ứng thần kinh ba m ư ơ sáu tám giây cho điểm b đa n g ạ phản ứng thần kinh không ba trăm mười ba giây cho điểm sg cái này đ ẳ n g độ có điểm đồ đạc ca. la tu đứng ở lầu một đại s ả n h h i ế p mắt đúng dịp thấy một cái thanh tú tiểu tử từ no tám chắc thí hỏi đi ra phản ứng thần kinh danh như ý nghĩa chính là khảo nghiệm võ giả căng thẳng năng lực phản ứng đối với nguy hiểm một cái dự phán chắc thí thời gian có một ba trăm sáu mươi độ toàn trường cảnh mô phỏng chỉ cần thí sinh đứng trên không được có thể kích hoạt cái này thiết bị sau đó ngươi sẽ cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng từng đạo kích q u a n thuốc có thể nói không hề quy luật tùy ý xa kích rất có thể là đỉnh đầu của ngươi cũng có thể là phía sau thí sinh phải làm chính là lấy nhanh nhất tốc độ tránh né nó đương nhiên kích quang thuốc tốc độ bắn rất nhanh khoảng cách cũng phi thường ngắn không năm giây một bó sau đó thời gian càng ngày sẽ càng nhanh kiên trì càng lâu người phản ứng thần kinh cũng liền càng mạnh đằng ngạn phản ứng thần kinh là không ba trăm m ư ơ i ba giây tám trăm ba mươi cũng chính là hắn tránh thoát không ba giây khoảng cách kích quang thuốc x ạ kích đây tuyệt đối có thể nói là một cái không tầm thường thành tích không ba giây đối với rất nhiều người mà nói khả năng chính là vào một cái không có kịp phản ứng liền bị đánh trúng cái ra hỏa này có thể tránh thoát cái này năng lực phản ứng có thể tưởng tượng được mà không năm giây võ giả kỳ thực rất nhiều đều vẫn là có thể t r á n h n ẽ đừng xem chỉ thua kém không hai giây nhưng chính là cái này vi hồ kỳ vi thời gian có thể phân biệt ra được một cái võ giả năng lực có người không ba mươi mốt giây có thể né tránh nhưng nhanh lên không không một giây không ba giây chính là tránh không thoát bởi vì hắn đại não phản ứng cực hạn có thể cũng chỉ có không ba mươi mốt không ba trăm m ư ơ i ba giây S cho điểm hiện nay bài danh thứ nhất đi cái gia hỏa này nhất định là thường thường huấn luyện chu diễn ở một bên phân tích nhìn lấy xếp hạng phía sau hắn trưởng tôn thần sư chắc mỗi người đi lên chắc ký hắn cũng bắt đầu làm chắc t h í trước nó người n g t r ư ờ n g tôn thần hai người thành tích đều chỉ có thể nói là chắc vá một cái không ba trăm năm mươi chín ba trăm ba mươi tám a thiên nhất ban học sinh cũng chỉ có thể duy trì ở ba trăm sáu mươi ba mươi ba khu gian xem ra là an giật quá lâu a trước mấy lần nhưng là cơ bản có thể duy trì ở ba mươi ba trên dưới t r ư ờ n g tôn vô địch xem cùng với chính mình tôn tử thi kiểm tra s o n g thần cấp phản ứng hướng phía thủ hạ bên cạnh bất đắc d ì nói t r ư ờ n g tôn thần không ba trăm năm mươi chín giây thần cấp phản ứng thời gian hắn thấy cũng chỉ có thể coi là bình thường liên bộ đội binh lính cơ sở đều không đạt được đây đương nhiên là cùng không có chiến trường không có trải qua cuộc chiến sinh tử là có quan hệ đồ chơi này luyện tập không bốn tả h ư u chính là cực hạn nhất định phải ở trong chiến đấu đi lĩnh mộ người chỉ có ở cực độ tình huống nguy hiểm dưới mới có thể kích hoạt đại não phản ứng thiên phú đàng r a cho tới nay đều là chiến trường điều tra xuất thân đối với phản ứng yêu cầu tương đương cao cái này đằng ngạ chắc là từ nhỏ đã tiếp nhận rồi phương diện này là h ấ n thậm chí quá dị thú chiến trường trường tôn vô địch vừa dứt lời chu diễn thành tích cũng trong nháy mắt sản sinh ba trăm bốn mươi một a mà phía sau trưởng tôn cận cung vũ huy lâu già la mấy cái cũng lần lượt lên này tốt nhất là lâu già la hắn thiền cấp năng lực phản ứng cùng đằng nạn cho điểm nhất trí s nhưng thật ra thì vẫn là so với đằng nạn chấm không không hai giây hắn thành tích là ba trăm m ư ơ i năm giây đến tận đây thiên nhất ban thí sinh bên trong cũng chỉ còn lại la tu cùng nạp lan khuyết khôi phục tốt lắm la tu hướng phía gần lên đài nạp lan khuyết cười cười nạp lan khuyết từ một tiếng liền cũng không quay đầu lại hướng phía chắc thí gian đi tới rất hiển nhiên buổi sáng bị la tu cơ sở lực lượng đà kích còn chưa ở nội tâm của hắn biến mất Mở ba khóa gen mươi lăm trời ạ thật là mạnh a nhìn lấy trên màn ảnh dây đếm lẻ lên vô số tân tú doanh học sinh tất cả đều kinh hô lên dạng, ba mươi năm ba mươi bốn ba mươi năm nạp lan khuyết phảng phất đang khiêu chiến cùng với chính mình cực hạ uy thắt lưng từng cây một la ghe từ chắc thi giữa bốn phương tám hướng phong tới nạp lan khuyết thân thể ở trên không trong phòng né tránh truyền đằng hầu như đã kéo ra từng đạo tàn ảnh phối hợp hắn mở ra khóa gen khí thế cường hãn toàn trường tất cả mọi người đều có chút xem lên người hai trăm chín mươi chín cái võ khảo trận thứ hai phản ứng thần kinh còn chưa xuất hiện qua thời gian xuất hiện ở nạp lan khuyết chắc thi gian sợ lệ mà cái này còn không phải là cực hạn của hắn đà kích cái g i a hỏa này nhất định là buổi sáng bị la tu đà kích bây giờ đang ở phát t i ế t đâu sư chắc nhỏ giọng cùng chu diễn tại cái kia nghị luận mà lúc này nạp lan khuyết no một chắc t h í giữa thanh âm rốt cuộc ngừng lại tích thí sinh bị laser đánh trúng thanh âm vang lên cuối cùng nạp lan khuyết vẫn là ngã xuống không hai trăm tám mươi bảy giây kích quang thuốc khoảng cách phía dưới không hai trăm tám mươi bảy giây cho điểm ss hô vị nạp lan khuyết tại cái k i a n nặng nề t h ở phì phò liền đẩy ra chắc t h í gian đôi mắt hung hãn g đi ra cổ cực mạnh sắt khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ năm tầng khóa gen lực lượng lúc này rất hiển nhiên còn chưa biến mất hắn nhìn lấy mới vừa đạt đến năm tầng la tu trên mặt lộ ra một vệ cực mạnh chiến đấu dục vọng lần này h ngược n lại muốn nhìn một chút la tu còn có thể hay không thể siêu việt chính mình cái này thành tích không hai trăm tám mươi bảy giây la tu liếc mắt nạp lan khuyết thành tích cũng là không có gấp đi vào chắc t h í gian mà là hỏi bên cạnh quan khảo hạch n g à i tốt khảo nghiệm này quan bắn ngắn nhất khoảng cách là bao nhiêu không một quan khảo hạch hiển nhiên cũng biết thân phận của la tu chặt lại nói không một giây là nhanh nhất một cái tốc độ cho điểm ss điều kiện tiên quyết là nhất định phải kiên trì mười giây mười giây sao la tu nhìn lấy chuẩn bị một chút tràng nạp lan k u y ế t k h ỏ miệng không khỏi trồi lên một vệ độ cung vậy không một giây khoảng cách mười giây a nạp lan khuyết thân thể mánh địa xoay người sau đó liền chứng kiến la tu bước vào chắc thi gian trùng cái kia no hai chắc thi gian trên màn ảnh chữ số đã biến thành không một một cái sss cho điểm số liệu hơn nữa còn là trực tiếp khiêu chiến đúng vậy la tu không có từ không năm giây bắt đầu mà là trực tiếp không một giây bắt đầu mới vừa nạp lan khuyết là không bốn giây đây là một loại bực nào dạng tự tin toàn trường bao quát năm tầng bao xương nạp lan tông đạo trưởng tôn vô địch đám người khi nhìn đến nhảy ra không một giây khoảng cách thời gian phía sau đã toàn bộ đồng loạt đứng lên không một giây thần cấp phản ứng thời gian cái này ở võ khảo trong lịch sử đồng dạng là một cái chưa bao giờ có số liệu tiểu t ử này lớn lối như vậy nạp lan k h ô n nhìn chòng chọc vào la tu chắc thí gian nguyên bản còn chưa bắt đầu một cái đèn xanh cũng ở lúc này biến thành đèn đỏ la tu chắc thí chính thức bắt đầu chương 89, m ở hết tốc lực tẩy thủy kinh tứ đại thần thông chương 89, m ở hết tốc lực tẩy thủy kinh tứ đại thần thông hiu hiu hiu la dê nhanh chóng ở chắc thí trong phòng phóng ra không một giây khoảng cách đừng nói là mắt t h ư ờ n g chính là thân thể cũng không kịp làm theo bản năng phản ứng thế nhưng la tu làm xong rồi thân thể của hắn đã kéo ra từng đạo tàn ảnh tránh n ẽ đây cơ h ộ i liên tiếp phản xạ kích quang thúc thần t ú c thông thiên n h ã n thông lậu tân thông thiên nhi thông tẩy thủy kinh sáu đại thần thông la tu trực tiếp kích hoạt rồi bốn cái vào giờ khắp này đều đ n g tràng la tu cũng nhất định chính là mở hết tốc lực đem tẩy thủy kinh vận chuyển tới cực hạ thần t ú c thông tốc độ bảo đảm hắn sở hữu phi nhân một dạng thân pháp do đó tránh né kích quang thúc lần lượt xạ kích thiên nhãn thông thâm thúy đã để hắn so với người bình thường nhìn càng rõ ràng hơn thậm chí là t h ả chậm kích quang thúc tại hắn trong con người trên thực tế muốn so nạp lan khuyết đám người c h ậ m lên rất nhiều đây chính là thiên nhãn thông đặc hiệu mà thiên nhi thông có thể nghe được càng thêm rõ ràng đối với kích quang thúc xạ kích la tu so với mọi người sở hữu càng bén nhẹ t h í n h giác hầu như ở kích quang thúc bắn đến hắn thân thể s ắ na la tu liền đã làm xong bước kế tiếp né tránh lại tăng thêm sau cùng lậu tấn thông đây là một loại trước giờ dự phán nguy cơ năng lực tính đương nhiên t thể một Có g đây cũng là thân thể hắn hấp thu ngũ đại quý hiếm bản ly mỹ tít đan g dược cộng thêm nhất bản thần đan sau đó thầy tụy kinh tu luyện mới chỉ có đặt đến như vậy hầu như lại thành tình trạng chỉ cần một bước hắn thầy tụy đem đạt được hà mỹ một phần trăm quý hiếm bản ly mì thịt trấn cương hồn thiên hoàn la tu dịch cân kinh cũng đã tu luyện đến tuần thứ năm thiên không nói căn cốt nội tính vận chuyển sau đó la tu thân thể phòng ngự đem đạt được kiên thăng thép nhận lại tựa như kim tình trạng trừ phi thần binh lợi khí bằng không bình thường đau thương đem có tổn hại bắt đầu thân thể mảy may cái này chính là đồng dạng thân là quý hiếm bản ly mì thịt công pháp dịch cân kinh mạnh mẽ chỗ bá lại một lần nữa tránh ra rồi một vệ kích quang thúc la tu ở chắc thi gian kiên trì thời gian đã có chừng năm giây nhiều đừng xem chỉ có năm giây nhưng rất nhiều quan sát la tu người khảo sát đều cảm giác hết sức dài dàn g d ặ c không một giây một đạo kích quang thúc la tu đã tránh thoát năm mươi nói mọi người đều không có lên tiếng toàn bộ đều trận mắt hốc m ồ m nhìn lấy cái kia ở chắc thi gian không ngừng thêm i thức bóng người bọn họ đều bị la tu biến thái như vậy thân pháp cho khiếp sợ đến ai cũng không nghĩ tới hắn vừa lên tới liền trực tiếp khiêu trên không một giây liền một cái từ không năm không một giảm sóc thời gian đều không có đồng thời kiên trì tới hiện tại em một lần đều không bị laser sợ tập trung Nạp lan nắm thật chặt quyền, nhãn thần càng là nhìn trọng trọc vào no gian, búng phun này đến cùng dạng biến đánh cũng phản ứng thần kinh còn có thể nhanh như、vậy? Nạp lan thật sự có chút điên、rồi. Hắn lần nữa nằm ở cái kia, tao thụ la tu lần thứ hai chính diện lại、so、chép là là là lực la hai ra. thai sao kia, tao hai khuyết kém khuyết kích. thật chặt chắc thí chút hả? ghi thì thôi thể thật chút thụ thứ máu tu đầy vậy? trọc một tờ tột một mờ Cái cái Cơ có có cái vào đà giờ gì vì vỡ đi, rồi. sở SSS sự ở không một giây phản ứng cực hạ hắn tự nhận cho hắn thêm hai năm đều làm không được đến đây chính là máu rầm rề trích l ệ n h đây là thân pháp chứ nạp lan tông đạo cũng là thấy được cháu mình lúc này trả thái có chút tự l ầ m bẩm không có người trả lời hắn nạp lan huynh đệ lúc này nắm bắt quyền đường đường tông sư lúc này lại căn bản không làm sao được còn kém trực tiếp hạ tràng thay con trai mình cùng cháu trai khảo hạch ai nạp lan tông đạo lắc đầu xem như là đã tiếp thu cháu mình không bằng la tu chuyện thật dù sao đối phương nhưng là diệp tông sư đệ tử hắn coi như là cho nạp lan quyết tìm được rồi một nấc thang nếu không h ắ n p h ỏ n g chừng cũng phải thổ huyết không thể đang cũng không biết qua bao lâu nó、no、hai chắc thi giữa sắp tờ lạy đột nhiên đánh ra một cái không một giây hát s á t chữ số đồng thời còn có một cái ss s cho điểm mười giây kết thúc nói t r ư ở n g nói t r ư ở n g nói ngắn cũng không ngắn đối với người khảo sát mà nói liên tục tránh thoát một trăm n ó i không một giây kích q u a n thúc cái này nghiễm nhiên là dài đằng đắng mà quan sát cả đám lại phản p h ấ t chỉ qua một cái hô hấp ss nhìn lấy cuối cùng hiện kỳ bình thanh tích vô số người tất cả đều há miệng không có ai sẽ nghĩ tới la tu thực sự kiên trì được hơn nữa còn là trực tiếp không một giây nếm thử phanh nhìn lấy vân đạm phong khinh vẻ mặt t h ô n g d o n g từ no hai chắc thi gian trung đi ra la tu mỗi cá nhân nội tâm đều sinh ra một vệ ngưỡng mộ núi cao cảm giác quá lớn trên lệnh quá xa bọn họ đang nỗ lực đổi mới lấy khoảng cách thời gian ghi chép mà la tu không một giây trùng kích kiên trì chọn mười giây không không nhìn hắn vẻ mặt chưa thỏa mãn d á n g vẻ hiển nhiên mười giây đối với hắn mà nói căn bản không có độ khó gì đáng nói cái này đ à kích không thể bảo là không lắm được rồi cái ra hòa này vốn cũng không phải là theo chúng ta một cái tầm thứ nhân vật nhân ra nhưng là diệp tông sư đệ tử không phải chúng ta có thể so không số học sinh đã tại cái kia hối hận lên mà la tu lại nhìn cũng chưa từng nhìn nằm ở đó nạp lan khuyết liếp mắt thẳng thắp hướng phía hậu trường đi tới vê anh làm hàng lâm ở sau đài một khắc kia vô số tân tú doanh học sinh toàn bộ đều hoan hô một cái tân vương giả hai lần sss chấm điểm thành tích cái này không thể nghi ngờ làm cho sở hữu học sinh đều nhìn la tu vì mới đệ nhất nhân mà đứng đứng lên vịn tường nạp lan khuyết không thể nghi ngờ thành la tu cao nhất bối cảnh bản xoa xoạt một màn này bị một cái tại chỗ ký giả truyền thông chụp được cũng tượng trưng lấy cũ mới vương giả thay thế ngày đầu tiên võ khảo chắc t h í ở nơi này một màn c h u n g kết thúc mọi người đều đã tại cái k i a chờ mong la tu ngày mai khảo hạch ngày thứ hai cũng chính là tốc độ cùng phòng ngự chắc t h í tốc độ là ngàn mét bắn gọn càng nhanh cho điểm càng cao khảo hạch là võ giả tốc độ mà phòng ngự là chịu được vật nặng để ép thừa nhận lực lượng càng nhiều nói rõ phòng ngự càng mạnh đây đối với la tu mà nói trên thực tế cũng không có độ khó gì đáng nói ngoại trừ tẩy tùy kinh hắn còn có dịch cân kinh vạn chương chín mươi liên phá ba trận đại ma vương chương chín mươi liên phá ba trận đại ma vương la tu ngàn mét thời gian sử dụng chín giây cho điểm ss làm sáng ngày thứ hai trận thứ ba tốc độ khảo hạch điểm kết thúc đồng hồ đánh ra la tu cuối cùng thành tích lúc tất cả mọi người tại chỗ sư phụ sinh nghiễm nhiên đều đã chết lặng ss lại là một cái đánh vỡ võ khảo ghi chép chữ số ngàn mét bắn vọt ở la tu đem tất cả lực lượng đều rung manh vào lòng bàn chân phát động thần túc thông phía sau cả c h à n g chắc thi đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì hạn t ự a n h ư một trận gió chạy song toàn trường chín giây liền trực tiếp xông xong một hồi đường đua tốc độ như vậy thậm chí đã vượt qua rất nhiều ám kình vó giả mà đệ nhị danh đằng nạn sử xuất thần hành pháp cũng mới chạy ra khỏi năm mươi tám giây thành tích tên thứ ba vậy càng không cần phải nói ba cái ss bảy a ngoa tạo cái g i a hỏa này quá mạnh tỷ số bồi trực tiếp biến thành chín mươi lăm kiểu đấu lạc n g h i ệ n thật là khóc không ra nước mắt nói thật hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thua thiệt tỷ số bồi cũng chính là n g ư ờ i mua một trăm l a tu là võ thi trạng nguyên cuối cùng chỉ có thể có đến chín mươi lăm nguyên cái này thỏa thỏa đã cơ bản xác định la tu là đang tiến hành võ thi trạng nguyên thí sinh tốt nhất dù sao ngoại trừ la tu đừng nói là ss cho điểm SS cho cái không như điểm đều không ra vài、cái. Nếu ra dựa trận h khảo đánh e o võ giá chung phân để tính ư ờ n g thi t r này khảo nghiệm là võ giả kháng áp năng lực nói như vậy người thường có thể chống lại so với chính mình lực lượng nặng một một năm hai lần phụ trọng lại vượt qua khả năng liền muốn nội thương mà chuẩn võ giả chính là hai lần khởi bước tỷ như người nào đó lực đẩy hai kg cũng chính là hai tấn vậy h ắ n ít nhất là có thể thừa nhận bốn tấn sức chịu nén bất quá đây chỉ là chỉ chuẩn võ giả thân thể tố chất càng mạnh võ giả thừa nhận sức chịu nén nghiễm nhiên càng nhiều thông sư thường thường đều là mấy trăm lần khởi bước 1 5 9 m bảy tấn đây chính là khóa gen sau khi mở ra nạp lan khuyết có khả năng thừa nhận lớn nhất sức chịu nén cho thấy thân thể hắn có thể tiếp nhận được sắp xỉ 16 t ấ n t r ù n g kích chỉ bất quá hắn từ chắc thì gian đi tới lúc khoe miệng đã bắt đầu không được chắn máu cái này trừ hắn ra mở ra khóa gen di chứng bên ngoài còn có hắn kiên trì duyên cớ hắn thực sự không chịu nổi mới có thể bị chắc thì gian trực tiếp phán định khảo hạch kết thúc thu thương liền ý nghĩa khảo hạch ngưng hẳn một m bảy tấn sáu ba mươi ba lần cho điểm ss nạp lan khuyết phòng ngự khảo hạch thành tích trực tiếp nhảy đến rồi đệ nhất mà tên thứ hai là lâu già la đệ tam thật bất ngờ lại là trưởng tôn thần đây là hiện nay xếp hạng thứ ba phòng ngự mạnh nhất thí sinh nhưng mọi người đều sẽ không cảm thấy đây là cuối cùng một cái phòng ngự thành tích bài danh bởi vì chân chính đại ma vương còn không có đ ă n g tràng đây là la tu ba lần võ khảo c h ắ c t h í phía sau tân tú doanh học sinh ban cho hắn một cái biệt hiệu đ ặ p la tu leo lên tầng năm thuộc về hắn c h ắ c t h í gian cùng nạp lan khuyết lẫn nhau bỏ qua trong nháy mắt nạp lan khuyết đã hoàn toàn đã không có ngay từ đầu tinh khí thần nội tâm mặc dù đối với la tu vẫn có hứa tưởng bất quá hắn không thừa nhận cũng không được ở một phương diện khác hắn xác thực cùng la tu có trên lệnh thật lớn thí dụ như phản ứng thần kinh còn có một một tốc độ trận thứ tư khảo hạch phòng ngự mời la tu đồng học chuẩn bị sẵn sàng chắc thi gian chuyển đến quan khảo hạch thanh âm a rời cái này mới ngầm đầu nhìn về phía cái này đặc biệt vì khảo hạch phòng ngự mà chế luyện chắc thi gian trên dưới trái phải cũng có một khối vừa dày vừa nặng thiết bản. khảo hạch phòng ngự mà chế luyện chắc thi gian trên dưới trái phải cũng có một khảo hạch lực lượng cũng sẽ không ngừng bắt đầu tăng mạnh từ vừa mới bắt đầu ép chấm điểm hai tấn vẫn thêm đến thí sinh không thể thừa nhận một cái độ mạnh yếu chắc t h í gian sẽ có t h a m dò cùng cảm ứng khí tới kiểm tra đo lường thí sinh tình trạng cơ thể vừa có điểm không gánh n ổ i tạc lại chắc t h í gian sẽ lập tức đình chỉ khảo hạch chuẩn bị xong chưa quan khảo hạch tại cái k i a h ỏ i lúc này toàn trường mọi người đều ở đây tập trung lấy đại ma vương trận này chắc t h í biểu hiện có thể hay không là một cái ss cho điểm đâu ok la tu hướng phía kiểm c h ắ khí làm một động tắt tay sau đó chắc thi gian nhất thời phát ra chắc thi bắt đầu thành em nhắc nhở bốn khối thiết bản cũng trong nháy mắt hướng phía la tu toàn thân nghiền ép mà đến hai tấn lực lượng không ngừng tăng mạnh la tu đứng ở đó mặc cho bốn khối thiết bản lực lượng làm sao tăng cường hắn từ đổ s ộ bất động dịch cân kinh cùng tẩy t ù y kinh lại bắt đầu trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển lên tới đặc biệt dịch cân kinh la tu tất cả đều là tựa như bao phủ một tầm ánh vinh quang mười tấn dĩ nhiên một điểm biểu tình đều không có cái này cờ m ở n ở cũng quá mạnh hoảng sợ tất tú doanh học sinh nhìn lấy chất thí giữa la tu trên màn ảnh chữ số vẫn đang không ngừng tăng mạnh 10, một trăm mười lăm la tu biểu tình rốt cuộc bắt đầu nổi lên một tia biến hóa hô sao còn tưởng rằng hắn có thể như vậy ứng vẫn kiên trì đến hai mươi tấn đâu ta cũng là nguyên lai đại ma vương không phải siêu nhân bọn học sinh tại cái kia t r ư ở n g thở ra một hơi mắt thấy la tu kháng áp đã đạt đến mới vừa nạp lan khuyết thành mười lăm chín mươi bảy tấn la tu biểu tình rõ ràng bắt đầu biến đến thống khổ hơn cái này chắc t h í la tu hẳn là lấy không được ss chấm điểm tối đa so với nạp lan khuyết nhiều mười hai tấn phòng ngự ss cũng phải cần biến thái năm mươi tấn ở trên mới có thể thu được nạp lan khuyết tuy là đối với chính mình thành tích bị la tu phá hỏng nội tâm lần nữa cảm thấy thất lạc nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút dễ chịu hơn khá nhiều bởi vì la tu rốt cuộc không phải nhiều lần đều có thể biến thái như vậy xem ra mười sáu tấn chắc là ta cổ thân thể này cực hạn nhưng không phải ta phòng ngự cực hạn a oanh nói h ù n g mang đúng lúc này dường như từ la tu trong thân thể bùng ra chúng đang đợi la tu không gánh nổi đám người toàn bộ đều không khỏi ngẩn ngơ tình huống gì v õ kỹ mà nguyên bản vẻ mặt thống khổ la tu ở nơi này đ ạ h ồ n lô bắn ra sắt a thân xác nhất thời biến đến vông l ò n không ít Nguyên bản đây ề kháng không nổi chính là la tu phòng ngự con bài chưa lật dịch cân kinh đạt được đệ tam trọng thiên diễn sinh một môn phòng ngự vó kỹ có thể trong nháy mắt làm cho toàn thân xương cốt gân mạch ngưng kết lấy đạt được một loại lâm thời hai tám phòng ngự trạng thái mà lúc này giật mình nhất không ai bằng ngồi ở năm tầng trong bao xương một đám tông sư cùng võ lớn hiệu trưởng đặc biệt thiếu lâm phó hiệu trưởng thích duyên chân nhãn thần đã có chút trợt trở lên bởi vì la tu thi triển môn công pháp này đúng là bọn họ thiếu lâm bí mật bất truyền cổ võ thuật dịch cân bây giờ toàn bộ thiếu lâm trên thế g ớ i có thể chỉ có viện trưởng thích vô niệm một người mới tu luyện mà thành tiểu từ này t ừ đâu học được đến hơn nữa dĩ nhiên võ giả kỳ là có thể đạt được đệ tam trọng thiên tình trạng đây chính Trân là la tu cuối cùng võ khảo đệ tứ cửa phòng ngự thành tích mà hắn dịch tân kinh cuối cùng cũng là l ạ i đến đệ ngũ trọng thiên làm cấp phủ đồ tình trạng mới chỉ có khó khăn lắm kháng trụ cái này năm mươi sáu tấn cơ hắn chế nhưng một mặt này hãy để cho thiếu lâm phó viện trưởng thích duyên chân kém chút sợ đến tâm thần chấn vỡ làm cấp phù đồ a đây chính là đệ ngũ c h ọ n ngày thực lực vấn la tu tính toán đâu ra đời mới chỉ có mười tám tuổi một cái mới vừa bước vào võ đạo võ giả kỳ học sinh lại đem bọn họ thiếu lâm bất truyền c ổ võ luyện đến như thế cao sâu tình trạng thích duyên chân là thật dọa sợ không nhẹ hắn nhìn lấy la tu từ chắc t h í gian chung đi ra vội vàng nên đón tu đồng học có thể hay không đơn độc một lần cái này thích duyên chân nói còn nho nhã la tu còn tưởng rằng đối phương muốn chiêu sinh dù sao lấy hắn hiện tại tứ môn ss cho điểm dù cho ngày mai chiến lược khảo hạch vắng hợp hắn cũng đã là thỏa thỏa trạng nguyên không có biện pháp phía trước tứ môn hắn thi thực sự quá xuất sắc thế cho nên cùng hiện nay tạm thời đệ nhị danh nạp lan quyết kéo ra rất lớn một cái t r i n h lệch sở dĩ hắn lúc này tuyệt đối là thập đại võ viện chạm tay có thể bỏng muốn chiêu vùng học sinh xin hỏi ngài là la tu nhìn lấy thích duyên chân trên người thiếu lâm võ viện logo tuy là đã đoán ra thân phận của hắn nhưng vẫn là theo thông lệ hỏi một cái thích duyên chân thích duyên chân tự báo lại ra môn la tu gật đầu thích hiệu trưởng ngài tốt có chuyện gì ở nơi này nói đi bên này làm sao thích hiệu trưởng ngươi cái này kéo người thật là đủ tấn rán đó a dường như mười hai còn chưa tới cuối cùng chiêu như phân đoạn chứ lưng đeo một thanh trưởng kiếm lại thân người mặc chính trang đến đô t à i công chính hiệu trưởng lâm vô xanh chậm d ã i đi tới la tu trước người ha ha đúng vậy thích hiệu trưởng ngươi thật có chút vượt biên giới a lại có một đạo âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh cái này lại là ma đô võ viện một cái phó hiệu trưởng sau đó càng nhiều hơn võ viện cũng là đi ra ai thích duyên chân lắc đầu hắn biết mình hỏi la tu dịch cân kinh sự tỉnh xem như là không có cơ hội trường hợp này hắn cũng không t i ệ n hỏi đi thôi ngày mai khoảng giờ này chúng ta bằng mỗi cái ra võ viện thủ đoạn hiện tại mượn hơi có thể không phải tính quang minh lỗi l ạ ca lại có một cái võ viện hiệu t r ư ở n g lên tiếng thích duyên chân không thể làm gì khác hơn là áy náy nhìn lấy đám người các vị đồng nghiệp ta đây thật đúng là không có mượn hơi la tu ý tứ không tin ngươi có thể hỏi bản thân của hắn ta chỉ là có vài cái nghi hoặc cũng muốn hỏi hắn ngày mai không thể hỏi sao lâm vô xanh hừ lạnh một tiếng bên cạnh phật sĩ rủn cũng là đứng dậy thích duyên chân không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng lắc đầu hướng thiếu lâm võ viện ghế lô đi tới một đám võ viện hiệu trưởng đều nhãn thần nóng bỏng nhìn la tu l ư ớ c mắt lâm vô xanh càng là hướng hắn khẽ mỉm cười một cái lúc này mới lần lượt ly khai năm tầng chắc thí đ ạ i s ả n h cái này thiếu lâm võ viện hiệu trưởng không phải tới lôi kéo ta sao la tu cảm thụ được thích duyên chân lúc đi nhãn thần hơi suy tư một chút bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều bay thẳng đến dưới lầu đi tới vê anh làm la tu thân ảnh xuất hiện ở sau đài sana tất cả tân tú doanh học sinh nghiễm nhiên đều sôi chào chạng nguyên võ thi chạng nguyên la tu vẹn vẹn bằng vào bốn trận chắc thí ss thành tích cũng đã lấy niên ép t ứ c cho điểm tổng cộng trước giờ thu được đệ nhất. ngày mai dù cho hắn không già nạp lan khuyết đánh ra ss s nâng lực số liệu như trước chỉ có thể túi đầu đệ nhị đây chính là la tu lúc này điểm mạnh hắn trước giờ một vòng cũng đã chấm dứt tất cả hồi hộp võ khảo sử thượng còn chưa bao giờ có như vậy ghi chép chứ vương chấn đình nhìn lấy một đám tại cái kia hoan hô học sinh hướng về phía bên cạnh hạng kính nói người cứ nói đi trước giờ một vòng tập trung trạng nguyên là khái niệm gì đây chính là treo lên đánh toàn bộ tân tú doanh a dựa theo quá khứ nạp lan khuyết ss a cùng ss cho điểm đã đủ để trở thành trong lịch sử ưu tú nhất võ thi trạng nguyên nhưng người nào có thể biết sẽ sinh ra như vậy một cái yêu không phải đại ma vương hạng cảnh nhớ lại cả đám cho la tu bắt đầu tiên hiệu liền không thể nín được cười ai thực sự là không chịu nhận mình già không được ca la tu tiểu từ này ta phỏng chừng hắn ba mươi tuổi đến nên có thể thành t i ể u t ô n g sư chi vị tuyệt đ ỉ n h cũng đã nửa chân đạp đến bảo vương c h ấ n đ ỉ n h đã chứng kiến một đám tân tú doanh học sinh đem la tu thật cao v ứ t lên ngoại trừ thiên nhất ban đám người kỳ thực những người khác đối với trạng nguyên vậy cũng là tràn đầy hướng tới cùng tôn kính bọn họ bội phục cường giả mà la tu phía trước bốn trận nghiến ép toàn trường thành tích đã đủ để làm cho sở hữu học sinh đều đúng sinh ra một loại sùng bái tỉnh bao quát trưởng tôn thần đám người tốt lắm võ khảo còn chưa kết thúc ngày mai nhưng là có là tối trọng yếu hai trận chắc thí cần nhờ võ giả quan trọng nhất là cái gì là chiến lược là đánh ra lực lượng nếu như các ngươi ngày mai khảo nghiệm năng lực cho điểm có thể đạt được cái kia thập đại võ viện cũng là biết tranh nhau cấp người dù cho phía trước tứ môn thi rất cũng không đáng kể có nghe hay không vương chấn định hướng về phía đám người nói một đám tân tú doanh học sinh lúc này mới đem la tu bông la tu ngươi lưu lại những người khác giải tán vương chấn đình vỗ tay một cái một đám học sinh lúc này mới giải tán lập tức nguyên bản nhiệt hò hét tẩm ỉ lầu một hậu trường chỉ còn lại có la tu cùng vương chấn đình ba người vương đạo sư chuyện gì la tu ngược lại là thật bất ngờ vương chấn đình vì sao giữ chính mình lại tới tiểu tử ngươi l ừ a gạt được ta thật là khổ h vương chấn đình các loại chờ mọi người đi rồi nhịn không được hướng phía la tu trên vai trùng để vỗ la tu nhất thời t ê nhà t u é t miệng kêu lên được rồi tiểu tử ngươi phòng ngự đều chắc qua còn ở đây cho ta trang bị ha ha hạng kinh ở một bên phá lên cười、Ồ. ta đã quên la tu vội vàng khôi phục tránh hình làm cho vương trấn đình đều có chút rợ khóc rợ cười tiểu từ này quả thực kẻ dối trá một cái chứ vị này ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là pháo đài tổng huấn luyện viên hạng kình võ tướng ngươi hẳn nghe nói qua đại danh của hắn vương trấn đình chỉ vào hạng kình a khác vội vàng đưa tay nhận thức trên tv thường thường nhìn thấy nhận thức là tốt rồi vậy để cho hạng tổng nói với ngài một cái chuyện này nói chuyện liên quan đến ngươi ngày mai chiến lược chất t í ồ la tu t r ớ c mắt hạng kình cũng không lời nói nhảm cười ha ha một tiếng la tu chúc mừng ngươi à trước giờ trở thành đang tiến hành võ thi t r ạ nguyên n g cái kỷ lục này coi như là trước không người tới hạnh một hạnh la tu khiêm tốn cười hắc hắc thực lực chính là thực lực nào có may mắn vừa nói diệp tông sư dạy ngươi nói như vậy hạng cảnh trừng la tu lên mắt sau đó mới nói là như vậy trải qua chúng ta khảo hạch chỗ cùng võ đạo cục hiệp thương ngươi nhất định phải vào ngày mai lại chắc một lần cơ sở lực lượng gì la tu ngẩn ngơ vì sao tợ mờ giờ làm sao còn phải chắc cơ khí còn muốn hư mấy lần sao Bởi biết mỗi ngươi vì võ khảo phúc, như cần biết mỗi một đệ lực cơ lượng tăng phúc, nếu một tử đệ sở lực lượng không xác định, quyền kia lực xác cuối cùng đem không có cách nào khác không định, quyền không nào tiến hành định. kia hệ đem Sở dĩ võ đạo cục cũng ở ngày hôm qua đặc biệt vì ngươi chuyện này mở một cái khẩn cấp hội nghị chính là thương thảo ngươi là sở lực đẩy việc bọn họ đã thông báo khoa học kỹ thuật cục mau sớm lắp ráp một máy có thể thừa nhận mười tấn lực đẩy máy đo lực đẩy cũng liền vào ngày mai chiến lược chắc thi phía trước sẽ để cho ngươi lại chắc một lần lực đẩy chuyện này võ đạo cục sẽ cho chung làm một cái đặc thù nói rõ hạng kinh tại cái kia nhanh chóng nói la tu tại cái kia trở mặc ước chừng m ư ơ i giây cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ được chưa ngày mai chứ đối với cơ sở lực lượng nói thật la tu bản thân kỳ thực cũng thật cảm thấy hứng thú tuy là hắn đánh tới máy đo lực đẩy cực hạn nhưng lực lượng của hắn cực hạn là bao nhiêu l i ê n bản thân của hắn kỳ thực cũng rất muốn biết đối với ngày mai năm trăm sáu mươi ba người chuẩn bị một chút người chắc thi gian biết tương đối là thủ sẽ có hai b ệ cơ khí trước chắc lực đẩy sau đó năng lực ồ được rồi hạng kinh giống như là nghĩ đến cái gì xét thấy phép đo lực khí hủy hoại nguyên nhân v õ đạo cục lần này đặc biệt quy định chiến lực chắc thí lúc sở hữu học sinh đều không được sử dụng vo kỹ nói cách khác nhất định phải dựa vào thân thể tố chất cơ sở lực lượng tới đánh ra một quyền này nghe hiểu sao hạng kinh đem v õ đạo cục mới quy định nói một lần la tu ngần người ngược lại cũng không nghĩ nhiều hắn phía trước võ khảo hiểu rõ chắc t í liền không có dùng võ kỹ sở hữu đối với quy định này không có gì dị nghị chính là nạp lan khuyết đám người phòng chừng có chút khó chịu dù sao bọn họ võ khảo hiểu rõ khảo nghiệm t ă n g phúc vậy cũng là dùng võ kỹ đẩy lên tới hạng tổng vương đạo sư không có những chuyện khác đi la tu thấy hạng kinh chậm chạp không nói lời nào hạng kinh suy nghĩ một chút liền phất, phất tay không sao liền nói với ngươi hai chuyện này ngươi nhớ k ỹ liền được ca tu hướng hai người phất phất tay liền bay thẳng đến ký túc xá đi tới nhìn chằm chằm la tu đi ra thân ảnh hạng kinh bất đắc di lắc đầu la vương ngươi cảm thấy tiểu tử này ngày mai năng lực sẽ tới một cái dạng gì tầm thứ kinh đạo minh kính hạng kinh tại cái kia suy đoán vương chấn đ ì n h lại bĩu môi ngươi không nên hỏi ta ta mỗi lần đánh giá thấp tiểu tử này ta cảm giác ngày mai hắn hẳn là cho mọi người một kinh hỉ ta có cái này trực giác hạng kinh trong đầu thình lình t o á t ra một cái ám kình từ ngữ nhưng một giây kế tiếp liền trực tiếp lắc đầu ám kỉnh cái này cần tăng phúc bao nhiêu mới có thể đạt được ám kỉnh lực lượng tăng phúc hắn một người bình thường còn chưa lĩnh nộ g kinh đạo võ giả làm sao có khả năng nạp lan khuyết có thể đánh ra bao nhiêu hai cái này học sinh thực sự khiến người ta chờ mong a chương chín mươi hai sau cùng đánh một trận chương chín mươi hai sau cùng đánh một trận vừa tối nạp lan khuyết cũng không có ở ký túc xá bảo đến bên ngoài một chỗ t i ự u đ i ể m cấp năm sao phòng cho tổng thống bên trong nạp lan khuyết quanh chân ngồi trên mặt đất hắn ngồi đối diện nạp lan thông đạo còn có một tạ một hữu nạp lan cản cùng nạp lan thôn ba người ca sắc đều có chút nghiêm trọng ra ra ba đại bá mặc kệ nhiều khó khăn ta đều nghĩ thử một lần mời các người giúp ta rút một tay nạp lan khuyết cắn răng trong con người có chút đỏ thấm hắn không cam lòng cứ như vậy thua trận làm không được võ thi c h ẳ nguyên n g hắn đã nhịn nhưng hắn tuyệt không thể ở ngày mai chiến lược trong khảo nghiệm thua trận cái này duy nhất vẻ tôn nghiêm nếu như ở về mặt chiến lược n g h i ề n ép la tu hắn chí ít có thể lấy tự hào nói cho ngoại giới chân chính đệ nhất danh hay là hắn nạp lan k u y ế t dù sao võ giả coi trọng nhất vẫn là thực chiến cũng chính là chiến lược hắn tự tin điểm này la tu tuyệt đối không bằng hắn đây là hắn từ nhỏ từ b í cảnh chém giết bên trong dưỡng thành tuyệt đối tự tin ai ngươi phải biết rằng kình đạo sinh ra nói ngươi lập tức luyện có thể thành công điều này cần ngộ đem toàn thân tinh khí thần lực lượng khí huyết thân thể chờ các loại toàn bộ ngưng tụ thành một sợi t h ư ờ n g đánh ra đây mới là võ giả kình đạo cũng cứ gọi là hốt kình nạp lan tông đạo xem cùng với chính mình đầy nhất ý tôn tử tuy là võ khảo bại bởi la tu nhưng hắn vẫn là hắn nạp lan tông đạo kiêu ngạo nhân vì đối thủ của hắn là thiên hạ đệ nhất diệp tông sư đệ tử tuy bại như linh không có việc gì mặc kệ nhiều khó khăn. nhiều trên a mai đều nguyện ý nếm、thử. Ngày mai chiến lược chắc ý, thủy ý thử. chắc lược bỏ võ kỹ chỉ, cho n phải muốn đánh bại muốn thực ê n kia, c ỉ có được. lĩnh ngộ kình Trên h đạo mới t tế lúc trước ta đã một mực tại lục lọi tình đạo một ít da lông nạp lan khuyết ngựa đầu nhìn lấy ngồi ở ở giữa nhất nạp lan tông đạo nạp lan tông đạo nhìn lấy tôn tử cố chấp nhãn thần không khỏi thở dài được chưa vậy tối nay ra ra cùng ba n g ư ờ i đại bá của ngươi liền theo ngươi cùng nhau thăm dò nhưng ta chỉ có một yêu cầu tốt quá hóa lốt ta không thể bởi vì mạnh mẽ muốn vượt lên trước đối thủ này mà dối loạn chính mình đúng mực cái này ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất hiểu không nạp lan quyết nạp lan tông đạo lần đầu tiên như vậy trịnh trọng xưng hô tên nạp lan quyết nạp lan quyết gật đầu gương mặt kiên nghị ra ra ta minh bạch nếu quả như thật l ĩ n h nộ không được ta sẽ buông tha đây chỉ là ta động lực mà không phải chấp h nhiệm nạp lan quyết sâu thở ra một hơi loại bỏ hết t h ể tặc nghiệm sau đó đứng lên vậy nạp lan tông đạo nhìn lấy bên cạnh hai đứa con trai nạp lan cản cùng nạp lan khôn nhất thời một tả một hưu bắt đầu kéo nạp lan quyết cánh tay tiểu thiếu ngươi cứ việc phát lực nhớ kỹ một cố thừng nhất định phải ngưng tụ thành một cố sau đó đánh ra mà không phải cử ra lực nhất mới chỉ có ra nhất định phải trước có sức mạnh lại khu động cánh tay cảm nhận được một cỗ xung kích ra lực lượng nạp lan càn ở nạp lan khuyết bên thai nói kình đạo yếu điểm mà nạp lan tông đạo lại là đang quan sát nạp lan khuyết lực lượng v à n chuyển đêm liên tại nạp lan khuyết lĩnh mộ chung nhưng mà trôi ngày hôm sau võ khảo ngày cuối cùng ngày hôm nay sắp sửa khảo nghiệm là võ giả trọng yếu nhất một con số chiến lược cái này dính đến võ giả thực lực chân chính tiêu chuẩn mà võ giả thực lực bình định kỳ thực cũng là dựa theo chiến lược bao nhiêu mà phân chia như người thường Cũng、chính ũ n g c là sông hoài võ giả phía trước cái tiết chiến lược chính là một ư ơ i năm tấn ma i chuẩn võ giả lại là năm trăm m ư ơ i tấn sơ giai võ giả chiến lược một nghìn hai mươi tấn lực lượng tăng phúc vì m ộ ư ơ i lần t à h ư u trung giai võ giả chiến lược hai trăm linh ba tấn lực tăng phúc m ộ ư ơ i năm lần trên dưới la tu võ khảo hiệu rõ chất ký chính là trung giai võ giả thực lực phạm chủ hai ba sáu tấn chiến lược một không một ba lần tăng phúc mà nạp lan h u y ế t lại là đã ở vào cao giai võ giả điểm tới hạn bốn mươi chín ba mươi ba tấn chiến lược hai năm một mươi tám lần tăng phúc chỉ cần nhiều hơn nữa như vậy không đến một tấn h ắ n có thể trực tiếp trở thành một danh tình đạo võ giả năm trăm linh một không tấn lực lượng tăng phúc vì ba trăm linh năm không lần đây chính là kình đạo võ giả thực lực khu gian mà lại lên một bước chính là minh kính võ giả minh kính võ giả lực lượng đã hoàn thành ngưng tụ thành một cố thừng ư tuy tuy tiện tiện có thể đánh ra năm mươi lần tăng phúc sở dĩ n â n g lực có thể đạt được một trăm linh hai trăm tấn còn như ám kỉnh thì c à n g mạnh hôm qua nạp lan quyết chính là muốn l ĩ n h ngộ hôn kình do đó sử dụng lực lượng của chính mình tăng phúc bước vào ba trăm linh năm không lần khu gian như vậy phối hợp khóa gen thêm hắn hai năm trăm kg cơ sở lực lượng là rất có thể đánh ra một tổ tương đương xinh đẹp số liệu một trăm tấn có thể đều có thể huyễn tưởng một cái đây cũng là vì sao nạp lan khuyết như vậy khẩn cấp muốn l ĩ n h nộ kình đạo nguyên nhân chỉ có l ĩ n h nộ kình đạo hắn mới có thể tuyệt địa phiên bản nếu như có thể đánh ra một trăm tấn chiến lược hắn chính là hôn kình viết so với minh kính cường giả cho điểm cũng đem đạt được xưa nay chưa từng có ss năm võ khảo chiến lược ss cho điểm chính là đánh ra một trăm tấn ở trên chiến lược cái này độ khó vẫn là tương đối cao sở dĩ nạp lan khuyết mới có thể suốt đêm làm cho hai vị tông sư một vị đại tông sư hỗ trợ được rồi cuối cùng một cuộc đều xốc lại tinh thần cho ta tới chiến lược tầm quan trọng không cần ta nhiều lời chứ hảo hảo nổi lên một cái đánh ra chính mình tối cường tiêu chuẩn vương chấn đ ỉ n h theo thông lệ cho thiên nhất ban đám người thêm dầu sau đó đi theo thiên nhị ban bước vào võ khảo điểm trong đại s ả n h t r u n g quanh khán giả nghiễm nhiên so với hôm qua ngày hôm trước cộng lại còn nhiều hơn đây chính là chiến lược khảo nghiệm h ngực ai cũng muốn biết chiến lược tối cường giả chắc thí bắt đầu thanh â m vang lên la tu lại một lần nữa thấy được tô dịch ở hoàng tam ban mấy vòng sau đó hắn đi vào quyền lực máy móc chắc thí g i a n trung bất quá hắn nghi ngờ ngược lại là bên cạnh nạp láng viết cái gia hòa này lại ngủ t h ế t đi ngày hôm qua tiểu từ này suốt đêm bị thua ta cũng không cần tự giận mình như vậy a la tu cùng sư chắc cùng chu diễn nói đùa bên hai cũng là nghe được cầm ẩm xuống quyền anh tiếng dù cho lầu một chắc t h í gian làm cấp bậc cao nhất cách tâm cùng phòng chấn động xử lý đám người vẫn cảm giác được dưới chân chấn động phía trước hoàng tam ban rất nhiều người đã hoàn thành cuối cùng một hồi chiến lược k hào hạch bất quá cũng không có gì đặc biệt vượt trội thành tích mười lần tả hữu tam phúc đến bây giờ còn không có sinh ra một cái chung g i a võ giả hoàng tam ban lần này sẽ không một cái chung giai võ giả đều không có chứ vương chấn đình đứng ở hạng kinh bên cạnh hai người đứng ở năm tầng quan chiến n à đang nhìn lầu một chắc thí sẽ không mã liền ra tới hạng kính hít mắt nhìn lấy tô dịch chỗ ở kiểm tra kia gian a một cái quyền lực chữ số xuất hiện ở hắn chắc thí giữa sắp tờ lạy hai mươi mốt không tám tấn cho điểm e chiến lược tăng phúc một hai không hai lần xem tiểu tử này cũng rất không tệ có người nói cùng la tu vẫn là một trường học học sinh phổ thông tiến nhập tân tú doanh tiến bộ thật vẫn nhanh a bất kể là cơ sở lực lượng vẫn là chiến lược tăng phúc hạng kinh hài lòng nhìn lấy từ chắc t h í gian trung đi ra tô dịch người học sinh này hắn chuẩn bị du thuyết hắn gia nhập vào quân viện tuy là hắn dường như đã bị nam lăng võ đại đặc chiêu nhưng không phải trở ngại hắn có thể cướp người cũng không tệ lắm năm cái trung giai võ giả quân viện không biết có thể hay không cầm xuống ba cái danh n lệch mấy cái học sinh nhưng khi binh hạt giống to ta vương chấn đình nhìn xong hoàng tam ban chắc thí kế tiếp chính là vàng nhị ban từng cái học sinh tiến hành cuối cùng một hồi chiến lược k hảo hạch nguyên bản không nhiều trung giai võ giả cũng theo lớp học tăng lên mà càng ngày càng nhiều rốt cuộc chắc thi đến phiên tam ban lâm thu ly một vòng cuối cùng đăng trạng chương chín mươi ba cuối cùng một quyển chương chín mươi ba cuối cùng một quyển bốn nghìn chữ hai mươi bốn sáu năm tấn cho điểm dê chiến lược tăng phúc một hai tám mươi chín lần lâm thu ly xem cùng với chính mình đánh ra quyền lực khẽ lắc đầu một cái nàng không rất hài lòng bất quá ngược lại không có bao nhiêu nhục trí cảm xúc chí ít đối lập một tuần nhiều trước đây chỉ có hơn bảy giờ nâng l ự c tăng phúc lúc này trải qua tân tú doanh huấn luyện không sai biệt lắm đã lật đồng lứa nhỏ tuổi chỉ thu ly nhìn về trong đám người nơi nào đó nội tâm không khỏi nổi lên một tia vô lực đối lập bắt đầu tên kia chính mình cái này thành tích tính toán là hoàn toàn không có cách nào khác xem đi hơn nữa đối phương lại còn là diệp tông sư đệ tử lâm thu ly ở biết la tu thân phận chân chính phía sau kém chút không có hoảng sợ gọi ra nàng biết la tu là tông sư đệ tử không sai nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đối phương cái gọi là tông sư thân phận dĩ nhiên là như vậy bất phạm vân quốc tử cổ trí kim đệ nhất tông sư diệp thiên y dĩa a cái g i a hỏa này ẩn n ú t cũng quá sâu lâm thu ly đi xuống chắc t h í gian kế tiếp đệ nhị ban nhất ban dồn dập đăng trảng hầu như mỗi cá nhân đều là trung giai võ giả thực lực nhưng cao giai lại vẫn không có sinh ra một cái dù cho thiên tam ban đăng tràng như trước như vậy đấu lạc nghiễn cái g i a hỏa này chiến lược cũng liền cao hơn lâm thu ly như vậy ném đi ném hai mươi năm ba mươi tấn cho điểm dê chiến lược tăng phúc một ba một lần đấu lạc nghiễn hoàn toàn là khóc không ra nước mắt tiêu sái đến rồi hậu trường cái này cá độ thua sau cùng chiến lược chắc t h í cùng hắn dự đoán cho điểm c vẫn là kém hai bảy tấn khoảng cách a a a lao tử như thế cứ như vậy đồ ăn đâu đồ ăn bức một cái đấu lạc nghiễn có chút phát điên tại cái k i a hô nhưng không ai có thể thoải mái hắn bị thương nội tâm hắn mấy ngày nay có thể nói bị la tu tiếp nhị liên tam đ ạ kích đã làm cho ý chí tinh thần xa suốt thân là diệp tông sư đệ tử dĩ nhiên hỏi ta vay tiền tợt mờ giờ then chốt còn t r ă n g nghèo hỏi lão t ử mượn hai lần đấu lạc nghiễn mỗi lần nghĩ đến chuyện này thời điểm hắn đều hận không thể trực tiếp hướng về phía la tu trên đầu truy hai quyền nhưng suy nghĩ một chút không phải là đối thủ của hắn hắn cũng chỉ đành nhịp hy vọng nạp lan khuyết tiểu t ử này tranh giọng điệu chiến lược bắt hắn cho bạo đấu lạc nghiễn ộ i tâm lại bắt đầu biến đến âm u đứng lên theo thiên nhị ban no mười một cuối cùng một quyền chất thí bảy trăm tám mươi thiên nhị ban cũng tuyên cáo toàn quân bị diệt. không có sinh ra cao dài võ giả gần gũi nhất một cái cùng ba mươi tấn hầu như chỉ có sáu tấn trên l ệ n h nhưng vẫn không thể nào đột phá chỉ có thể đem hy vọng k ý thác vào thiên nhất ban hy vọng ngày hôm nay so với trước nhiều năm vài cái a hạng kinh tại cái kia cầu nguyện mà ngày sau lớp một no mười cố hoàn duyệt đi vào nằm t ầ n g chắc t h í gian đông không gì sánh được mãnh liệt một quyền nhưng cuối cùng quyền lực vẫn không có đột phá ba mươi tấn cao dài võ giả đại quan hai mươi sáu tám mươi b ố tấn cho điểm d chiến lược tác phúc một bốn một hai lần sau đó là đẳng ngạn đồng dạng d ừ n g bước tại trung gian v õ giả hai năm một tấn cho điểm d chiến lược tăng phúc một thần. lực mươi n tôn cẩn g đ với năm g với c h í n bốn mươi bảy lần Cái trận thứ năm chiến lược chắc t h í còn chẳng bao giờ xuất hiện qua chữ số cao võ giả trại huấn luyện đệ nhất cái cao giai võ giả sinh ra ves trường tôn cần hưng phần năm quyền dùng sức tới eo l ư n g tiếp theo kéo vậy mới tốt chứ tiểu thần năm tầng ghế lô quan sát cả tràng khảo nghiệm trường tôn vô địch cũng không nghi là viền mắt phiếm hồng cháu mình là trạng thái gì hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng tiểu từ này có thể đánh ra cao cấp chiến lược bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng mồ hôi ai nói con em thế ra không cần nỗ lực trường tôn thần có thể nói so với trại huấn luyện chín mươi chín học sinh đều muốn tới khắc khổ phụ trọng nặng cũng là có một không hai toàn bộ tân tú doanh dân trung giới xuôi vàng biết phòng trừng cũng có thể nhắm mắt trưởng tôn vô địch đã gọi ra một ngụm trọc khí nói thật hắn đối với mình tôn tử đánh ra cái này quyền lực tương đương thỏa mãn dưới mặt thi nhìn tiểu c ậ n trưởng tôn vô địch ánh mắt chăm chú nhìn sư trác hắn thi kiểm tra xong chính là tôn nữ bảo bối của hắn tiểu t ử này phải là một cao thủ phanh trưởng tôn vô địch còn chưa có nói xong sư trác quyền lực liền trực tiếp nhảy ra ngoài bốn một ba bốn tấn cho điểm a chiến lược tăng phúc mười chín ba mươi tám lần lại là một cái cao dài v õ giả tiểu c ậ n nỗ lực lên trường tôn vô địch ngưng thần n í n hơi nhìn lấy cùng sư c h ắ c sượt qua người đi vào no sáu chắc thi giữa trường tôn c ậ n dù hắn b á n thần thực lực giờ khác này cũng giống như nguyễn x a n h thành nàng cháu gái số một phân thi trường tôn c ậ n nghiễm nhiên không có ngoài hắn kỳ vọng của gia gia ba mươi năm chín mươi tám tấn cho điểm b chiến lược tăng phúc m ộ ư ơ i tám không hai lần tạm thời xếp hạng đệ nhị trường tôn thần lại là đ ệ tam sau đó cung vũ huy chu diễn đám người liên tiếp đăng tràng cung vũ huy bốn mươi chín m ư ơ i hai tấn cho điểm chiến lược t ă n g phúc 25, i m lăm b ả lần chu diễn 3, 7.96 t ấ n cho điểm b chiến lược t ă n g phúc 18, 98 lần hai người hầu như không có gì hồi hộp cung vũ huy tuy là lực đẩy một dạng nhưng nàng ở võ khảo hiểu rõ trong khảo nghiệm nhưng là bài danh thứ ba có sấp xỉ 20 lần t ă n g phúc lúc này tăng phúc tiêu thăng đến 25 l ầ n kém chút nữa liền trực tiếp đột phá 50 tấn đạt được tình đạo võ giả thực lực rốt cuộc đến phiên ba vị trí đầu nhìn vậy mặt âm trầm vóc người khôi nô cao lớn lâu già la đi vào no ba chắc thì dân chúng mọi người đều không khỏi ngưng thần n í n hơi bởi vì ai cũng biết lâu giả là thực lực rất mạnh vâng chữ số nói thanh â m niết thai nhức góc vang lên hiện ra ở trước mắt mọi người lại là một cái làm cho vô số người đều cảm thấy kêu rên đột phá lâu giả la đột phá chiến lược của mình cực hạn hắn lấy cao dài võ giả thực lực đánh ra kình đạo chiến lược năm mươi tám bảy mươi sáu tấn cho điểm ss chiến lược tăng phúc hai mươi bảy tám sáu lần phượng hoàng tinh huyết lực lượng vào giờ khắp này rốt cuộc t r i ể n lộ bất phàm của nó lâu giả la ngưng thần xem cùng với chính mình đánh ra thành tích sau đó xoay người liền hướng lấy hậu trường đi tới dư con trung hắn cũng không nhìn thấy cái kia bị hắn coi là đối thủ nam nhân nạp lan quyết u i tỉnh lại đi la tu l ắ c l ắ c bên cạnh nạp lan quyết nạp lan quyết u u tỉnh lại nhìn lấy trống rỗng lầu một đại s ả n h lại ngẩng đầu nhìn một chút năm tầng chắc thế gian thừa lại hai chúng ta rồi hả nạp lan quyết cũng không có gấp lên lầu mà là hỏi bên cạnh la tu làm sao ngươi còn không hết hy vọng la tu hướng phía nạp lan quyết cười cười nạp lan quyết cũng là rất ngưng trọng ở đầu đối với ta nói rồi ta sẽ không bỏ qua có hứng thú hay không đánh cuộc một lần nạp lan quyết trên mặt đột nhiên hiện ra một vệ tự tin mãnh liệt、Ồ. đánh cuộc gì la tu ngược lại là hứng thú cái này rõ ràng tất thắng c u ộ c diện không cá cực chẳng phải là thua thiệt n g ư ơ i thua cho ta một phần diệp tông sư cổ võ kỹ năng ta biết ngươi có nạp lan khuyết không có đợi la tu phản bác liền nói thẳng ra có thể vậy ngươi thua đâu ý la tu từ trên xuống dưới đem nạp lan khuyết liếc nhìn cuối cùng thở dài trên người ngươi cũng không cái gì đáng tiền chơi liên t i a cái gì khóa gen a Đi. nạp lan khuyết ngược lại cũng sảng khoái hắn nạp lan ra gen võ đạo tuy là nổi danh nhưng phần này công pháp ngược lại cũng không phải cái gì bí mật bất truyền hơn nữa tập luyện càng là có rất nhiều nguy hiểm cùng diệp tông sư cổ võ kỹ năng so với cái này một lớp đổ ước kỳ thực không lỗ được chưa vậy ngươi lên đi ta chờ tin tức tốt của ngươi la tu nết miệng cười cười hồn nhiên không đem nạp lan khuyết đổ ước để ở trong lòng nạp lan khuyết cũng không do dự xoay người liền hướng lấy năm tầng no một chắc t h í gian đi tới toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người nội tâm giờ khác này toàn bộ nhắc tới tuy là nạp lan khuyết bỏ lỡ võ thi trạng nguyên danh hiệu nhưng không biểu hiện thực lực của hắn không được tương phản rất nhiều người thậm chí cảm thấy được la tu chỉ là khảo hạch trình độ cao muốn thật bàn về chiến lược tới vẫn p cái này cái thanh niên nhân không có tham gia võ khảo phía trước hắn cũng đã nghe nói hắn vô số truyền thuyết lúc này hắn rốt cuộc có thể chính mắt thấy hắn chiến lược chân chính khóa gen mở quen thuộc gen võ đạo ở nạp lan khuyết bước vào chắc thì giữa một khắc kia cũng đã toàn bộ mở ra doanh nạp lan khuyết cả người trong nháy mắt bạo phát ra khí thế cực kỳ cưỡng hãn so với lần đầu tiên chắc thí cơ sở lực lượng còn muốn tới m á h liệt thành hay bại thì nhìn một lần này nạp lan quyết đồng tử co rút lại sau đó cả người lực lượng như thức tỉnh cự thú một dạng ở trong thân thể phát ra một hồi ẩm vàng sau đó mang theo hắn tinh khí thần còn có khí huyết chấp n h i ệ m chờ các loại hết thể toàn bộ toàn bộ biến thành một đạo quyền k í n h nói ngưng tụ thành nhìn như một cỗ lực lượng quyền k í n h đông không tính là đặc biệt vang dội một giọng nói chuyên gia nạp lan quyết một quyền này đã đánh trúng quyền lực máy móc trung tâm nhất cũng liền tại chỗ có người g i i ra chi tế tích tích, tích. no một chắc thi gian trên màn ảnh chữ số cũng đã tại cái tia thật nhanh n h y lên tấn chữ số nhạy cực nhanh rất nhanh thì trực tiếp vượt qua mới vừa lâu dài là đánh ra kình đạo chiến lược đồng thời không có một tia đ ỉ n h trệ ý tứ rất hiển nhiên nạp lan khuyết một quyền này xa xa không chỉ sáu mươi tấn đơn giản như vậy hào tiểu tử kinh đạo dĩ nhiên l ĩ n h nộ kinh đạo trường tôn vô địch đồng tử mánh địa bị kiếm hãm nạp lan tông đạo ba người cũng đều là không nháy một cái xem cùng với chính mình tôn tử nhi tử đánh ra hắn trong cuộc sống mạnh nhất một quyền đ o ằ n cuối cùng một cái không gì sánh được đáng sợ hát sắc chữ số xuất hiện ở trên màn ảnh một trăm linh ba một trăm linh ba tấn một cái vượt qua quá khứ sở hữu tham gia võ khảo học sinh chiến lược chữ số một trăm linh ba tấn cho điểm ss chiến lược t ă n g phúc bốn một hai lần mấy cái chữ này cũng đã đạt đến võ giả minh kính phạm trù nói cách khác bây giờ nạp lan khuyết mặc dù là vừa mới bước vào kỉnh đạo võ giả hành nghiệp cũng chính là một cái hôn kính võ giả nhưng hắn đã có minh kính võ giả chiến lược hắn hiện tại đã có thể cùng minh kính võ giả đánh một trận đây chính là nạp lan khuyết thiên phú a nạp lan khuyết cũng là ngựa đầu giống lớn một tiếng giống như là phát tiết mấy ngày này phiền muộn một dạng một trăm linh ba tấn hắn tin tưởng la tu tuyệt đối không phá được cái kỷ lục này hắn đối với cái này cái đo đếm theo cũng đã là tương đối thỏa mãn ss đây chính là đối với một quyền này của hắn tốt nhất đánh giá ba ba ba toàn trường rất nhiều người cũng đều tại cái kia vỗ tay vì nạp lan khuyết loại này cố chấp bất bại tinh thần dù cho trước mặt hắn bốn trận đều bại bởi la tu nhưng bây giờ vẫn như cũng dùng chính mình thực lực chứng minh rồi hắn thiên nhất ban đệ nhất nhân tôn nghiêm hắn có thể bại nhưng tuyệt đối không thể thoải mái dứt khoát như vậy quá mạnh mẽ nạp lan khuyết cái nạp lan khuyết thực sự ngưu ca Vô số người tại c á i kia i k n h hồ, nhìn phía h sau đoan đó đem từ đoan nhìn về phía còn về c ư a đ ă n g tràng Latu. Mỗi c á n h â n đều đây ở chờ mươi o n g này c bốn i c g một quyền làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng chiến lược số liệu chương chín mươi bốn một quyền làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng chiến lược số liệu mới vừa chuẩn bị hơn năm lầu la tu không khỏi thở dài cái gia hòa này phía trước đã kích hắn còn chưa đủ sao nạp lan quyết ta chỉ ra một quyền người xem tốt lắm la tu bước lên năm tầng thang máy đứng ở có chút không ai bị nổi nạp lan quyết trước người chớ quên mới vừa đồ ước bá nói xong thân thể của hắn liền trực tiếp đứng ở chắc t h í gian trước no hai chắc t h í gian nghiễm nhiên cùng tất cả mọi người đều không hoàn toàn giống nhau so với bọn hắn đều lớn gấp mấy lần bên trong không chỉ có một máy chắc t h í chiến lược quyền lực máy móc còn có một đài khoa học kỹ thuật cục mới vừa nghiên cứu g a siêu cao trọng tài chắc lực máy móc đây đương nhiên là vì la tu đặc biệt thiết kế thừa nhận lực đẩy tối cao có thể đạt tới đến hai mươi tấn di nó hai chắc thí gian làm sao lớn như vậy đúng vậy thật lớn vì sao phía trước rất nhiều tân tú doanh học sinh đều ở đây quan tâm nạp lan khuyết đáng người sở dĩ căn bản sẽ không phát hiện nó hai chắc thí giữa đặc t h ủ hiện tại la tu đi vào phía sau bọn họ mới đột nhiên phát hiện căn này chắc thí gian là cả năm tầng lớn nhất một tòa xét thấy la tu đồng học ngày thứ nhất cơ sở lực lượng chắc thí máy đo lực đẩy không có cách nào khác rất tốt chắc thí đi ra sở dĩ võ đạo cục phương diện cố ý ủy thác khoa học kỹ thuật cục chế tạo một máy mô đen mới nhất siêu trọng tải máy đo l ự c đẩy làm cho la tu đồng học lại chắc một lần võ khảo điểm đại phát thanh bên trong nhất thời vang lên quan chủ khảo thanh â m cái này một đám học sinh mới hiểu được nguyên lai la tu chắc thí g i a n là đơn độc định chế bên trong ngoại trừ quyền lực máy móc ở ngoài lại vẫn trưng bày một máy khác đại gia hỏa một lần nữa chắc thí sao mẹ còn lại ba cờ cờ lực đẩy đà kích chúng ta không đủ văn cầu chủ khảo phương làm người a cân nhắc qua chúng ta những học sinh bình thường này cảm thụ sao rất nhiều học sinh tại cái kia nhà bán mà la tu lúc này cũng hãy một để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính nga la tu rung động toàn thân có chút phá thể ra bạo tạc lực lượng cánh tay xương cốt khí huyết tất cả lực lượng đều rất giống hướng phía quả đấm của hắn vào tới nguyên bản náo nhiệt đám người cũng đều yên tĩnh lại bọn họ nhìn đứng ở cái tia không n ú p nhích la tu lại căn bản không có một tia ý thúc giục mọi người đều biết la tu đây là đang xúc lực nạp lan khuyết cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m c h ắ c thế gian tuy là hắn tự tin chính mình một trăm linh ba tân chiến lực có thể có một không hai cả t r à n g võ khảo nhưng la tu đúng là hắn không thể coi thường một cái đối thủ ta võ khảo hiểu rõ chắc thí lúc lực lượng tăng phúc vì một không một ba lần bởi vì có chút bảo lưu sở dĩ không sai biệt lắm là m ộ ư ơ i hai lần t à h i ế u tân tú doanh nắm giữ phát lực hô hấp trở các loại phối hợp kỹ xảo dù cho không có đan dược đề thăng vậy cũng có thể đánh ra m ư ơ i năm lần tăng phúc mà nay thân thể càng là trải qua ngũ đại quý hiếm bản l ý mỹ thịt đan dược cải tạo còn có năm mươi lần nặng năm tấn lữ ư thất đ é p lại tăng thêm thần cấp đan dược n h ế t bàn tần h đan tẩy tùy kinh dịch c â n kinh ta cũng không tin bốn mươi lần tăng phúc còn không có nạp lan quyết một quyền này ta sẽ nhường ngươi hoàn toàn tuyệt vọng cả đời sống ở ta trong bóng ma Vâng anh. theo la tu nội tâm tâm tư bắt đầu khởi động hắn cánh tay trái lực lượng đã gian tăng đến một cái cực kỳ khủng bố tần thứ cái kia từng cây một bắt đầu không ngừng bạo khởi bắt thịt của n g h i nhiên ở giống như toàn trường mọi người chiêu kỳ kế tiếp một quyền nên có bao nhiêu cường hãn cách gần nhất nạp lan quyết đều cảm giác cả tòa chắc t h í gian đã có chút lay động đúng vậy la tu còn không có gia quyền nhưng cả người dâng lên cổ khí thế kia cùng cảm giác mạnh mẽ đã để chắc t h í gian bắt đầu biến đến lung lay sắp đổ đứng lên cũng may mà có chắc t h í gian tiến hành cắt đứt nếu không quan g la tu lúc này bùng nổ khí tràng nạp lan khuyết bắt đầu hư nhược thân thể tuyệt đối phải chịu ảnh hưởng nhưng dù cho như vậy nạp lan khuyết sắp mặt cũng bắt đầu có chút thay đổi nói thì chậm khi đó thì nhanh liền t ạ i mọi người tụ tinh hội thần sắt a một đạo vỡ lôi một dạng thông t i ê n nổ bừng tỉnh đất bằng p h ẳ n g một tiếng sét theo la tu đôi mắt l ó e sáng chi tế hắn vung lên không ngừng xúc lực cánh tay trái rốt cuộc đậu ầm ầm không có ai thấy rõ la tu một quyền này là khi nào đánh ra cũng không có ai thấy rõ một quyền này quy tích mọi người chỉ thấy la tu trên thân giường như hơi quơ cơ sau đó một tiếng thông t i ê n nổ xông thẳng năm tầng pháo đài khung đỉnh một giây kế tiếp la tu nắm đấm đã đạt tới quyền lực máy móc quyền lực c h ắ c thí bản trung tâm nhất cái kia đỏ trói mắt của nhãn loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng quyền lực máy móc tại cái kia không ngừng bất động mà la tu chắc t h í gian bên ngoài trên màn ảnh một cái làm cho nạp lan khuyết tâm tính trong nháy mắt băng liệt chữ số trực tiếp nhảy động đi ra một trăm tấn mới bắt đầu nhất một con số chính là một trăm tấn khởi bước có thể tưởng tượng được la tu một quyền này bạo ngược vừa tiếp xúc chính là một trăm tấn phát lực càng hoảng l u ậ n la tu nắm tay cùng quyền lực máy móc đẻ xuống trong nháy mắt s ở sức mạnh bùng lên tám p h ú c một trăm ba mươi một trăm sáu mươi một trăm chín mươi sau đó vài cái chữ số nhảy lên trực tiếp làm cho nạp lan khuyết đặt mông ngồi trên đất hắn cảm thụ được trên thân thể truyền tới đau nhức nhưng nội tâm gặp đà kích cũng đã làm cho loại này đau đớn hoàn toàn chết lạo phốc phốc phốc liên tục ba ngụm máu tiễn từ nạp lan khuyết trong miệng chảy ra mà ra hai trăm tấn no hai chắc thi d ự a trên màn ảnh quyền lực chữ số đã nhảy tới hai trăm tấn khoa trưng ơ bước ha h a nạp lan khuyết há miệng lộ ra vẻ cười khổ hắn vốn cho là mình một trăm l i ba tấn minh tính võ giả chiến lực đã ổn thao t h a n g khoán nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đây chỉ là la tu mới bắt đầu nhất một con số hắn nỗ lực cả đêm thậm chí là mở ra khóa gen cực hạn dĩ nhiên là người khác ra quyền lúc tùy ý một cái lực lượng bạo phát nạp lan k h u y ế t ánh mắt biến đến u ám không ánh sáng hắn cảm giác quanh mình toàn bộ đã hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn tiểu thiếu tiểu thiếu vô số gọi ở mỹ cũng không có làm cho nạp lan k h u y ế t phản ứng kịp sắc mặt hắn trắng nếu một đầu mới ngã xuống la tu c h ắ c thí g i a n trước đông cuối cùng la tu c h ắ c thí giữa chiến lược rốt cuộc như ngừng lại một cái thần kỳ chữ số bên trên ba trăm ba mươi ba ba trăm ba mươi ba tấn cái này chính là la tu chiến l ư c một cái vượt qua tất cả mọi người tại chỗ chiến l ư c số liệu một cái đủ để cho tân tú doanh sở hữu học sinh đều ngưỡng vọng một cái chiến lược số liệu đại ma vương danh s ư n g thực chí danh q u ý thi chương chín mươi năm cơ sở lực lượng rốt cuộc kiểm tra ra chương chín mươi năm cơ sở lực lượng rốt cuộc kiểm tra ra tính an tĩnh toàn trường ở la tu đánh ra ba trăm ba mươi ba tân chiến lược số liệu sau đó lâm vào như chết tính l ặ n g mỗi cá nhân đều trận mắt hốc m ồ m n h ì n lấy cái kia màu đen ba trăm ba mươi ba chữ số đầu nào đã lâm vào trống giống không có ai có thể hình dung mới vừa cái kia kinh tài tuyệt diễn một quyền la tu tựa như đưa hắn tinh khí thần đều theo một quyền này đánh ra ngoài đánh ra nồng nặc đánh ra tuyệt vọng càng đánh ra thuộc về hắn đại m a vương phong thái ba trăm ba mươi ba tấn á m k ì n h võ giả thực lực khu gian nữa à hảo t i ể u tử thật không hổ là l á o diệp đệ tử với hắn năm đó giống nhau mạnh mẽ à? ồ không phải so với hắn còn muốn mạnh mẽ trước đây khác võ giả kỳ cũng không biến thái như vậy một chỗ hơi lộ ra cách điệu trong phòng ngủ đấu thần vệ chuẩn một người bình thường lao nhân một dạng tựa vào s o f a ghế đang đang quan sát võ khảo phát sóng trực tiếp mới vừa la tu một q u y n kia hắn rất rõ ràng đem toàn bộ hành trình nhìn xong ba trăm ba mươi ba tấn quyền lực cũng càng là bị thật to đánh ở giữa không t r u n g bên trong giả thuyết trên màn ảnh tiểu t ử này còn không có lĩnh nộ g k ì n h đạo chứ không có k ì n h đạo t ă n g phúc chỉ dựa vào ma lực dĩ nhiên có thể đạt được ám k ì n h võ giả tầng thứ cái này đây thật là mãnh địa dối tinh dối mù vệ chuẩn đều đã hoàn toàn không biết lấy cái gì hình dung tự để hình dung la tu lúc này thiên phú một cái võ giả bình thường một quyền có thể sánh ngang ám k ì n h cao thủ cái này nói ra ai tin nhất lực hàng tập h hội những lời này dùng ở la tu trên người lại không quá thích hợp mới vừa nạp lan quyết hắn vốn tưởng rằng lấy kinh đạo võ giả đạt được minh tính vệ ư chuẩn a tại cái kia lẩm bẩm nói trong tầm mắt la tu cũng là đã bắt đầu lần nữa súc lực hắn hiển nhiên là chuẩn bị lại tiến hành hắn chân chính cơ sở lực lượng chất thí không biết tiểu tử này lực đẩy đặt tới bao nhiêu ba trăm ba mươi ba tấn chiến lực võ giả căn bản không có khả năng có một trăm linh lần lực lượng tam phúc tiểu tử này cơ sở lực lượng cũng rất khủng bố a vệ chuẩn tại cái kia phân tích mà lúc này võ khảo hiện trường mới vừa khôi phục như c ũ đám người còn chưa kịp hoan hô một đạo chấn triệt màng nhĩ vang trời nổ cũng đã từ no hai chắc t h í giữa mặt khác một máy trên máy móc ẩm ẩm bạo đi ra lực đ ẩ y la tu ở chắc t h í hắn lực đ ẩ y tại hắn đánh xong một quyền hầu như đều không có nghỉ ngơi trong nháy mắt la tu cũng đã ngồi xuống phép đo lực khí bên trên hộ khẩu nắm phép đo lực khí sau đó hung hăng lời ra vê anh một cái làm cho đám người lần nữa tuyệt vọng chữ số xuất hiện ở trên màn ảnh năm trăm mười hai một kg năm tấn nhiều cơ sở lực lượng đây mới là la tu nhất chân thật một cái lực đẩy số liệu phía trước ba kg chỉ là phép đo lực khí cực hạn chịu tại lực phát thông đấu lạc n g h i ễ n kinh quỷ năm tấn nhiều hắn nhìn lấy cái kia trên màn ảnh chữ số là trói mắt như vậy như vậy làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng hắn là căn bản đều không nghĩ tới la tu sẽ có mạnh như vậy lực đẩy mà giống như hắn còn có đang ngồi sở hữu tân tú doanh thí sinh mỗi cá nhân ở la tu chắc thí chiến l ự c cùng lực đẩy thời điểm đều không nghĩ tới la tu dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy cái này năm tấn nhiều lực đẩy cho toàn trường tất cả mọi người kích thích quả thực so với mới vừa đánh ra ba trăm ba mươi ba tấn quyền lực còn muốn cho người đến tăng vỡ dù sao ba trăm ba mươi ba tấn chiến l ự c rất nhiều người nỗ lực mấy năm đều có thể đạt được nhưng năm tấn nhiều cơ sở lực lượng đây là căn bản không thể nào làm được sự t ì n h ai cũng không thể quay đầu lần nữa để thăng cơ sở lực lượng một là lực lượng đến rồi nhất định tầng thứ có bình cảnh hai chính là dù cho có thể để t h ă n g vậy cũng tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả thời điểm này kình đạo cũng sớm đã l i n h ngộ nói thật liên quan quan sát phát sóng trực tiếp vệ chuẩn ở bao xương trường tôn vô địch còn có đối với cháu mình nhi t ử cháu trai ôm tối cường mong đợi nạp lan tam tông sư lúc này cũng đã toàn bộ thần phục ở tại mấy cái chữ này phía dưới bởi vì quá khoa trương nhìn lấy la tu từng bước từ chắc thi gian trung đi ra tân tú doanh một đám học sinh không thể nghi ngờ là ngưỡng vọng mà trong bao xương một đám tông sư ngoại trừ thập đại võ viện hiệu trưởng có chút kích động giống như nạp lan tông đạo trường tôn vô địch đám người không thể nghi ngờ đều là tràn đầy một tia bất đắc dĩ cùng người học sinh này đồng suất một thời đại là còn lại bạn cùng lứa tuổi bị a y bọn họ liên tưởng đến cháu của mình chờ các loại hậu bối trước đây đổi thành nạp lan khuyết có lẽ sẽ trở thành một chủng đi tới cùng bính bắt động lực nhưng la tu làm sao còn hợp lại nạp lan khuyết thiên phú cường h ă n g chứ còn không phải là bị nghiền ép thương tích đời mình bọn họ còn có thể mạnh hơn nạp lan khuyết hay sao không sợ đối thủ thiên phú cao còn nỗ lực chỉ sợ đối thủ không phải người năm đó cùng diệp thiên Ý ghi hẻ một thời đại ban đầu võ đối với những lời này là thấu hiểu rất rõ mà nay đến thiên la tu nhìn lấy bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh người thiếu niên kia phong mang tất lộ góc cạnh trường tôn vô địch đôi mắt nhìn thật sâu vài lần sau đó k h ẽ m ỉ m cười một cái sau này dị thú chiến trường liền dựa vào ngươi tiểu tử đi thôi a đại hắn hướng p h í a bên cạnh quan quân nói tiếng sau đó hai người liền hướng lấy sát hạch điểm đi ra ngoài mà lúc này nạp lan thông đạo phản phất cũng giống là già rồi một ư ơ i tuổi một dạng đem tiểu thiếu mang về a tỉ mỉ điều dưỡng một cái ngược lại cách võ mở rộng ra học còn có thời gian một tháng đế đại bên kia càng nhi ngươi đi làm để ý một chút đi cũng không biết tiểu tử này sẽ chọn cái kia sở võ đại chỉ mong không phải là đế đại mới t ô ta vừa nghĩ tới hôm nay la tu triển lộ ra thiên p h nạp lan tông đạo đều có thể liền từng bước từng bước đi ra ghế lô ở ngoài mà cũng ở lúc này lầu một đại sành trên màn ảnh lớn đã đánh ra lần này võ khảo tân tú doanh tất cả mọi người thành tích cùng bài danh xếp hạng đệ nhất rõ ràng là la tu hắn lấy năm cửa đều là sss cho điểm hoàn toàn xứng đáng trở thành 212 m ộ t giới võ thi trạng nguyên cũng phá vỡ võ khảo khởi đầu tới nay sở hữu lịch sử cơ sở lực lượng đệ nhất nhân phản ứng thần kinh đệ nhất nhân tốc độ phòng ngự chiến lược toàn bộ đều là đệ nhất toàn phương diện nghiền ép toàn bộ tân tú danh mười phần toàn năng hình võ giả võ khảo giới về sau đều sẽ bị người s ở nói đến đại ma vương Chương được Ch Phương Pháp tìm được rồi. Chương 96, luyện Sư Luyện An 96, tìm được rồi. hai trăm một ư ơ i hai một giới võ khảo thành tích bài danh no một la tu thiên phú cơ sở lực lượng năm trăm m ư ơ i hai một kg cho điểm ss phản ứng thần cấp phản ứng không một giây trở xuống cho điểm ss tốc độ một trăm m t mươi một m dây ngàn m é thời t gian sử dụng chín g không g i â y cho điểm ss phòng ngự thân thể kháng áp một không chín bốn lần năm mươi sáu tấn cho điểm ss chiến lực nâng lực ba trăm ba mươi ba tấn lực lượng tăng phúc sáu năm Không ba lần cho điểm ss tổng hợp bình định toàn phương vị ám kình võ giả no hai nạp lan khuyết thiên phú cơ sở lực lượng hai năm trăm kg cho điểm s phản ứng thần cấp phản ứng không hai bảy giây cho điểm s tốc độ 14, 47 m é t giây ngàn m é thời t gian sử dụng 69, 1 m ba giây cho điểm a phòng ngự thân thể kháng áp sáu ba ba lần 15, 97 tấn cho điểm ss chiến lược quyền lực 103 t ấ n lực lượng tăng phúc bốn m ộ t hai lần cho điểm ss năm tổng hợp bình định lực lượng hình minh kính võ giả no ba lâu g i ả la n bốn sư trác nhìn lấy lần này võ khảo sau cùng bài danh thành tích mọi người đều cảm nhận được một loại thực lực hoàn toàn n g h i ê n ép dựa theo quá khứ lâu giả la mười hai đệ tử như vậy cơ bản đã tập trung trạng nguyên mà năm nay dĩ nhiên không chỉ có ra khỏi một cái nạp l ã n quyết còn ra đời một gã c ả n g quái dị tồn tại lần này ra khỏi không ít hát mã a đệ tứ sư trác thứ sáu đằng n ạ còn có trưởng tôn tỷ đệ hạng kinh cùng vương trấn đình cũng ở đó trò chuyện cũng không biết đám này trường học đến cùng sẽ đi cái nào võ viện không biết chúng ta quân viện có thể hay không chiêu hai cái a la tu là không cần suy nghĩ lâu giả la cùng đằng n ạ cá nhân ta vẫn tương đối có k h u y n hướng vương trấn đình đem hai người võ khảo thành tích lật tới lật lui nhìn mấy lần trên mặt đều là hài lòng thân sắc buổi c h i ề u chẳng phải sẽ biết đúng rồi tinh thần lực khảo hạch danh sách ngươi nhanh đi công tác thống kê một cái hạng kinh nhìn lấy vương chấn đ ỉ n h vương chấn đ ỉ n h gật đầu ừ m ta lập tức đi ngay đi ta đây liền tại lầu sáu chờ ngươi mọi người hiển nhiên đều không nghĩ đến cái tòa này võ khảo điểm tiểu bảo lũy vẫn còn có lầu sáu bốn một bên khác võ khảo điểm bên ngoài la tu chu diễn cùng sư chắc ba người đang ở đổi mới lấy võ đạo cục giao chân vị website võ khảo đã kết thúc rất hiển nhiên chung màu có thể trả tiền mặt tỷ số bồi kim lệch lần này la tu có thể hạ một vạn trọng chú Bên n c ạ hơn chu d i nữa đây đã là trừ qua thuế cũng may võ giả có thuế vụ giảm miễn chúng thường chỉ cần giao một mươi phần trăm thuế phắt cái này một lớp quá sung sướng lão đại ta quả nhiên vẫn là tuệ nhãn thưởng thức bó đúc à vừa nhìn liền biết người khẳng định đệ nhất sư chắc nói liền tiến tới chu hành trước mặt a chu n g ư ơ i chúng bao nhiêu chu diễn vẻ mặt ngại s á t vươn ba cái ngón tay ha ha cái này khiến ta nhìn chúng con kia sinh hóa điện chuột có thể mua lại sinh hóa điện chuột la tu n g à người n không để lại dấu vết vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động thu hồi lại phát hiện sư chắc cùng chu diễn ánh mắt đồng loạt quất tới làm sao rồi la tu lấy tay c h e ở bắn ra điện thoại di động giả thuyết giao diện sư chắc cùng chu diễn ánh mắt cũng là trong nháy mắt sáng đừng tre tợt mờ giờ ta thấy được một c h u không a Ta một tả một bắt Hai cũng người không nói gì, là. lời hưu đ ư ợ c cánh La Tu t a y sau đó l a Tu trúng g i ả i kim ngạch, t r o n nháy mắt liền bại lộ ở tại hai người trong n g hai h mắt mắt. tại lộ bại đôi i ở ề u Bao Ngoa tạo, nhiêu? Ngo tàu, cái này. Nhiều như vậy. Cái, chăm, làm. Vạ. Chu diễn nhịn không được nói, Chu cái Cái, u trăm, được c làm. vậy. Vạ. ố i c ù ngoài làm là mười trăm điểm, Mười mười. tám đến đều Đây đã người Chọn Không không n tới triệu thời chút tiểu. cốt cả có ức. ức. g định mức thuế thu nhập Mười ức. sư trắc tại cái kia thét lên kém chút đem chu vi vài cái tân tú doanh học sinh sợ hết hồn bên cạnh chu diễn cũng là chưa từ bỏ ý định lại đến một lần không nhiều không ít vừa lúc mười ước được rồi ta thu lại la tu vội vàng điểm xuống điện thoại di động sư trắc lại vẻ mặt kinh dị nói đại ngươi ngươi thật đúng là mua một nghìn vạn a đúng vậy lừa gạt các ngươi làm gì không phải ta tờ mở giờ nghĩ đến ngươi đùa dẫn a ngươi mua mình một nghìn vạn chu diễn thật sự có chút choáng nói thật hắn đập ba mươi lăm vạn đều có chút hoảng hốt bên cạnh sư trắc càng là chỉ dám mua mười vạn nam nhân mà l i ê n muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm la tu t ó t miệng nói thật chúng mười ước nội tâm hắn cũng là tương đương thoải mái ta tờ mở giờ vốn còn muốn mời lão đại ăn cơm hiện tại nhanh chóng mời khách chu diễn vội vàng một bà kéo lại la tu đi ăn bữa cơm mà thôi đồ ăn tùy ý chọn ta tới t r ư ớ c còn cái tiền đúng rồi ngươi mới vừa nói sinh hóa điện chuột là đồ chơi gì la tu cho đấu lạc nghiễn chuyển sổ sách trong đầu lại nhớ lại mới vừa chu diễn nói sinh hóa điện chuột chính là một loại sinh hóa thú có thể cùng võ giả khế ư c do đó dùng cho chiến đấu chu diễn rất tùy ý nói 503 l i a tu chuyển hoàn số sách đóng cửa điện thoại di động cũng là có chút tò mò cái này cùng dị thú khác nhau ở chỗ nào đương nhiên là có dị thú rất khó thuần phục trừ phi là ấ u sinh kỳ phát chóc có thể nô dịch nhưng sinh hóa thu không giống với đây là khoa học kỹ thuật cục nhân công bồi dục dị thú chuyên môn vì ngự thú sư phục vụ ta tương lai chính là muốn làm một gã ngự thú sư chu diễn v ô ngực la tu lại nhất thời hứng thú làm ngự thú sư có khó không khó chu diễn nhìn lấy la tu bất quá nghĩ đến la tu võ khảo thành tích phía sau nhất thời có chút không còn muốn sống đương nhiên đối với lao đại ngươi tới nói không khó ha ha tiểu tử ngươi mau nói la tu cảm giác mình hợp thành lan dường như lại có thể mở mang một cái con đường hợp thành sinh h o a t h ú hoặc là dị thú kỳ thực chỉ cần võ viện chọn ngự thú hệ liền có thể trở thành một gã ngự thú sư ta chuẩn bị ghi danh đế đại ngự thú hệ đây chính là vân quốc ngự thú phương diện một người lợi hại nhất viên hệ bất quá ghi danh ngự thú nghề nghiệp đối với tinh thần lực có rất cao yêu cầu lão đại ngươi một hồi chắc thí tinh thần lực sao chu diễn nhìn lấy la tu bên cạnh sư chắc đã tại đánh áp ngược lại ta bất chắc ta chỉ muốn làm võ giả cái gì luyện đ ă n sư linh thiện sư đoán tạo sư những thứ này ta đều không có hứng thú luyện đan sư nói người nói vô tâm người nghe lưu ý la tu đ ô i mắt lập tức hiếp lại tinh thần những thứ này đều có quan hệ sao chương chín mươi bảy võ viện mười n g ư ờ i nghiệp một võ tài công bậc ba sáu phụ trợ chương chín mươi chín võ viện mười n g ư ờ i nghiệp một võ tài công bậc ba sáu phụ trợ đương nhiên là có quan hệ chu diện giống như là xem tiểu bạch giống nhau nhìn chằm chằm la tu nói diệp sư nói với ngươi sao nói cái gì la tu mím ô i một cái thằng h ắ n một cái nói diệp tông sư nào có ở không cũng là chu diễn suy nghĩ một chút cũng đúng diệp tông sư nhân vật như vậy nào có ở không với hắn giải thích những thứ này việc nhỏ không đáng kể như vậy nói cách khác ngươi cũng chỉ với hắn học tu luyện còn lại đều r ố t đặc cắn mai chu diễn dùng một loại nguyên lai、like、ngươi còn có không biết đồ đạc nhãn thần nhìn lấy la tu la tu trực tiếp liền chuẩn bị động thủ chớ ép b ức mau nói đúng vậy nói ta thật nhiều đều không rõ lắm sư chắc cũng là tiến tới chu hành trước mặt chu diễn cả người nhất thời có chút bành trướng ha ha vậy hãy để cho chu lão sư với các ngươi phổ cập phổ cập khai khai hàng này còn làm bộ háng g i n g một cái Các người muốn hỏi võ giả hoặc là phương diện tu luyện khả năng ta còn không bằng các người nhưng tinh thần lực ta nhưng là nghề nghiệp người biết chưa ta từ nhỏ nói điểm chính la tu lười nghe hàng này nói lịch sử được chưa được chưa các ngươi liền chỉ cần biết rằng ta từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực nói đến đây c h u diễn trong con ngươi nhưng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác buồn bã la tu ngẩng đầu trong nháy mắt vừa lúc phát chóc đến rồi sau đó thì sao hắn vội vàng vỗ xuống chu diễn bả vai chu diễn mí m ô i một cái sau đó chính là vẫn tu luyện a la tu cùng sư chắc hận không thể đem hàng này kéo lên treo lên đánh một trận chúng ta tờ mở giờ là hỏi ngươi cái này sao hh ắ c ắ c được rồi không đ ù a các ngươi các ngươi chỉ cần biết rằng tinh thần lực đồ chơi này rất trọng yếu mặc dù có võ giả tu luyện không được cần tinh thần lực nhưng võ viện rất nhiều nghề nghiệp đều phải cần cái này hạng nhất năng lực buổi chiều chắc t h í kỳ thực cũng là vì cái này hạng nhất nói chu diễn liền đem mình biết tất cả đều toàn bộ nói cho la tu cùng sư c h á c mười đại võ viện ngoại trừ võ giả cái này một cái nghề nghiệp ở ngoài kỳ thực còn có còn lại ba cái chiến đấu nghề nghiệp sáu cái phụ trợ nghề nghiệp chúng ta gọi hắn là một năm thứ ba đại học phó sáu phụ trợ n i ệ p một đại danh như ý nghĩa chính là võ giả hệ đây là sở hữu võ viện thậm chí toàn bộ vân quốc tu luyện chủ lưu trước cơ bản mỗi cái võ viện đều sẽ mở cái viện này hệ thế nhưng tài công bậc ba liền không nhất định chu diễn cười hắc hắc phó chính là cơ giáp ngự a cùng thực trang cơ giáp là từ tây phương chuyển tới ngoài nghề thích nhất khoa học kỹ thuật chiến đấu mà ngự a thú chính là ta nhất hướng tới chuyên nghiệp có thể như dịch sinh hóa thú hoặc là dị thú chiến đấu mà sau cùng thực trang thở gấp lạp chu diễn đột nhiên tháo ra áo khoác của mình lộ ra ngực của hắn cơ bắp chỉ bất quá ngự của hắn cơ bắp nhìn qua cùng người bình thường không quá giống nhau k h ô người có một tia bộ kia qua lồng, nhìn qua không gì sánh gì đ ợ c chân chuột. Cái này, chính là thực Chu chỉ cùng với chính mình cơ ngực cho cùng chắc mình ánh nhạt nhiên hắn phía nhiên này, trang. diễn bên trên duyên, một đạo ánh sáng xuyên đống ngẩn n suốt Tu đầu một từ tới. với dưới đi là Làm La ra rẻ phía dưới xuyên suốt đi ra. g dĩ đạo sư ư la tu nghĩ tới phía trước nghe tô thành nhị trung lão sư nói qua một cái cố sự dị thú trên chiến trường trọng thương lao binh quốc gia vì ca ngợi bọn họ sẽ cho bọn họ cài đặt các loại cao khoa học kỹ thuật chi giả cùng khí quan thậm chí là một ít sở hữu dị năng thiết bị thì như một phát quang phát điện phun lửa cánh tay ra Ta đây chỉ tay chính là cánh tay cơ giới c ò nói c n đau không? Không đau, đau thật â n o thực sự rất mất tính ta có thời điểm cảm thấy so với cánh tay của các ngươi ví nhiều quên đi cụ thể liền không với các ngươi biểu diễn ta sợ bại lộ lao tử thực lực chu diễn lộ ra một loạt răng trắng la tu gật đầu lại là nghĩ đến cái gì ngươi khảo nghiệm này lực đẩy thời điểm không có ăn răng chứ Cút người nha lao tử dùng là tay phải a chu diễn dơ dơ lên tay phải của chính mình ta đã nói với n g ư ơ i ta nhưng là bốn cái ngành chính đều có thể kiêm tu võ giả cơ giáp ngự thú cùng thực trang chu diễn vẻ mặt tiêu ngạo tại cái kia nói bất quá một giây kế tiếp vẫn là hít và một hơi chỉ bất quá đế đ ạ i chỉ mở võ giả cùng ngự thú hai cái hệ cơ giáp cùng thực trang lấy được quân viện đây là đệ nhất quân viện hai đại đặc sắc nghề nghiệp cái kia còn có cái gì sáu phụ trợ đâu sư chắc đột nhiên hỏi mới vừa cái này một đại hòa tài công và ba đều là chiến đấu nghề nghiệp chứ la tu có chút ngay rõ đối với bốn cái chiến đấu nghề nghiệp ngoại trừ võ giả không cần tinh thần lực ở ngoài còn lại t à i công bậc ba đều phải cần thế nhưng không có sáu phụ trợ như vậy hà khắc sáu phụ trợ mới là tinh thần lực vương đạo buổi chiều chắc t h í tinh thần lực kỳ thực càng nhiều hơn cũng là vì đào móc sáu phụ trợ nhân tài chu diễn theo bản năng liếc nhìn thời gian cách tinh thần lực chắc t h í còn có hơn một tiếng đồng hồ dị thu chiến trường đó là quân nhân cùng võ giả thiên hạ mà chúng ta cái này xã hội trừ bọn họ ra bảo vệ quốc gia ở ngoài kỳ thực còn có một nhóm vị võ đạo nghề nghiệp mà yên lặng kính dân không nghe thấy giả đây chính là sáu phụ trợ nghề nghiệp linh thực luyện đan cơ giới c ổ võ đoán tạo công trình cùng thú b ổ i cái này sáu cái nghề nghiệp kỳ thực đều là võ giả sở phục vụ cần muốn cường đại tinh thần lực chống đỡ như linh thực nghề nghiệp cần tinh thần lực cảm giác linh tính dự thảo thực vật một ít linh tính do đó cho nó định dai chu diễn lời nói nhất thời làm cho la tu có chút rộng mở trong sáng đứng lên Nguyên like, võ viện không chống chân đây là bồi dưỡng võ giả, lại vẫn bồi dưỡng nhiều người như giả, đây vậy lai, là lại bồi bồi mới võ võ võ viện làm sao có khả năng không có như vậy sáu phụ trợ ta có thể ghi danh sao la tu hỏi then chốt hắn chính là cấp thiết muốn muốn học tập luyện đan dù sao đan dược đồ chơi này lại mua đi phiêu lưu quá lớn có thể trên nguyên tắc võ viện phải không hạn chế học sinh kiêm tu sáu phụ trợ thế nhưng một năm thứ ba đại học phụ rất nhiều viện giáo quy định chỉ có thể ghi danh một môn làm sao lão đại ngươi đối với sáu phụ trợ cảm thấy hứng thú chu diễn cảnh lấy la tu la tu cũng không giàu giếm cười cười nói đối với ta muốn kiêm tu một môn luyện đan cái này dĩ nhiên không thành vấn đề bất quá muốn tinh thần lực hảnh đạt tiêu chuẩn phía sau người mới có thể ghi danh rất nhiều học sinh không có tu luyện tinh thần lực nhưng thật ra là rất yếu chu diễn nói xong liếc nhìn một bên sư t r ắ c sư t r ắ c nhất thời mặt già đỏ lên đặc biệt mã ngươi xem rồi ta làm gì à ngươi nói ta xem ngươi làm gì thế view lão tử tinh thần lực rất mạnh được không sư t r ắ c tại cái kia vô lực phản bác hh ắ c ắ c thật sao vậy nếu không buổi chiều thử một chút chu diễn tại cái kia khiêu khích lấy sư t r ắ c làm sao có khả năng chung kế muốn chắc ngươi đi chắc ta cũng không muốn kim tu ta suốt đời đã phụng tiên cho võ đạo lão đại kia ngươi đây chắc ca Ta lập tức lập c ù n g Lao v ư ơ n g t ớ i gọi i đ ệ nói thoại. n La l Tu i ề người trực tiếp thoại ra điện thoại di mở đ n ộ c h ơ n cảnh, hợp thành Lan Thiên g tiểu bí cảnh, hợp đ ư n Chương g thành lan thiên đường. Người nói người muốn chắc thí tinh thần lực vương chấn đình có chút kinh ngạc nhìn nhãn điện thoại di động xác nhận dưới là la tu phía sau mới chỉ có gật đầu được trưa buổi chiều hai điểm võ khảo điểm lộ sáu nói xong vương chấn đình liền cúp điện thoại tiểu t ử này còn muốn chắc thí tinh thần lực vương chấn đình có chút không nói cười cười làm sao vậy bên cạnh hạng kình không nhịn được nói điện thoại của ai còn có ai diệp đại tông sư đệ tử nói với ta buổi chiều còn muốn qua khảo nghiệm tinh thần lực chuyện tốt a hạng kinh cười ha ha nói nói không chừng hắn đối với sáu phụ trợ cũng cảm thấy hứng thú đâu thực lực này còn phụ trợ cái gì hả có khoa học kỹ thuật cục đám người kia phụ trách hắn chuyên tâm tu luyện chiến trường là được vương chấn đình có chút không hiểu nổi là tu ý tưởng bất quá vẫn là đem tên của hắn cho thêm đến rồi tinh thần lực khảo hạch trong danh sách tất tú danh một nghìn bảy người lần này tham gia tinh thần lực khảo hạch lại có hơn sáu trăm người so với lần trước còn nhiều hơn a vương chấn đình tại cái kia kiểm điểm nhân số hạng kinh nhấp một mục trà Khe nói thiên ban có bao nhiêu cái bất quá thiên ban một trăm linh tám người tổng cộng liền mười người tham gia vẫn là thiên ban cùng huyền ban người nhiều nhất cái này kỳ thực cũng là rất bình thường một cái hiện tượng thà làm cây đầu không làm đối phượng rất nhiều người cảm thấy võ giả đường khổ cực hoặc là khó có thể xuất đầu vậy bọn họ sẽ tuyển t r ạ c h những thứ khác phụ trợ nghề nghiệp như vậy tuy là vẫn còn cần bên trên dị thú sáu trăm tám mươi chiến trường ngoại vi lịch lãm nhưng tính nguy hiểm muốn tỷ võ giả nhỏ rất nhiều hạ tổng ta đi nộp lên danh sách vương chấn đình thẩm tra đối chiếu con người toàn vẹn số lượng phía sau liền hướng lấy chủ khảo thất đi tới buổi chiều một điểm năm mươi phân la tu cùng chu d i ệ n đúng lúc đi tới võ khảo điểm lộ sáu hai người hiển nhiên không nghĩ tới trên lầu năm còn có một cái tầng trệt hơn nữa tương đối ẩn nấp cần dùng chuẩn khảo c h ứ n g cả thẻ mới có thể đi vào a thật là nhiều người a la tu nhìn lấy đuổi kịp chưa khảo hạch chiến lực không sai biệt lắm đ o à người n vẫn là không nhịn được kinh ngạc một tiếng mà cái này một tiếng cũng để cho thật là nhiều người nhất thể quay đầu dù sao la tu thanh âm rất nhiều người vẫn là tương đối q u e n hay la tu đại ma vương hắn dĩ nhiên cũng tới chắc thí tinh thần lực không thể nào đâu mọi người ngơ ngác nhìn la tu đứng đứng ở một bên như một đ o ạ thịnh thế thanh l i ê n một dạng cùng vũ huy cũng là hơi chuyện phía dưới đẹp mắt kinh thế trên dung nhan tràn đầy vô cùng kinh ngạc nàng thân người mặc màu xanh nhạt c h a n phục eo thon thân đưa nàng tư thái sấn thắc không gì sánh được d á n g đẹp một tia linh động phảng phất tại nàng quanh thân bao phủ ngươi cái tên này làm sao cũng tới lâm thu ly không gì sánh được ngoại ý muốn đi tới la tu trước mặt la tu cũng là hơi s ứ n g sở lau làm sao cái kia đều có ngươi ngươi đây không phải là lời nói nhảm nha ta có thể cùng ngươi so với ta không nhiều lắm tìm một chút cơ hội nhìn có hay không tinh thần lực thiên phú làm luyện đàn sư cũng rất tốt lâm thu ly khó được không có mặt phụ trọng hơn nữa cũng không phải võ giả tranh đấu mặc trang phục dĩ nhiên là q u ầ n xin dựng tây áo sơ mi trắng cả người hiện ra nhẹ nhàng khoan khoái cùng làm phiếu ở một trong mọi người hiện ra khá đặc thù nói thật la tu thật là có chút không có thói quen của nàng cái này thân lắp ráp dù sao xem quen của nàng tư thế hiên ngang thình lình thay đổi áo liền quần còn rất sấn nàng khí chất nhãn thần cũng thoạt nhìn xinh đẹp linh động hơn không ít làm sao rồi ta trên mặt có lọ lâm thu ly xem la tu quan sát cùng với chính mình không khỏi cầm tiêm thủ cơ cơ không có chính là thật ngoài ý liệu ngươi lại vẫn sẽ như vậy xuyên la tu chỉ chỉ của nàng ăn mặc lâm thu ly bị la tu lời nói này vội vàng hướng trên người mình liếc nhìn làm sao không phải xem được không còn được so với ta kém một chút la tu vẫn là một thân đồ ngủ dép trang phục lâm thu ly nhất thời trận mắt liếc hắn một cái ngươi cái này tự tin rốt cuộc là ai cho ngươi phiêu lưu gì lâm thu ly hiển nhiên nghe không hiểu không phải cùng ngươi xé bắt đầu rồi tinh thần lực chắc tí h vẫn là từ dưới lên trên la tu vẫn là cuối cùng một cái bất quá cùng võ giả ngũ đại khảo hạch chỗ bất đồng tinh thần lực chắc tí không cần ngươi làm bất kỳ động tác gì chỉ cần dùng máy móc thử xem cũng biết cụ thể trạng thái hơn nữa phân giá trị sẽ không công bố ra ngoài sở dĩ cái này khảo hạch khảo nghiệm rất nhanh chỉ chốc lát sau vàng ban h u y ề n ban cùng ban đều đã hoàn tất thi kiểm tra lâm thu ly có chút dí d ỏ n đi ra hướng la tu so ok thủ thế nhìn ra được nàng tầm tình rất tốt một t r ă n h tám hack miễn cưỡng đạt được tinh thần lực nhập môn lâm thu ly có chút cao hứng tại cái tiếng nói la tu ngược lại cũng biết tinh thần lực nhập môn bình phán tiêu chuẩn là đạt được một h á c h liền được một h á c h là nhất trụ cột nhất một con số võ giả đạt được một hách cho điểm là ép cũng chính là mới vừa đạt được có thể chọn môn học sáu phụ trợ nghề nghiệp tiêu chuẩn vậy chúc mừng lạp về sau nghĩ luyện đan không kém bao nhiêu đâu linh thực luyện đan ta đều cảm thấy hứng thú lâm thu lee len lén liếc nhìn chu vi thấy đã không có còn dư mấy cánh người vội vàng đem la tu kéo đến một bên g i a n g hiệu t r ư ở n g người điện thoại hay chưa không có a làm sao vậy vậy ngươi biết chúng ta tô thành gần mở ra một cái tiểu bí cảnh sao la tu lắc đầu hắn đây còn thật không biết bất quá giang canh liêu tại chính mình tới tân tú doanh trước nói để cho nàng vô luận như thế nào võ khảo phía sau muốn đi trường học một chuyến chẳng lẽ là vì cái này tiểu bí cảnh hiện tại la tu hiển nhiên cũng không phải sơ ca đối với tiểu bí cảnh hắn chính là có h i ể u một chút dù sao hắn hiện tại ngây ngô vân quốc pháo đài chính là đã từng vân quốc mở ra đệ nhất cái bí cảnh n ơi tiểu bí cảnh so với bí cảnh nhỏ hơn rất nhiều bên trong cũng đối lập nhau muốn an toàn một ít cái này cũng đưa đến rất nhiều tông sư đối lập nhau muốn an toàn một ít chỉ có một ít kình đạo võ giả mới có thể tiếp nhập mà căn cứ võ đạo cục quy định chỗ nào phát hiện tiểu bí cảnh mở ra đương nhiên thể t h đối với võ giả tu luyện cũng rất hữu dụng ta chuẩn bị t h ủ n g kích một cái có muốn hay không bắt đầu một tổ cái đội lâm thu ly đối với la tu phát ra mời la tu suy tư một chút cũng là không có lập tức bằng lòng ta muốn là có tư cách tiến bảo sẽ liên lạc lại ngươi đi chờ ngươi điện thoại lâm thu ly hướng la tu vẫy vây tay ta đi trước bái la tu híp mắt một cái hắn kỳ thực trong đầu một mực đang nghĩ mới vừa lâm thu ly câu nói kia tiểu bí cảnh là phụ trợ võ giả thiên đường vậy khẳng định chính là các loại tài nguyên tuy là đồ chơi này võ giả cũng rất cần nhưng ngươi ở tiểu bí cảnh trung hái được thảo dược nhất định là giao cho linh trị phu hoặc là luyện đan sư sở dĩ xét đến cùng vẫn phải là cần một cái phụ trợ cái, thiết cái tiểu bí cảnh ta còn không phải đi vào không thể la tu sở hữu hợp thành lan nơi này quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng một dạng nếu có thể hái được cái gì luyện chế sinh lực đan tử thanh thảo gì về sau học xong luyện đan thuật chẳng lẽ có thể trực tiếp luyện thành đan dược k h e n chốt la tu còn có thể dùng hợp thành lan thăng cấp sơ cấp tử thanh thảo trực tiếp thăng cấp thành trung cấp đi tiểu bí cảnh phải đi dù cho lão giang không cho ta danh n g ạ c h ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến nhập la tu quyết định chủ ý bên hai lại nghe được chu diễn thanh âm lao đại lập tức đến phiên chúng ta chương chín mươi chín la tu quỹ dị tinh thần lực biến hóa chương chín mươi chín la tu q u ỷ dị tinh thần lực biến hóa cùng vũ huy tinh thần lực bốn bốn hach cho đi mss、e -e -e. tinh thần lực chắc thí giữa lao sư có chút ngạc nhiên tuân gia mới vừa cùng vũ huy chắc ra tinh thần lực thành tích bên cạnh phụ trách ghi lại trong danh sách quan khảo hạch cũng đều có chút ngây mẩn cả người bốn bốn mươi hai hack đây là lần này trong khảo hạch tối cao phân hơn nữa so với mới vừa khảo nghiệm tên thứ hai chu hành cao chọn một năm hack tinh thần lực tuy là chu diễn tinh thần lực đã tương đối khá nhưng đối với so với cùng vũ huy bốn bốn mươi hai hack nghiễm nhiên là không đủ nhìn văn cho dù là vạng i ớ i võ khảo nói thật đều đã đầy đủ đổi mới g i lại mặc dù không là trải qua mạnh nhất trong lịch sử nhưng cũng ít nhất có thể xếp hàng trước m ư ơ i phải biết rằng tinh thần lực càng cao võ giả phụ trợ nghề nghiệp để thăng thì sẽ càng nhanh tỷ như luyện đan linh t h ự c chờ các loại lĩnh ngộ độ phù hợp sát xuất thành công đều cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở giống nhau một viên đan dược tinh thần lực cao giả khả năng chỉ cần một lần là có thể thành công mà tinh thần lực yếu cần hai mươi ba lần linh thực giống như vậy tinh thần lực càng cao càng có thể cảm giác rõ ràng linh rau cùng dược thảo trung lận chứa linh lực mạnh yếu cũng liền có thể càng tốt trồng trọt cùng bồi dưỡng không hổ là quan gia a chu hành có chút bất đắc gì lắc đầu mới vừa hắn chắc ra hai chín hai ha cho điểm é tinh thần lực còn hưng phấn hơn tiểu nhất biết bây giờ nhìn quan vũ huy bốn bốn mươi hai h a c tinh thần lực làm sao đều cảm giác khó chịu tốt xấu hắn chính là từ nhỏ tu luyện ra truyền tinh thần lực công pháp minh tường pháp lại căn bản không có cách nào khác cùng công vũ huy kiêng làm sao cung gia rất nổi danh tu hỏi chu diễn chu diễn chỉ c h ỉ chắc thí gian ngươi trước đi chắc thí chờ một chút ta lại nói với ngươi cung gia sự t ì n h đi la tu liếc mắt từ bên cạnh mình đi qua cung vũ huy lại phát hiện đối phương cũng ở xem cùng với chính mình cái k i a sán ngược tinh thần con ngươi phảng phất có thể nói một dạng còn kém trực tiếp mở miệng la tu ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú mọi việc như thế lời của la tu nhìn chằm chằm đối phương lướt nhìn sau đó liền hướng lấy chắt thí tinh thần lực máy móc đi tới mà cung vũ huy cũng là không có đi ra khỏi chắt thí gian đứng qua một bên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn la tu bối ảnh đem máy móc phân đề cùng cái gì cũng không dùng nghĩ náo hải bàn k h ô n g liền được phụ trách chắt thí tinh thần lực lão sư đem một cái tương tự với mũ trò chơi thiết bị đưa tới la tu trước mặt la tu thưởng thức lại liền đem c h i bộ đến rồi trên đầu nhất thời hắn cảm giác có lượng đạo điện lưu thứ đồ thông thường ở kích thích ra đầu của hắn t ầ ngoài thả lỏng bắt đầu khảo nghiệm l a vô vô phụ trách chắt thí tinh thần lực máy kiểm tra trên màn ảnh nhất thời nhảy ra một cái hai c á m mươi ba chữ hai tám mươi ba hack không sai một quan khảo hạch vừa mới chuẩn bị ghi chép chữ số một mực tại gắt gao quan sát máy kiểm tra giám sát viên cũng là nhịn không được kinh hô không phải không đúng tinh thần lực của hắn đang động cái gì quan khảo hạch cùng chắc thí lao sư đồng loạt ngầm đầu cái k i a giám sát viên ánh mắt cũng giống như gặp quỷ m ộ t dạng bởi vì loại tình huống này nàng nói thật còn chưa bao giờ từng thấy chắc thí tinh thần lực dĩ nhiên máy kiểm tra số liệu một mực tại nhảy phải biết rằng tinh thần của người ta nhưng thật ra là h à n g định dù cho c u n g vũ huy cùng chu diễn như vậy từ nhỏ tu luyện tinh thần lực người cũng không thể tinh thần lực trong vòng thời gian ngắn có bao nhiêu biến hóa dù sao đây là một cái tích lũy quá trình t h ư ợ n như vũ lực giống nhau là một chút xíu gia tăng người chắc thí thời vận chuyển tinh thần lực công pháp cùng không phải vận chuyển chắc thí đi ra tinh thần lực cơ hồ là nhất trí thế nhưng, La lực, lại lúc Tu tinh thần lực, lại từ lúc mới bao ắ bắt t đầu bắt đầu 2.83, hướng h p í 2.84, 2.85, 2.86. Bước bình b người, trước người. cả cái chầm chầm chuyện của cả nói thăng lên. không nháy nhìn hiển nhiên, Mọi rồi liệu mọi tất một Tu rất mắt tất La đều đã quý ra a vị, dự quát đứng ở đó xem la tu khảo nghiệm c h u diễn cùng cung vũ huy hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia sâu đậm k i ế p sợ trước mắt cái g i a hòa này đến cùng còn có bao nhiêu làm người ta giật mình con bài chưa lật bọn họ nói thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy tình huống tinh thần lực chắc thì thường thường l à mấy giây sự tỉnh Nhưng,、tu. sinh khảo nghiệm khảo tu, cuối ó có một phút hơn Khen chốt, không hoàn thi Tích tất tra này cũng còn không có hoàn tất kiểm c cùng đang tiến hành hai phút hơn sau khi khảo sát la tu tinh thần lực rốt cuộc như ngừng lại một cái năm một chữ số bên trên có chừng năm giây l i ê n tại mọi người cho rằng đây là la tu tinh thần lực lúc t í chữ c h số rồi lại bắt đầu chậm rãi chậm trở về rơi xuống từ năm đến bảy hai tám phản phất mới vừa để t h ă n g giống như là cơ khí phá hư một dạng tình huống gì cái này đây cũng là chuyện gì xảy ra quan khảo hạch cùng chắc thí lao sư tại cái kia cởi khổ bởi vì hết thệ trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm chủ nói thật bọn họ võ khảo tinh thần lực khảo nghiệm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này vượt qua lẽ thường sự t ì n h ta gọi điện thoại quan khảo hạch vội vàng điện thoại toại đi ra ngoài rất hiển nhiên là cùng quan chủ khảo thông báo mà giám sát viên cũng là trực tiếp bắt đầu kiểm tra lại tinh thần máy kiểm tra xác nhận có phải hay không cơ khí xảy ra điều gì trục chặt chắc thí lao sư lại là đánh thức la tu làm sao vậy la tu đem chắc thí mũ giáp một bà kéo xuống đưa cho chắc thí lao sư phát hiện đối phương hiện nhìn chừng chừng cùng với chính mình dường như, mình như. trừng trừng trên mặt đối với đang cùng dường gì có vật gì tựa、như. quan chủ khảo tới vài cái viện ngay. Còn có vài cái võ hạch i ệ u Quan trưởng. Flank. Quan khảo h vừa dứt lời quan chủ khảo cùng vài cái võ viện hiệu trưởng đã vẻ mặt cấp bách đẩy ra chắc thí giữa lại môn a ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở tại đứng dậy la tu trên người la tu nhất thời cảm giác mình cả người đều rất giống cũng bị tất cả mọi người nhãn thần xuyên tim tựa như cổ tâm tình bất an nhất thời dâng lên trong lòng nói thật liền bản thân của hắn đều không biết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tự mình đo thử tinh thần lực quá mức kinh khủng không có khả năng a la tu mới vừa kéo xuống mũ giáp lúc c ô ý liếc nhìn máy kiểm tra mặt trên rõ ràng cho thấy 2 8 3 t m ộ t con số cái này có thể sánh bằng chu diễn cùng công vũ huy kém hơn nhiều cái này thành tích cũng sẽ gây nên động tĩnh lớn như vậy sao la tu có thể làm phiền ngươi chắc thí một lần sau quan chủ khảo đột nhiên có chút định hot đi tới la tu trước mặt an nói khép nép thỉnh cầu lấy đao chương một trăm nàng là vân quốc nhà giàu nhất nữ nhi nói thật ta nghiên cứu tinh thần lực nhiều năm như vậy cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này tinh thần lực lại vẫn biết biến hóa ở la tu tiến hành rồi lần thứ hai sau khi khảo sát mado võ viện một cái phó hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ lắc đầu quan chủ khảo cũng là gương mặt không nói cái kia cái kia khảo sát này thành tích l i ê n theo tối cao coi vậy đi dù sao chắc thi đến cao như vậy tinh thần lực nhưng lại rằng có năm giây cơ khí ta kiểm tra đo lường qua không có vấn đề mado võ viện một cái phó hiệu trưởng tại cái kia nói quan chủ khảo chỉ có thể bất đắc dĩ gian g tay cái kia ta theo v õ đạo cục bên kia nói rõ một chút tình huống một bên quan khảo hạch cũng là trực tiếp đem la tu thành tích đăng nhập ở tại võ khảo hệ thống bên trong tinh thần lực năm một hach cho điểm ss s t h i n h linh lại là một cái tân tú doanh đệ nhất thành tích cũng là t o à n quốc tối cao một cái tinh thần lực số liệu chỉ bất quá la tu lần này tinh thần lực không phải ss s cho điểm nhưng dù cho là như thế này đã để một bên cung vũ huy cùng chu diễn có chút ghé mắt cái g i a hỏa này tinh thần lực đều biến thái như vậy người t ờ m giờ không phải nói với ta hoàn toàn không hiểu tinh thần lực sao la tu cùng chu diễn hai người vừa đi ra khỏi chắc t h í gian chu diễn liền không nhịn được hỏi trên thực tế la tu cũng rất mậm ức hắn xác thực vẫn không có tu luyện qua tinh thần lực ta Cái cho kia, nói nếu như n ư g một la tu ho khan một tiếng có chút ngoạn vị nhìn chu diễn liếp mắt chu diễn lộ ra một vệ khóc tang biểu tình ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao ai cũng biết ngươi không tin nhưng sự thực chính là cái này sao hỏng mất xảy ra a ta cũng rất buồn bực được không la là tu làm bộ một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng chu diễn đã không chuẩn bị cùng hàng này tiếp tục nói chuyện với nhau đây không phải là thuần túy tự làm mất mặt muốn ăn đòn đánh sao hắn còn không có thích tự ngược đến loại trình độ này tinh thần lực của ngươi ba động chắc là tu luyện nào đó công pháp La tu bên t hai thình lình chuyển đến một đạo thanh lệ mà cao lạnh thanh â m đây là cung vũ huy lần đầu tiên chủ động nói chuyện với chính mình la tu đương nhiên sẽ không theo liếm cầu tựa như tâm hoa nội phóng đối với cái này cái cao n g ạ o nữ nhân la tu từ đầu tới cuối duy trì lấy kính nhi v i ệ n tri thái độ so sánh với trưởng tôn cẩn cùng lâm thu ly hai cái này dung nhan trị đồng dạng có thể đánh mỗi chị ngược lại tốt tiếp xúc một ít công pháp sao chắc là tẩy tủy kinh duyên c ớ la tu có chút sáng tỏ cũng không trả lời cung vũ huy cung vũ huy chân mày hơi cảm dưới nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ nói la tu chọn xong cái gì võ viện rồi sao không có ngươi đây nguyên bản la tu là chuẩn bị muốn đi bất quá hắn nhớ tới một chuyện mẹ nó nạp lan khuyết hàng này cùng chính mình đánh cờ t o u a người đi rồi chính mình tìm đi đâu hỏi hắn muốn gen võ đạo cái này mội chỉ trước đây với hắn cùng đi tân tú danh o hẳn rất quen thuộc chứ la tu nghĩ như vậy bên hai lại nghe được cung vũ huy trả lời đế đại a ta chủ tu phụ trợ ngươi có không la tu lại hỏi một câu làm cho cung vũ huy hơi sững sờ lời nói nhưng đối phương vẫn gật đầu một cái có cho ta có thể chứ tìm hắn có chút việc có thể thuận tiện tiết lộ dưới sao c u n g vũ huy hiển nhiên đối với la tu tìm nạp lan k h u y ế t hiển lộ rất hiếu kỳ tiểu từ này thiếu ta một khoản tiền người đi rồi la tu có thể chứng kiến c u n g vũ huy trên mặt không gì sánh được kinh ngạc thần tình rất rõ ràng nàng bị la tu nói khiếp sợ đến nạp lan k h u y ế t thiếu tiền hắn hai người nói lý ra còn có như vậy giao dịch hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền c u n g vũ huy rất có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tội cùng tư thế la tu nhất thời có chút bực bội rồi hắn thiếu ta tiền có quan hệ gì tới ngươi sao có cho hay không không cho ta hỏi lào vương muốn đi bá công vũ huy lập tức nâng lên nàng tuyết trắng tỏa sáng cổ tay trắng đem nạp lan khuyết điện thoại cùng chung cho la tu c ả m tạ nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đồng học nói xong câu đó phía sau la tu liền trực tiếp đi xuống lầu vương trấn đình đã cho hắn gửi tin nhắn làm cho hắn đi năm tầng cùng thập đại võ viện hiệu trưởng gặp một lần rất hiển nhiên đây là muốn chọn võ giáo la tu đang suy nghĩ làm sao rồi bắt c h ẹ t đế đại một khoản tốt xấu chính mình võ khảo thành c h ẳ n g nguyên hơn nữa còn là lịch sử đệ nhất nhân cái này không cắt chút máu có điểm không thể nào nói nội chứ nhìn lấy la tu đi ra thân ảnh cung vũ h u đẹp mắt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tiếng h i ngờ cái ra hỏa này cũng chọn đế lại sao cái kia năm đế đại cạnh tranh có điểm kịch liệt ta lão đại ngư bức mới vừa cùng chu diễn đến rồi năm tầng hàng này liền hướng cùng với chính mình giơ lên ngón tay cái lại làm sao rồi sư chắc thình lình xung tới thiên nhất ban học sinh ngoại trừ nạp lan khuyết ở ngoài đã toàn bộ đi tới năm tầng một cái lớn ghế lô cùng vũ huy chủ động cùng lão đại nói chuyện còn bị lão đại đối hai câu k h e n chốt nàng còn không có sinh khí chu diễn vẻ mặt bội phục tại cái kia nói bên cạnh sư chắc nhãn thần đều có chút chợt tỏ ngọa tảo cái này cái này cờ mờ nờ là thật ngư b ấ ca cung ra đại tiểu thư ngươi cũng dám đỗi sư chắc vẻ mặt không dám tin nói ta đ ố i nàng sao ta là đang dạy nàng đối nhân xử thế la tu nhàn nhạt nói chu diễn khỏe miệng co giật lại vậy ngươi dám cho hắn ba nói như vậy sao có gì không dám hắn ba là ai la tu đột nhiên có chút phản ứng kịp nhà nàng rất châu bò có thể có trưởng tôn cẩn nhà hắn yêu đây chính là trụ quốc tôn nữ chính mình không trả dập khuôn đem nàng phá tan đánh một trận không giống với khái niệm ngươi đánh trưởng tôn cẩn trưởng tôn trụ quốc sẽ không đối với ngươi như vậy nhưng cung vũ huy không giống với ba nàng có thể tìm mười cái tông sư non chết ngươi. ngươi tin k h n g phải la tu há miệm có chút không có làm rõ ràng tình trạng không phải không thể nào đâu ha h a sợ ta sẽ sợ ngươi cho ta diệp giá không ai la tu những lời này tuyệt đối là siêu cấp có đ ề khí tốt xấu tiểu vũ thần khai phát bố thân phận của hắn cái này đùm bợ rẹo là không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng cũng cũng đúng a mẹ ta làm sao đem một chấm bốn ngươi cái này thân phận đã quên cỏ khó trách ngươi có thể không phải điệu nữ thần trời ạ diệp tông sư đệ tử quả nhiên có để khí sư chắc sắc mặt đều có chút tái rồi bên cạnh chu diễn lại hếp mắt một cái cũng không nhất định diệp ra địa vị tuy là rất siêu nhiên vân quốc thủ phủ ai không nhận thức n g o i tàu ba la tu đột nhiên phản ứng lại đống nhiên ngần đầu nàng đối với từ sợ núi cùng vũ huy hạ ba chính là vân quốc thủ phủ từ sợ núi võ đường đang lưu lượng vũ khí đều là nhà nàng cung cấp ngươi nói ba nàng có dám hay không động tới ngươi 101, tuyệt đỉnh các người. Đế hơn g i nữa mở ngay lúc đó từ sợ núi còn chỉ là một vô danh đừng nói là phú hảo nghe nói là một cái liền phi hành khí cũng mua không nổi tiểu tử nghèo nhưng dù cho là như thế này h ắ nhưng còn là đem dạ ơ cung hiện tại cung gia sản nghiệp cũng là đã biển bố các nơi trên thế giới hơn nữa toàn bộ ở từ sợ sơn danh nghĩa từ sợ núi càng treo đem cung thị tập đoàn phát triển thành toàn thế giới đều biết tên một nhà võ giả tài nguyên công ty dưới cờ đan dược vũ khí khu mỏ linh thực vườn trở các loại trải rộng toàn cầu càng khoa t r ư ơ n g hơn là hắn còn có hai cái khoa k ỹ công ty chuyên môn cùng khoa học kỹ thuật c ù n g hợp tác nghiên cứu cơ giáp cùng thực trang mười hai có thể nói từ sợ núi lấy nhất giới người thường làm xong rồi rất nhiều võ giả đều không làm được sự tình nhân vật như vậy tuyệt đối là bị rất nhiều dân chúng coi là a di ta không muốn nỗ lực chuyên tâm tấm gương tuy là ngay lúc đó chưa kinh hơn năm mươi tuổi nhưng không chịu nổi nhân ra là nữ đại tông sư được bảo dưỡng làm nhìn qua tuổi trẻ chỉ có hơn hai mươi tuổi a dựa vào ta sớm hẳn là nghĩ đến mới là cung cái họ này vân quốc vẫn là tương đối hiếm thấy la tu theo bản năng liếc cung vũ huy liếc mắt lại phát hiện nàng cũng tò mò xoay người lại rất hiển nhiên la tu ba người nói chuyện t i ế m nàng đều nghe được sư chắc cùng chu diễn nhất thời rụt một cái đầu chỉ có la tu hướng nàng kiên cái ngón giữa cung vũ huy nói thật đều bị cái này thủ thế cho sợ ngây người cái g i a hòa này ý gì khinh bỉ vẫn là khiêu khích c h à o hỏi mà thôi tốt xấu nói không chừng về sau đều là đồng học la tu cùng chu diễn sư chắc giải thích chu diễn thật là chịu phục còn có như vậy trả hỏi phương thức lời nói nhảm chẳng lẽ muốn vây tay đặc lập độc hành mới có thể làm cho nàng nhớ kỹ a ngủ ngốc ngươi quản cái này thủ thế là có ý gì la tu lời nói có chút lớn tiếng sư chắc cùng chu hành nhất thời lộ ra một vệ bừng tỉnh thần sắc hiểu ra n g ọ ạ tạo học được học được đại s ư a tuyệt sư chắc dùng một bộ không gì sánh được sùng bái dáng vẻ nhìn lấy la tu cùng vũ huy khẽ nhữ m ẩ y một cái miệng đột nhiên cũng là có chút cười rồi nàng đương nhiên nghe được la tu lời nói cái gia hỏa này lớn tiếng như vậy h i ệ n nhiên cũng là cố ý đạp đặt cũng đúng lúc này một hồi gấp tiếng bước chân của từ xa đến gần truyền tới đi tuất ở đằng trước dĩ nhiên là ba cái giả giả trong đó còn có một cái lông mi tu trắng đầu t r ọ c hòa thượng một người nhìn như phổ thông nhưng la tu làm mất đi bọn họ thân điểm cảm nhận được một loại giống như vệ chuẩn khí tức tuyết đình la tu hít mắt liếc mắt cùng ở phía sau bọn họ hạ kình hạ kình trên trán còn giống như có chút giọt mồ hôi thập đại võ viện một đám phó hiệu trường càng là có chút thở mạnh cũng không dám thiên nhất ban đám người nghiễm nhiên tất cả đều cảm nhận được không khí của hiện trường càng là ở ba cái lao giả xuất hiện sắt a trở nên có chút kiềm nén la tu vẫn còn từ trong đám người thấy được một bóng người quen thuộc cái này nhân loại hắn có điểm ấn tượng hình như là nạp lan khuyết trưởng bối lúc đầu nạp lan khuyết ngược lại giống như liền đứng ở bên cạnh lao ma đầu dựa theo chúng ta phía trước nói la tu người học sinh này nhất định phải nhường cho ta đế đô võ viện bất kể là từ sâu xa vẫn là năm đó ta và diệp tông sư giao t ì n h người học sinh này ta nhận một người mặc thanh sam hai tấn có chút mối u tiêu láo giả đột nhiên dẫn đầu mở miệng trước hắn nhìn lấy la tu trong con người tràn đầy mừng rỡ h a n h bên cạnh hắp sam láo giả cũng là cười lạnh một tiếng dựa vào cái gì thập đại võ viện giả bất tử cái nào cùng diệp tông sư không có giao tình liền ngươi là thủ đối với ta theo tiểu diệp đó là bạn vong n i ê n ngươi không so được vô niệm hòa thượng vậy càng không cần phải nói lão giả áo xanh cười hì hì nhìn lấy bạch mi hòa thượng bạch mi hòa thượng vội vàng xua tay ta có thể không phải cùng hai người các ngươi tranh ta tới này cũng chỉ muốn hỏi la tu vì sao tập được ta thiếu lâm bất c h u y ể n cổ võ dịch cân kinh chẳng lẽ là đây cũng là diệp tông sư truyền lại dịch cân kinh thanh sam cùng hát sam lão giả đồng thời ngầm đầu cái này không thể nói la tu nội tâm mặc dù có chút dung mạnh nhưng trên mặt lại căn bản không có biểu hiện ra ngoài hợp thành lan hợp thành đồ đạc hắn cũng căn bản không có cách nào khác giải thích chỉ là hắn không nghĩ tới chính là cái này dịch cân kinh lại còn là thiếu lâm công pháp cái này cùng võ hiệp trong tiểu thuyết dịch cân kinh không có chút nào giống nhau hả n g ư ơ i luyện đã bao lâu đâu trọc hòa thượng cũng chính là thiếu lâm võ viện lao viện trưởng thích vô niệm đạm mạc trong ánh mắt đột nhiên loẽ lên một đạo phong mang bên cạnh lão giả áo xanh nhưng trong nháy mắt đi tới la tu trước người làm sao ngươi còn muốn nghiêm hình tra tấn hay sao dịch cân kinh là ngươi thiếu lâm không sai nhưng ngươi có thể bảo đảm người khác không có sao mấy trăm năm trước người thiếu lâm sụp đổ đạt ma tổ sư bí chuyển không biết chạy ra qua bao nhiêu cái phiên bản người thiếu lâm không khỏi cũng quá bá đạo chứ lão giả áo xanh chân mày cao lại thích vô niệm không thể làm gì khác hơn là bất đắc di lắc đầu khương hiệu trưởng ta không phải ý tứ này vậy ngươi bức bách một cái hải tử làm gì lão giả áo xanh hiện ra tương đối cầm thế thích vô niệm chắp hai tay ta chỉ là m u ố n biết hắn tu luyện dịch cân kinh có hay không cùng ta nhóm thiếu lâm tự đạt ma tổ sư lưu truyền xuống có phải hay không cùng một cái phiên bản là có thế nào không phải phải thì như thế nào được rồi bây giờ là thảo luận cái gì dịch cân kinh thời điểm sao hát sam lão giả cũng là đứng ra nhìn lấy thích vô niệm vô niệm hòa thượng ngươi nếu như đối với la tu không có niệm tưởng vậy cũng hay không chờ chúng ta xử lý xong người học sinh này thuộc sở hữu phía sau bàn lại ngươi cái gọi là bốn trăm ba mươi bảy phiên bản vấn đề được rồi thích vô niệm bất đắc di lắc đầu mà lùi về sau đến rồi hai cái thiếu lâm phó hiệu trưởng trước người viện trưởng vì sao không tranh một cái la tu tới chúng ta thiếu lâm ta cảm thấy bất quá thích hợp nhất thích duyên chân ở thích vô niệm bên thai nhọ giọng nói thích vô niệm nhãn thần không hề bận tâm thản nhiên nói còn lại võ viện đều không đoạt duy chỉ có ma khí cùng đế vũ hai nhà chúng ta thiếu lâm thò đầu ra làm gì luận nội tình còn lại b ắ t ra võ đại nghiễm nhiên là không có cách nào cùng đế vũ cùng ma khí so nhưng là dịch cân kinh luyện cũng liền luyện có thể thật là diệp tông sư chuyển lại đâu thích vô niệm thở dài tuy là hắn đối với la tu tu luyện dịch cân kinh cảm thấy khó hiểu nhưng ngoại trừ giết chết la tu có thể giải quyết dịch cân kinh ngoại chuyện ở ngoài chớ không có cách nào khác nhưng rất hiển nhiên con đường này là không thể thực hiện được không nói phạm pháp giết người hắn đường đường tuyệt đỉnh cũng làm không thành chuyện như vậy thế、thích、duyên chân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu Mà l ú chương này ma k í cùng đế vũ hai vị lao việt hai lao t r cũng là một trăm ả một hữu đi linh hai cùng hai vị tuyệt đỉnh bàn điều kiện dị thu chiến trường bạo động chương một trăm linh hai cùng hai vị tuyệt đỉnh bàn điều kiện dị thu chiến trường bạo động không phải nói võ thi trạng nguyên có thể bàn điều kiện sao tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị la tu những lời này cho ngây ngẩn cả người bao quát đứng ở hắn bên cạnh đế đô võ viện lão viện trưởng khương thái sơ còn có ma đô võ viện viện trưởng lý trí đạo võ thi trạng nguyên là có thể bàn điều kiện nhưng này đều là nói lý ra một ít c h ơ bừa ai cũng không thể phóng tới trên mặt nổi đ à m luận huống chi đứng ở la tu trước mặt là ai đây chính là hai vị tuyệt đình hai đại võ viện lão viện trưởng chí ít đội đang ngồi bất luận một vị nào cũng không dám cùng bọn họ hai cái nói như vậy nhưng la tu liền cái dạng nào đường hoàng nói ra nhưng lại nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hạng kinh mồ hôi trên mặt càng nhiều một đám thiên nhất ban học sinh cũng đều là thần sắc đờ đ ẫ n nhìn lấy la tu cái g i a hòa này lớn lối như vậy sao cùng hai vị tuyệt đỉnh bàn điều kiện mười sở võ viện vài cái phó hiệu trưởng cũng đều là có chút cười rồi đặc biệt đế vũ lâm vô xanh cái kia hạng kinh vừa mới chuẩn bị thay la tu biện giải một cái ma khí viện trưởng lý chí đạo cũng là nhãn thần hơi híp nhìn lấy la tu ngươi nghĩ đàm luận điều kiện gì ta cũng không biết cho nên mới hỏi hai vị lão viện trưởng a la tu nhìn hai cái tuyệt đỉnh lướt mắt tốt xấu hắn chính là tiếp xúc qua tuyệt đỉnh nhân vật cái này điểm tâm để ý tố chất vẫn phải có đồng thời la tu cảm giác cùng diệp cô phần so với lý trí đạo cùng khương thái sơ tối đa cũng là theo vệ chuẩn không sai biệt lắm tiêu chuẩn thậm chí còn có chút không bằng tuyệt đỉnh chắc cũng là có mạnh yếu chi phân ở la tu trong cảm giác diệp cô phần không thể nghi ngờ là hắn tiếp xúc năm vị tuyệt đỉnh bên trong mạnh nhất một cái sau đó mới là đấu thần vệ chuẩn ha ha ha khương thái sơ xem lý trí đạo vẻ mặt biết dán vẻ cũng là phá lên cười thú vị a thật sự có thú tính cách này ngược lại là cùng tiệu diệp năm đó giống nhau như lúc là cái k hơn ô n g lỗ chủ. la chủ. h ư g Thái mắt hiếp cười Sơ nữa h thẳng như vậy đi, ma khí điều kiện gì? chúng hơn ì gì gì n nói kiện liền kiện n lấy la vậy sau ma ta tu, điều điều đó đi, đế đô liền mở điều kiện gì? Hơn nữa, nhập học tuyển trạch lao s ứ lúc ngươi có thể chọn ta đồng thời mở ra đế đô võ c á t đan dược kho khoa học kỹ thuật q u á n các loại tư nguyên quyền sở hữu giới hạn đồng thời và ở đế đô phúc địa nhất đ ẳ n g linh xá đồng thời dành cho mới mở ra phúc địa tiến nhập tư cách khương thái sơ nói nhất c h u g i ả i bên cạnh lý tri đạo sắc mặt đều có chút thay đổi mười sở võ viện vài cái phó hiệu trường miệng càng là dáng dấp lao đại điều kiện này quả thực ưu đãi không có biên lựa à Tuyết đ ỉ n sinh, n h học cái à y cũng không cần nói, tương đương với là a đan o kho các loại, viện võ võ viện giới đệ trưởng thân truyền, nguyên quyền sở hữu giới hạn,、đây、chính tử trở, tư dược đây hữu các, các l sở võ viện thập đại thủ tịch mới có thể thu đái ư ợ c cho c phép, một cái mới mới vừa ngộ h ậ p cuối cùng vẫn còn có một cái mới mở ra phúc điệu tiến nhập tư cách đây chính là thủ tịch đều không hưởng thụ được cần võ viện tuyển chọn mà ra võ đạo cục quy định vân quốc mới mở ra phúc đ ị a ngoại trừ tổng sư có thể tiến nhập ở ngoài chỉ có võ viện mới có thể thu được nhất định danh lệch hậu đãi thật sự là quá hữu h ậ u bên cạnh hạng kình nghe đều có chút thước a o đừng nói la tu phía sau một đám thiên nhất ban học sinh trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy một loại hâm mộ và ghen ghét cảm xúc cái này cờ m ở n ở một lần kia võ thi chẳng nguyên có thể thu được như vậy ưu đãi có lại cũng chỉ có la tu một người như thế nào đây kiểm tra hay không lo tới chúng ta đế đô võ viện thương thái sơ t i ê u ý yêu kiểu nhìn lấy la tu hắn vốn tưởng rằng điều kiện như vậy đối phương biết không nói hai lời bằng lòng không nghĩ tới la tu dĩ nhiên suy tư một chút liếc nhìn bên cạnh lý trí đạo lao viện trưởng ma khí đâu điều kiện gì lần này biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên có chút kinh ngạc đứng lên thương thái sơ biểu tình cũng trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó loại điều kiện này tiểu tử này còn chưa hài lòng hai anh tiểu tử ngươi làm muốn hàng so với tam ra sao ta ma m khí điều kiện tối đa cũng chỉ có thể như vậy chính ngươi nhìn lấy chọn a lý trí đạo lạnh lùng nhìn lấy la tu la tu thấy mình thủ đoạn nhỏ bị lý trí đạo xem thấu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dị như vai ta đây liền chọn đế vũ a việc này thật bên trên cũng là hắn cho tới nay t u y ể n trạch bá lý trí đạo lại nhìn cũng chưa từng nhìn la tu liếc mắt ngay xong sự lựa chọn của hắn phía sau thẳng tắp hướng phía bên ngoài bao xương đi tới ha ha ha lao ma đầu gặp lại thương thái sơ vẻ mặt hưng phấn hướng phía lý trí đạo bối ảnh v â y v â y tay một g i â y kế tiếp lý trí đạo thân ảnh lại đột nhiên biến mất ở mọi người tầm mắt rất hiển nhiên hắn đã phát động thân pháp tốt lắm ta cũng muốn đi tiểu tử chúng ta đây đế vũ thấy khương thái sơ hướng phía la tu cười cười thanh âm lại vang dội toàn bộ voo khảo điểm lão ma đầu chở ta một chút vô niệm h ò a t h ư ợ n g ngươi không đi sao、Xoẹt. khương thái sơ vừa dứt lời thân thể trong nháy mắt liền hướng lấy lý trí đạo đ ổ i theo mà thích vô niệm cũng là nhìn la tu liếc mắt đồng dạng phát động thân pháp trong lúc nhất thời nguyên bản có chút đệ nén năm tầng bên trong bao xương nhất thời lại khôi phục thành phía trước dáng vẻ hô hạng kinh cũng là hơi thở ra một hơi vậy kế tiếp chính là tên thứ hai nạp lan quyết hạng kinh nhìn lấy một bên nạp lan côn nạp lan côn hướng phía lâm vô xanh cười, cười lâm hinh tiểu thiếu đối với đế đô võ viện vẫn tâm trí hướng về nhất là ngài kế i m thuật ta có thể hay không thay hắn h ư ớ n g ngài thỉnh cầu một đệ tử danh lệch đương nhiên có thể lâm vô xanh cười ha ha một tiếng đối với thu nạp lan khuyết đệ tử như vậy hắn đương nhiên là cầu còn không được bên cạnh một đám võ viện hiệu trưởng sắc mặt hiển nhiên có chút thay đổi cái này la tu bọn họ tranh thủ không đến thì cũng thôi đi đệ nhị danh nạp lan khuyết dĩ nhiên cũng lựa chọn đế vũ nạp lan tông sư ma đô một cái phó hiệu trưởng đột nhiên lên tiếng nạp lan k h ô n rất hiển nhiên biết hắn muốn nói gì trần tông sư xin lỗi đây là tiểu thiếu hắn chính mình lựa ch Hắn c ò ô la tu nhận lấy nạp lan ra gen bí tịch võ đạo liếc nhìn phía sau cũng là ở nạp lan không trước mặt cơ cơ ta chờ hắn tới lấy Tốt, vậy quyết định như thế nạp lan không nhìn thật sâu la tu liếc mắt liền chợt xoay người xài bước đi ra ngoài phía sau bên trong bao xương một đám học sinh liền bắt đầu lựa chọn chính mình võ viện mà làm cho còn lại võ viện mở rộng tầm mắt là mặc cho bọn họ làm sao du thuyết cùng ra điều kiện ngoại trừ no mười cố hoàng duyệt cùng no năm đằng nạn g ở ngoài những người còn lại đều không ngoại lệ đều lựa chọn đế đô võ viện làm cho một đám còn lại võ viện phó hiệu trưởng tức giận đều có chút dơ chân đặc biệt ma khí như là nam lăng bắt đầu đông nhạc gì đều còn chưa tính h ắ n ma khí dĩ nhiên lần này t i ê n nhấp ban chỉ tuyển được một đệ tử hơn nữa vẫn là no mười một cái lót đáy một cái kia đang ngạn lần ự a c h này đế vũ xem như là đại hoạch toàn thắng thiên nhất ban lại có tám cái ở tại bọn hắn võ viện đây tuyệt đối là không thấy nhiều quá khứ có năm cái tuyển trạch đế vũ cũng đã rất giỏi rồi năm nay xuất sắc như vậy một lần dĩ nhiên có thể tuyển được tám cái ha ha ha lâm vô sanh tại cái tiêu cười phật xị dùn lại biết trong này la tu công lao không thể bỏ qua công lao tốt mấy cái học sinh nghiễm nhiên là bởi vì hắn gia nhập đến vũ mà với hắn lựa chọn cùng một trường được rồi võ khảo cũng kết thúc các ngươi tới thời điểm làm sao tới trở về tương ứng quan chủ khảo còn có thể đem các ngươi đưa trở về hạng kinh nhìn lấy la tu đ á g người mỗi một lần võ khảo kết thúc tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp đưa tiến một lần lại một giới võ khảo sinh hắn cũng mau đến về hưu tuổi tác chỉ là thật là nhớ lại đi dị thú trên trường lại rét tờ mờ hai đầu dị thú a hạng kinh hơi thở ra một hơi nhìn lấy đi ra võ khảo điểm la tu đám người trên cánh tay điện thoại Đột nhiên văng lên. Gì, lúc ê n l này ai sẽ đ vân quốc pháo đài n thân phản thể có giữa không trung thương thái sơ thân thể lướt đi một đạo cực quang trong nháy mắt đổi kịp lý trí đạo lao mã đầu đi nhanh như vậy làm gì a thích vô niệm thân thể cũng một cái xuất hiện ở hai người bên cạnh mới vừa lấy được tin tức di thú chiến trường bạch hồ bộ phận phát sinh bạo động chúng ta được lập tức chạy tới lý đạo trên mặt hiện lên một tia thận trọng nguyên bản có chút hi hi ha ha khương thái sơ thần sắc cũng lập tức biến đến nghiêm túc lúc nào tin tức mới một phút phía trước lý trí đ ạ o nói thân thể lại cấp tốc lói ra bạch hồ bộ phận tây bắc đường biên giới đã an định s ắ p xỉ năm năm tứ linh bên kia là an ổn nhất tại sao sẽ đột nhiên bạo động khương thái sơ vừa nói ba người lại cực tốc hướng phía phương hướng tây bắc bay đi cái tia mang theo tốc độ so với phi hành khí cũng mau gấp trăm lần không ngừng hầu như nháy mắt chính là vài chục km khoảng cách ta cũng không biết ta phát sinh rất đột nhiên thốt bên kia có tuyệt đỉnh t ỏ a c h ấ n nếu không hậu quả khó mà lường được lần này có người nói bạch hổ bộ phận dốc toàn bộ lực lượng liền bạch hổ vương đều kinh động lý trí đạo vừa nói thân thể vẫn còn một bên gia tốc bạch hổ vương thích vô niệm sắc mặt sáu trăm m ư ơ i bảy cả k ì n h cái này bạch hổ vương cùng tông sư xưng ơ vương bất đồng cái này nhưng là chân chính dị thú bên trong vương giả mỗi một vị so với tuyệt đỉnh còn mạnh mẽ hơn nhất định phải có hai mươi ba cái tuyệt đỉnh kiềm chế mới có thể chống lại nó hưng y chúng ta đây được lập tức chạy tới ta sợ tây bắc bộ phận chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian nếu như đem còn lại ba linh đều kinh động một trận đại chiến tuyệt đối không thể tránh được đường biên giới thật vất vả duy trì hòa bình đem trực tiếp đánh vỡ thương thái sơ càng nói càng n g ư n g trọng ba người thân pháp đã toàn bộ ngự x ử đến rồi cực h ạ n hầu như có thể so với thuần hướng gì hướng phía tây bắc bộ đường biên giới nhanh chóng chạy đi mà cũng trong lúc đó tô thành nhị trung thanh hiệu trưởng phòng làm việc đại môn bị hung hăng đời ra giáo chủ nhiệm hứa lập luôn vẻ mặt hưng phấn đi đến nhìn lấy đang ở điên cuộc kh lơn tiếng nói lao đại mở tiểu bí cảnh mở Ồ! giang canh liêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng hắn một bà từ giáo huấn luyện khí giới bên trên đứng lên một bên xoa mồ hôi vừa nói mới vừa mở đối với mười phút trước ta đi nhìn chung quanh ra thao t r ư ở n g tràng không nghĩ tới cảm nhận được mánh liệt sóng linh khí sau đó liền thấy được phía trước chúng ta dự đoán tiểu bí cảnh khu vực khai xuất một cái lỗ thủng bên trong chuyển đến không gì sánh được linh khí nồng n ặ n g bây giờ còn đang hung hăng hướng ra ngoài phun ra đâu hứa lập l ô n cả người có chút say mê tại cái tiếng nói quá tuyệt vời ta liền hút vài hơi ta cảm giác đều tương đương với ta một tháng tu luyện không hổ là bí cảnh a linh khí đầy đủ trình độ căn bản không phải ngoại giới có thể so sánh được hứa lập nôn càng nói càng hưng phấn giang canh niêu cũng là bị hắn nói lòng ngưng ỡ ấy một bà c h ở i trên người phụ trọng ném xuống đất đi cùng đi gặp xem ồ được rồi phát động toàn thể thuận sinh đi thao trường cái này khó được linh khí quán thâu cơ hội có thể châu sai giang canh niêu không quên nói một câu cho phép cái này nói lập tức cười rồi đã sớm phân phó phòng trừng hiện tại trong thao trường đều kín người hết chỗ ha, ha ha tiểu bí cảnh mở ra đây chính là khó được cảm giác khoảng cách hoàn toàn mở ra ta phòng t h ừ n g còn có một tuần lễ vừa lúc làm cho la tu bọn họ chuẩn bị một chút liên quan tới la tu võ khảo giang canh liêu có thể nói là hoàn toàn nhất thành không sót xem xong rồi cả tràn g phát sóng trực tiếp hắn là thật không nghĩ tới la tu trước khi đi nói c ư nhiên một lời thành trâm tiểu từ này thật vẫn cho hắn thổi phồng cái võ thi trạng nguyên trở về then chốt còn kiểm tra ra khỏi như vậy có thể nói hoàn mỹ thành tích không chỉ có phá vỡ võ khảo trong lịch sử sở hữu ghi chép cũng trở thành võ khảo trong lịch sử đệ nhất nhân hơn nữa lại còn là diệp tông sư đệ tử giang canh liêu làm sao có khả năng không phải kích động hắn đều kích động ba m ư ờ i tư n g à y la tu lúc này cũng tuyệt đối đã thành toàn bộ tô thành danh nhân càng không cần phải nói tô thành nhị trung học sinh vậy cũng đều đã trở thành hắn mê đệ mê muội liên quan lớp m ộ ư ơ i hai ban bảy hắn đồng học đều đã nhìn hắn vì võ trên đường thần tượng cùng tấm gương sở dĩ mấy ngày nay cũng có thể nói là giang canh n i ê u hiệu trưởng cuộc đời bên trong cao nhất quan thời khắc còn có so với trường học ra đời một cái sự thượng đệ nhất võ thi trạng nguyên trên mặt còn r ắ t vàng sự tình sao ha ha võ thi trạng nguyên tiểu bí cảnh mở ra ta tô thành nhị trung cũng có một ngày như thế ta đây vài ngày đều có chút không dám tin tưởng a Ngắm lần ạ cạnh đại i Giang Liêu giác rồi hồi báo thời điểm, vui rồi, ngươi cũng cũng ngôn cũng cũng Canh hứa nay ta. nằm nên đến bên năm đừng định cảm cổ, cực. Được khổ là lập là lão Lệ! l mơ một, mấy báo vẻ, này tiểu bí cảnh ngươi theo ta đi vào chúng ngươi ám kình mới vừa linh n g ộ vừa lúc ở bên trong hào hào ma luyện mài ừng ta cũng nghĩ như vậy tiến nhập tiểu bí cảnh giang canh liêu đã nói với hứa lập nôn quá nhiều lần hai cái người giao tình nhiều năm như vậy giang canh liêu hiển nhiên sẽ không bạc đãi cái này lao đệ h u n h hai người một chức một sau đi tới tô thành nhị trung thao trường lúc này thao trường hiển nhiên đã hoàn toàn thay đổi giống nhau Cùng đây ngày chính là thiên địa linh khí là do tiểu bí cảnh mở ra phía sau từ bên trong giật tản ra ngoài đối với võ giả tu luyện cùng củng cố có lớn lao thân ích rất nhiều chỗ ở chuẩn võ giả bình cảnh học sinh cũng cảm giác mình lực lượng ở biến đổi một cách vô tri vô giác c r u n g không ngừng tăng thêm sở hữu lớp một mươi hai giáo viên chủ nhiệm còn có chuẩn võ giả đem lỗi thủng bốn phía cho ta phong tỏa ngăn cản cần phải không muốn làm cho những người khác tiến nhập giang canh liêu đã tới tiểu bí cảnh mở ra chỗ một cái chỉ có toi bằng bóng tay lỗ thủng đang không ngừng phun trào ngưng động thực chất thiên địa linh khí thiên địa linh khí như vòng xoáy một dạng tại cái kia vô tận phát tán đến rồi toàn bộ trong t h a o trường r à n h cái này chính là tiểu bí cảnh lối vào đương nhiên hiện tại cái này nhập khẩu thực sự quá nhỏ phải đợi nó chậm rãi bành trướng bành trướng đến một người có thể đi tới tình trạng mới là s ở có người tiến vào tiểu bí cảnh thời gian tiểu bí cảnh a tràn ngập thiên tài địa b ả o linh khí sung túc bảo đ ị a lần này không biết có thể thu lấy được cái gì trí bảo có người nói có công pháp kỳ chân cùng dị thú giang canh liêu nhìn trước mắt lỗ thủng không khỏi tự lẩm bẩm sau đó một giây kế tiếp hắn an vị ở tại lô thùng phía trước vô số hình vòng xoáy xì ra linh khí xương trắng nhất thời hướng toàn thân của hắn lồng chụp vào trong trong lúc nhất thời giang canh liêu thoải mái kém chút rên rỉ đi ra mà lúc này hứa lập nôn mới vừa triệu tập lớp m ộ ư ơ i hai sở hữu chuẩn võ giả cùng đạo sư ở tiểu bí cảnh lối vào chỗ không thành một vòng bức từng người mỗi cá nhân đều ngồi xuống quý trọng hấp thu cái này khó được linh khí còn thâu nên thông báo la tu hứa lập nôn mở ra điện thoại di động khoanh chân cố định sau đó liền trực tiếp cho la tu đi một chiếc điện thoại chương một trăm linh bốn võ giả nhà chương một trăm linh bốn võ giả nhà được rồi Hứa chủ nhiệm, ta sáng sớm ngày mai sẽ trở lại. La sáng ngày lại. sớm trở sẽ quái sao sự tình thế nào gấp la tu hiếp mắt một cái vừa mới chuẩn bị đóng cửa điện thoại di động Rụ ông r ụ điện thoại di động lại một lần truyền đến tiếng chấn động la tu l i ế t nhìn là lâm thu ly điện thoại chuyện gì la tu một g i â y kế tiếp liền trực tiếp tiếp thông chúng ta tô thành nhị trung tiểu kỳ mở người biết không lâm thu ly vừa đi ra khỏi tam ban ký túc xá vừa hướng la tu nói nhiệm mới vừa cho ta biết la tu trong nháy mắt liền phản ứng lại chắc là hứa lập ngôn ở trong điện thoại không tiện bàn giao cho nên mới phải làm cho la tu sáng sớm ngày mai chạy tới ừ m n g ư ơ i hiện tại ở đâu ta qua tới tìm ngươi lâm thu ly ngước nhìn trời ban tầng t r ệ n la tu cũng vừa lúc muốn tìm lâm thu ly cố vấn dưới tiểu bí cảnh sự tình không khỏi nói hay là ta xuống đây đi đi ta đây trên mặt đất ba tầng chờ ngươi mấy phút sau la tu liền trên mặt đất ba tầng thấy được thay quần áo lệ công buộc tóc đuôi ngựa biện lâm thu ly đấu là n g ễ n một hồi cũng sẽ qua đây cái một năm trước giang hiệu trưởng cũng cảm giác được tô thành nhị trung thao trường thường xuyên có mánh liệt sóng linh khí sở dĩ hắn đăng báo cho võ đạo cục võ đạo cục ngay lúc đó kiểm tra đo lường chính là tô thành nhị trung thao t r ư ở n g lập tức đem mở ra một cái tiểu bí cảnh lúc đó ta ba vừa lúc ở võ đạo cục có bằng h ư u nói với hắn chuyện này sở dĩ hắn đã tìm được giang hiệu trưởng hai người đạt thành một cái hiệp nghị ta ở tô thành n h ị trung đến trường bảo đảm một cái võ giả danh lệch bởi vì võ đạo cục quy định không có sinh ra võ giả trường học là không có cách nào sở hữu năm thứ nhất bí cảnh quyền sử dụng chuyện này hoàn sinh sợ nhất chúng biết sau đó từ đó trở ngại cho tới nay ta không thể làm gì khác hơn là ẩn giấu thực lực lâm thu ly nói đến đây dừng một chút có chút tức giận hướng phía la tu liếc một cái lúc này mới có thể dùng người kia từ ta đây lường gạt mười vạn đồng tiền la tu sờ l ô mũi một cái thở dài lâm thu ly còn tưởng rằng cái g i a hỏa này phải nói xin lỗi không nghĩ tới la tu có chút áo nào nói sớm biết ta hẳn là bắt c h ẹ n một nghìn vạn đỏ a ví cảnh một năm quyền sử dụng đâu cái này cần trị giá bao nhiêu tiền cúc đi lâm thu ly tức giận rơ chân lên hướng phía la tu cái mông chính là hung hăng một cước ngươi thật đúng là đã à. la tu một tay lấy chân của nàng từ phía sau ô m l ấ y lâm thu ly phát hai lần lực đều không tránh thoát ngược lại thân thể cách la tu càng ngày càng gần lâm thu ly tức giận chứng la tu lướt mắt cắn răng ngươi sờ đủ chưa không có la tu theo bản năng nói ra mà ra nói xong mới chỉ có phát hiện mình quả thật có chút lờ ép gở vội vàng đem lâm thu ly chân để xuống trong lúc nhất thời hai người đều có chút xấu hổ bảy tốt đấu lạc nghiễm tiểu t ử này mang ống nghe điện thoại đã đi tới xem hai người không nói lời nào còn có chút buồn b ự c làm sao không có gì người nào đó đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng la tu kém chút phun ra một n g ụ m màu tới điều ai đấu lạc nghiễm vừa nghe liền hứng thú la tu c h ặ n lại nói làm sao người nghĩ m u ố n biết ngươi xác định ngươi nghĩ một biết la tu giơ lên cánh tay đấu lạc nghiễm nhất thời rụt một cái đầu Quên chuyện vẫn nói đi, là thứ i ể u bí c ả n chuyện a. Ta cảm trước chút cái thấy, hay là trước nói một chút, ngươi thua nghìn tình. h nói ngươi bạn A. Ta kia một một t là sự tình. Thứ một ta sai rồi lão đại ta thực sự sai rồi đấu lạc n g h i ệ n hai tay hợp hướng phía la tu x i n h tha bỏ qua cho ta đi trạng ngươi l a n g ta biết không có mua ngươi là ta không đúng ta hiện tại tờ mờ giờ đều hận không thể đầm chính mình hai đao hối hận tím cả ruột ngươi biết không muốn không ta móc ra tới cho ngươi xem một chút nói cái ra hỏa này thật vẫn chuẩn bị kéo y phục được rồi chuyện này chính là giáo d ụ ngươi về sau phải tin tưởng lời nói của ta ừ ngươi là lão đại nghe lời ngươi đấu lạc nghiễn nhận đúng trình độ nghiễm nhiên là càng ngày càng cao vậy bây giờ nói một chút tiểu bí cảnh la tu lập tức trở về đến rồi chủ đề bên cạnh đấu lạc nghiễn nhất thời trưởng thở ra một hơi tiểu bí cảnh ta lần này đi vào chủ yếu muốn nhân cơ hội cơ hội dưới sự sung kích kình đạo võ giả đây chính là một lần khó được cơ hội thu ly ngươi đây đấu lạc nghiễn theo bản năng tiếng hô la tu lại trực tiếp ngắt lời nói thu ly cũng là ngươi gọi đấu lạc nghiễn lâm thu ly cũng là tức giận đá dưới la tu chắn gót lần này la tu lại không có đối nàng độc thủ về sau đối nàng hãy tôn trọng một chút la tu chỉ chỉ lâm thu ly lâm thu ly thật là m u ố n điên ngươi cái tên này nói cái gì đó hai người các ngươi không có lâm thu ly một tiếng cự tuyệt nhìn cái gì vậy nữ nhân khẩu thị tâm phi người không biết chào ba đấu lạc nghiễn lộ ra một đạo ánh mắt ý vị thâm t r ư ờ n g bên cạnh lâm thu ly có chút bất đắc dĩ cái g i a hỏa này người nào nha nào có mạnh như vậy bước nhân ta h ả i ít d ư ợ c thảo lâm thu ly mí m môi một cái không ở xem la tu ta sáu phụ trợ chuẩn bị chọn một môn luyện đan có người nói tiểu bí cảnh bên trong dự thảo rất nhiều là linh thực sư cũng không cách nào bồi rụ cái kia Có chút lớn A. đ ấ u lạc nghiễm mở to hai mắt nhìn chúng ta nói đi nhất định là không thể hoàn toàn thâm nhập tiểu bí cảnh đối với chúng ta như vậy võ giả mà nói vẫn là tương đối có nguy hiểm bên trong có thể là có không ít gì thú cái g i a hỏa này hiển nhiên đối với tiểu bí cảnh cũng rất hiểu la tu nghiêm túc nghe khó được không nói gì người đây chuẩn bị làm gì lâm thu ly phủi la tu nhãn la tu hiếp mắt một cái có vẻ hơi h ả o khí căng vân đương nhiên là đem tiểu bí cảnh nghiên cứu triệt đề đối với cái này đột phá xuất hiện ngoại ý la tu nghiễm nhiên là đầy hiếu kỳ、Cắt. lời này vừa nghe cũng rất dối trá lâm thu ly bị môi giữa hai lông mày cũng là đột nhiên dâng lên một cỗ anh khí phú quý hiểm trung cầu nào có cái gì sự tình không phải nguy hiểm đều là tương đối nếu muốn làm một gã võ giả dị thú tương lai nhất định là phải đối mặt đại địch sớm một chút quen thuộc chiến đấu về sau tương lai bên trên dị thú chiến trường cũng sẽ nhiều một phần nắm chặt ta kỳ thực đối với tiểu bí cảnh bên trong dị thú thật cảm thấy hứng thú lâm thu ly tại cái k i a n ó i đấu lạc nghĩa ngược lại là đối với lâm thu ly có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên người nữ nhân này có điểm ưu hận a ta chuẩn bị đi chuyến võ giả nhà lập tức sẽ rơi bí cảnh được mua chút trang bị tài nguyên dị vũ trang một cái các ngươi không đi lâm thu ly nhìn lấy la tu cùng đấu là n g h i ễ n la tu đối với cái này cái gì võ giả nhà rất hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe qua hơn nữa nghe lâm thu ly giọng điệu cái này bên trong cũng có thể mua võ giả tài nguyên cái kia cùng nhau a v ớ i lúc ta cũng mau chân đến xem la tu nói ba người nhất thời đi ra pháo đài sau đó đắp lên một máy xe hơi bay liền hướng lấy đế đô võ giả nhà tổng bộ chạy tới ức chương một trăm linh năm sinh hóa địa chuột địa chủ chương một trăm linh năm sinh hóa địa chuột địa chủ võ giả nhà Danh n h sở dĩ cái chỗ này còn cao hơn võ đường cấp rất nhiều chỉ ít mua bán rất nhiều thứ là võ đường không có thí dụ như sinh hóa thu sinh hóa thu con non sinh hóa thu trứng sinh hóa thu trứng cũng hoặc là một ít linh thực trở các loại ngoa tạo cái này đế đô có như vậy một cái xa hoa địa điểm la tu nói thật thật là có một số người bị khiếp sợ đến hắn cái này lũ n h ạ quê còn chỉ cho là võ đường có bán võ giả tư nguyên không nghĩ tới hay là bởi vì hắn cách cục không đủ nói cho cùng hay là đối với vân quốc võ đạo giới không hiểu rõ lắm phía diện thật là phía diện võ đường là vì toàn bộ xã hội nhân loại sở phục vụ dù cho người thường cũng có thể tiến nhập mua đ a n dược nhưng võ giả là muốn có võ giả bức cách võ giả nhà hảo một cái khiêm tốn tên a la tu nhìn trước mắt chọn một cái nhà cao tới ngàn mét một trăm tám mươi tám tầng cao ốc t ọ c trời bề ngoài nhìn qua giống như là trăm năm trước tài chính cao ốc bên trong là có vô số thành phần tri thức chỗ làm việc nhưng không ai sẽ không nghĩ tới ở lầu chót một trăm tám mươi tám tầng là cần soát khuôn mặt hoặc là phép đo lực t ế n bảo chỉ có phù hợp thân phận võ giả mới có thể bước vào nơi đây người thường thì sẽ bị trước cửa hai cái võ giả bảo an cho trực tiếp đánh xuống một trăm tám mươi bảy tầng Gì? lão đại sao ngươi lại tới đây mới vừa chọn hết một con sinh hóa điện chuột c h ú diễn đang ở quầy thu tiền trả tiền dư quang trung lại thấy được la tu một đám đi vào võ giả nhà a chu tiểu từ ngươi tới võ giả nhà cũng không gọi ta cùng nhau la tu lời tuy nói như vậy nhưng nhãn thần lại chăm chú nhìn chăm chăm chu diễn trong tay một con chuột nhỏ trên người cái này chuột nhỏ nhìn qua bình thường không có gì lạ ngoại hình cùng phổ thông con chuột không khác nhau gì cả trong mắt còn tại đằng kia tích lưu lưu chuyển nhưng đôi lại tựa như một đạo tiểu hồ q u a n điện liên c u n g tiếp chủ tựa như hơn nữa d a lông vẫn là cùng loại tia chớp lam sắc chậm nhìn s ắ c thực rất đặc biệt làm sao dạng l ã o đại khả ai chứ chu diễn sùng lịch vớt với hắn lớn chừng bàn tay sinh hóa điện chuột la tu lại tò mò điểm xuống điện chuột đầu g ọ thử cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên hướng la tu tê nhà nếp miệm đứng lên đem la tu đều có chút chọc cười cái này, tiểu gia hỏa. c h í nói h sinh h là người tâm tâm niệm niệm tâm tâm thú.、Đối、với, đây làm sắc tiểu thân hình c u n g nhất thời từ nhỏ điện chuột trên đuôi nhanh chóng toát ra tuy là uy lực không mạnh nhưng la tu lại có thể cảm nhận được rất mạnh một lớp điện ly ba đậu người thường dưới một cách này đoán chừng phải mất cảm giác cả buổi minh minh ô tiểu điện chuột phát ra cái này một vệ điện giật phía sau lập tức có chút thẻ vải rất hiển nhiên phóng điện đối với nó bây giờ hơi thở mà nói quá mức tiêu hao năng lượng có chút ý tứ la tu sờ một cái tiểu điện chuột bộ lông hiện cũng có chứa từng tia vi đ i ệ n cách nhưng sờ ở trên tay lại phi thường thư đồ chơi này muốn một nghìn vạn phi một đúng vậy đây là con non sinh hóa thu chứng nói tiện nghi một chút dị thu chứng cùng dị thú ấ u hệ càng phí đồ chơi kia tiền hoa hạ còn vô pháp giao dịch nhất định phải dùng linh thạch linh thạch la tu hơn một người đây là gì lại là một cái hắn không biết danh tử linh thạch là kình đạo võ giả tu luyện tối trọng yếu tài nguyên cũng có thể làm làm tiền tệ giao dịch lâm thu ly đột nhiên đã đi tới nhãn thần cũng chăm chú nhìn chu diễn trong tay sinh hóa đ i ệ n chuột chỉ có bí cảnh phúc địa những thứ này thần kỳ c h i địa tài sẽ sinh ra cho dù là một khối nhỏ hạ cấp linh thạch đều có thể hối đoái một ước tiền hoa hạ đồng thời có tiền mà không mua được một ước la tu lần nữa bị mấy cái chữ này cho khiếp sợ đến thật mờ giờ hắn m ệ t là giao chân vị thật vất vả mới chỉ có buôn bán lời mới ức cái này cờ mờ nờ cũng chỉ có thể đổi mười khối thạch đầu đây cũng quá khi dễ người đàng hoàng tiểu bí cảnh có linh thạch sao la tu ánh mắt có chút chiếu sáng không rõ ràng linh thạch k h n chứa trong thiên địa nhất dư thừa linh khí tiểu bí cảnh coi như là linh khí sung túc địa phương chắc cũng là có nhưng không nghe nói có võ giả ở tiểu bí cảnh trung từng thu được ngược lại là bí cảnh có người đã từng đào móc ra mấy khối hạ cấp linh thạch mà phúc địa bên trong hạ cấp linh thạch tương đối nhiều trung cấp cũng có lâm thu ly ở một bên không sợ người khác làm p h i ề nói n la tu đích thực não hải lại đang suy tư đào được hai khối hạ cấp linh ở hợp thành một cái cỏ hắn cảm thấy một cái siêu cấp làm giàu con đường tại chiều hắn liều mạng với tay hợp thành linh thạch hạ cấp trực tiếp hợp thành trung dai sau đó cao dai taqmn cái này tiểu bí cảnh nhất định phải thăm dò cẩn thận thăm dò la tu trong khoảnh khắc đó đột nhiên đối với tô thành cái này mới vừa mở ra tiểu bí cảnh có chút khẩn cấp đứng lên nếu như đ à o được hai khối hạ cấp linh thạch vẫn không thể một đêm t r t dầu hợp thành một cái nhảy cái cao d a i đi ra la tu n g ấ m lại đều có chút cảm xúc tì phái lão đại cái kia ta đi trước các ngươi chậm rãi đi dạo ta trở về muốn cùng cái này tiểu điện chuột thành lập dưới cảm tình chu d i ệ n nói xong cũng sốt u ruột lật đật cùng la tu mất tay thân thể đã nhanh chóng đi ra võ giả nhà cái kia khẩn cấp dáng vẻ như nhau la tu đối với linh thạch hướng tới thu một chỉ cái kia trung gia i linh thạch có thể bán bao nhiêu tiền la tu trước tiên cần phải hỏi thăm một chút giá thị trường m ớ ờ i ức có giá không hàng la tu xem cùng với chính mình hợp thành lan phán phất giống như là thấy được một tòa mỏ vàng cái này cờ mở nở trung giai đều mười ức cao dai không phải một trăm ức được rồi đừng có nằm ngộng tiểu bí cảnh trung đào móc khi đến giai linh thạch ta p h ỏ n g trừng liền cùng trung hạng nhất phiếu giống nhau hầu như là không có khả năng vẫn là vào xem trang bị đan g i ga lâm thu ly lôi kéo la tu thân thể đấu lạc nghĩa hàng này đã sớm vọt vào võ giả nhà hai cái người đi tới một cái có đánh dấu cửa vào tiêu ký Cái này vì s lâm thu i cánh c ly a t nói xong liền một bức bức vào nhập khẩu sau đó phía sau biến mất la tu liếc nhìn lối vào thân thể nhưng cũng là theo bản năng nhảy đi vào dù phảng phất làm ộ t vệ ánh sáng la tu trước mắt lập tức biến đến sáng lên sau đó toàn thân các nơi đều rất giống v ọ t tới một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức linh khí không gì sánh được sung túc linh khí la tu trưởng thở ra một hơi mở mắt ra liền thấy được một chỗ làm hắn cả đ ờ i đều khó quên c h ẳ n g cảnh ba ngày hôm nay đi một chuyến y viện đã tới chậm ngày mai b ổ canh ngày hôm nay lăng thần ba điểm trước càng nhiều năm càng c h ư n g m t trăm lẻ sáu đi ghi mòn bô kẹt mẩn gỗ tiệu lạ sinh hóa thu trứng c h ư n g một trăm lẻ sáu đi ghi mòn bô kẹt mẩn g ô tiệu lạ sinh hóa thu trứng cái này tờ mờ giờ chính là võ giả nhà mở cái này địa điểm nhân có phải hay không người đối diện cái chữ này có cái gì hiểu lầm một tầng hai tầng ba tầng tu ngẩng đầu ngắm một cái tầng trệt lại bị xương trắng cho che lại lộ ra đường nét không sai biệt lắm có năm tầng lầu cao như vậy hơn nữa mỗi một tầng cùng mỗi một tầng trong lúc đó có thể sánh bằng mua xăm cửa hàng tổng hợp cao hơn tối thiểu năm mét một cái khoảng thời gian toàn bộ một tầng càng là liếc mắt nhìn không thấy bờ la tu hiện tại đứng ở tại một tầng võ giả nhà lối vào chỗ tầng này chủ yếu là đối mặt sơ chúng cao cấp võ giả chút vật tư là không phải đại ta nói lời nói thật cũng vẫn là lần đầu tiên tới ta đều là nghe ta bà nói toàn bộ vân quốc võ giả nhà cùng sở hữu m ộ ư ơ i nơi đây là chỉ đối mặt võ giả mới mở ra một cái địa điểm lâm thu ly đôi mắt đẹp quét mắt lầu một đang dược thảo dược trang bị chờ các loại đầy đủ mọi thứ một hai ba lầu đối mặt võ giả mở ra lầu bốn ở trên chỉ có tông sư mới có thể đi vào la tu nhìn vào nơi miệng giới thiệu không sai biệt lắm cũng làm rõ ràng toàn bộ võ giả nhà cấu tạo ngươi chuẩn bị mua cái gì la tu hỏi bên cạnh lâm thu ly lâm thu ly như bay trang bị à ta đây ít tiền bên g trong có n g c h rất nhiều đan dược cung cấp võ giả truyền trạch thường quy mũ đại đan dược đây là cũng có bán ra giá cả sen vào pháo đài cùng võ đường trong lúc đó đại lực hoàn năm trăm linh một viên tráng cốt đan năm một viên bất quá hiện nay la tu đã không lại cần đại lực hoàn cùng tráng cốt đan dù sao đã hợp đã xuất thần cấp đan dược lúc này cần còn có khí huyết cường gân cùng kim c ư ờ n g đan cái này ba loại đan dược hắn còn chưa hợp xuất thần cấp tinh đề thăng tinh thần lực sao la tu ngoại trừ ngũ đại đan dược ở ngoài còn chứng kiến còn lại võ đường không có đan dược như cái gì tinh lực đan mở khiếu đan ngưng k í n h đan chờ các loại thậm chí còn có so với đại lực hoàn tráng cốt đan chờ các loại tốt hơn tăng cường lực lượng thối cốt đan dược thần lực đan đoán cốt đan những thứ này võ đường hết thể không có thiên sinh bên này đan dược muốn linh thành mua la tu nhìn không thua hai mươi t r ù n đan dược vừa mới chuẩn bị đi về phía trước một cái hướng dẫn mua m ộ i chỉ cũng là đã đi tới nhìn ra được nàng đồng dạng là một võ giả linh thạch mới có thể mua đan dược la tu theo bản năng hỏi một câu đúng bởi vì những đan dược này đều là luyện đan t ô n g sư độc chế đan phương hoặc là đến từ chính bí cảnh cùng phúc đ i ệ n võ giả chúng ta nhà cũng chỉ phụ trách thay gửi bán cô bán hàng tỷ rất kiên nhẫn nhãn la tu nói la tu lại có chút ngạc nhiên nói tata ta. xem sao đương nhiên m ờ i một đan dược đều đã gửi với chuyên môn đan hộp hoặc làm âu cho mình mỗi một viên thuốc đều có giới thiệu cặn kẽ Cô b á La phong lang cốt linh đan từ dị thú phong lang linh cốt phối hợp tương ứng dược thảo chế thành đối với võ giả thối cốt lực lượng đều có ích lợi cực lớn chuẩn võ giả dùng có thể gia tăng thật lớn cơ sở lực lượng giá chín linh thạch thoái tinh viên thuốc này đã từng có võ giả cho con trai của hắn mua qua cơ sở lực lượng gia tăng rồi sấp xỉ hai trăm kg cô bán hàng tỷ ở một bên nói la tu so sánh dưới chính mình cực lực đan phát hiện cũng là còn không bằng này cái phong lang cốt linh đan tuy là cực lực đan tăng thêm lực lượng căn mạnh nhưng viên đan dược kia còn có những công hiệu khác bất quá cố bản bồi nguyên đan nhất định là muốn vượt qua chín linh thạch thoái tinh cũng chính là ngàn phần chi chín hạ cấp linh thạch dựa theo một miếng hạ cấp linh thạch một ước giá cả m à tính viên thuốc này không sai biệt lắm tương đương chín mươi vạn tiền hoa hạ bất quá linh thạch có giá không hàng phòng chừng có thể tăng phúc đến hai trăm vạn tả hữu so với ta trước đây bán cực lực đan giá cả muốn đắt không y ta la tu đem quầy đan dược đại khái xem một lần phát hiện thật sự chính là có không ít thứ tốt như cái gì tẩy tùy đan hộ tống phủ đan chờ các loại những thứ này đều là kình đạo võ giả cần dùng đan dược hắn nói thật cũng rất tâm động chi tiết đều cần linh thạch trả mặc dù chỉ là thoái tinh một nghìn miếng thoái tinh một miếng hạ cấp linh thạch nhưng la tu cũng không lấy ra được đi thôi đi địa phương khác nhìn la tu hướng phía lâm thu ly c h à o hỏi một tiếng sau đó lại hướng phía trang bị khu thảo dược khu rau quả loại thị khu công pháp khu đi tới liên c ù n g đi dạo siêu thị tựa như nhìn chỗ này một chút sở chỗ kia một chút thật ra khiến la tu nhãn giới mở rộng ra rất nhiều n g ậ n ý hắn nói thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc lâm thu ly mua một bộ xê giai hợp kim quyền sáo còn có một bộ hộ giáp tốn hai ước tiền hoa hạ nhìn la tu đều có chút lưỡi nơi này không có ít tiền thật đúng là không dám tới đi dạo lầu hai đi không la tu nhìn lấy lầu hai hướng dẫn mua bài mặt trên viết là tại công bậc ba cơ giáp thực trang cùng ngự thú một ít tương quan mà lầu ba lại là sáu phụ cùng đặc thù loại tới đều tới đi xem một chút đi ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì lâm thu ly lúc này liền cùng đi dạo phố hội chỉ giống nhau hai mắt có chút tỏa ánh sáng tất cả mọi thứ đối với nàng mà nói ý nhưng đều là tương đương mới mẻ mà la tu đương nhiên cũng là có chút điểm phấn khởi những đồ chơi này về sau cũng đều là hắn hợp thành vật tư hắn cũng đều một đôi ứng với đứng lên về sau tu luyện nếu như cần có thể thường xuyên qua đây mua võ giả nhà lầu hai người rất hiển nhiên so với lầu một thiếu rất nhiều lầu la tu đi dạo một vòng gặp được mấy trăm hào võ ba trăm sáu mươi giả mà lầu hai trước cửa có thể răng lưới bắt chim chính yếu vật bán đều rất đ ặ t h suy nghĩ gì cơ giáp cơ giáp linh kiện còn có thực trang p h ỏ n g chừng có nhu cầu võ giả mới có thể đến đây bất quá thú bồi khu vực võ giả ngược lại là thật nhiều miếng miếng hình dạng khác nhau sinh hóa thu trứng còn có sinh hóa thu con non sinh hóa thu trứng chia làm vài cái khu vực lớn để tương đương trình tệ sinh hóa thu trứng là rót vào từng cái thủy tinh khuôn bên trong sinh hóa thu con non là các loại lồng sắt mà sống biến hóa thu n o ã n lại là đại quầy hàng thủy tinh bên trong từng cái trưng bày mỗi một chủng sinh hóa thu phía dưới đều có một cái điện tử nhãn hiệu điểm kích một cái sẽ nhảy ra một cái hương nghị giới thiệu video không chỉ có thành thục kỳ ngoại hình còn có tương ứng văn tự giới thiệu văn tắt có thể nói tương đối vốn có khoa học kỹ thuật hàm lượng sinh hóa đ i ệ n chuột biến hóa tiểu hóa long đóng băng chim đ i ệ n cung ngoa tạo xác định không phải dựa theo bộ kệ mần tới nghiên cứu la tu đem từng cái sinh hóa thú phía dưới nhãn hiệu điểm ra nhất thời có một loại bộ kệ mần lại đến rẻ t r ạ vụ nhưng một giây kế tiếp hắn biết mình sai rồi l ầ m to bạo long thú đ i ệ n quang đi ghi mòn dĩ nhiên cũng có ta tờ mở rờ cái này sinh hóa thú nghiên cứu phương hướng là dựa theo cái này hai bộ ạ nỉm tới chứ la tu lắc đầu ánh mắt đột nhiên xuất hiện một viên cảng cổ quái hơn sinh hóa thu trứng sinh hóa t h u gỗ tự lạ một cái làm cho la tu lại một lần nữa ngạc như tên chương một trăm linh bảy la tu sinh hóa thu trứng có thể hợp thành sao chương một trăm linh chín la tu sinh hóa thu trứng có thể hợp thành sao quái quái thú vũ trụ tới thiên la tu thật lạ có chút dở khóc dở cười đứng lên thế thay giả đồ chơi này có thể ấp trứng ra gỗ tự lạ ca tổng la tu làm sao lại như vậy không tin đâu mới vừa nói thật hắn đi dạo một vòng sinh hóa thu trứng cũng k h đây c h t h i ệ n kẹ mẩn h là, là ca tổng n hà n n g thứ như cái gì đ bức dường nào tồn tại muốn thế giới này có thể nghiên cứu ra tới còn muốn tông sư võ dạ làm cái gì nghiên cứu điểm sinh hóa thú là được phòng trưng chỉ là bộ cái tên mà thôi la tu đi tới gỗ tiểu lạ này cái sinh hóa thu trứng trước mở ra phía dưới giới thiệu sinh hóa thu gỗ tiểu lạ căn cứ trăm năm trước điện ảnh quái t h ú gỗ tiểu lạ mà nghiên cứu một đời mới sinh hóa thu có thể hấp thu năng lượng hạt nhân tỏa ra kinh khủng phóng xạ tuyến hồng ngoại không có l i ê n một đoạn như vậy giới thiệu khai khái la tu chỉ có thể hỏi hướng về phía một bên cô bán hàng tỷ cái này gỗ tiểu lạ sinh hóa thu trứng có thể hấp trứng ra gỗ tiểu lạ sao có thể a người xem giới thiệu sao có thành thực thể video những thứ này sinh hóa thu đều là khoa học kỹ thuật cục nghiên cứu đến thành thu kỳ khảo nghiệm qua phía sau không có vấn đề gì mới chỉ có thả vào xã hội cô bán hàng tỷ rất sợ l a tu không rõ ràng trực tiếp g i ú p hắn điểm mở video ra nhất thời một con cao tới hai m nhiều gỗ tiểu lạ xuất hiện ở giữa không trung chu vi mua sinh hóa thú vài cái v õ giả cũng dò đầu qua đây đợi chứng kiến gỗ tiểu lạ phía sau tuy nhiên cũng có chút cười rồi anh em ngươi không phải ngự thú hệ chứ không phải ta tùy tiện nhìn l a tu nhìn lấy con kia gỗ tiểu lạ tại cái kia phun ra vợ lạt mạ xạ tuyến xác thực có chút x ấ hổ quả tục a cuối cũng vẫn phải là biết mình chỉ có hai m hơn nữa tại cái kia phóng xạ xạ tuyến phòng chừng biết rơi lệ chứ cái này gộ tiểu là sinh hóa thú chỉ có vài loại chiêu thức hơn nữa tương đương c ổ n g t ề n thật không tốt dùng nhất định phải tuyển dụng linh hoạt s i n h s ắ n sinh hóa thú tới bồi dưỡng đương nhiên dị thú là tốt nhất người võ giả kia ngược lại là rất tốt lòng cùng la tu nói la tu gật đầu tràn đầy đồng cảm đối với ta cũng như vậy cảm giác này gộ tiểu lạ không phải trong phim ảnh cái kia bá tuyệt như vậy ca tổng a tối đa xem như là ngoại hình giống như không có ca tổng cái kia n ư u bức nội hạch còn có thân cao cùng phòng ngự la tu tin tưởng muốn thực sự ca tổng h à lâm ấp chứng, chứng t r nhất g định có sát xuất thất bại hơn nữa khoa học kỹ thuật cục nhất định có thí nghiệm tính chất muốn cho một ít ngự thú sư hỗ trợ chắc thí thành thục kỳ chiến lược ấp t r ứ n g đi ra sinh hóa thú cái này cũng không giống nhau đây là tương đối thành thục sinh hóa thú sản phẩm là rất nhiều ngự thú sư từng đợi một nghiệm chứng qua cánh tay như cái này sinh hóa điện c h u ộ n tuy là chỉ có một loại phóng điện thuộc tính nhưng thành thục kỳ lượng điện k i n h đạo võ giả cũng không nhất định có thể đối kháng tương đối cường lực đương nhiên tất cả sinh h ó a t h ú đều chỉ là vì ngự thú quá độ chân chính ngự thú sư đây chính là giá ngồi dị thú mà chiến đấu đến rồi cảnh giới tông sư ngự thú sư càng là nhân thủ một đầu linh cấp dị thú thậm chí là vương cấp dị thú người võ giả này thẳng thắn nói la tu ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc cái này cũng quá nhiệt tình chứ ha ha la tu ngươi tốt ta là đế đô võ viện ngự thú hệ năm thứ hai đại học nhất kiệt rất hân hạnh được biết ngươi người võ khảo phát sóng trực tiếp ta toàn bộ hành trình xem xong rồi thực sự thán phục thiên phú không người có thể đụng thảo nào có thể bị d i ệ p tông sư tán thành n h i n m kiệt đột nhiên hướng la tu vươn tay la tu cái này mới phản ứng được nguyên lai、like、đây là đế đại võ viện sư c a nhiễm sư ca ngươi tốt la tu vội vàng khách khí cùng hắn nắm tay còn lại thật nhiều võ giả lúc đầu đều không thế nào quan tâm la tu lần này nghe được tên phía sau tất cả đều ngẩm đầu lên tên la tu lúc này ở võ đạo giới đây tuyệt đối là tương đối manh động tốt xấu là võ thi t r ạ nguyên vẫn là lịch sử đệ nhất nhân vô số võ giả cũng đều nhìn võ khảo phát sóng trực tiếp nào có không biết hắn đạo lý la tu hắn chính là la tu mặc chính trang ta k é m chút không nhận ra được ta cũng là nhiều võ giả hơi kinh ngạc nói thật không có giống như trong hiện thực truy tinh như vậy muốn hỏi hắn ký tên gì rất nhiều người đều theo bản năng hướng phía la tu gật đầu có nhiệt tình tiến lên cùng la tu tự giới thiệu mình một cái nhìn ra được bọn họ đối với la tu nghiễm nhiên là tràn đầy tôn trọng võ giả thế giới thực lực vi tôn la tu dùng cao giai võ giả đánh ra ám kỉnh võ giả chiến lực đây tuyệt đối chấn nhiếp võ đạo giới rất nhiều người la sư đệ ngươi cũng đúng ngự thú cảm thấy hứng thú sao nhiễm kiệt đột nhiên hỏi la tu la tu chặn lại nói ta tùy tiện nhìn lần đầu tiên tới cái gì cũng không hiểu ha ha ha hiểu rõ ta lần đầu tiên tới võ g i ả nhà cũng không so với ngươi tốt hơn chỗ nào có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút nhiễm kiệt hiện ra vô cùng k h á c h khí la tu cũng là xô tay không có việc gì ngươi còn bận việc của ngươi ta c h ờ một hồi còn phải đi lầu ba ba t ố t cái kia khai giảng thấy nhiễm kiệt cùng la tu để lại cái phương thức liên lạc liền cầm một đầu bạo long thú sinh hóa con non đi trả tiền đi địa phương khắc nhìn lâm thu ly đ ợ i nhiễm kiệt đi rồi lôi kéo la tu ống tay áo la tu lại đem cái gì ghì đỏ dạ sinh hóa thu trứng lạp đốn trứng thú vật chờ các loại đều thấy một lần sau đó đột nhiên đi tới sinh hóa điện chuột trước mặt hướng phía hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ nói ngài tốt cái này ta có thể nói ra xem một chút sao có thể tiểu tỷ tỷ mỉm cười la tu cũng là hơi chuyển hạ thân tử làm bộ nhắc tới đang nhìn sinh hóa điện chuột lâm thu ly lúc này đã đi rồi đi ra ngoài la tu trước mặt không có người nào nói thì chậm mà x ả ra thì nhanh la tu trực tiếp liền đem sinh hóa điện chuột hướng hắn hợp thành lan trung thảy sinh hóa điện chuột cũng không có để vào hợp thành khuôn bên trong ngược lại bắn ra một đạo nhắc nhở vật ấy không thể hợp thành cỏ la tu kỳ thực cũng chỉ là thí nghiệm một chút không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đã đo n đúng không phải là vật gì đều có thể hợp nếu như sinh hóa điện chuột có thể đây chẳng phải là trong hiện thực song bảo thai cũng được ai xem ra là không có cách nào hợp ra chân chính tự chủ la tu nói thật còn muốn chế tạo một cái bộ kẹ mẩn quân đoàn đi ra hiện tại rất hiển nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều cái tia cái gỗ tiễu lạ hiển nhiên cũng không được ca la tu đi môi bất quá vẫn là làm cho cô bán hàng tỷ đem gỗ t i ệ u lạ sinh hóa thu trứng lấy ra tốt xấu một cái â u thú một cái phu hóa đạn vẫn có một điểm bất đồng la tu có chút chưa từ bỏ ý định bá hắn lần nữa thừa dịp cô bán hàng tỷ chưa chuẩn bị chi tế đem gỗ t i ệ u lạ sinh hóa thu trứng n h é t vào hợp thành quân một giây kế tiếp kỳ tích xảy ra hợp thành quân cũng không có nhảy ra nhắc nhở ừ m la tu n là người n nhưng vẫn là một tay lấy gỗ t i ệ u lạ sinh hóa thu trứng cho kéo đến hiện thực nội tâm lại đã hoàn toàn cảm xúc dâng trào chất Trước lạ p tu di với giới tử giới qua loa cỏ sinh hóa thu c h ứ n g có thể hợp thành ấu h ệ không thể la tu nội tâm nhất thời có chút điên cuồng đúng vậy nội tâm hắn có một cái phi thường đáng sợ ý tưởng lúc này khoa học kỹ thuật cục nghiễm nhiên là bồi dưỡng cùng nghiên cứu không ra chân chính ca tổng dù cho nó một phần trăm thực lực tiểu g ộ tiểu lạ phòng t r ừ n g đều không được thế nhưng la tu có thể lao tử có thể a hợp thành lan có thể thăng cấp a ta cũng không tin thăng cấp cái một và lần hợp không ra một đầu chân chính ca tổng la tu lập tức liếc nhìn gỗ tiểu lạ sinh hóa thu trứng giá cả một trăm vạn một viên không mắc thế nhưng hai vạn viên khả năng liền đắt chọn muốn hai trăm ước tiền hoa hạ hơn nữa võ giả nhà có hay không hai vạn k h ỏ a gỗ t i ể u lạ sinh hóa thú cũng có nói dù sao khoa học kỹ thuật cục cũng chỉ là nghiên cứu ra một ít vật thí nghiệm mà thôi mua trước mua rồi hay nói la tu tại chỗ liền hướng phía cô bán hàng tỷ vây vây tay chỉ vào gỗ t i ể u lạ sinh hóa thú chứng nói cái này các ngươi cái này có bao nhiêu k h ỏ a gỗ t i ể u lạ sinh vật chứng thú vật sao tiểu tỷ tỷ còn cường điệu một lần đúng chúng ta đế đô đêm nói khoa học kỹ thuật cục xứng hàng chỉ có hai trăm năm mươi hai ba mươi khoa bất quá chúng ta tồn kho hiện tại chỉ có mười tám viên mấy ngày hôm trước bán mất hai khoa chỉ có mười tám khoa sao sự thực so với la tu nghĩ còn tàn khốc hơn chỉ có đáng thương mười tám khoa ừ n chỉ có nhiều như vậy sinh hóa thu chứng khoa học kỹ thuật cục bên kia đều là ngẫu nhiên b ồ i dù tiếng khác khả năng còn có chút ít chữ hàng thiên sinh ngươi là còn nhiều hơn số lượng mua hướng dẫn mua viên hơi kinh ngạc nói bên cạnh lâm thu ly xem la tu chậm chạp không đi cũng là đi đến nghe được la tu lời nói phía sau cũng là vẻ mặt nghi hoặc đối với ta muốn thử xem có thể hay không đổi dưỡng ra chân chính g ộ tiểu l ạ tới la tu lấy c ơ này có thể nói là vô cùng hoà n mỹ hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ ngần người không khỏi nói cái kia thiên sinh k i a n g n à i đến cùng muốn mua bao nhiêu đ â u ta có thể thử giúp ngài cùng những võ giả khác nhà chi nhánh điều hàng tiểu tỷ tỷ khao khát nhìn lấy la tu bên cạnh lâm thu ly lại cảm giác la tu có chút cử chỉ điên rồ cái gia hòa này cấp trên cùng sinh hóa thu so với cái dị kình đồ chơi này thành thục kỳ đều không phải là kình đạo võ giả đối thủ Căn bản k hai ô n dưỡng ngự g gì giá có thú thúc, cái bồi điểm i sư trị thú kết sở hữu k đều, Đừng cấp cũng hoặc cấp dị dị thú, thần thú. n là là ó là s i n h hóa thu chứng, chính là sinh hóa thu hấu. đó hấu, cũng là là quả á độ cùng đào cùng t h i sản phẩm. Lâm ta h thực sự không u Ly l biết sự Tu thế Ta nghĩ như thế nào. Hai vạn khỏa. vạn muốn mua hai vạn quả la tu nhưng ở lúc này nói ra một cái làm cho lâm thu ly cùng hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ đều trận mắt hốc mồm chữ số cũng đem chung quanh một đám v õ giả tập thể sợ ngây người hai vạn quả gỗ tịu lạ sinh hóa thu trứng cái ra hỏa này điên rồi sao vô số vó giả khiếp sợ nhìn lấy la tu trong lúc nhất thời nguyên bản não nhiệt sinh hóa thu k h u cũng biến thành cực kỳ an tĩnh đến s a o tiền la tu cũng không phải lo lắng hắn lập tức đi tiểu bí cảnh phòng chừng có thể kiếm lấy một lớp dầu gì võ giả nhà gửi bán điểm đ a n dược gì tu n g ư ơ i biết hai vạn khoả bao nhiêu tiền không lâm thu ly trưởng thở ra một hơi nhìn chòng chọc vào la tu hai trăm ứ c la tu đương nhiên biết chữ số vậy ngươi còn muốn mua nhiều như vậy không phải ngươi không có nghe mới vừa nhiễm sư ca nói nha đồ chơi này không có gì dùng lâm thu ly cảm thấy lúc này la tu quả thực cùng biến thành người khác t ự như võ khảo lúc cái kia tỉnh táo ra hỏa đi đâu rồi cuối cùng vẫn là cô bán hàng tỷ cho la tu suy nghĩ cái biện pháp tiên sinh nếu quả như thật số lượng nhiều nói có thể trực tiếp cho khoa học kỹ thuật cục bên kia hạ đơn hoặc là cũng có thể cùng c u n g t h ị tập đoàn liên hệ bọn họ cũng có tương ứng sinh hóa thú bồi dục tư chất cung thị tập đoàn la tu trong đầu nhất thời nổi lên cung vũ huy thân ảnh bcbf tốt vậy ngươi trước tiên đem các ngươi tiệm tồn kho mười tám quả bán cho ta la tu chuẩn bị mua trước mười tám quả trở về dùng hợp thành lan nghiên cứu một chút được rồi ta lập tức giút ngài đóng gói một hồi ngày trực tiếp đi võ giả nhà trước sân khấu hóa đơn nhận hàng liền được cô bán hàng tỷ công tác ngược lại cũng thẳng thắn rất hiển nhiên sợ la tu hối hận lâm thu ly bất đắc dĩ lắc đầu nàng ngược lại cũng đã khuyên qua người cái tên này sẽ không thật muốn nghiên cứu cái này cái gì sinh hóa t h ú chứ lâm thu ly cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ừ m có ý nghĩ này đi thôi chúng ta lại đi tầng thứ ba n h ị n la tu đi dạo xong tầng thứ hai tầng thứ ba chủ yếu là sáu phụ một loại các loại tài liệu tương quan tỉ như luyện đàn cao khoa học kỹ thuật đ a lô linh thực một ít công cụ thú bồi tương quan dị thú cần tiến hóa thức ăn trở các loại toàn bộ lầu ba quả thực cái gì cần có đều có la tu vốn là muốn mua cái đan lô nhưng suy nghĩ một chút luyện đan thuật đều còn không biết ở nơi nào vẫn là nhịn xuống hắn hiện tại mặc dù có tiền nhưng kỳ thật cũng không khỏi hoa mượn mới vừa gộ tịu i l à sinh hóa t h ú chứng mà nói phàm l à trong tiệm này nhiều hơn chút hắn mời ước đập xuống căn bản cũng sẽ không lật một cái bỏ sóng vẫn phải là kiếm tiền a tốt nhất tiểu bí cảnh làm được linh thạch đồ chơi kia đáng giá la tu mím môi một cái tới đến cuối cùng không có đi dạo một chỗ khu vực đặc thù loại đây là một cái đối với võ giả mà nói rất đặc thù khu vực bên trong bán vật bán ly kỳ cổ q á i cái gì cường độ cao ống nghe điện thoại linh khí đồ uống linh khí đồ hộp bí cảnh mới nhưỡng tu đều xem vui vẻ bất quá hắn còn làm mua điểm thực dụng đồ đạc thì như tiểu bí cảnh chỉ nam quyển sách này cũng rất không tệ chính yếu la tu muốn trở về hợp thành một cái còn có bí cảnh thông tân khí bởi vì trong bí cảnh mặt không có tháp tín hiệu sở dĩ điện thoại di động là căn bản không có cách nào k h ắ c dùng chỉ có thể đi qua cự li ngắn tần đoạn c h u y ể n v ậ n một máy cùng loại bộ đ ặ m chim có thể cùng điện thoại giống nhau trồng vào đến trong da khoan hay nói cái này đặc thù loại khu vực rất nhiều thư vẫn thật thực dụng la tu đi dạo đến độ có chút rực rỡ muôn màu sau đó hắn cũng nhìn thấy đặc thù loại đặc biệt quầy hàng cái quầy này bên trong đồ đạc la tu đi dạo ba tầng coi như là đã nhìn ra đều phải cần linh thạch tới mua hắn tối đa chỉ có thể nhìn bất quá rất nhiều đều là đồ tốt cũng liền la tu không có linh thạch có lời hắn rất nhiều đều sẽ cầm xuống giống như một ít đan dự ca trang bị gì la tu đầu tiên mắt đã bị một chiếc n h ậ n hấp dẫn chữ vật giới chỉ la tu liếc nhìn phía d ư ớ i văn tự giới thiệu nhãn thần đột nhiên nhất thời co rút lại nạp tu di với giới tử giới không gian giới chỉ căn cứ bí cảnh phúc địa không gian lý luận chế tạo thành không gian cao thấp một mờ chương một trăm linh chín tháng lợi trở về chuẩn bị lần nữa hợp thành chương một trăm linh chín tháng lợi trở về chuẩn bị lần nữa hợp thành có vật như vậy la tu bên cạnh lâm thu ly h i ệ n nhiên cũng là t r ấ n kinh rồi nạp tu di với giới tử đây chính là trong truyền thuyết thủ đoạn không nghĩ tới có người có thể chế tác được một m ờ không gian đây tuyệt đối có thể thả rất nhiều thứ chỉ bất quá liếc nhìn ra phía sau lâm thu ly liền trực tiếp bại lui quái dày đây không phải là ta loại người nghèo này nên nhìn ta không xứng một miếng trung dai linh hạch đã tuyệt đối có thể nói mảnh này khu vực đặc biệt trần điếm t i bảo ở một tầng hai mươi ba võ giả khu vực có thể lên một miếng hạ cấp linh thạch đồ đạc đại thể đều không phải là p h ả n phẩm bán một miếng trung gia linh thạch vậy càng là trí bảo bên trong trí bảo n à y cái nạp tu di với giới tử giới xác thực cũng không phải bình thường vật đây chính là tùy thân cất giữ ngọn ý ai cũng có thể cần dùng đến la tu liếc nhìn người chế tác cung quyền cung g i a la tu ngược lại là nghe nói cung g i a rất nhiều t ô n g sư đều là luyện k h í luyện đàn một tay hào thủ đây là tuyệt đỉnh đại sư phụ cung lão gia từ thú bút đặt ở ba chúng ta lầu triển lãm h ã n nghiên cứu bí cảnh nhiều năm vô số danh không gian khoa học ra cùng hắn cùng nhau chế tạo ra cái này sản phẩm bốn năm lầu gần có đẳng cấp cao hơn giới t ử giới đều là hắn sắp tới mới vừa rèn được sản phẩm mới q u o y h à n g triệu tỷ tỷ tại cái kia giới thiệu la tu lại không thể không chịu phù ca cái này lũng đoạn sản phẩm quả nhiên là món lãi kích xù ngoại trừ cung lão gia tử còn có người có thể luyện chế ra cái này giới t ử giới sao la tu hiếp mắt một cái đột nhiên hỏi q u o y h à n g triệu tỷ tỷ gật đầu đương nhiên là có bất quá chứa đựng không gian sẽ không lớn như vậy không gian luyện khí học mấy năm này tương đương được ưa chuộng cung lão gia tử thường thường còn có thể đi giảm bài Tiểu lời có ngài đại khái cần bao lớn không gian đâu không gian càng lớn khẳng định càng quý chúng ta cái này có một nhất cơ bản khoản la tu trực tiếp cắt dứt tiểu lời của tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ trước nghiệp rèn luyện hàng ngày không sai tại cái kia mỉm cười nói nhất cơ bản khoản không gian có một mlcm đề không sai biệt lắm có một l thủy dung tích lớn như vậy nhưng thực dụng tính rất tốt có thể gửi đáng lưỡng l i n h d a o những thứ này tiểu dáng chúng ta cũng có rất nhiều đến nội phục hình bao cổ tay hình trồng vào c h i m hình chờ các loại nói tiểu tỷ tỷ liền mang theo la tu đi tới trước sân khấu chỗ cái này nhất cơ bản khoản nghiễm nhiên là không có cách nào để vào quầy một cái này trồng vào chìm khoản bao nhiêu tiền la tu căn bản không có bất kỳ do dự nào bên cạnh lâm thu ly đều có chút cao mày một lập tức để xi m é t có thể làm gì đan dược thả chuyên môn đan dược thu nạp hộp cũng không ảnh hưởng chiến đấu và phát huy phụ trọng vậy càng là lời nói vô căn cứ đan dược có thể chiếm nhiều đại phụ trọng sở dĩ theo lâm thu ly cái này một mở đề xi m é t không gian là thật có chút gần cả chim hình là năm triệu một miếng đồ trang sức hình tiện nghi một chút bốn nghìn vạn tiểu tỷ tỷ đem một khối chip giới tử cùng thiên bội phục giới tử đem ra vẫn còn ở la tu trước mặt làm giới biểu thị xác thực phi thường thuận tiện đan dược dường như có thể hư không tiêu thất một dạng người thật muốn mua ạ lâm thu ly ở bên cạnh hỏi năm nghìn vạn một viên đây tuyệt đối là thuộc về đoạt tiền người cảm thấy không gian tiểu la tu cười cười mua lấy mười khối liền không cảm thấy tiểu lạc nếu không được một trăm khối lâm thu ly ngẩn ngơ có chút không có hiểu l a tu l o g ì không gian này tiểu cùng mua thêm mấy khối có quan hệ sao đại ca đây cũng không thể dung hợp đều là không gian độc lập người mua mười khối cũng là chỉ có thể thả thả đan rửa ca lâm thu ly cảm thấy la tu não mạch kín đúng là cùng người bình thường không giống v ớ i liền cùng mới vừa mua gỗ tiểu lạ sinh hóa thu trứng giống nhau người đây liền không hiểu không ta mua mười khối một khối thả ăn một khối thả đang ăn dược một khối nhét vào hai kiện y phục la tu tại cái kia nói với v ẩ n lâm thu ly nhất thời nghe không nổi nữa đi ngươi có tiền t ù y hứng mua à? cái này vài loại cái nào tồn kho nhiều một chút la tu chỉ vào chịp cùng đồ trang sức tiểu thư lấy ra một viên trồng vào t â m phiên giới tử cái này người mua thế là nhiều nhất tồn kho chúng ta cái này rất nhiều mấy làm mương a đi ta đây mua mười tám is tốt trang bị mười tám khoản g lưu biến hóa chứng thú vật suy lâm thu ly một ngụm nước ga mặn kém chút không có phun ra ngoài một người điên rồi ngươi có nhiều như vậy tiền a vài ư đâu Hình gì e. hơn n h h E. nữa cái này một l không gian có thể chứa lớn như vậy sinh hóa thu chứng sao lâm thu ly cảm giác ngày hôm nay kéo la tu tới đi dạo võ giả nhà đơn giản là nàng làm sai lầm nhất một cái quyết định cái g i a hỏa này chỉnh cùng một nhà giàu mới n ổ i tựa như có a võ khảo ta mua chính mình là c h ẳ nguyên n g chúng m ớ ờ i ức không la tu hời h ợ n tại cái k i a nói lâm thu ly đôi mắt không khỏi t r n to sau đó nhưng cái kia liền không có vấn đề gì thật đúng là bị nàng cho đã đ o á n đúng la tu đúng là một nhà giàu mới nổi chúng m ư i ức thảo nào mua đồ đều là một lần mười mấy cái lâm thu ly nhìn lấy la tu hạ đơn trên mặt lộ ra v ẻ bất đắc dĩ có tiền như thế hoa la tu coi như là phần độc nhất nàng căn bản không biết la tu mua nhiều như vậy chỉ là vì hợp thành đi thôi đi trước cửa trả tiền hóa đơn nhận hàng la tu rất hiển nhiên đã có chút không gian nổi đêm nay trở về ký túc xá phía sau hắn liền chuẩn bị bắt đầu điên cuồng hợp thành ngày mai sau khi về đến nhà tiếp tục kế tiếp một đoạn thời gian la tu không thể nghi ngờ là muốn s u n g kích một lớp tiểu bí cảnh chuẩn bị vật liệu thực lực đề thăng tạm thời có thể chậm rãi nhiều ngày như vậy không có hợp hắn không thể nghi ngờ là tích lũy vô số hợp thành tài liệu cái gì không khí kỹ năng diệp cô phần võ đạo chân giải g e n võ đạo tu luyện pháp những thứ này đều có thể ngày mai về nhà lại nói chỉ có ngày hôm nay mua lưỡng dạng hắn được trước tiên đem hợp thành nhìn nghĩ vậy la tu liền bay thẳng đến võ giả nhà lối vào chỗ phóng đi người đâu nhìn lấy la tu có chút nhanh chóng thân ả n h lâm thu ly không khỏi lắc đầu cái g i a hỏa này rốt cuộc là cái gì nàng thực sự xem không hiểu la tu tối nay thao tác á chẳng lẽ thật là nhà giàu mới nổi hành vi lâm thu ly thở dài cũng theo la tu cùng nhau đi ra võ giả nhà tám c h ư n một trăm mười dị thú chiến trường tuyệt đỉnh v â lạc c h ư n một trăm mười dị thú c điện ly, ly t mang lên huyết dịch đã có chút nương kết không ngừng phả ra khói xanh tất cả cự đại bạch hổ nằm ở một bạc bên trong có khi là đầu dạng nước có phần bụng ánh sáng bộ lông tức thì bị điện ly mang nướng cháy đen rất hiển nhiên là bị cự lực cho trực tiếp canh sát nhưng bạch hổ tử thi chu vi kèm theo còn có vô số loài người cụt tay cụt chân thân thể thân thủ càng là tản nhất địa có rất nhiều binh sĩ đang ở quét dọn chiến trường sau một bộ nhân gian luyện ngục một dạng tràn g cảnh mùi máu tươi càng là nồng nặc tràn ngập ở tại sa mạc bầu trời mới vừa ở chỗ này tiến hành rồi một hồi nhân loại cùng dị thú giữa át chiến tuy là dị thú bị đánh lui nhưng nhân tộc thương vong không gì sánh được t h n g trọng mấy chục con bạch hổ đổi lấy cũng là mấy ngàn người tử vong h ú hổ đổi lấy cũng là mấy ngàn tử v n g hổ đổi lấy c n g là mấy ngàn n g ư ờ tử o n g hổ đại địch còn chưa bị hoàn toàn kích t hống cách đó k g xa n g t n gió sẽ hạ phẳng phất theo một tiếng gầm này cổ động nổi lên vô biên chân gió phanh phanh phanh hư không bình chướng tại cái kia không ngừng mà phát ra chấn động dù cho cách có mấy cây số xa cái kia chiến đấu dư ba như trước có thể trùng kích đến cái này cả đêm cái này con súc sinh chết tiệt lại vẫn không thu tay lại hư không bình phong che chở bên kia vô số người xuyên mê thải phục võ giả binh sĩ nổn ngang nằm ở cái kia hiện ra hữu khí vô lực có chặt đứt cánh tay có trên mặt trên người che mẩu rất nhiều người mặc đồ trắng chữa bệnh võ giả tại cái kia bận rộn trước mặt nhất đứng cái kia rõ ràng là buổi sáng vẫn còn ở vân quốc pháo đài chuyện trò vui vẻ hà kình lúc này hắn một con tay áo cũng là đã cô linh linh tung bay ở cái kia bị sa mạc gió thổi một mạch lắc xuất động sáu cái tuyệt đỉnh hai mươi vị tông sư lại vẫn chỉ là miễn cường kích lui vương cấp đại thành kỳ dì thú thật là quá mạnh mẽ vương chấn đỉnh cắn răng trong con ngươi tràn đầy đỏ thấm hắn phần bụng đã hoàn toàn bị máu nhuộn đỏ dù cho dùng vài sốt ú i huyết vẫn ở chỗ cũ cái kia không ở chạy xôi đau thần bỏ mình hạng kính mắt hổ có chút rưng rưng ngắm nhìn cách đó không xa trên băng ca một cỗ thi thể đó là một vị dâu tóc đều là đen láo giả lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn tiều h tụy nhãn thần đóng chặt trên tay mặc dù n ắ m chắc một thanh hàn mang trường đao lồng ngực cũng là thình lình bị hoàn toàn sỏ xuyên qua lộ ra một cái máu rầm r ề y đậm lớn hắn toàn bộ lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ tựa như là bị vật nặng oanh kích trí tử còn có binh vương bọn họ ba vị tông sư vương trấn đình thở h ư n g hộp hạ n g kinh hoàn hảo tay phải nhất thời v ô vào bờ vai của hắn lao vương nghỉ ngơi một chút đi có hương hiệu trưởng vài cái ở đẩy lùi bạch hồ vương chắc là chuyện sớm hay mượn đẩy lùi vương trấn đình tàn sáu vị tuyệt đỉnh chết rồi một cái chỉ có thể đẩy lùi một đầu bạch hồ vương nếu như tây bắc cảnh bốn đầu vương thú nhất tề xuất động cái kia vân quốc tính ra di chuyển bao nhiêu vị tuyệt đỉnh thừng là quá y ta hạng kính nhân loại như vậy tôn g sư ở vân quốc võ giả bên trong đã thuộc về hàng ngũ cao thủ nhưng ở dị thú chiến trường nghiễm nhiên là có chút không đáng chú ý với thú chi dưới miễn cưỡng còn có thể đối kháng một hai gặp phải vương thú chỉ có thể trở thành pháo hôi v o à n h hằng long lại là n ộ dung trời chuyên gia hạng kính sắc mặt lại hơi cao lại không thích hợp bạch hồ vương lui trình hướng không phải về phía tây hắn làm s ờ là là khương hiệu trưởng làm sao vậy lập tức liên hệ bắt cảnh đơn tư lệnh bảo vệ tốt bắt cảnh phòng tuyến con sốc sinh này không biết chúng cái gì đó hướng phía đông trôn thất ngày mai phòng trừng sẽ tới bắt cảnh tuyến ta phòng trừng ư nó vẫn là nghĩ phá tan bình chướng làm cho đơn ty biết chuẩn bị sẵn sàng lần này chúng ta liên hợp giáp công đẹp thái sơ thanh â m có chút thiệt h i hạng kinh lập mã tốt lập tốt ta lập tức tới liên hệ đơn tư lệnh ngăn chặn lao ma đầu người ta hợp lực k hương thái sơ hét lớn một tiếng hạng kinh có thể cảm nhận được chiến cuộc gấp gáp hàn quốc cho chuyện lập tức cùng bắc cảnh đơn tư lệnh đi một chiếc điện thoại tiểu hạng người bên đó như thế nào rồi hả bạch hổ vương đánh lui sao mới vừa tiếp thông điện thoại bắc cảnh tư lệnh đơn bài hống sáng tiếng nói liền văng lên hạng kinh sắc mặt buôn bã nhưng vẫn là nhanh chóng nói đơn tư lệnh bạch hổ、vương、hướng bắc cảnh phương hướng tới khương hiệu trưởng lý hiệu trưởng các loại chờ năm vị tuyệt đỉnh đang đang kéo dài thời gian thương hiệu trưởng để cho ta thông báo ngài mau sớm làm tốt giáp công chuẩn bị ồ cái kia bạch mao hướng bắc c ả n h tới đơn giản là muốn chết đơn bái hư lệnh ta biết rồi lập tức ta liền tới bố trí xuất chiến quân lực ừ n đơn tư lệnh cực khổ chuyện này người cái kia vong như thế nào chiến dịch này tổn thương khoảng tổng số người ba trăm mười hai một người chết trận một trăm tám mươi mốt người trong đó bao quát đao thần bình vương đao vương hương vương một vị tuyệt đỉnh cùng ba vị t ô n g sư hạng kinh có chút n h ẹ n à o bên đầu điện thoại kia đơn bái có chút trầm mặc nhưng có thể nghe được cái kia siết chặt nắm tay các tiếng rất hiển nhiên đơn b á i nội tâm cũng tương đương phẫn nộ lần này liều rồi lao tử cái mạng giả này cũng phải đem đầu này bạch ma h ộ dưới bắc cảnh toàn thể tập hợp đơn b á i hướng phía sau lưng bên danh o giấu giận nghe đơn b á i có chút đau buồn thanh â m hạng kinh cúp điện thoại trong tay hy vọng lần này tập kết mười vị tuyệt đỉnh có thể đem đầu này hổ vương kích sát hạng kinh t ắ n răng sau lưng vương chấn đỉnh cũng là k h ẽ thở dài một cái kích sát vương thú cùng đánh bại vương thú đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng có đôi khi ba vị tuyệt đỉnh hợp lực khả năng là có thể đánh bại một đầu vương g i ả dị thú nhưng k í c h s á t trong lịch sử chỉ phát sinh quá ba lần mà chết tuyệt đỉnh cũng đã có vài chục nhiều bạch hổ vương hướng đông ắt sẽ tiến nhập bắc cảnh đầu kia lão quy phạm vi thế lực ta sợ đầu kia lão quy cũng nổi điên chúng ta đây toàn bộ tây bắc đến bắc cảnh chiến lược sẽ đại đại căng thẳng mới vừa ngươi nên nhắc nhở đơn tư lệnh một câu vương chấn đình ở bên cạnh dẫn theo tỉnh hạng kinh hít mắt sắc mặt lạnh lùng nói đơn tư lệnh nhất định sẽ bố trí để phòng ta đây duy nhất không nghĩ ra là đầu này bạch mao vì sao cái này mấu chốt phát cuồng còn không lui về địa bàn của mình có điểm nói không thông a là cái nào phúc địa muốn mở sao bên trong có nó đồng tộc hạng kinh tại cái kia phân tích bởi vì trong lịch sử từng có một đầu vương giả dị thú sông kỳ cuối cùng nguyên nhân ý nhưng là bắc phúc địa bên trong có đầu nó đồng tộc dị thú không có nhanh nhất cũng phải ba tháng chi long hồ sơn phúc địa sắp mở vương chấn đình lắc đầu hạng kinh cũng có chút khó hiểu cái kia không không liền kỳ quái cái này bạch mao mới vừa rõ ràng nghị phá tan bình c h ứ n g a may mắn khương hiệu trưởng ba người đúng lúc chạy tới nếu không hậu quả khó mà lường được đúng vậy a không hiểu nổi lần này bạch hổ tộc đàn nổi điên có chút mặc danh kỳ diệu không giống mấy lần trước đại chiến đó là địa bàn bị còn lại vương giả dị thú đ o ạ t phía sau hướng đường biên giới bên này đổi sát hào hạng kình chân m à y chen thành chữ xuyên cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hít và một hơi quên đi không nghĩ rồi hy vọng lần này có thể cầm xuống đầu này bạch bao chúng ta tây bắc kỳ cũng có thể giảm bớt một điểm áp lực tam đầu vương thú tây bắc kỳ khu quả thực liền thời gian thở dốc đều không có hai người nhìn phía sau nằm một đám võ giả binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cái này bên trong rất nhiều cũng chỉ là mới vừa từ con viện tốt nghiệp học sinh một trận chiến này có đã quang vinh hy sinh có cả à là là mà là n cánh chân. năm nghiệp công cũng muốn lên chiến trường. nghĩ thần công nghĩ thần công Vân thiên nhất ban no. g giờ, thiếu tay thiếu Trăm trước, tốt tìm tác, Trước tự trúc Trước tự trúc tốt khi pháp. pháp. pháo siêu siêu đại, sau quốc cấp cơ cấp cơ c xá. ra, ra, bây ký tầng lầu lúc này ngoại trừ la tu ở ngoài đã toàn bộ ly khai la tu cùng lâm thu ly các loại chở sáu người được sáng sớm ngày mai ngồi phi hành khí trở về tô thành tây bắc kỳ bạo phát chiến tranh tuyệt đỉnh v ẫ n lạc la tu chạy tới ký túc xá cũng không có trước tiên tuyển trạch hợp thành mà là tại kiểm tra mới vừa đẩy đưa thứ nhất tân văn hắn trở lại pháo đài nghe được nhiều nhất chính là chiến trường bạo phát t i ê n lặng năm năm đường biên giới lại một lần nữa ở tây bắc kỳ thiêu mở chiến hỏa nhưng hắn cũng sẽ vẫn lạc thiên năm vị tuyệt đỉnh đều không cầm xuống bạch h ổ vương cái này làm giả dị thú mạnh như vậy la tu nhìn xong tân văn phía sau có chút mật ngơ hắn thấy tuyệt đỉnh nghiễm nhiên là thế giới này mạnh nhất chiến lược trần nhà bóc chết hắn giống như là một con kiến đơn giản như vậy nhưng chính là như thế cường đại tồn tại vẫn như cũ không phải những thứ này dị thú đối thủ cái này tờ mờ tộc thế nhỏ a la tu lần đầu tiên cảm thấy một tia cảm giác cấp bách hắn vốn tưởng rằng thế giới này tương đương bình thản nhưng rất hiển nhiên chỉ là có người thay bọn họ phụ trọng đi về phía trước hơn nữa nhân tộc còn không phải là những thứ này các dị thú đối thủ dù cho tuyệt đỉnh đều mười hai có thiên rơi sinh mạng phiêu lưu thực lực nhất định phải tăng thực lực lên la tu nắm bắt quyền nhìn về phía trong hư không hợp thành lan đây là la tu có thể trở nên mạnh mẽ cam đoan hơn nữa là siêu việt tất cả nhân loại một loại cường đại ở mới vừa hắn kỳ thực cũng xem xong rồi diệp k ô phần võ đạo chân giải còn có nạp lan ra gen võ đạo hắn cũng coi như minh bạch rồi vì nhân loại nào không bằng dị thú nguyên nhân xét đến cùng vẫn là thiên phú loài người thiên phú là tinh thần lực cùng trí tuệ mà dị thú là thể chất tuy tuy tiện tiện một con vườn bách thú thông thường lao hổ không cần tu luyện có thể thu được thuộc về hổ loại lực lượng thiên phú dù cho nó không tu luyện một năm sau là có thể sở hữu mấy tấn p h á c h lực đây là nhân loại t h ú c ngựa cũng không đổi kịp càng không nói đến vườn bách thú lao hổ chỉ là hổ loại bên trong tương đối thấp quả nhiên một loại giống như bí cảnh hoặc là phúc địa trung lẩn trốn bách hổ xa dễ ú các loại chờ đó mới là hổ loại bên trong vườn giả mà bạch h ổ vương càng là vương giả bên trong vương giả bị xưng là vương cấp dị thú thông thường bạch h ổ xa dễ ụ t các loại chờ chỉ có thể xưng là linh cấp dị thú còn như võ đạo đại kỷ nguyên phía trước trên địa cầu một ít động vật hết thể phân loại làm phổ thông dị thú nhưng chính là những thứ này phổ thông dị thú kỳ thực từ phía trên phú đi lên nói tuyệt đại bộ phân đều so với nhân loại hiếu thắng tăng lên lực lượng tốc độ phi thường nhanh là nhân loại thực sự không được sao dĩ nhiên không phải một mà là gen thể chất thậm chí là não vực chưa có hoàn toàn khai phát t h ấ triệt vô số khoa học ra làm qua công tác thống kê Nhân l như mới đạo nhất g nghiên chỉ n vực phát c cứu cho ít đạt cũng n h thấy nếu như nhân loại có thể ở hoàn toàn khống chế thân thể mình trên căn bản hoàn thành hơn ba vạn gen khai phát thể chất của hắn cùng thiên phú đem đạt được vũ trụ vật sở hữu loại đỉnh cao đúng vậy sở hữu dù cho khả năng không có kinh đạo không có võ kỹ tùy tùy tiện tiện một đấm xuất ra đi chính là hàng ngàn hàng v ậ n tấn thậm chí là mấy trăm ngàn mấy triệu bạch hổ vương vì sao mạnh mẽ bởi vì khoa học gia cầm linh cấp bạch hổ làm qua kiểm tra đo lường phát hiện thân thể hắn t r u n g g e n khai phát độ đã đạt đến bốn mươi sở dĩ võ đạo giới mới cho dị thú phân chia phổ thông linh vương thần siêu thần cái này nằm cái tầm thứ bạch hổ vương tự thân g e n không sai biệt lắm khai phát đến rồi sáu trăm linh bảy cho nên mới xưng là vì vương mà ở trên còn có thần cấp dị thú cũng chính là trong truyền thuyết thần thú đó là thân thể khai phát đến bảy mươi tám mươi nhân vật khủng bố hiện nay cả thế giới chỉ tồn tại hai đầu thần cấp dị thú đ ầ u ở t ă n g bắc kỳ côn lôn s ơ n mạch vì long hoàng một đầu ở lạc quốc mà t ă n g bắc kỳ khu cũng là tuyệt đỉnh nhiều nhất một chỗ vệ chuẩn diệp cô phần đều tại nơi đó bế quan tu luyện vì chính là phòng ngừa đầu này long hoàng náo động bảy mươi tám mươi gen khai phát độ kỳ thực cùng người tu chân không sai bị lắm tu chân trúc cơ kỳ thực cũng là đang tăng lên thân thể con người gen chỉ bất quá cổ đại tu đạo giả cũng không biết đạo cơ bởi vì khái niệm mà thôi bọn họ chỉ biết là đem thân thể khai phát đến mức tận cùng như vậy thì có thể tu luyện càng cao trúc cơ càng ổn tu luyện giới hạn cũng sẽ vô hạn tất cao thậm chí là vũ hóa đăng tiên mà hiện đại võ giả rất hiển nhiên kém rất nhiều khí huyết kinh đạo xương cốt các loại chờ n g ũ hạ ngoại n g tại tối đa cũng chỉ có thể đem người thể khai phát đến năm mươi phần trăm cùng linh cấp dị thú ngang hàng la tu thân là hiện đại tu luyện cùng cổ đại tu chân đều kiêm dung tu sĩ hắn hầu như đang nhìn hết gen võ đạo võ đạo chân giải cùng tu chân nhập môn phía sau liền đối với tu luyện có một cái cực kỳ chân thật hiểu rõ trúc u tuy chân là ấ nhất t trừng t mạnh, mức hạn nhưng phỏng cũng chính cao r là 8090. Trúc cơ cựu luyện tuy nói đem người thể xương cốt bộ lông b ì m ô trở các loại toàn bộ luyện đến vị nhưng không thể nghi ngờ vẫn có thiếu sót tốt nhất trúc cơ tu luyện pháp vẫn là tế bào pháp đem người thể sáu mươi vạn nước tế bào kích hoạt ba vạn gen cũng toàn bộ khai phát hoàn tất nao vực đồng dạng có thể mở phát đến mức tật cùng khi đó thân thể phòng trừng cũng đã là mạnh nhất vũ khí la tu nghĩ như vậy đối với kế tiếp tu luyện cũng đã có một cái phương hướng chính xác năm đại thần cấp đan dược dùng đem thân thể để thăng tới năm mươi trình độ mà sau c ộ n ộ kinh đạo sau đó chính là gen tế b à o pháp bắt đầu trúc cơ đồng thời g e n luyện k i n h đạo các loại chờ sáu mươi vạn đức tế b à o kích hoạt chính là hắn trúc cơ đại thành chi tế khi đó thể chất của hắn phòng trừng có thể siêu việt siêu thần thú trở thành vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất đột phá trúc cơ kỳ cũng đem biến đến hoàn mỹ nhất ngũ đại thần cấp đan ba trùng sở dĩ nhất định phải tu luyện luyện đan thuật hơn nữa ở tiểu bí cảnh bên trong đem tương quan dược thảo thu thập hoàn tất như vậy đến rồi võ viện mới có thể đột phá kình đạo một lòng một dạ tiến hành tế bảo pháp trúc cơ la tu có một loại tự tin ở tu chân nhập môn cùng gen võ đạo tế bào pháp tam trọng trên căn bản hắn đem sáng chế một bộ tiền vô cổ nhân càng hậu vô lai giả phương thức tu luyện đây là hiện đại cùng cổ đại kết hợp lấy thừa bù thiếu đem tu chân cùng khoa học kết hợp hiện đại tu chân phương pháp đáng tiếc phải đi đường còn rất dài a trước tiên đem muốn hợp thành bộ phận hợp thành đi ra lại nói la tu đối với tương lai tu luyện có một cái cụ thể quy hoạch sau đó hắn liền lấy ra võ giả nhà m u a giới tự chim hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này một lít không gian mang theo người ngoại ý hợp thành phía sau không gian có thể thay đổi bao lớn